Côn Lôn Tiên Thai, bốn chữ này để tất cả mọi người có chút trợn mắt há mồm. Lẽ nào, có đời này thật tồn tại thành tiên việc? Muốn nói không tin đi, Tống Anh trong tay cuốn Lôn Tiên Thai, thực sự quá giống nhân loại trẻ con. Nếu như nó là tự nhiên dựng dục ra đến, cái kia phải là bao lớn trùng hợp. Tô Thần dừng lại thời gian ngắn nhi, nói tiếp, ta đoán Hiến Vương có phải là vì thức tỉnh làm chuẩn bị, dự định phục sinh sau ăn vào cái này Côn Lôn Tiên Thai, mượn nó bên trong ẩn chứa tiên địa linh khí, siêu thoát thành tiên. Hồ bác nhất suy đoán thái quá, nhưng Tô Thần cũng là miệng đầy chạy tàu lửa, không kém chỗ nào đi. Có điều Vừa nãy hắn cảm thụ một hồi côn lôn thai bên trong sóng năng lượng, phát hiện nó xác thực nắm giữ cao đẳng năng lượng, còn có thể thăng cấp Tô Thần siêu cấp hoàng kim đổng. Nhưng năng lượng không tính là quá nhiều, cũng là sáu, bảy con trung đổng, hoặc là 2, 3000 chỉ đạt phổ quý trùng năng lượng. Muốn nói nó có thể khiến người ta sau khi dùng trăm ngày phi thăng, Tô Thần 100 không tin. Nghe xong Tô Thần lời nói sau, tổng anh mấy người đều bị chấn động đến mức có chút không bình tĩnh nổi. Đến nửa ngày, tổng anh lúc này mới chỉnh trọng đem côn lôn thai thu vào ba lô, sau đó nói: "Tiểu Tô giáo sư, lần này cùng ngươi đến Hiến Vương mộ thực sự là đến đúng rồi." Liền chỉ là chúng ta hiện nay thu thập được văn vật, liền đủ để chấn động toàn bộ thế giới giới khảo cổ. Tiểu Tô giáo sư, ta muốn đại biểu Hoa quốc toàn thể giới khảo cổ, cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Này, không cần khách khí. Ngược lại này côn lôn thai sớm muộn muốn đến trong tay ta mà. Tô thần cười cợt, lập tức cùng mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía cái thứ hai ô vông. Cái này ô vông bên trong thì lại muốn đơn sơ nhiều lắm. Chính là ba bộ không tới 1m đứa nhỏ Hải Cốt. Có điều, Trình Huyền đem Hải Cốt lấy ra, từng cái ghép lại sau, đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Không đúng vậy, đây không phải là nhân loại Hải Cốt. Những hài cốt này liều sau khi nhặt lấy, bất kể là đầu, vẫn là xương tay chân cốt tạo thành còn có to nhỏ, đều cùng nhân loại bình thường hoàn toàn khác nhau, càng tương tự với giấy cá một loại sinh vật. Chỉ có điều, từ đầu cốt đến xem, này ba bộ hài cốt lại không giống giấy cá. Ngô Quan dĩ nhiên cùng nhân loại gần như. Tống Anh lúc này thể hiện rồi chính mình sinh vật học tiến sĩ chuyên nghiệp, nàng tỉ mỉ nhìn kỹ một chút, mở miệng giải thích. "Này khá giống là Sơ Tiêu." "Sơ Tiêu? Trong truyền thuyết tinh quái hay Sơn Tiêu sao?" Trịnh Huyền Hiếu kỳ truy hỏi. Tống Anh lắc lắc đầu, giải thích nói, "Sơ Tiêu không phải tinh quái, cũng là một loại động vật." Tuần 20 năm trước, ở Thật Linh Sơn mạch bên trong, đã từng phát hiện qua một bộ sơn tiêu di cốt. Sơn tiêu dáng dấp sen vào sơn hầu cùng dái cá trong lúc đó, móng vuốt trưởng mà mềm mại, tính tình hung mãnh. Bởi vì sơn tiêu số lượng cực ít đòi, hơn nữa hành tung kỳ bí, không rõ vì sao cổ nhân liền nghe sai đồ vật, đưa nó xưng là sơn tinh quỷ quái. Thì ra là như vậy. Chính viên một bộ học được dáng dấp, không nhịn được táng lương, tổng đội trưởng lợi hại, liền những này đều hiểu. Sơn tiêu di cốt rất hiếm thấy, nếu như có điều kiện, chúng ta đem nó mang đi ra ngoài, có thể đặt ở sinh vật viện bảo tàng trưng bày triển lãm. Ta đến đánh Dựa sạch tiểu trang xung phong nhận việc muốn đi qua, có thể còn chưa đi tiến vào, mọi người rồn rập che mũi. "Đừng, ngươi lại đi cỏ rửa." Lời nói, "Nay hoắc thị bất tử trùng trong động làm sao như thế số a?" Tô Thần bịu môi nói, "Đương nhiên rồi à, nó ăn mấy chục triệu năm đốc quốc, sau đó lại bị hiến vương ngục, ăn hơn 2000 năm tử thi, tử thi bên trong còn có nguyên chứng các loại côn trùng chết. Ngươi nói mùi vị đó có thể dễ người sao?" "Ồ, oh. tiểu Tô giáo sư, nhanh đừng nói, ta đã thủ quá đến mấy lần, chờ chút liền ngày hôm trước ăn đồ vật đều muốn phun ra." Chương 99, Vân Ngọc thiêm thử, Tô Thần suy đoán Tiểu chàng sắc mặt trắng bệ, một mặt buồn khổ. Thấy hắn như vậy, Tô Thần cũng không tiện tiếp tục hám hại hắn. Liên liên đem sơn tiêu di cốt gói lên đến, tự mình quẵng. Tiếp đó, mọi người lại đưa ánh mắt tìm đến phía cái thứ ba một cách. Cái này một cách bên trong chứa, nhưng là ba con tỏa ra yêu đớt làm quan ngọc cốc. Cốc tạo hình rất khác biệt, lam ngọc chất liệu càng là nhắn nhủi ôn hòa. Nhìn thấy này ba con ngọc cốc, tổng anh ngọ người chỉ cảm thấy nói đẻ. Nhưng Tô Thần nhưng là cả người chấn động. Bởi vì, ngay ở hắn mới vừa lấy tay tiếp xúc được ngọc cốc trong ngáy mắt, hệ thống liền nhắc nhở hắn, này ba con ngọc cốc thượng cao đẳng năng lượng, có thể thăng cấp hắc kim cổ đào. Hơn nữa, hắn càng xem càng cảm thấy tôi, này ba con ngọc quắc rất giống là dùng Vân Ngọc chế tạo ra. Phải biết, có cao đẳng năng lượng bảo bối có rất nhiều, nhưng chỉ có Vân Ngọc Vân Đồng mới có thể sử dụng đến thăng cấp vũ khí. Cũng là nói là, này ba con ngọc quắc tự có khả năng cùng Vân Ngọc là một cái chất liệu. Tô Thần trong lòng khiếp sợ. Hiến Vương Mộ nhưng là quỷ thổ đèn thế giới bên trong của mộ, lẽ nào Hiến Vương Mộ cùng đạo mộ bút ký thế giới rơi xuống Vân Đồng có liên quan gì? Còn có, Hiến Vương trong miệng cái kia viên Mộc Trân Châu, cùng với Mộc Trân Châu đại biểu sát thần, có hay không cùng Vân Ngọc Vân Đồng có quan hệ gì? Càng muốn, Tô Thần càng cảm thấy đến mấy năm năm Quỷ động tộc tế bái vị này xa thần, cùng vẫn Ngọc vẫn đồng trong lúc đó nhất định tồn tại liên hệ nào đó. Có điều, ngay ở Tô Thần trần chờ thời khắc, một bên tiểu Trang bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, liên tục lăn lộn địa chạy tới. "Tiểu Tô giáo sư, không tốt, lại có quái vật từ trong sông bò lên." Mọi người nghe vậy cả kinh, dồn dập theo tiểu Trang chỉ thị phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, sông ngầm trên mặt nước, không biết từ đâu lúc bắt đầu, hiện lên đến rồi càng nhiều xác chết trôi. Mà ở dưới nước, thì lại có một con trì nê trứng, từ xác chết trôi trong bụng bò ra ngoài. Những người nê trứng từ xác chết trôi trong bụng khoan ra sau, Cái đầu lại như là ăn chất xúc tác như thế, ngắn ngắn mấy phút đồng hồ liền có thể dài đến mấy chục centimet to nhỏ, trực tiếp trưởng thành lên anh. Nghe anh bề ngoài xem là sâu cùng trẻ con kết hợp thể. Trên người bao trùm thành vải màu xám, xem rao nhân, vừa giống như sát tiêu. Nhìn thấy Tô Thần mọi người sau, phát sinh từng tiếng sắc nhọn rít gạo, hướng về phía bọn họ liền vọt tới. Chân kiến binh tay mắt lênh lẹ, vội vã nổ súng, đánh chết vài con sắp vọt tới chỉnh hiện trước người nê anh. Nhưng là, nê anh thật giống căn bản không biết cái gì là sợ sệt, không muốn sống bắt đầu nhằm phía Tô Thần bọn họ. Phóng tầm mắt nhìn tới, súng ngầm trên mặt nước, dĩ nhiên lít nha lít nhít có thêm hàng ngàn con nghê anh. Nhìn thấy tình huống như thế, Trần Kiến Binh nổi giận gầm lên một tiếng, đánh đuổi bốn, năm con nghê anh sau, vội vã quay đầu hồ lớn, "Tô giáo sư, làm sao bây giờ?" Tô thân lúc này cũng bị vài con nghê anh cuốn lấy, hắn đem Trịnh Huyền cùng Tống Anh kéo đến phía sau mình, gỡ xuống kim cương tán, đánh đuổi nghê anh sau, hướng về Trần Kiến Binh lý cường quốc mấy người hô, hướng về lối ra chạy. Dứt lời, một bên đánh nghê anh, một bên hướng về hồ lô độc lối ra, mở miệng chạy đi. Đoàn người chạy đại khái 10 mấy phút, đi đến một chỗ chật hẹp cửa sân động. Tô thân dùng kim cương tán đẩy ra cửa động bao trùm dây leo, thoáng chốc thì có một tia ánh mặt trời chiếu vào. Mọi người sắc mặt vui vẻ, vội vã lần lượt từng cái bò ra cửa động. Cuối cùng Trần Kiến Binh xem mọi người an toàn, lúc này mới gỡ xuống một con cao bạo lũ đạn, kéo dài sau hướng về càng ngày càng nhiều nghê anh quần ném đi. Vượt sóng lũ đạn, Trần Kiến Binh vội vã quay đầu chạy ra khỏi sơn động, ra hiệu mọi người đồng thời trốn ở sơn động ở ngoài vách đá bên ngả xuống. Đợi được quanh điểm một tiếng nổ vang rung trời sau, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, bọn họ mới vừa thanh tỉnh lại, liền bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Hang núi này ở vào vách núi treo leo bên trên. Cửa động bên cạnh có một chỗ thác nước lớn. Thác nước dòng nước tung tóe, bắn lên bọt nước ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, hình thành một đạo cầu vồng ngang qua thung lũng. Nhưng mà, chân chính để mọi người trợn mắt ngoác mồm chính là, ở cầu vồng nhấc lên giữa không trung, có mây mù bao phủ. Trong mây mù, dĩ nhiên có vô số tòa vàng son lộng lẫy cung điện lấp cát. Thấy cảnh này, Tiểu Trang nhất thời liền há hốc mồm. Hắn vội vã dùng tay dụi dụi con mắt, kinh hô, mẹ nó, ta không nhìn lầm đi, vân bên trong có cung điện. Không ngừng Tiểu Trang bị chấn động đến, liền quanh năm thân ở khảo cổ tuyến đầu tiên. Thường thường nhìn thấy các loại cổ kiến trúc, các loại kỳ văn dị sự chỉnh huyền cùng Tô Anh, tương tự bị chấn động đến. Cái kia nơi cung điện kiến ở trên bầu trời, bị mây mù bao trùm, xa hoa lại như là trong truyền thuyết tiên giới như thế. Tô Thần mặc dù biết tòa này Hiên Vương Tiên Cung, nhưng đều chỉ là từ tiểu thuyết trong TV nhìn thấy. Giờ khắc này tận mắt nhìn, hắn cũng không thể không cảm thán một câu, Hiên Vương quả nhiên là cái đại kiến trúc sư, có thể ở tung lũng trên bầu trời, kiến tạo ra như thế một tòa cung điện đến. Trước tiên không nói độ khó, liền chỉ là loại này dám nghĩ dám làm sức mạnh. Liên đệ Tô Thần không thể không cảm thán một tiếng trị phục. Tống Anh nhìn thấy tòa này tiên cung đầu tiên nhìn liền bị mê hoặc, nóng lòng muốn thử muốn qua. Nàng tìm kiếm bốn phía, rốt cục ở sơn động sắt vách thác nước dưới, tìm tới một cái rũng tảng đá điều xây dựng thành sà đạo. Các ngươi mau nhìn, thác nước phía dưới có một cái sà đạo, có thể dẫn tới tòa này tiên cung. Sà đạo cách bọn họ vị trí có chừng 2, 3 mét chênh lệch. Nhìn thấy có sà đạo, mọi người mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Không cần dặn dò, chân kiến binh mấy người liền lấy ra một bó dây thử, ở trước sơn động trên vách đá, thiết trí một cái miêu điểm. Sau đó đem dây thử chói lại đi đến, đảm nhiệm dây an toàn. Sau khi, mọi người lần lượt cột dây thử Thằng rơi xuống sạn đạo trên. Bọn họ lại theo sạn đạo đi xuống vỏ 10 mấy mét, lúc này mới đến một cái trên cầu đá. Chờ tất cả mọi người sau khi hạ xuống, đại gia mới phát hiện, trong mây mù quần thể kiến trúc muốn so với bọn họ tưởng tượng còn muốn rộng lớn. Hiến Vương nô lệ, tại đây vách núi trên vách đá dựng đứng, mạnh mẽ tạo một cái rộng mấy chục mét cầu đá. Cầu đá đỉnh thì lại lơ lửng ở thung lũng giữa không trung. Mặt trên có hai tòa vàng son lộng lẫy cung điện, thấp thoáng ở mây mù cùng bên trong cầu vồng. Đẹp quá. Tổng anh không nhịn được cảm thán một câu. Tô Thần liền nói, "Còn nhớ lối vào thung lũng nơi bộ kia hết ngọc quan tại sao?" Nghe được Tô Thần vừa nói như thế, mọi người nhất thời nhớ tới đến. Bộ kia vết ngọc trên quan tài liền điêu khắc tòa này núi ở trong mây mù cung điện. Lúc đó tiểu Trang còn đùa giỡn điệu nói, nếu như Hiến Vương thật có thể đem cung điện kiến đến trên trời, hắn liền thực sự là thần tiên. Hắn vốn là cho rằng, đó chỉ là Hiến Vương tuổi hạ trợ thủ công, dựa theo ảo tưởng điêu khắc đi ra tiên giới cảnh tượng. Không nghĩ đến, này mẹ kiếp vẫn đúng là chính là hiện thực. Chương 100, Tiên cung, Hiến Vương giá vọng. Này Hiến Vương quả thật là muốn trở thành tiên muốn điên rồi, lấy cổ đại loại kia kỹ thuật điều kiện, muốn tại đây vạn trượng vách núi trên kiến tạo cung điện, cái này cần chết bao nhiêu người a? Trình Huyên dò ra thân thể, liếc nhìn bên dưới cầu đá vực sâu, không nhịn được cảm khái một câu: "Sát thực, dù cho là lấy hiện đại như thế tiên tiến khoa học kỹ thuật, muốn tại đây vực sâu vạn trượng giữa không trùng xây dựng cung điện, không làm được đều phải chết người. Huống chi là cổ đại như vậy lạc hậu khoa học kỹ thuật điều kia dưới, chỉ sợ này vực sâu vạn trượng phía dưới, còn không biết chôn bao nhiêu bộ cốt. Được rồi, chúng ta vẫn là trước tiên đi này hiến vương trong tiên cung xem một chút đi." Hiến vương trong tiên cung, có một bộ bị làm thành người nộm nữ tế ti. Ở nguyên nội dung vợ kịch bên trong, đã từng đem hồn bắt nhất bọn họ dọa trò phát sợ. Có điều, Tô Thần trong tay có phát khâu ấn, căn bản không cần lo lắng. Thừa dịp mọi người hướng đi thiên cung làm cậu, hắn đem phát khâu ấn từ số ảo trong không gian lấy đi ra, thuận lợi nhét vào túi áo bên trong. Tiến vào thiên cung, mọi người phát hiện tòa này thiên cung xây dựng cực kỳ đồ sộ. Chỉ là đại điện cửa gỗ thì có cao 3, 4m. Đẩy ra dãy nặng cửa gỗ, có thể nhìn thấy điện bên trong tình huống vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. Ngoại trừ cho bụi tích nhiều hơn một chút, hắn như là tranh tượng, trạm đá loại hình, đều bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh. Tô Anh cùng Trịnh Huyền hai người nhìn thấy đại điện trên vách tường tranh tượng, nhất thời liền na không ra bước chân đều gỡ xuống camera, bắt đầu chụp ảnh ghi chép lên. Nay tiền điện không có nguy hiểm gì, Tô Thần cũng là chẳng muốn quản hai người bọn họ, mang theo Tiểu Tràng đi tới hậu điện. Hậu điện cung phụng hai pho tượng bùn, xem dáng dấp nên chính là Hiền Vương cùng vợ hắn pho tượng. Pho tượng trải qua ngàn năm, như cũng bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Toàn thể sắc thái rất tươi diễm, phản phất lại như là ngày hôm qua mới vừa hoàn công như thế. Thấy cảnh này, Tiểu Tràng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nhịn được nói: "Tiểu Tô giáo sư, ta nghe Tống đội trưởng nói, bình thường tranh tượng chạm đá, dùng thuốc màu vân vân, là rất khó bảo toàn tồn mấy ngàn năm." Làm sao cái này Hiển Vương tranh tường cùng đất nặn trạm đá liền bảo tồn như thế hoàn hảo đây? Có thể a tiểu trang đều học được độc lập suy nghĩ. Tô Thần cười ha ha, chỉ vào Hiển Vương cùng vợ hắn đất nặn giải thích, "Già Long Sơn bên trong có một loại đặc thù thạch thạch, loại này khoáng vật chất có thể chế tác tốt màu, hơn nữa thời gian lâu gì tồn, có thể bảo tồn hơn 1000 năm. Chỉ có điều, loại này thạch thạch cực kỳ ít đòi, chỉ có ở Già Long Sơn mạch bên trong mới có. Cũng chỉ có chiếm cứ Già Long Sơn Hiển Vương mới có thể xa xỉ như vậy, ở hắn trong thiên cung sử dụng nhiều như vậy thạch thạch tốt màu. Thì ra là như vậy." Tiểu Trang nghe vậy không nhịn được giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, "Tiểu Tô giáo sư quả nhiên không tệ là giáo sư, hiểu được thật nhiều." Tô Thần không để ý tới Tiểu Trang nghịch ngợm, tự mình tự quan sát Hiến Vương đất nạt. Hắn suy đoán, Hiến Vương phòng trường là muốn chờ hắn thành tiên sau, liền đi hổ lô động bên trong lấy ra cái kia ba loại bà bối, sau đó cùng thê tử ở tòa này trong thiên cung, chờ đợi tiên giới tiếp dẫn. Nhưng mà, nay đều qua 2000 năm, Hiến Vương chết sớm tấu tấu, cũng không gặp hắn thành tiên. Nay liền giải thích, thế giới này có cương thi, có quỷ quái, nhưng tuyệt đối không có thần tiên. Hoặc là nói, không có người hoa trong ấn tượng những người thần tiên. Đúng là đến từ số ảo không gian thần chỉ có một vị, chỉ có điều đã ngã xuống ở quỹ động không đáy. Nhìn Hiến Vương đất nặng phó tượng, Tô Thần trong lòng không nhịn được thầm than một câu. Chứ người ta, 1000 năm sau triệu nhà mình, còn có cái gọi phong sư cậu người, cũng nghĩ muốn thành tiên. Buồn cười chính là, hai người các ngươi cục lốc, ai cũng không thành công. Còn không bằng học một ít người ta Tây Vương Mẫu, tuy rằng không thành tiên được, bị vây ở Vân Ngọc trong động mấy ngàn năm, có thể người ta tốt xấu là sống sót. Nghĩ tới đây, Tô Thần không khỏi lắc lắc đầu. Có điều, ngay vào lúc này, chính ở hậu điện bên trong trung quanh quan sát tiểu trang bỗng nhiên phát sinh một tiếng "tách" kinh hãi. Tiểu Tô giáo sư, ngươi mau tới đây, nơi này có cái người chết." Tô Thần sửng sợ, vội vã chạy tới. Chỉ thấy ở cách đó không xa trong thiên điện, có một bộ ăn mặc cổ trang hồng y nữ nhân treo ở thiên điện trên xà ngang. Tiểu Trang vừa nãy lục soát thời điểm, nhìn thấy cái này hồng y phục nữ nhân, suýt chút nữa không bị hù chết. Vào lúc này, trên mặt còn có chút trợn lên trong đây. Tiểu Trang bản thân là chiến sĩ, cũng không phải sợ người chết, mà là cái này thiên điện bản thân kia sáng tối tăm, thêm vào không có chuẩn bị, đột nhiên không kịp chuẩn bị nhìn xuống đến như thế một bộ hồng y phục nữ thi, tự nhiên sẽ bị giật đến. Có điều, Tô Thần mở ra đèn tin, Quấn về nữ nhân áo đỏ cái kia soi dõi sau, mới cười nói, "Cái gì người chết à, vậy thì là cái hình nộm bằng da." Hình nộm bằng da? Tiểu Trang sững sờ, đánh bạo đến gần rồi chút. Quan sát qua sau, hắn mới phát hiện cái này hồng y phục nữ nhân, vẫn đúng là cũng chỉ là một cái hình nộm bằng da thôi. Chỉ có điều ở hình nộm bằng da bên ngoài mặc lên một cái tràn ngập đựu chú hồng y phục. Mặc khác, mặc dù là hình nộm bằng da, nhưng khuôn mặt của nàng vẽ mặt miêu tả rống y như thật. Nếu không là nhìn kỹ, vẫn đúng là gặp coi nàng là trở thành sự thật người. Hô, cũng thật là hình nộm bằng da a, suýt chút nữa không đem ta hú chết. Ta nói này, tiên cung bên trong tại sao có thể có một bộ nữ thi đây? Nay thời gian mấy ngàn năm, coi như có nữ thi, nên đã sớm mục nát thành một đống bạch cốt mới đúng." Tiểu Trang vừa nói, một bên chính mình động viên chính mình. Tô Thần cười cợt, không có lại đi kích thích Tiểu Trang. Bởi vì, cái này hình nộm bằng da nữ thi có lai lịch lớn. Nàng thực chính là hiền vương thời tu, hiền vương sợ chính mình tiên cung bị người phá hoại, liền liền đem thủ hạ mấy đại tế ti phân chớ cho mình chôn cùng. Cái này nữ tế ti, nhưng là bị lộ ra, da, da rẻ chế tác thành hình nộm bằng da. Bên ngoài cái này hồng y phục, mặt trên họa đầy trấn hồn của chú Có thể đem nữ tế ti hồn phách vĩnh viễn trấn áp ở hình nộm bằng da bên trong, vĩnh viễn không được siêu sinh. Mặc kệ này nữ tế ti là tốt hay xấu, nhưng nghĩ đến bị trấn áp mấy ngàn năm tư vị khẳng định không dễ chịu. Tô Thần suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói: "Tiểu Trang, ngươi đi đến đem hình nộm bằng da ôm hạ xuống, ta nghiên cứu dưới, xem có thể hay không tìm tới Yến Vương mộ manh mối." Tuy nói không sợ, nhưng Tiểu Trang cũng không nghĩ tới muốn cùng hình nộm bằng da tiếp xúc thân mật nha. Nghe được Tô Thần lời nói, nhất thời mắt chôn váng. Làm sao? Đều nói không phải chân nhân, ngươi sẽ không liền một bộ hình nộm bằng da cũng sợ chưa? Nghe được Tô thần nói như vậy, nguyên bản còn chần chờ tiểu Trương nhất thời hất đầu, phản bác, làm sao có khả năng gặp sợ, ta xưa nay liền không tin những quỷ này thần câu chuyện, tiểu Tô giáo sư ngươi liền nhìn xong chưa? Dứt lời, tiểu Trương đi lên trước. Đợi một chút, tiểu Tô giáo sư, ngươi ở phía sau nhìn một chút, nếu là có cái gì không đúng, ngươi có thể chiếm được nhiệm hộ ta. Yên tâm đi, có ta cho ngươi yểm hộ, không có chuyện gì. Nghe được Tô thần vô độ ngực bảo đảm, tiểu Trương lúc này mới có cơ sở khí. Hắn đi lên trước, cầm lấy cây cột một chút bò đến trên sà ngang, sau đó mở ra buộc vào hình nộm bằng da dây thừng. Nhưng lại ở hắn tay mới vừa chạm được hình nộm bằng da trong ngáy mắt, cái này hình nộm bằng da bỗng nhiên phát sinh một tiếng tham thầm tiếng khóc. Này nhưng làm tiểu trang cho giọa sợ, tay run run một cái, hình nộm bằng da liền rớt xuống. Hắn gấp gao ôm lấy sà ngang, suýt chút nữa không bị giọa khóc. Tô Thần thấy thế cười ha ha, đi tới nâng dậy hình nộm bằng da, sau đó từ nạng sau đầu lấy ra một con làm bằng đồng tiểu quản, hướng về tiểu trang gia hiệu nói: "Đừng sợ, này hình nộm bằng da bên trong có cái cái còi, vừa nãy là này cái còi phát sinh âm thanh." Nghe nói như thế, tiểu trang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hoán một lúc sau vội vàng từ trên sà ngang bò hạ xuống. Thừa dịp Tiểu Trang không có chú ý bên này, Tô Thần thuận lợi lấy ra y bên trong túi phát khâu ấn, trực tiếp hướng về Hồng Ý hình nộm bằng da trên người vẫy một cái. Trong miệng thì lại lẩm bẩm nói, "Bùi quy bùi, đất trở về với đất, nguyện ngươi kiếp sau, vui vẻ không lo." Hắn cũng không phải cái gì chính kinh mạch kim gia hữu, cũng không hiểu vãng sinh chú nên làm sao liệu. Thế theo liền nhắc tới một câu, "Tốt xấu có thể để hình nộm bằng da bên trong vong hồn đi có nghi thức cảm một ít." Mà ngay ở Tô Thần đem phát khâu ấn trên trấn sau không lâu, hình nộm bằng da bên trong đột nhiên bốc lên một làn khói xanh, thâm thẳm tung bay đến giữa bầu trời, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Tô Thần cũng có thể cảm giác được, hình nộm bằng da trên không khí cùng bầu không khí ngọt ngào cũng biến mất theo. Chương 101, hỏng rồi, Tô giáo sư xẻ ra vấn đề rồi. Tống anh mấy người vừa vận lúc này cũng đi tới. Tô Thần liền đem hình nộm bằng da giao cho bọn họ làm ghi chép. Không bao lâu, chờ Tống anh mấy người đập xong chiếu, đem bên trong tiên cung tranh tượng từng cái làm tốt ghi chép xong. Tô Thần đem mọi người triệu tập đến ngoài điện trên cầu đá, thảo luận lên hiến vương mộ công việc. Tiểu Tô giáo sư, chúng ta đem toàn bộ tiên cung đều tìm khắp nơi, cũng không có tìm được hiến vương quan tài a. Trân Kiến Minh tính tình gấp, nhìn thấy Tô Thần liền không thể chờ đợi được nữa mà mở miệng nói. Một bên Tống Anh cùng Trịnh Huyền cũng là đầy mặt không rõ. Từ ra Long Sơn vào miệng, lối vào chiếc kia huyết ngọc trên quan tài, có thể nhìn thấy mặt trên điêu khắc đồ án, chính là tòa này tiên cung. Hơn nữa hiến vương như vậy muốn trở thành tiên, làm sao nơi này lại không có hiến vương quan tài, chỉ có một tòa đất nặn phò tượng đây. Bọn họ không nghĩ ra vấn đề này, dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía Tô Thần. Điều này là bởi vì, dọc theo con đường này Tô Thần thật giống là không chỗ nào không biết, không gì không làm được như thế. Đội ngũ bọn người cũng đã không tự giác quen thuộc có Tô Thần giải quyết khó khăn, sản sinh nghĩ lại tâm lý. Tô thần cười cợt, giải thích, tiên cung mặc dù tốt, có thể nơi này cũng không phải thật sự là phong thủy bảo địa. Phong thủy? Nghe được Tô thần lời này, Trình Huyền ánh mắt sáng ngời, ngạc nhiên nói, "Tiểu Tô giáo sư, không nghĩ đến ngươi còn hiểu phong thủy a, ta còn tưởng rằng cõi đời này chỉ có Tiên Quan Tiên Sinh một người hiểu phong thủy." Tô thần mỉm cười, đương nhiên nhớ tới đến, thế giới này người hoa sắc thực không hiểu phong thủy. Có điều, hắn còn chưa mở miệng. Một bên Tống Anh liền trước một bước giúp giải thích khan nói, "Tiểu Tô giáo sư gia học uyên thâm, cho nên mới hiểu được một ít phong thủy tri thức." Đương nhiên, cùng Tiên Quan đại thần như vậy thế ngoại cao nhân khẳng định là không có cách nào so với. Cứ việc Tống Anh lời giải thích này cũng có chút gượng ép, nhưng Trịnh Huyền cũng không có tra cứu. Chỉ là hỏi: "Tiểu Tô giáo sư, vậy ngươi nhanh cho chúng ta nói một chút, Huyền Vương mộ đến cùng có điểm đặc biệt gì đó, trong này có chất chứa ra sao phong thủy chi tức?" Tô thần gật gù: "Chỉ chỉ bên dưới cầu đá vách núi hẻm vực. Các ngươi xem cái đầm nước kia. Ở tại bọn hắn đi ra sơn động bên cạnh, có một cái thác nước lớn, thác nước nước vẫn chảy tới đáy vực, hình thành một cái hồ không thấy đáy hồ nước. Gia Long Sơn mạch chập trùng, dường như một cái gia thủy long. Đầu rồng nằm ngang ở hai tòa vách núi trong lúc đó, loại này phong thủy các cục, xưng là thủy long ngưỡng." Nếu như Hiến Vương muốn chọn lấy tốt nhất phong thủy bả địa, vậy hắn quan tài nên ngay ở thủy long hồ dưới, cũng chính là chúng ta dưới chân trong đầm nước. Nghe được Tô thần lời này, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Tống Anh Nghi ngờ nói, "Tiểu Tô giáo sư, ý của ngươi là nói, Hiến Vương đem mộ huyệt kiến tạo ở trong nước? Có thể nếu như cổ mộ ngâm ở bên trong nước, đừng nói ngàn năm, sợ là 10 năm đều bảo tồn không được nha." Trốn mộ trong kinh văn, có câu tục ngữ gọi là ngàn năm khô, vạn năm ướt. Nhưng câu nói này chỉ thích hợp với đồ sứ đồ đồng một loại văn vật, cũng không áp dụng với mộ thi thể của chủ nhân. Nếu như thi thể ngâm ở bên trong nước, không cần nửa năm liền sẽ bị trong nước vi sinh vật cho phân giải, liền mảnh xương vụn đều không để lại đến. Trừ phi thi thể ngâm chính là trải qua xử lý đặc thù nước thuốc. Vì lẽ đó, Hiến Vương coi như lạ ngốc, cũng không thể đem mình mộ huyết kiến ở bên trong nước. Đương nhiên sẽ không là ở bên trong nước, ta suy đoán hẳn là xây ở lòng núi nơi càng sâu, nhưng vào miệng, lối vào liền ở phía dưới trong đầm nước. Tô Thần cười cợt, chỉ chỉ vách núi vất đá. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện bên dưới cầu đá còn có một đoạn thấp thoáng ở núi đá có dạng bên trong sản đạo. Vừa nãy lực chú ý của bọn họ đều bị tòa này mê mụ trên tiên cung hấp dẫn, còn thật không nhìn thấy cái kia săn đạo. Thấy cảnh này, Trịnh Hiền nhất thời kích động lên. Không nhịn được nói, "Quá tốt rồi, tiểu Tô giáo sư ngươi thực sự là quá lợi hại, lần này giả Long Sơn hiến vương mộ nhiệm vụ, ngươi công lao to lớn nhất." Tiểu Trang đã sớm nhẫn mãi không được, liền nói ngay, "Vừa nhưng đã biết hiến vương mộ vị trí, chúng ta liền nhanh một chút đi đi. Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng thật sớm điểm về nhà." Nghe nói như thế, mọi người không hẹn mà cùng đều nở nụ cười. Lý Cường Quốc vỗ vỗ vai, cười nói, "Tiểu Trang đây là nhớ nhà a, hành. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc." Ta cho ngươi phê một tuần thăm người Tân Già. Thật sự a? Kha kha, cảm tạ Lý đội. Vừa nghe lời này, Tiểu Trang càng kích động, cảm thấy đến nhiệm vụ lần này thật không hổ công. Có Lý Cường Quốc đồng ý, Tiểu Trang càng ra sức, cũng không cần Lý Cường Quốc thúc dụ, liền chủ động quá khứ thiết trí miêu điểm, cột chắc dây an toàn tắc. Rất nhanh, chờ Tiểu Trang cột chắc dây thường sau, mọi người lần lượt giẫy sà đạo. Đoạn này sà đạo, muốn so với sơn động đến cầu đá trường nhiều lắm, có tới 2, 300m. Đoạn người cẩn thận từng ly từng tí một, nửa giờ sau, mới toàn bộ an toàn rơi xuống đất. Vách núi đây vực hồ nước, có chừng mấy cái sân bóng rổ lớn như vậy. Mấy trăm mét cao thác nước, phi lưu thẳng xuống, bắn lên bọt nước dựng lên hơi nước, để hơi nước nhìn qua tựa như ảo mộng. Thêm vào nơi này trên ngàn năm qua, hầu như không có ai đã tới, hết thảy đều duy trì nguyên sinh thái. Có điều, đang lúc này, Tô Thần bọn họ chợt thấy, ở hồ nước bên bờ, dĩ nhiên lại có một khung máy bay hải cốt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vội vàng chạy tới kiểm tra. Bọn họ phát hiện, ngay khung máy bay cùng lũi và ở phu thế cây đa trên tán cây nhìn thấy máy bay, là cùng một thời đại máy bay. Tống Anh kiểm tra một lúc, giải thích, ta nghĩ hẳn là thế chiến thứ 2 thời điểm. Có hai khung máy bay đồng thời tiếp nhận rồi vận chuyển vật tư nhiệm vụ, từ gia Long Sơn mạch phía trên bay qua. Thế nhưng bởi vì gia Long Sơn mạch bên trong có cực cường tử trưởng, dẫn đến máy bay máy móc mất linh, lúc này mới một chức một sau rơi tan ở đây. Tô Thần âm thầm gật đầu. Hiến Vương bố trí cái này tùy Long Lượng Phong Thủy cách cục mộ, xương là vững chắc không thể phá, phi thiên băng không thể tiến vào. Nếu không là trước sau máy bay phá tiên ngọc huyết quan, đập ra tán cây bình đài. Sau có sai lầm sự máy bay rơi vào hồ nước, phá tan rồi thủy long lượng phong thủy, chỉ sợ cõi đời này không người có thể đi vào mộ. Hay là liền Hiến Vương chính mình cũng không nghĩ đến, nàng năm sau khi Nhân loại dĩ nhiên phát minh ra máy bay, nguyên bản không thể tồn tại trên băng, thành hiện thực. Nghĩ tới đây, Tô Thần quay đầu đối với Tống Anh bọn họ nói, các ngươi trước tiên ở lại bên bờ, ta xuống đàm bên trong đi tra xét xuống. Nghe nói như thế, Trần Kiến Minh mặt người, vội vàng nói, "Tiểu Tô giáo sư, muốn không phải là ta đi cho, ta tinh thông kỹ năng 50." Tô Thần lắc lắc đầu, cười nói, "Trần đội trưởng, ngươi tinh thông kỹ năng 50, vậy ngươi tinh thông khảo cổ sao, cùng phong thủy chi tức sao?" Lời này nhưng làm Trần Kiến Minh làm khó, lúng túng gãi gãi đầu. Tô Thần giải thích, "Yên tâm đi, ta kỹ năng 50 còn có thể, chính là đi dưới nước nhìn một chút." sẽ không đợi quá lâu. Nghe được hắn nói như vậy, Trần Kiến Minh mọi người mới yên tâm lại, nhìn Tô Thần kéo căng đỗ phòng hộ, đơn giản dẫn theo cái lặn dưới nước tính, liền đâm vào trong đầm nước. Khởi đầu, Trần Kiến Minh mấy người còn không coi là chuyện to tát, chính thảo luận hiến vương xa xỉ, cùng với Tống Anh cùng Trịnh Huyền quay chụp bức ảnh, sau khi rời khỏi đây sẽ ở giới khảo cổ nhấc lên bao lớn chấn động. Nhưng là, liên tiếp trôi qua 3 4 phút, lặn vào hồ nước Tô Thần đều chưa hề đi ra dấu hiệu. Trần Kiến Minh cùng Lý Cường Quốc hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt lo lắng. Mọi người nhìn chằm chằm đàm diện, đều không nói lời nào. Lại qua 5.6 phút, Tô Thần vẫn không có đi ra dấu hiệu. Người bình thường lặn dưới nước bế khí 2 phút chính là cực hạn, mặc dù là kỹ năng bơi tốt, nhiều nhất cũng là 3-4 phút. Thế nhưng, Tô Thần lần này đến liền là hơn 10 phút không thấy bóng người. Trần Kiến binh ngảo náo địa vô đủ, nói: "Hỏng rồi, Tô giáo sư xảy ra vấn đề rồi." Chương 102, cầu tam thế, ba chiếc quan tải. Mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Tiểu Trang xung phong nhận việc nói: "Trần đội, để ta xuống tìm Tô giáo sư." Trần Kiến binh chần chờ một chút, chính phải đáp ứng. Chỉ nghe được hồ nước rầm một tiếng, Tô Thần xuất hiện. Trần Kiến binh mọi người vội vã vây lại, hỏi: Tiểu Tô giáo sư, ngươi không sao chứ? Đúng đấy tiểu Tô giáo sư, mọi người đều rất lo lắng ngươi. Tô Thần cười cười nói, yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Đang khi nói chuyện, Tô Thần bỏ lên bờ. Sau đó đem phía dưới tình huống tỉ mỉ cho mọi người nói rồi nói. Hồ nước rất sâu, có chừng hơn 10 mét. Vừa nãy Tô Thần sợ rĩ xuống lâu như vậy, là bởi vì hắn ở phía dưới phát hiện hai cái mật đạo. Điều thứ nhất mật đạo dẫn tới chính là cái hồ bơi táng, ta vừa nãy vào xem qua, bên trong tuấn táng một chút nô lệ. Điều thứ hai mật đạo muốn càng sâu một ít, hầu như là ở hồ nước dưới đáy, có một cái tương đối dài táng đá thủy đạo. Vừa nãy ta đại khái tính toán, đến cùng điều thứ hai mặt đạo, nhanh nhất cần 2 phút bế khí thời gian, chúng ta không có mang bình dưỡng khí, nhất định phải kỹ năng bơi được, có thể bế khí người xuống. Nghe được Tô Thần giảng giải xong, mọi người tính toán một hồi. Cuối cùng do Tùng Anh, Trần Kiến Vinh cùng tiểu Trà xuống. Kỹ năng bơi kém một chút lý cường quốc cùng Trịnh Huyền thì lại ở lại hồ nước bên bờ, chờ bọn hắn tới. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, bốn người lục tục rơi xuống hồ nước. Lặn xuống mười mấy mét sau, ở Tô Thần dẫn dắt đi, mấy người lục tục bơi vào tảng đá thủy đạo. Sau khi tiến lên mười mấy mét, tảng đá thủy đạo bắt đầu hướng về trên. Chờ nổi lên mặt nước sau, Mọi người phát hiện nơi này là một chỗ đưa tay không thấy được năm ngón không gian. Tiểu Trang hít sâu một hơi, vội vàng từ không thấm nước trong túi đeo lưng lấy ra một con lạnh pháo hoa tiêu đốt. Có ánh sáng, mọi người này mới nhìn rõ ràng, được bao quanh thật giống là một tòa cung điện hình thức kiến trúc, mà bọn họ chính nội chính giữa một chỗ giếng nước bên trong. Mấy người lục tục bò lên sau, quan sát một lúc bốn phía. Tống Anh đột nhiên kích động nói, "Không sai, nơi này chính là hiến vương mộ lối vào, các ngươi mau tới đây xem này tấm tranh tượng." Mọi người dồn dập vây quanh, nhìn thấy trên vách tường có một đại bức tranh tường đồ. Mặt trên miêu tả chính là hiến vương nô lệ Từ xây dựng lăng mộ, mãi cho đến đem Hiến Vương vận chuyển đến lăng mộ bên trong quá trình. Có điều, đồ án cuối cùng có quan hệ Hiến Vương tiến vào cuối cùng mộ thất tình hình nhưng không có miêu tả, chỉ là dùng Hiến Vương phi thăng tình huống để thay thế. Thấy cảnh này, Tô Thần nhíu nhíu mày, nhớ tới đến nguyên thật giống xác thực để cập tới, nguyên bản Hiến Vương thành tiên thật sự có như vậy một khả năng nhỏ nhỏi. Nhưng ngay ở hắn sắp muốn phi thăng thời điểm, hai chiếc chiến tranh thế giới thứ 2 máy bay vận chuyển rơi tan, phá thủy long vượng thần tiên huyết phong thủy các cục. Hiến Vương phi thăng hy vọng liền triệt để hủy diện, chết không thể chết lại. Cái ý niệm này ở Tô Thần đầu góc chợt lóe lên, hắn cũng không có đi tra cứu. Trợ Tống Anh đem tranh tường ghi chép xong xuôi, mọi người lúc này mới đẩy ra cửa điện lớn, đi đến bên ngoài. Đến bên ngoài, bọn họ mới phát hiện, nơi này là một chỗ thiên nhiên lòng đất động đá. Xem primo, sợ là có mười mấy cái sân bóng lớn như vậy, thậm chí so với lúc trước Bình Sơn cổ mộ còn muốn lớn hơn một ít. Mà bọn họ vừa nãy đi ra cung điện, thực cũng không là cái gì cung điện, mà là một chỗ thành lầu. Theo động đá đi lên trước nữa, có thể nhìn thấy ba cái kéo dài hơn trăm thước hình vòm cầu đá. Dưới cầu là một cái rãnh sâu, bên trong có vận đục nước màu vàng. Nước màu vàng không có lưu động, chính là cục diện đáng buồn. Ở bên trong cũng không có thiếu đồ vàng bạc loại hình vật chôn cùng. Quy mô tuy rằng không sánh được lúc trước ma quốc quỷ mẫu, nhưng cũng tuyệt đối có thể sừng tụng xa xỉ. Đương nhiên, nơi này còn chỉ là mộ thất xung quanh. Mộ thất xung quanh đều nhiều như vậy vật chôn cùng, dùng đầu nghĩ cũng biết, bên trong mộ thất vật chôn cùng tuyệt đối càng phong phú. Tống Anh nhìn quen trong mộ cổ đồ vàng bạc, căn bản không hề bị lay động, chỉ là cẩn thận tỉ mỉ điệu cầm lấy camera, cho những này văn vật làm ghi chép. Tiểu Trang đúng là chăm chú nhìn thêm, không nhịn được nhỏ nước bọn hiến vương hai câu xa xỉ cùng tham dục tới cực điểm, không biết hại chết bao nhiêu nô lệ, phải thay đổi ở hiện đại, sướng cho hắn tỉnh tỉnh. Đỗ Thần nghe tiểu trang nổ nước bọt, chỉ là cười cợt, sau đó chỉ vào nải ba tòa cầu đá, cho mấy người giải thích, cầu kia gọi là cầu tâm thế, ở Hoa Quốc trong truyền thuyết, người nếu như muốn trở thành tiên, trước hết muốn bước qua nải ba cây cầu, thoát khỏi thế tục dây dưa. Đừng hỏi hắn làm sao biết, đều là nghe Nguyên Hồn bắt nhất nói. Cho tới Hồ Bát Nhất có hay không hồ nhất nhất, cái kia ai biết được. Quả cầu đá chính là một bức màu trắng vết tượng, chất liệu khá giống cầm thạch. Nhưng Tống Anh quan sát sau nói cho mấy người, đây là thạch anh bạch, không phải bạch ngọc. Tường trắng đại khái cao 6, 7 mét độ, chính giữa có cái cửa động, nặng một quạt cao 2 mét cửa gỗ lớn. Trên cửa gỗ có 13 viên đồng đinh, đây cũng có chú trọng. Nhưng nguyên bên trong hồ bát nhất không nói, 16 tự âm dương phong thủy bí thuật cũng không đi chép. Tô thần liền không biết bên trong lời giải thích. Trải qua 2000 năm, cửa gỗ đã sớm mục nát. Tiểu Trang dụng binh công xản tùy tiện gõ 2 lần, liền đem cửa gỗ cho đẩy ngã. Mấy người vượt qua sau cửa gỗ, tiểu Trang lại đốt một con lệnh phá hoa. Quất hào quang màu đỏ, rọi sáng cái này mộ thất tình huống. Có thể là mọi người thấy rõ sở mộ thất tình huống sau, nhất thời cảm giác thấy hơi tê cả da đầu. Chỉ thấy, mộ thất chính giữa bày 3 chiếc quan tài, hiện hình chữ phẩm Mặt trước một cái quan tài, là quan tài đồng, hơn nữa dùng khuyên đồng treo ở giữa không trung, quan tài không rơi xuống đất. Còn lại hai chiếc quan tài, một cái là ấm tử quan, khác một cái là quan tài đá. Thấy cảnh này, Trần Kiến Minh lúc này cả tin nói, đồng tao quách. Thiên quan đại thần đã nói, ấm chưng quan, thanh đồng quách, bắt tự không cứng chớ tiếp cận. Chuyện này, chúng ta sẽ không bên trong giải nhất, lại muốn gặp phải thị vương cùng yêu thị chứ. Đang khi nói chuyện, Trần Kiến Minh không tự giác nuốt ngụm nước miếng, trong tay nắm chặt xuống trường. Cứ việc hắn biết, viên đạn đối với thị vương lực sát thương có hạn, nhưng thương ở tay, luôn có thể cung cấp một ít an ủi. Cổ Đan ở không cần sợ, ta người này luôn luôn vận khí rất tốt, cái gì thần thần quỷ quỷ ở trước mặt ta cũng không dám lộ đầu. Tô Thần cười nói cú, độc viên mấy người có chút sợ hãi tâm tình. Nhưng lúc này, một bên tiểu trang bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, cả người liên tiếp lui về phía sau. "Ta ma ơi, này cái quỷ gì ngọn ý?" Mọi người dồn dập đem đèn tin ánh sáng qua thứ, chỉ thấy tiểu trang phía sau có một tấm mộc đầy vảy đèn quái mặt. Quái mặt không có môi, chỉ có một loạt hàng sắc bén hàm răng. Chân Tuyến Binh theo bản năng liền giơ lên xuống trường, vẻ mặt sốt sáng lên đến. Nếu như đối mặt là kẻ địch, dù cho là thiên quân vật mã Hắn đều không sẽ sợ, coi như muốn hy sinh, cũng chỉ có thể đứng chết, liền lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Có thể nếu như đối mặt những loại quỷ vật kỳ dị sinh vật cùng quỷ quái, hắn liền không có biện pháp. Thật sự là lần trước giết sáu cánh cho hắn làm ra bóng tối đến rồi. Tô Thần vội vã vẫy vùng tay, ra hiệu hắn thả lỏng. Yên tâm, những thứ đồ này chết rồi, không là vật sống. Dứt lời, hắn đi lên trên, tỉ mỉ nhìn kỹ những sinh vật này một phen. Nguyên trong thế giới, Sở Lý Dương khoa phổ quá, những thứ đồ này gọi hắc luân giao nhân. Ở cổ đại đều là bị cho rằng trong cổ mộ đèn trong đến sử dụng. Tô Thần đơn giản cho mấy người khoa phổ một hồi hắc lâm giao nhân lịch sử, chúng người thành tĩnh lại. Nói xong lời cuối cùng, Tô Thần cười nhạt, bỏ thêm một câu nói, "Thực, hắc lâm giao nhân còn có một cái xưng hô, gọi là nàng tiên cá." Vừa nghe lời này, mấy người nhất thời liền sử sốt. Tiểu Trang càng là đầy mặt kinh ngạc, chỉ vào hình dạng xấu xí, hai hàng hàm răng bé nhỏ, có thể đem đứa nhỏ dọa khóc hắc lâm giao nhân nói, "Tiểu Tô giáo sư, ngươi xác định nói không sai, đồ chơi này chính là nàng tiên cá." "Đúng đấy Tô giáo sư, ta thấy thế nào, vật này cũng cùng mỹ nhân ngư kéo không lên quan hệ nha." Tô Thần giải thích nói, "Cổ đại trong truyền thuyết, hắc lâm giao nhân khác máu tàn bạo, tổ cư ở nam hải một tòa đáy biển đảo san hô bên trong. Chúng nó gặp năm ngoẩy trong biển dạng đá ngầm trên, phát sinh tươi đẹp tiếng ca, hấp dẫn qua lại thuyền biển khách thương. Chúng kế ngộ hạ người, sẽ bị chúng nó tha vào trong biển, an xương đều không còn sót lại. Mà không chúng kế, chỉ có thể nhìn thấy chúng nó cực kỳ giống nhân loại nữ tử bóng lưng, còn tưởng rằng là nàng tiên cá. Không biết, những quái vật này bộ mặt thật có cỡ nào xấu xí. Chương 103, tiếp dẫn đồng tử, tứ tượng chấn quan kính. Nghe xong Tô thần giảng giải, tiểu trang nhíu môi, không nhịn được nói, "Này nếu như đêm nay ba bộ Hắc Lân giao nhân thi thể mang đi ra ngoài đặt ở viện bảo tàng Trĩ Lãm?" Sợ là toàn thế giới yêu thích nàng tiên cá, hoặc là một lòng tin tưởng nàng tiên cá truyền thuyết người đều muốn tan nát cõi lòng. Người khác tan nát cõi lòng không tan nát cõi lòng Tô Thần không biết, có điều từ tiểu trang sắc mặt đến xem. Chỉ sợ hắn chính mình chính là loại kia một lòng tin tưởng nàng tiên cá truyền thuyết một loại người. Tô Thần cười cợt không nói tiếp. Có điều trong lòng nhưng nhớ tới một cái khác truyền thuyết. Vậy thì là Tần Thủy Hoàng Lăng. Tục truyền nói, Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong đèn trong chính là dùng Hắc Lân giao nhân chế thành. Hắc Lân giao nhân đèn trồng, có thể duy trì ngàn năm bất diệt. Càng lợi hại chính là, vì Hắc Lân giao nhân loại này là tính Tuy hoàng đế đã từng hạ lệnh bắt giết nam hải hắc lâm giao nhân, toàn bộ tần thủy hoàng lăng cung điện dưới lòng đất, chí ít dùng không xuống ngàn cụ hắc lâm giao nhân thi thể. Quy mô chi lớn lao, xa xa không phải hiền vương như vậy thảo đầu vương có thể xây được. Đương nhiên, cũng bởi vì thủy hoàng đế bắt giết quá nhiều hắc lâm giao nhân, đến hắn triều sau đó, loại này thần kỳ vật chủng liền tuyệt diệt. Tống Anh lấy ra camera, cho ba bộ hắc lâm giao nhân di hại chụp ảnh. Có điều, ngay vào lúc này, mọi người chợt nghe một loại kỳ quái, dường như móng tay mài kim loại âm thanh. Toàn này mộ thất không hề lớn, thêm vào chôn sâu ngọn núi bên trong yên tĩnh hoàn cảnh, Bất kỳ một điểm âm thanh đều có thể bị vô hạn phóng to. Móng tay mài kim loại âm thanh vừa xuất hiện, nhất thời để tiểu trang mấy người giật nảy mình. Trong lúc nhất thời, tiểu trang mấy người thân thể cứng đờ, không tự chủ được mà nín thở. Đợi vài giây, thanh âm này không gặp đình chỉ, trái lại có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Lần này, tiểu trang không tìm được, vội vã chỉ vào cách đó không xa đồng tao khách, âm thanh hơi có chút run rẩy nói, thật giống chính là từ nơi nào truyền đến. "Sẽ không. Sẽ không thật làm cho ta nói chú rồi, bên trong có thi vương chứ?" Lý Cường Quốc sắc mặt cũng có chút khó coi, này muốn thực sự là xem Bình Sơn trong cổ mộ người tướng quân kia thị vương như thế lợi hại. Chỉ bằng mấy người bọn hắn, cái kia không phải ngọn củ đòi sao? Tô Thần không phản đối, trực tiếp đi tới. Đồng dao quét bị chín đạo tráng kiện xướng xích, điếu ở giữa không trung. Tô Thần dùng đèn tin bốn phía soi rõ, ở bên dưới quan tài trên mặt đất, tìm tới một khối hình thức cổ điện gương đồng. Tấm gương này mặt trên điêu khắc tứ tự tự thú, là một khối điện hình tứ tượng trấn quan kính. Lại ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy quan tài phía trước có cái cùng gương đồng xứng đôi dao hãm. Này tứ tượng trấn quan kính, là chuyên môn dùng để trấn áp đại ma chướng. Nguyên nội dung vở kịch bên trong, Vương Khải toàn bắt tấm gương sau, đồng dao quếch bên trong đại bản trưng, móng tay sinh trường, dĩ nhiên xuyên thấu qua nắp quan tài đưa ra ngoài, đem mặc kim tổ ba người sợ đến quá chừng, vội vã đem tấm gương thả trở lại. Bởi vậy có thể thấy được, trong quan tài tuyệt đối là siêu cấp đại bản trưng, đẳng cấp muốn so với Bình Sơn con kia triều đại nhà nguyên tướng quân thị vương cao có thêm. Co như không có nữ khôi lợi hại như vậy, nên cũng đặt đến phi cương cấp độ. Tô Thần nhặt lên tứ tượng trấn quan kính, đối đầu động viên mọi người nói, không có chuyện gì, nên khối này trấn thi kính thời gian giải, có chút biến hình, vừa nãy chúng ta đi vào, không khí nhất lưu thông liền để nó rơi xuống. Đang khi nói chuyện, Tô thần tiện tay đem tứ tượng trấn quan quính an trở lại. Ngay ở hắn mặc lên tấm gương trước mắt, đồng tau quế bên trong móng tay náo nấp quan tại âm thanh trong nháy mắt biến mất không còn tâm trí. Này chủ mộ thất lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thấy cảnh này, mấy người cùng nhau bị phát sợ. Tiểu Trang đi tới nhìn một chút khối này tứ tượng trấn quan quính an, không nhịn được dựng thẳng lên một cái ngón cái, "Táng Dương, tiểu Tô giáo sư Như Bắc A, học thức bên bác, còn Lâm Uy không loạn, vừa nãy ta đều sắp bị thủ chết, này đồng tau quế bên trong khẳng định có cái so với Bình Sơn thị vương còn lợi hại hơn cùng thi, vừa nãy ta còn đang suy nghĩ, lần này song xuôi" Chúng ta cũng phải bàn giao tại đây, không nghĩ đến một khối nho nhỏ gương đồng liền có thể đè ép. Tiểu Trang vừa nói, một bên nhìn chằm chằm không chớp mắt đánh giá tứ tư tượng trấn quân kính. Mà lúc này, một bên Tống Anh trong đầu linh quang lóe lên, vội vàng nói: "Tôi giáo sư, tấm gương này chẳng lẽ chính là trước đây Thiên Quan Đại Thần đã từng khoa phổ quá tứ tư tượng trấn quân kính?" Tứ tư tượng trấn quân kính? Trần Kiến Minh ly cường quốc nghi hoặc mà nhìn về phía Tống Anh. Người sau gật gù, giải thích: "Quang thời gian trước, Thiên Quan Đại Thần từng ở một cái hệ khảo cổ học sinh phòng trực tiếp từng xuất hiện, còn vạch ra kinh thành trong viện bảo tàng triển lãm một mặt gương đồng, không gọi thú văn kính." Chân chính tên là Tứ Tượng Chấn Quan Kính, tác dụng là dùng để trấn áp trong quan tài cương thi. Tô Thần không nghĩ đến Tống Anh đã vậy còn quá hiểu rõ chuyện của chính mình tích, liền chuyện nhỏ này đều nhớ. Hừ, xác thực là Tứ Tượng Chấn Quan Kính, các ngươi nhìn trên gương diện điêu khắc bốn con dị thú, cái này gọi là tứ tượng, phân biệt là Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước. Tứ tượng câu chuyện từ lúc hơn 3, 4000 năm trước, thậm chí càng sớm đã xuất hiện. Thượng cổ tiên nhân đem tứ tượng cho rằng vật tổ đến sùng bái, đồng thời giao cho rất nhiều ý nghĩa cả tụ. Tiểu Trang nghe vậy, không nhịn được tán dương, trưởng tư thế, có điều tiểu Tô giáo sư Này tứ tượng trấn quan kinh có thể hay không trạm khắc đi ra, nếu như quốc gia có vật này, sau đó không phải không cần sợ cương thi ạ. Nghe được tiểu Trang lời này, Trần Kiến Bình cùng Lý Cường Quốc hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều kích động lên. Đúng đấy, chúng ta làm sao không nghĩ đến đây. Lần trước nghi châu thi triển, hy sinh nhiều người như vậy, nếu như chúng ta có thể nắm giữ trạm khắc tứ tượng trấn quan tính, đến thời điểm lấy nó đi trấn áp cương thi, liền không cần hy sinh nhiều như vậy chiến sĩ. Nghĩ tới đây, Trần Kiến Bình không nhịn được vỗ vỗ tiểu Trang vai. Ha ha cười nói, khá lắm, cuối cùng cũng coi như nói ra cái đáng tin kiến nghị, nếu như thật có thể hành đến thông Ta liền cho ngươi cùng Tô giáo sư cùng tiến lên báo cái cấp 3 quốc gia huấn chương." Tiểu Trang đau nhè răng niết miệng, có điều nghe được cấp 3 quốc gia huấn chương, nhất thời hồi hộp. Một bên Lý Cường Quốc đúng là nếu như cẩn thận rất nhiều, trầm giọng nói, đến cùng có được hay không đến thông, còn phải hỏi một chút Tô giáo sư ý kiến. "Tô giáo sư, ngươi cảm thấy đến chúng ta có thể chạm khắc những này trấn thi tính, hoặc là chạm khắc đi ra trấn thi tính, có thể đủ tới đối phó cương thi sao?" Tô thần suy nghĩ một chút, hồi đáp, "Trờ trở lại, có thể đăng báo viện nghiên cứu thử xem, nhưng ta cũng không bảo đảm có thể thành công." Cổ đại thuật sĩ, đến cùng là làm sao chế tác loại này trấn quái tính? Phương pháp sớm đã thất truyền, Tô Thần không quá xem trọng chính thức có thể thành công, có điều từ lần trước Chu Đồn trưởng nói bọn họ đối với đại tướng quân phủ nghiên cứu có bước đầu tiến triển, Tô Thần cũng không tốt vọng dưới chắc chắn. Dù sao, phòng nghiên cứu sau lưng đứng chính là quốc gia, là liệt kê trăm vạn nhà khoa học trí tuệ. Cổ nhân lại thông minh, nói cho cùng chỉ là một nhóm nhỏ người. Không hẳn liền so với được với hiện đại hơn triệu khoa học trung sức hợp tác thành quả. Mấy người thương nghị xong xuôi, chuẩn bị muốn mở quan tài. Có điều, mở quan tài trước, Tô Thần nhưng đưa tay ngăn lại bọn họ. Chờ chút, như thế mở quan tài Dễ dàng hư hao đồng thau quách, chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp đem đồng thau quách bung ra lại nói." Tống Anh nghe vậy gật gù, phụ hòa nói, "Đồng thau không dễ mục nát, nhưng mặt trên cổ xiển xích là tinh tiết chất liệu, mấy ngàn năm qua từ lâu dị xét lộ lộ, một cái không tốt liền dễ dàng hư hao đến đồng thau quách, ta tán thành Tô giáo sư đề nghị." Trình viên cũng đồng ý đề nghị của Tô Thần, thân là một tên khảo cổ công tác người, cái thứ nhất nghĩ đến chính là làm sao bảo vệ văn vật. Thật, mặc kệ là Tô Thần trước đây thế giới, vẫn là cái này thế giới song song, đều có thật nhiều cổ mộ cũng không có khai quật, như cũng nằm ở bảo vệ ở trong. Tiếp trước nổi danh nhất ví dụ chính là Thủy hoàng đế lăng mộ. Mọi người đều biết, làm như Hoa quốc người đầu tiên nhận chức hoàng đế. Thủy hoàng đế lăng mộ bên trong, khẳng định tàng có vô số vật trân quý, thậm chí tàng có thật nhiều thất truyền quý giá sách cổ sách cổ. Bên trong khả năng tùy tiện nắm một món đồ đi ra, đều là giá trị liên thành quốc bảo. Thế nhưng, cứ việc quốc gia biết những này, như cũng không đồng ý khai quật. Điều này là bởi vì, ngay lúc đó khoa học kỹ thuật không đủ để ở không làm thương hại văn vật tình huống mở ra Thủy hoàng đế lăng mộ. Vì lẽ đó, Tân Thủy hoàng lăng mới sẽ bị vô kỳ hạn gác lại khai quật công tác. Ở đại chúng trong vân tượng, tần thủy hoàng lăng bên trong tượng binh mã chính là màu xám đất nặng. Nhưng thực, năm đó mới vừa mở ra tần thủy hoàng hố bồi táng thời điểm, những người tượng binh mã là có sắt thái, hơn nữa sắt thái cực diễm lệ, rồi cùng 2000 năm mới vừa hoàn công như thế. Mỗi một vị tượng binh mã đều trông rất sống động, dường như từng cái từng cái người sống. Liền trên người hắn mặc quần áo, lót trong màu sắc, đều diễm lệ vô cùng. Trứng minh lúc trước triều nhà Tần, cũng đã nắm giữ phức tạp in nhuộm kỹ thuật, nhưng là, bởi vì lúc đó kỹ thuật không đầy đủ, cũng không hiểu được làm sao bảo vệ. Tượng binh mã khám phá ra sau, cùng dưỡng khí phát sinh hóa học tác dụng, chỉ là một buổi tối trôi qua, tượng binh mã trên người thuốc màu liền dụng xuống, thành ngày hôm nay đơn điệu màu xám đất nặng. Chương 104, chém bắt đi, tiếp dẫn đồng tử. Tất cả mọi người đồng ý muốn trước tiên đem đồng thau quế bua ra. Tiểu Trang xung phong nhận việc, muốn bò đến mộ thất đồng trên sả, đem khuyên đồng bua ra. Liền, mấy người từng người phân công. Trịnh Huyên lấy ra dây thừng, đem đồng thau quế bó trên, làm cái đơn giản tam giác vòng treo, bảo đảm sức sắt cùng khuyên đồng tháo xuống tới điểm, đồng thau quế sẽ không đập hư. Dây thừng bó thật sau, tiểu Trang cũng đã bò đến đồng trên sả. Nhìn thấy Trịnh Huyên gia hiệu có thể bắt đầu rồi, hắn lấy ra cái sạn nhẹ nhàng dùng một cái, một viên khuyên đồng liên thoát rơi xuống. Tiểu Trang ngẩng người, vội vàng đối với phía dưới mấy người nói, "Tiểu Tô giáo sư suy đoán không sai, những này khuyên đồng đều nát, chúng ta vừa nãy muốn động tác hơi lớn một điểm, sợ là quan tài liền muốn rơi xuống đất đập hư." Đang khi nói chuyện, hắn động tác liên tục, loảng xoảng loảng xoảng mấy lần, lục tục đem khuyên đồng gõ xuống đến. Một bên khác, Trịnh Huyền cùng Trần Kiến binh hai người, lợi dụng tiết trí tốt dòng dòng trang bị, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem quan tài đồng đệ xuống. Ma Lý Cường Quốc thì lại phụ trách đè lên tứ tượng trấn quan kính, phòng ngừa ở mấy người động thủ thời điểm, trấn quan kính không cẩn thận rơi xuống nay quan tài đồng đại bánh trưng cho mọi người áp lực rất lớn, Lý Cường Quốc có thể không muốn nhìn thấy đại bánh trưng lên thi cảnh tượng. Bởi vậy, trong toàn bộ quá trình không chút nào dám thả lỏng, hai cái tay gắt gao ấn lại chấn thi kính. Cũng may, cuối cùng cũng không phát sinh cái gì bất ngờ, quan tài đồng bình an rơi xuống địa. Mọi người theo thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng nguyên nội dung vở kịch bên trong, tứ tượng chấn quan kính rất lợi hại, mãi đến tận hồ bát nhất bọn họ đem đồng tao quế bên trong bánh trưng tiêu hủy, cũng không phát sinh tỉ biến. Nhưng để cho an toàn, Tô Thần vẫn là bỏ thêm nhất lớp bảo hiểm phương pháp. Hắn đem phát khâu ấn nhét ở bạ lỗ sau lưng bên trong, sau đó tùy ý đặt ở quan tài bên cạnh. Có phát khâu ổn trấn áp, cơ bản có thể nói không có sơ hở nào. Rất nhanh, Trư Tiểu Trang từ mộ thất đồng trên xà nhảy xuống, mọi người liền vi đến đồng thau quách trước. Sau đó đồng thời động thủ, tại ra đồng thau quách. Đồng thau quách bên trong có một cái quan tài gỗ, xem chất liệu cùng màu sắc, hẳn là ấm chỉ một một phần. Tống Anh các nàng không biết ấm chỉ một quý trọng, Tô Thần lại biết loại này gỗ từ lâu tuyệt diệt, là một loại ngàn năm khó gặp cực phẩm quái tài, nhìn chung toàn bộ quỷ thối đèn bên trong, đại khái cũng chỉ có tinh tuyệt nữ vương côn luôn thần quan tài gỗ, có thể so với nó còn cao cấp hơn. Cũng đã tới mức độ này, ai cũng không có dừng lại tâm tư. Tiểu Trang cùng Trịnh Huyên đồng thời cúi người xuống, lại lần nữa cạy ra quan tài gỗ nắp quan tài. Mở ra nắp quan tài sau, mọi người thấy rõ tình hình bên trong, ngoại trừ Tô Thần sớm có dự liệu, vẻ mặt trấn định ở ngoài, người còn lại đều không kìm lòng được bị dọa đến sau này liền lùi lại vài bước. Điều này là bởi vì, trong quan tài gỗ chính là một cổ thây khô. Khô héo hao hám trên gương mặt, chỉ có một ít nhiều nếp nhăn da giãn vào. Có thể khiến người ta sợ hãi chính là, này cổ thây khô không biết chết rồi bao nhiêu năm, tóc dĩ nhiên còn đang sinh trưởng, hầu như phủ kín toàn bộ quan tài. Mặt khác, hắn hai bàn tay trên, có thật dài móng tay móng tay bởi vì quá dài, cuộn lại quanh quanh, nhìn liền làm người ta sợ hãi. Mà ở quan tài go nắp quan tài trên, còn có nải thơ khô dùng móng tay vẽ ra con đường vết chảy. Bên trong có mấy đạo dấu vết rất mới, rõ ràng chính là vừa nãy vẽ ra đến. Mặt khác, ngoại trừ cánh tay cùng đầu lâu ở ngoài, nải cổ thơ khô thân thể bộ phận bị một chủng loại tự a mi ẵng độ vật cái bọc. Tiểu Trang cùng Trịnh Huyền không dám xuống tay, Tô Thần không nhiều như vậy bận tâm. Trực tiếp hay dùng bình công xạ, sốc lên che kín thầy khô a mi ẵng. Chỉ thấy màu trắng a mi ẵng phía dưới, lại là khắc một phen quỷ dị cảnh tượng. Thời khô thân thể thân người đều ở, thế nhưng hai cái chân nhưng không cánh mà bay, hơn nữa đổi thành hai cái thạch chân. Thấy cảnh này, Tống Anh cùng Trịnh Huyền đều lấy làm kinh hãi, nghi ngờ nói: "Chân đi đâu?" Tống Anh suy nghĩ một chút, đối với Tô thần hỏi: "Tiểu Tô giáo sư, vừa nãy ta đi vào liền có một vấn đề vẫn không làm rõ được, nơi này không phải Hiến Vương mộ thất sao? Tại sao có thể có ba chiếc quan tài? Coi như là phu thê hợp tang mộ, nhiều nhất cũng chỉ có hai cái quan tài, này lại ba chiếc quan tài bên trong chứa là ai?" Một bên tiểu Trang suy nghĩ một chút, thuận miệng nói: "Có khả năng là Hiến Vương tiếp thất đây, cổ đại không phải đều tam thê tứ thiếp sao?" Huyền Vương có hai cái la bạ cũng không kỳ quái đi. Tống Anh lắc đầu một cái, phản bác thuyết pháp này. Nếu như là hai cái la bạ, phía trước Lăng Vân bên trong tiên cùng, tại sao cũng chỉ có Huyền Vương cùng Thê tử đất nặng, trên minh họa cũng chỉ xuất hiện qua Huyền Vương cùng Thê tử, chưa bao giờ xuất hiện hắn Huyền Vương thế thiếp. Nhìn thấy tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, Tô Thần gật gật đầu. Thực hai người các ngươi đều đoán sai, này ba chiếc quan tài đều là Huyền Vương, đồng thời cũng đều không đúng Huyền Vương. Chuyện này, nghe được Tô Thần lời này, Tiểu Trang mơ hồ, gãi gãi đầu nói, Tô giáo sư, người này lại là lại không phải? Đến cùng ý tứ gì à? Này trong quan tài trang đến cùng có phải là Hiến Vương Nghị? Tô Thần khẽ mỉm cười nói, "Vâng, cũng không phải. Các ngươi còn nhớ vừa nãy trên đường tới, tòa kia Tam Thế Cầu Đá chứ?" "Ừm, đương nhiên nhớ tới." Tống Anh cùng Trịnh Huyền cùng nhau gật đầu, lúc đó Tô Thần còn cho bọn họ khoa phู่ một hồi cầu Tam Thế đại biểu ý nghĩa. Tô Thần chỉ vào quan tài đồng bên trong hải cốt giải thích, "Hiến Vương muốn thành tiên, liền muốn bước qua cầu Tam Thế, thoát khỏi thế tục dây dưa. Vì lẽ đó Hiến Vương liền tìm đến rồi hắn cho rằng chính mình ba thế đầu, đem ba bộ di cốt đặt tại chủ mộ thất, thay mình bị khổ chịu khổ." Hiến Vương chính mình thì lại bước qua cầu tam thế, thành tiên tiêu dao đi. Cách nói này ở đạo gia cũng có, gọi là chém ba thi, chém đến ba thi, chứng được kim tiên. Nghĩ đến Hiến Vương chính là căn cứ bộ này lý luận, làm ra bố trí, ba chiếc quan tài bên trong đều không đúng Hiến Vương, mà là hắn tìm đến ba bộ thể thân. Nghe nói như thế, tổng anh mấy người bỗng nhiên tỉnh ngộ, giờ mới hiểu được lại đây tại sao bên trong mộ thất có ba chiếc quan tài. Có điều, tổng anh vẫn có địa phương không nghĩ ra, chỉ vào trong quan tài đồng hài cốt nói, nhưng là, tại sao này bộ hài cốt thiếu mất bắt đuôi? Trong này còn có cái gì tuyết phát sao? Tô thần gật gù, tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Hiến Vương tìm tới này ba bộ tử thi sau, xem là chính mình ba thứ đầu, đồng thời mỗi bộ thi thể đều lấy ra một phần hạ xuống, mạnh mẽ chắp vá ra cổ thi thể thứ tư, dùng để làm chính mình hành cốt. Hành cốt, cổ thi thể thứ tư. Nghe được Tô Thần lời giải thích này, mọi người không hẹn mà cùng địa lấy làm kinh hãi. Tống Anh càng là trợn to hai mắt, ánh mắt ở xung quanh dò xét lưỡng ngày. Nhưng là Tô giáo sư, chúng ta đã đem mộ thất đều tìm khắp nơi à, ngoại trừ này ba chiếc quan tài ở ngoài, cũng không có hắn quan tài. Tô Thần khoát tay một cái nói, Khả năng còn có cái gì hắn mật thất loại hình địa phương, chúng ta vẫn là trước tiên đem này ba chiếc quan tài bên trong mở ra, nhìn có phải là mỗi bộ thi thể đều thiếu mất một phần, nếu như đều thiếu mất một phần, cái kia liền giải thích này, bên trong mộ thất nhất định còn có thứ tư chiếc quan tài. Nghe được Tô thần lời này, mọi người sắc mặt phấn chấn, vội vàng hướng đi mặt khác hai chiếc quan tài. Mặt khác hai chiếc quan tài là một cái quan tài gỗ cùng một chiếc quan tài đá. Một trong quan tài thi thể thiếu hụt bộ phận là đầu lâu, trong quan tài đá thiếu hụt bộ phận là lòng ngực. Vì lẽ đó này hai bộ thi thể không có thi biến điều kiện, cũng đã hủ hóa thành bạch cốt. Nhưng sắc minh Tô thần nói tới sau, Mọi người có hy vọng, dồn dập ở xung quanh cẩn thận lục soát lên khả năng tồn tại mật thất loại hình địa phương. Một bên khác, Tô Thần thì lại để Lý Cường Quốc cùng Tiểu Trang đi đem quan tài đồng nốt. Cứ việc Trịnh Huyền cùng Tống Anh không hi vọng nhìn thấy văn vật bị hao tổn, bất quá bọn hắn cũng biết, trong quan tài đồng cương thi đã thi biến, nếu như không xử lý, khó bảo toàn cũng có một ngày nó liền sẽ từ mộ bên trong đi ra, làm hại một phương. Lý Cường Quốc cùng Tiểu Trang sẽ không có nhiều như vậy lo lắng, nghe được Tô Thần nói muốn tiêu hủy trong quan tài đồng cương thi, hai người bọn họ so với ai khác đều tích cực. Dù sao, hai người bọn họ ở Bình Sơn cổ mộ thời điểm, nhưng là thật cùng thi vương từng giao thủ biết đồ chơi này đến cùng lợi hại bao nhiêu. Rất nhanh, Lý Cường Quốc hướng đồng châu quế bên trong quan tài rọi lên sáng. Thiêu đốt sau, toàn bộ mộ thất lập tức trở nên trở nên sáng ngời. Cùng lúc đó, chính đang quan tài đá phụ cận kiểm tra Trịnh Huyền bỗng nhiên kinh hô một tiếng, hô lớn nói: "Tôi giáo sư, thống đội trưởng, các ngươi nhanh tới xem một chút, nơi này có phát hiện." Mọi người ồn ào vây qua, chỉ thấy ở quan tài đá đối diện trên vết đá, dĩ nhiên có 3 cái làm tiếp dẫn đồng tử trang phục hài đồng. Tiếp dẫn đồng tử cùng những Hắc Lân giáo nhân đó như thế, đều là quỷ giáp dưới đất tư thái. Chỉ có điều, Hắc Lân giáo nhân là do trong miệng làm nóng rồi mơ. Mà này ba cái tiếp dẫn đồng tử là bị đào giống nội tạng, do rốn địa phương lôi ra một cái miếng tuyến, làm nóng trường đèn. Tiếp dẫn đồng tử là nhân loại hải đồng, không có hắc lâm giao nhân dầu mỡ có thể nhiên ngàn năm chất lượng đặc biệt. Từ sợi bông ra lỗ thủng, có thể nhìn thấy đồng tử bị lão giống nội tạng bên trong, dầu mỡ đã hoàn toàn khô cạn. Chương 105, tìm tới ảnh cốt, giết thi nga. Nhìn thấy này một mộ, Tống Anh sắc mặt đỏ lên, tức giận nói, Hiến Vương thật chẳng ra gì, nhỏ như vậy hải tử đều hạ thủ được. Chính Hiên Thi lại muốn lý trí nhiễu, thở dài nói, cổ đại tuấn táng loại hình sự tình có rất nhiều, có điều cái này Hiến Vương xác thực xem như là tàn bạo nhất một cái. Tuấn Thần nghe được hai người lời nói sau, gật gật đầu nói, "Tuấn Táng chế độ từ mấy ngàn năm trước thì có, vẫn kéo dài đến triều nhà Minh anh tông thời kỳ mới bị phế bỏ." Nói tới Minh anh tông, còn không thể không để một câu. Hắn chính là tiếng tâm lừng lấy nhà Minh chiến thần, vị kia hại đại minh triều một trận chiến bị cắt đứt xương sống lưng chu kỳ trấn. Hắn một đời tạo điểm tràn đầy, cũng là hủy bỏ tuấn táng chế độ này vì là không nhiều ưu điểm, có thể đem ra thổi hơi một cái. Cảm khái xong, mấy người lại bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm. Không bao lâu, Trần Kiến binh liền tìm đến mộ thất còn có một cái hạ tầng. Hắn dụng binh công xạ, trên mặt đất gõ ra một cái động đèn tin chiếu quá khứ, có thể nhìn thấy hạ tầng có cái đại khai bẩy, 8 mét vuông tiểu mộ thất. Bên trong bảy một cái quan tài thủy tinh. Mọi người sắc mặt mừng rỡ, lục tục rơi xuống này bí mật mộ thất. Mở nắp tinh quan sau, mọi người phát hiện bên trong hài cốt quả nhiên xem Tô Thần nói như vậy, là do mặt trên ba bộ hài cốt các lấy một phần, chắp vá lên. Cái này tiểu trong mộ thất, ngoại trừ này bộ hài cốt, quan tài thủy tinh vách ngoài trên, còn điều khắc hiến vương mộ từ kiến tạo mãi cho đến hiến vương chôn vào bên trong quá trình. Thậm chí còn có hiến vương đối phó sơn tiêu ghi chép, chỉ có điều này hiến vương liền sẽ hướng về trên mặt chính mình thiết vàng bà nói khoác chính mình đánh bại ba con sơn tiêu, giải cứu nơi này sơn dân. Nhưng không đề cập tới hắn đem sơn dân xem là nô lệ, tùy ý điều động. Tiến tạo tòa này mộ trong quá trình, không biết chết rồi bao nhiêu vạn sơn dân. Coi như là theo hiến vương di chuyển tới được Nam cương quốc gia cổ đại tính, cũng chết chết chạy đã chạy, cuối cùng 10 vạn nô lệ bị giết sạch sành sanh. Sơn tiêu tuy rằng tàn bạo, nhưng một tháng liền ăn một người. Có thể hiến vương ngay ở mỗi năm, giết sắp tới 10 vài người. Đến cùng ai nguy hại lớn hơn một chút, vừa xem hiểu ngay. Tống Anh dùng camera đập xuống cái này quan tại thủy tinh, bao quát vách quan tại trên đồ án Đập thật bức ảnh sau, nan chỉ vào vách quan tài cuối cùng một bộ đồ nói, "Tôi giáo sư, ngươi xem tranh vách này, Hiến Vương quan tài thật giống là chôn ở bên trên, cũng không ở chúng ta hiện tại đợi đến mộ thất." Tô thần gật gù, chỉ vào trong quan tài hải cốt nói, "Thượng tầng mộ thất ba bộ hải cốt, đại biểu Hiến Vương ba thế đầu, mà cái này ẩn đi ảnh cốt thì lại đại biểu Hiến Vương kiếp này. Hiến Vương muốn thoát khỏi ba thế đầu cùng kiếp này, triệt để cùng thế tục thoát ly, vì lẽ đó hắn quan tài vị trí, nên ngay ở chúng ta đỉnh đầu, đối diện ảnh cốt vị trí." Nói xong, mọi người trở lại mộ thất bên trong, sau đó đem ánh mắt tìm đến phía vừa nãy tiểu trang bỏ qua đồng lương. Lên đồng lương sau tỉ mỉ nhìn kỹ sau một lúc, mấy người quả nhiên ở màu trắng một đỉnh, nhìn thấy một cái không đáng chú ý đường nối. Tiểu trang dụng binh công xạn cạy ra đường nối, đào ra một cái có thể cung người trưởng thành thông qua cửa động. Mấy người lục tục đi đến sau, phát hiện này mộ thất còn có mặt trên một tầng. Tầng này có điều xoay quanh hướng về trên đường dốc, vừa mới bắt đầu rất hẹp, đến mặt sau liền rộng rãi rất nhiều. Đại khái tiến lên hơn 30m sau, thì có một bức tường chặn lại rồi mấy người đừng đi. Bức tường hiện ra màu trắng, chất liệu như là đá trắng anh. Trên vách tường thì lại vẽ ra nam cương quốc gia cổ một mạch kế thừa tranh tượng, nội dung đại thể là hiến vương chính mình tuổi phổng chính mình nói mình làm sao như mạnh mẽ làm sao loại hình, khiến người chú ý nhất, nhưng lại ở vách tường chính giữa, vẽ ra một người phụ nữ. Nữ nhân này quần áo hào hoa phú quý, càng la khuôn mặt vẽ mặt, quả thực trông rất sống động. Nhìn thấy nữ nhân này, Tô Thần ánh mắt ngưng lại. Căn cứ nguyên nội dung vở kịch, nữ nhân này chính là bị phong ở trong vách tường, dù thi thể dưỡng thi Nga, cũng là hiến vương phi tử. Nói đến, này hiến vương cũng thật là biến thái. Để cho mình phi tử tuấn tắng cũng coi như, lại vẫn dùng phi tử thi thể đến dưỡng thi Nga. Chân thực chính là thành tiên, cái gì tình tiết đều quăng ở sau gáy. Nghĩ tới đây, Tô Thần hít sâu một hơi, nhắc nhở mọi người nói Này vách tường có gì đó quái lạ, đều cẩn thận chút. Vừa dứt lời, chỉ thấy vách tường bỗng nhiên nứt ra rồi một cái khe. Ngay lập tức, trên bức họa nữ nhân, dị nhiên bỗng nhiên mở ra. Tô Thần tay mắt lênh lế, một cái khôi tinh thức đấu, trực tiếp đem nàng đá đến sườn dốc phía dưới cùng. Tình cảnh này thực đang phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Mãi đến tận nữ nhân bị Tô Thần đá xuống đi, mọi người này mới phản ứng được, kinh ngạc tốt lên liên tục. Cái kia làm món đồ quỷ quái gì vậy? Sẽ không là quỷ chứ? Tiểu Tô giáo sư, ngươi không sao chứ? Cái kia có phải là cương thi? Ngay ở mấy người mồm năm miệng mười ánh mắt nhìn chòng chọc vào đáy giốc nước như lúc. Đột nhiên, người phụ nữ kia đột nhiên một hồi ngồi dậy. Ngay một màn kinh khủng, trong nháy mắt để tiểu trang chờ người tê cả da đầu, thấy lạnh cả người sông thẳng thiên linh cái. Mẹ nó, mẹ nó. Thật trà thi. Tiểu trang kinh ngạc thốt lên một tiếng, mà Trần Kiến binh cùng Lý Cường Quốc đã đem súng trường bảo hiểm ở ra, nong súng nhắm ngay nữ thi, chỉ cần nữ thi có bất kỳ di động, bọn họ liền sẽ chuốt xuống viên đạn. Có điều, một giây sau, mọi người xuyên thấu qua đèn tí quang, nhìn thấy nữ thi cái bụng bỗng nhiên bắt đầu bệnh chứng. Ngay lập tức, cả người lại như là thổi chứng khí cầu. Chớ năng trưởng đến mức tận cùng lúc, liền rầm một tiếng, nổ tung. Một giây sau, tử nữ trong thi thể bay ra ngoài rất nhiều thi nha. Thấy cảnh này, mọi người không chỉ là tê cả giá đầu, còn cảm giác nổi da gà rơi mất một chỗ. Từ tình huống trước mắt xem, nữ thi hẳn là bị phong ở vách tường bên trong, mà thân thể nàng bên trong thì lại nuôi thi nha. Nay đều quá hơn 1000 năm, nữ thi thi thể không hủ hóa, trong thân thể nuôi thi nha cũng không chết đói, cũng không biết đến cùng là làm sao bây giờ đến. Liên ở trong lòng mọi người đều ở nhỏ nước bọt la cậu, những người từ nữ thi trong thân thể bay ra ngoài thi nha, với cánh, liền hướng Tô Thần mọi người đuổi theo. Đều cẩn thận, những này thi nga trên người bột phấn đượng thi độc, tuyệt đối đừng bị nhúng phải." Tô thần nói xong, thuận lợi từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy bình tợ rõ bạn súng phun lửa. Loại này bình phun thương đại khái chỉ có cầm trong tay dưỡng khí bình to nhỏ, uy lực không hề lớn, nhưng ngọn lửa cũng có thể phun ra 1-2m, đối phó những này thi nga là được rồi. Đợi được thi nga nhanh tới gần thời điểm, bốn con tợ rõ bạn súng phun lửa đồng thời nổ súng. Bốn đạo liệt diễm bị bọn dưới, thi nga còn chưa kịp tới gần Tô thần mấy người, liền bị đốt cháy đi ở trên sân dốc. Loại này thi nga tuy rằng hiếm thấy, nhưng cùng phổ thông tiêu thân tập tính cũng không hề có sự khác biệt, đều yêu thích ánh sáng. Yêu thích thiêu thân lao đầu vào lửa. Rõ ràng đã có nhiều như vậy thiêu thân bị thiêu chết, chúng nó nhưng vẫn là không muốn sống hướng về hỏa trên nào. Đại khái qua 4-5 phút đồng hồ, ở 4 con tợ rọ vạn súng phun lửa đều gần như không còn nhiên liệu thời điểm. Những này thi nga mới bị triệt để tiêu diệt. Tô Thần liếc nhìn sườn dốc, phát hiện sườn dốc mặt đất đã tích góp dày đặc một tầng thi nga thi thể. Hơn nữa những này thi nga đều là bị đốt cháy, còn tỏa ra một luồng thịt nướng mùi vị. Vẫn đúng là đừng nói, tiểu trang đập phá chật lưỡi, dĩ nhiên nói mình mỏi bụng. Tô Thần cười ha ha, chỉ vào sườn dốc trên thi nga nói, vừa vặn có hiện trường tiêu đốt liền xem ngươi có dám đi hay không đến một cái. Chương 106, tìm tới một trân châu, thái tuế thức tỉnh. Ồ. Oh. Tiểu Trang sắc mặt thay đổi, tại chỗ đã nghĩ hối ra. Hắn du đoán mà nhìn Tô Thần, bất đắc dĩ nói, "Tiểu Tô giáo sư, nhanh đừng nói, ta nhanh liền mật đều muốn phun ra." Một bên khác, Hiến Vương thế tử tử từ trên vách tường lao ra, làm cho phía này tường tự đá trắng ánh vách tường có thêm cái cao hơn nửa người hẳn lớn. Chân kiến binh dụng binh công xả, muốn đem mở rộng đến lớn một chút. Nhưng hắn sạn hai lần sau khi phát hiện, hang động này lại vẫn ra bên ngoài thấm nước màu vàng. Khá giống bọn họ ở cầu Tam Thế phía dưới nhìn thấy nước bẩn, còn mang theo một luồng mùi hôi mũi. Mấy người đều bị hun đến có chút không chịu được, vội vàng đem mặt nạ phòng độc mang tới. Tống Anh tò mò hỏi, đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì a, nhìn qua như là đá thạch anh một loại vật chất, nhưng vì cái gì bên trong có nhiều như vậy chất lỏng? Tô Thần cười cợt, không hề trả lời. Nếu để cho bọn họ biết, thực bọn họ hiện tại đợi đến địa phương không phải sân động, mà là một chỉ sinh trưởng không biết bao nhiêu vạn năm nhục chi thái tuế. Hơn nữa hiện tại tất cả đều ở nhục chi thái tuế thi thể bên trong, chỉ sợ bọn họ mấy cái đều buồn nôn hơn xấu. Không sai. Đâu thần mấy người ở vị trí, cũng không là cái gì thiên nhân hang. Trên thực tế là một con có tới ngọn núi lớn như vậy nhục chi thái thuế. Cái con này thái thuế không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, bị Hiến Vương được sau, Hiến Vương đem nó thịt dùng để luyện chế tiên đan. Thi thể thì lại dùng làm chính mình lăng tẩm quan tài. Không thể không nói, này Hiến Vương là thật sự có ý nghĩ, có thể nghĩ đến dùng người khác thi thể đến làm chính mình qua tài. Mấy người nói chuyện, lục tục tiến vào trong động. Mặt sau cái phế hình mộ thất, địa phương không lớn, có một cái nhỏ hơn một chút quan tài động tài. Có điều Trần Kiến binh chạy ra đi sau hiện, ngay khẩu trong quan tài lại không. Đô thần thấy thế giải thích, trong quan tài trước kia trang chính là Hiến Vương thế tử, có điều sau đó Hiến Vương vẫn là đem vợ hắn dùng để giam giữ cái kia cửa động. Lấy Hiến Vương tàn bạo, cũng không phải làm không được chuyện như vậy. Mọi người dồn dập tán thành gật đầu. Liền, ngay ở bên trong mộ thất tìm kiếm Hiến Vương qua tài. Nhưng là tìm nửa ngày, mọi người phát hiện cả căn phòng trong mộ thất, ngoại trừ chiếc quan tài đồng này tại ở ngoài, chỉ có một cái luyện đan dùng lò luyện đan, ngoài ra đừng không vật gì khác. Tống Anh không khỏi nhăn lại lông mày, nghi ngờ nói: "Không lý do à, chúng ta đã đem này mộ thất đều tìm lận, không nhìn thấy có mật thất loại hình địa phương, Hiến Vương quan tài còn có thể ẩn thân hay sao?" Mọi người ở đây đều hơi nghi hoặc một chút không rõ thời điểm, Tô Thần cười cợt, đứng ra nói, "Các ngươi lẽ nào đã quên, ta mới vừa nói qua, phía dưới mộ thất bộ kia ảnh cốt là hiến vương dùng để thay thế chính mình chịu khổ kiếp này. Vì lẽ đó hắn chân chính quan tại vị trí, nhất định là đối ứng bộ kia ảnh cốt." Đang khi nói chuyện, Tô Thần dựa theo trong ký ức ảnh cốt vị trí vị trí, đi tới cái này mộ thất chính giữa. Vì lẽ đó, hiến vương quan tại, nhất định ngay ở ta chỗ đứng, hoặc là ngay ở mộ thất phía dưới tường kép bên trong, hoặc là ngay ở mộ đỉnh phía trên. Nghe được Tô Thần lời này, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiểu Trang vội vã xung phong nhập việc, lấy ra cái xẻng liền muốn đào đào xem. Có điều, hắn cái xẻng mới vừa đặt xuống, đột nhiên mọi người đã nghe đến một luồng hết sức mùi hôi thối. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái này tiểu mộ thất thạch anh trên vách tường, đột nhiên bắt đầu lượng lớn ra bên ngoài thấm nước màu vàng. Tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người mọi người, đều có chút thất kinh. "Tiểu Tô giáo sư, xảy ra chuyện gì? Này trên tường nước làm sao càng ngày càng nhiều? Lẽ nào là phát hổn thủy?" Tống Anh trắng tiểu Trang một ánh mắt, nói, "Chúng ta hiện tại ở ngọn núi trung gian, từ đâu tới hổn thủy?" Dứt lời, vừa nhìn về phía Tô Thần, trình trọng nói, "Tiểu Tô giáo sư, Có phải là này mộ thất có vấn đề? Tô Thần gật gù, giải thích, nếu như ta đoán không lầm, này mộ thất nói chính xác, hẳn là một con nhục chi thái tuế. Chúng ta chạm địa phương, không phải ngọn núi bên trong, mà là một con khổng lồ nhục chi thái tuế trong cơ thể. Những người nước màu vàng, hẳn là nhục chi thái tuế dịch rỉ ra dày. Cái gì? Chúng ta ở thái tuế trong thân thể. Vừa nghe lời này, chân kiến binh mọi người sắc mặt đều có chút trắng váng. Hợ bọn họ này xem như là dê vào miệng cọ nha. Vì lẽ đó chúng ta đến tăng nhanh tốc độ. Tô Thần nói xong, từ trong túi đeo lưng lấy ra một con binh công sạ, trực tiếp vung vẩy lên. Xem là rượu bình thường chém vào nhục chi thái tuế thân thể, loãng xoàng loãng xoảng ngẫy đi xuống, hắn cho đứng, rất nhanh liền bị đào ra một cái hố nhỏ. Xuyên thấu qua hố nhỏ, có thể xem đến phía dưới có cái bảy, 8 mét đường lối, lối lối đi là một cái vạn năm ấm chìm một quan tài. Trên quan tài khắp đầy phiền phức hoa văn, so với bọn họ cùng nhau đi tới nhìn thấy quan tài đều muốn sa hoa. Vậy hẳn là chính là hiến vương chân thân, các ngươi ở phía trên đợi, ta đi đem hiến vương lão nhi dẫn tới. Nguyên nội dung vở kịch bên trong, hồ bắt nhất xuống sau, cắt xuống hiến vương đầu, ai biết mất đi đầu sau hiến vương đối sắt không đông, cuối cùng hay là dùng vài viên lưu đạn giải quyết. Cho tới có hay không thật sự giết chết Hiến Vương, phòng trường còn chưa biết. Tô Thần cho rằng, Hiến Vương thi lên sau, thực lực khả năng vượt qua Phi Cương. Dù sao, Phi Cương lại nhũ bức, bị chém rơi đầu khẳng định liền ngọn cụ tỏi, có thể Hiến Vương bị chém rơi đầu, thân thể lại vẫn có thể đuổi theo ra đến. Chí ít cũng đạt đến dư thi cấp bậc. Chết không nói ở trong, đối với dư thi điệp chính là, không đầu cũng có thể được ngồi dậy ngọa, cùng người trưởng không khác. Bậc này thực lực, tuyệt đối là làm người nghe kinh hãi. Nếu như phát khâu ẩn trấn giữ không được cái con này đại bánh trưng, cái kia Tô Thần cũng chỉ có thể học hộ bắt nhất, đưa Hiến Vương hai viên lưu đạn. Đang khi nói chuyện Tô thần hướng về Trần Kiến Bình muốn hai viên nhét ở túi áo bên trong, lập tức dùng dây thử quấn vào bên hông, cả người liền nhảy xuống. Hai bên lối đi, có vô số thi thể cùng lục chi dung hợp lại cùng nhau. Lục chi thái tuế bắt đầu thức tỉnh, bên trong vô số thi thể cùng theo phục sinh lên, hướng về Tô thần giơ ra hai tay, dường như muốn đem hắn kéo vào vô biên địa ngục như thế. Tô thần có thể không khách khí với bọn họ, trực tiếp lấy ra binh công sạ, một đường chém ngang xuống. 7, 8 mét đường nối, chí ít chặt đứt hàng trăm hàng ngàn con người chết tay. Cuối cùng rơi xuống dưới đáy sau, Tô thần dùng binh công sạ tách ra quan tài gỗ. Trong quan tài gỗ, nằm một vị hơn 50 tuổi Nhắm chặt hai mắt, nhưng là cùng người thưởng không khác người đàn ông trung niên. Nam tử ăn mặc một thân cổ trang hoa phục, đầu đội bảo quan, cùng Lăng Vân Tiên cung bên trong, Hiến Vương đất nạn phò tượng có 7, 8 phần 10 tương tự. Không nghi ngờ chút nào, người đàn ông trước mắt này chính là Hiến Vương. Tô Thần suy nghĩ một chút, đang muốn dùng xong chỉ tham động, mở ra Hiến Vương khoang miệng, lấy ra bên trong ngậm lấy một trẩn châu lục. Bỗng nhiên, chỉ thấy cái kia Hiến Vương hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở, đen vui trong trong mắt, tràn đầy vẻ hoạt động. Thấy cảnh này, Tô Thần giật mình trong lòng, rõ ràng chính mình vận khí không được, lại đụng tới lên thi. Hơn nữa so với nguyên hồn bắt nhất gặp phải càng nguy hiểm, có điều hắn không có quá lo lắng, trực tiếp từ y bên trong túi lấy ra phát khâu ấn, hướng về Hiến Vương trên trán vẫy một cái. Thoáng chốc, Hiến Vương đứng dậy động tác bị chấn lại đi, khắp toàn thân, ngoại trừ con mắt, lại không thể động đậy. Thế nhưng, phát khâu ấn tuy rằng chấn động rồi Hiến Vương, hiệu quả nhưng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Hiến Vương thân thể liên tục run rẩy, dường như có tránh ra dấu hiệu. Thấy cảnh này, Tô Thần trong lòng thầm nói, xem ra phát khâu ấn cũng không phải thật không có sơ hở nào, nếu như đụng tới Du Thi bên trên, thực lực mạnh mẽ bánh trưng, sợ là liền không hiểu quả gì. Nghĩ tới đây, Tô thần không chần chừ nữa, vội vã sử dụng xong chỉ tham động. Từ Hiến Vương trong miệng, lấy ra một con mắt hình dạng ngọc thạch. Mộc Trần Châu cuối cùng cũng đến tay. Chương 107, bất ngờ bị tập kích. Ken, chúc mừng ký chủ thu được Ken chốt đạo cụ, Mộc Trần Châu. Xin mời ký chủ không ngừng cố gắng, sớm ngày hoàn thành tân thủ giáo trình. Bắt được Mộc Trần Châu sau, Tô thần vừa mới chuẩn bị leo lên. Trong đầu đột nhiên nhớ tới cơ giới hóa âm thanh gợi ý của hệ thống. Mộc Trần Châu ở Quỷ Thổi đèn thế giới, có thể nói là sâu trỗi vài cái đại mộ Ken chốt đạo cụ, vẫn là xạ thần con mắt. Hệ thống phán định nó là Ken chốt đạo cụ, Tô thần không ngoài ý muốn nhưng là, tân thủ giáo trình là cái gì quỷ? Hắn đều trải qua vài cái đại mộ, thu được rất nhiều thần khí. Thực lực bây giờ, không nói đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đi, ít nhất phải so với Trá Cô Thiếu, tiểu ca chương khởi linh muốn mạnh hơn nhiều chứ. Tại sao liền tân thủ giáo trình đều không thông qua? Rất nhiều nghi vấn ở Tô Thần trong đầu từng cái nảy qua, nhưng trước mắt tình huống không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Hắn tạm thời đem những này nghi vấn dần xuống đáy lòng, sau đó thu hồi pháp câu ấn, sử dụng khinh công bỏ lên phía trên. Tô Thần vừa mới lên đường, trong quan tài hiến vương liền thanh tỉnh lại, phát sinh một tiếng khàn giọng gào hét. Hai mắt rường như phún lửa, đầy mặt đều là vẻ hoan độc. Tô Thần thấy cảnh này, khẽ miệng cong lên, lạnh lùng nói: "Đều chết rồi hơn 1000 năm còn không sống yên ổn, nếu như vậy, ta sẽ đưa ngươi lại xuống thứ địa ngục." Dứt lời, Tô Thần lấy ra hai viên cao bạo lưu đạn, trực tiếp gỡ xuống vòng kéo, hướng về Hiến Vương trong quan tài ném đi. Ngay lập tức, sử dụng bò cạp cũng bò thành khổng, toàn bộ dường như một con thằn lằn bình thường, ở nhục chi thái tuế trên vách nhục bò sát. Vẹn vẹn mấy giây, liền bò lên. Mộ thất bên trong, trên vách tường chảy ra nước màu vàng càng ngày càng nhiều, toàn bộ mộ thất cũng bắt đầu bắt đầu run rẩy. Có điều Trần Kiến Bình mọi người kiên trì không đi, phải đợi Tô Thần đi ra. Nhìn thấy Tô Thần bình yên vô sự đi ra, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tô Thần nhìn thấy mọi người đều đang chờ mình, tương tự trong lòng áp áp. Có điều, hắn biết hiện tại không phải lúc nói chuyện này, vội vàng nói, "Đi mau, ta vừa nãy ném hai viên lưu đạn, lập tức liền muốn báo." Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về lối vào phòng đi. Đoàn người mới vừa gia nhập dọc đá đường nối, liền nghe đến phía sau truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang rung trời. Nổ tung chấn động đến mức mọi người không đứng thẳng được, cái này tiếp theo cái kia té xuống đường dọc. Cũng may đài dốc có nướng chín thi Nga ở phía dưới lót, đúng là không ai bị thương. Chính là mùi vị đó thực sự có chút cấp trên. Tô Thần không nhanh không chậm từ đỉnh dốc đi xuống, nhìn thấy mọi người dáng dấp chất vật, không nhịn được khẽ mỉm cười. Chính Nguyên cũng không phải quan tâm, tiện tay vỗ hai lần trên người dính lên thi Nga, liền mau mau hỏi Tô Thần có hay không nhìn thấy Hiến Vương. Tô Thần liền đem vừa nãy ở nhục chi thái tuế bên trong chuyện đã xảy ra giảng giải một lần. Khi mọi người nghe được Hiến Vương lên thì, suýt chút nữa chạy đến sự, không không phải bị giận mình. Trần Kiến Minh chau mày, không nhịn được nói: Tiểu Tô giáo sư, dựa theo sự miêu tả của ngươi đến xem, này Hiến Vương chẳng phải là so với Bình Sơn tướng quân Thi Vương còn lợi hại hơn. Tô thần gật gù, giải thích, lợi hại hơn rất nhiều. Hiến Vương dùng thi thể dưỡng lục chi thái tuế, cơ hồ đem chính mình cùng lục chi thái tuế nối liền với nhau, thực lực sâu không lường được. Vậy làm sao bây giờ, hai viên lưu đạn sợ là nổ không chết đi. Lý Cường Quốc có chút lo lắng, theo nói một câu. Lúc này, Trần Kiến Minh cắn răng một cái, đem trong túi đeo lưng còn lại 7, 8 viên lưu đạn toàn bộ lấy ra, cũng nói, ta lại đi xem xem. Nếu như Hiến Vương còn chưa có chết, liền lại nổi hắn một hồi, ngược lại quyết không thể để loại này gieo vạ đi ra. Cái kia cũng không cần. Tô Thần lắc lắc đầu, từ phía sau trong túi áo lưng, lấy ra một viên ngọc thạch nhãn cầu. Hiến Vương sợ dĩ mạnh mẽ như vậy, tất cả đều là dựa vào nãy viên Mộc Trần Châu cung cấp năng lượng. Mất đi Mộc Trần Châu, hắn cùng nhục chi thái tuế chẳng mấy chốc sẽ cùng chết đi. Thế giới này là tuần hoàn bảo toàn năng lượng định luật, chỉ cần là sinh vật, muốn trưởng sinh nhất định phải muốn tiêu hao năng lượng. Hoắc thị bất tử trùng sống nhiều năm như vậy, dựa vào chính là ăn tử thi. Tây Vương mẫu cùng ông tổ nhà họ Trương sống mấy năm dựa vào chính là vân ngọc bên trong ẩn chứa cao đẳng năng lượng. Bọn họ không dám rời đi vân ngọc, cũng là bởi vì mất đi cao đẳng năng lượng cung cấp, bọn họ liền sẽ lập tức chết đi. Đồng dạng, Hiến Vương cũng là như thế. Nhìn thấy Tô Thần trong tay một trần châu, Tống Anh cùng Trịnh Huyền đều có chút ánh mắt tỏa sáng. Bởi vì này viên ngọc thạch, không chỉ có là Hiến Vương mộ bên trong thần bí nhất bảo bối, tương tự cũng là ma quốc bên trong miêu tả quả thần vật. Trịnh Huyền nhất thời có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, không nhịn được nói, "Tiểu Tô giáo sư, có thể cho ta nhìn một chút ạ." Tô Thần gật gù, đem một trần châu giao cho Trịnh Huyền. Một bên khác, Trần Kiến Minh cùng Lý Cường Quốc vẫn là không yên lòng. Sở Hiến Vương còn chưa chết, quyết định lại muốn đi mộ thất nhìn một chút. Thật đi ngang qua kiểm tra, Hiến Vương mất đi một chẩn châu sau, hơn nữa hai viên cao bạo lưu đạn đã ở nhục chi thái tuế bên trong bị nổ chia năm xẻ bảy. Thậm chí nguyên bản muốn thức tỉnh nhục chi thái tuế, cũng bởi vì mất đi một chẩn châu năng lượng trống rỗng, cũng chậm chậm khô héo chết giả, không còn ra bên ngoài thấm nước màu vàng. Kiểm tra xong, Trần Kiến Minh cùng Lý Cường Quốc lúc này mới thanh tỉnh lại. Mấy người rời đi trung tầng mộ thất, trở lại cầu tam thế trên, hơi làm nghỉ ngơi sau, quyết định đường về. Lần này Hiến Vương mộ quá trình xem như là hữu kinh vô hiểm, mấy lần gặp phải nguy hiểm, bởi vì có Tô Thần sớm nhắc nhở đều bình yên vừa qua. Để Tống Anh cao hứng chính là, nàng lần này quay chụp rất nhiều hiến vương mộ bức ảnh. Những hình này nếu như tuyên bố đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiếp sợ thế nhân. Hoắc thị bất tử chủng, Lăng Vân Tiên cung, Hắc Lân giáo nhân, mặc kệ bên nào, đều là có thể để giới khảo cổ, thậm chí khoa học giới vì thế mà chấn động đại sự. Nghỉ ngơi mười mấy phút, mọi người lại lần nữa khởi hành, theo lai lịch trở lại lúc trước đóng trại Miếu Sơn Thần. Vừa vận sắc trời cũng đã muộn, liền đại ra dự định ở Miếu Sơn Thần nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại về phụ cận quản lý. Trong lúc, Trình Huyền còn đang nghiên cứu mộ Trẩn Châu, hầu như đến mất ăn mất ngủ mức độ. Liên Tiểu Trang cho hắn đưa làm tốt quân lương tự cơm canh nóng, hắn đều không lo lắng ăn. Tiểu Trang thấy thế, gãi gãi đầu, cũng không nhiều lời. Không bao lâu, có lẽ là nghiên cứu mệt mỏi, Trịnh Huyền nói muốn đi bên ngoài hóng mát một chút. Tiểu Trang vội va đứng lên đến, vỗ vỗ trong lòng ngực xuống trường nói, "Trịnh Huyền, ta cùng đi với ngươi, nơi này dù sao cũng là nguyên thủy rừng rậm, vạn nhất đụng với dã thú, có ta ở còn có thể bảo vệ ngươi." "Cũng tốt." Trịnh Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Người còn lại cũng không nghĩ nhiều, nhìn hai người đi ra khỏi núi thần miếu. Nhưng là, nay sau khi qua đi tới hơn 1 giờ, cũng không gặp hai người trở về. Trân Kiến Minh nhất thời cảm giác được không đúng, vội vàng mở ra đồ phòng hộ tự mang thông tin thiết bị, muốn muốn liên lạc với Tiểu Trang. Nhưng hắn kêu gọi nửa ngày, trước sau không gặp Tiểu Trang có đáp lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rốt cục ý thức được không đúng. Tô Thần cau mày, trầm giọng nói: "Trân đội trưởng, như vậy, chúng ta chia làm hai tổ đi tìm, các ngươi một đội, ta cùng Tống đội trưởng một đội, nếu như có phát hiện, liền lập tức liên hệ. Nếu như tình huống cần cấp, liền nổ súng ra hiệu." "Được, cứ làm như thế." Mấy người thương nghị xong xuôi, vội vã phân công nhau đi tìm Tiểu Trang cùng Trịnh Hiền. Lại tìm hơn nửa giờ sau, Trần Kiến binh bên kia rốt cục có tin tức. Chương 108, hắn là ai? Tô Thần cùng Tống Anh chạy tới, đi chỉ nhìn thấy tiểu Trang một người. Hơn nữa, tiểu Trang bị trọng thương, còn ở vào trạng thái hôn mê ở trong. Chính Huyền đây, thấy cảnh này, Tống Anh lúc này sắc mặt thay đổi, vội vàng hỏi. Trần Kiến binh lắc lắc đầu, trầm giọng nói, chúng ta đến thời điểm Trịnh Huyền đã không thấy tăm hơi, ta vừa nãy lục soát chung quanh một cái, không có phát hiện có cái gì tranh đấu dấu vết. Tiểu Trang trên đầu thương thế, như là bị người từ phía sau đánh lén. Nghe nói như thế, Tô Thần trong lòng cả kinh. Trần đội trưởng, ý của ngươi là? Trình Huyền Hán. Trần Kiến binh sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi gật gật đầu. Tô Thần trong lòng kinh nghi bất định, không nghĩ ra Trình Huyền làm như vậy lý do. Vì trộm lấy một trân châu. Có thể nơi này là Hoa Quốc, cái khác thì tôi bắt được một trân châu, liền có thể đạo tàu sao? Lại nói, Trình Huyền cũng không giống người như thế à, hắn trước đây nhưng là có thể vì văn vật cam nguyện hy sinh tính tình, làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Tô Thần gật đầu, tiến lên kiểm tra một hồi tiểu trang tương thế. Tiểu trang hiện tại hôn mê bất tỉnh, tình huống rất nghiêm trọng. Tô Thần suy nghĩ một chút nhân tiện nói, "Trần đội, ngươi cùng lý đội, tổng đội trưởng Trước tiên, kêu gọi trợ giúp, đưa Tiểu Trang đi quản lý cấp cứu, ta đuổi theo trình luyện. Nhưng là, Trần Kiến Vinh mặt lộ vẻ chờ chờ, trước mắt là đêm khuya, hắn sợ Tô Thần gặp xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có điều, không đợi Trần Kiến Vinh phản bác, Tô Thần liền nói thẳng, "Yên tâm, ta có thể bảo vệ tốt chính mình, hiện ở chỗ này càng cần phải ngươi." Lại nói, "Chờ trợ giúp bộ đội đến, ngươi có thể lại đến đây giúp ta." Tô lắm. Trần Kiến Vinh là cái quả đoàn tính tình, tự ngẫm nghĩ lại, cũng cảm thấy Tiểu Trang bên này càng không đợi đi chính mình. Liền, hắn trực tiếp đem mình phối thương cởi xuống giao cho Tô Thần, cũng nói, "Tiểu Tô giáo sư, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, nếu như có ngoại ý muốn không muốn liều mạng, chờ ta dẫn người trở về. Dặn dò xong sau, Trần Kiến Minh lúc này mới cùng Lý Cường Quốc đồng thời, vác lên hôn mê tiểu chàng, chuẩn bị suốt đêm rời đi Già Long Sơn, chạy tới quận Lỵ. Chờ bọn hắn đi rồi, Tô Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn tối đầu quan sát phụ cận dấu vết, quyết định chỉnh huyền phương hướng ly khai đột tới. Tô Thần có khinh công tại người, vừa không có Trần Kiến Minh mấy người bọn hắn cản trở. Tốc độ trong nháy mắt kéo đến cao nhất, cả người lại như là mũi tên rời cung như thế, ở Già Long Sơn mạch lao nhanh lên. Trong lúc, bất luận gặp phải cái gì chướng ngại vật, đều có thể linh xảo tách ra. Một đường bay nhanh mười mấy phút, Tô Thần phát hiện ven đường tung tích càng ngày càng rõ ràng, biết mình khoảng cách Trịnh Huyền càng ngày càng gần. Rốt cục, ở một chỗ vách đá trên vách đá dựng đứng, hắn nhìn thấy lưng đối với mình đứng Trịnh Huyền. "Ngươi đến rồi?" Kỳ quái chính là, Trịnh Huyền tựa hồ không một chút nào bất ngờ Tô Thần đến. Hơn nữa, cứ việc quay lưng Tô Thần, lựa khí giọng điệu nhưng thật giống như đã sớm chờ Tô Thần đến như thế. Tô Thần sửng sốt một chút, trầm giọng nói, "Trịnh Huyền, ngươi tại sao muốn tập kích Tiểu Trang?" "Tại sao?" "Đương nhiên chính là cái này nha." Trịnh Huyền cười nhạt, Rơ lên Mộc Trần Châu quay tròn hai lần, miệng nói: "Phượng Hoàng Đảm, Sa Thần Chí Nhãn, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được, như vậy thần vật tự nhiên là người có đức chiếm lấy." Nghe nói như thế, Tô Thần bỗng nhiên cả kinh. Hắn mặc dù đối với phòng nghiên cứu chuyên gia đã nói, Mộc Trần Châu cũng gọi là Phượng Hoàng Đảm, thế nhưng từ đầu tới cuối, cũng chưa có nói với bất cứ ai Sa Thần sự tình. Bởi vì, Sa Thần là chân chính thần trị, thực lực sâu không lường được, dù cho nga xuống, ý chí của nó đều có thể biến ảo ra quỷ động không đáy. Đem Sa Thần sự tình nói cho phòng nghiên cứu, sẽ chỉ làm phòng nghiên cứu giáo sư chuyên gia tìm cái chết vô nghĩa thôi. Tô Thần không nói với bất kỳ ai quá việc này, như vậy, Trịnh Huyền là từ chỗ nào biết được. Hầu như là trong mí mắt, Tô Thần liền đổi sắc mặt, lớn tiếng quát lên, ngươi đến cùng là ai? Ha ha, ngươi đơn a. Trịnh Huyền. Hoặc là nói, cái này cùng Trịnh Huyền giống nhau như lúc người, nói xong câu đó sau, cũng không quay đầu lại, liền trực tiếp nhảy xuống vách núi. Tô Thần sắc mặt cả kinh, vội vàng đuổi tới. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước, chỉ có thể nhìn thấy đối phương thừa dịp ánh trăng, mở ra trên người mang theo hội hình xịt lự hình trang bị, hướng về xa xa bay lượn mà đi. Tô Thần, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi có thể có chút tiến bộ. Người này nhảy xuống vách núi sau, còn không quên hô lớn một câu, "Chào phúng Tô Thần." Nghe được câu này, Tô Thần nghi ngờ trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, người này đến cùng là ai? Coi đời này, lại có ai có thể biết Sả Thần sự tình? Có điều, nếu không nghĩ ra, Tô Thần cũng lười suy nghĩ, đem người nắm về tự mình hỏi một chút không liền không biết. Nghĩ tới đây, Tô Thần vẫy tay, trực tiếp đem Tiểu Hồng từ số ảo trong không gian khai ra hết. "Đi, đem người nắm về." Tô Thần chỉ tay đã bay xa trình hiện, đối với nữ khôi tiểu Hồng ra lệnh. Một giây sau, tiểu Hồng một bước lên trời, tốc độ nhanh như tia chớp. Vẹn vẹn quá không tới nửa phút, nàng liền đuổi theo Trịnh Huyền, đồng thời như là sết gà con giống như, đem đối phương cho bắt được trở về. Rất nhanh, Trịnh Huyền bị Tiểu Hồng ném xuống đất, cả người còn có chút choáng váng. Nhìn thấy Tô Thần tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên vừa kinh vừa sợ lên. Lập tức, sợ hãi môn dạng địa cả giận nói: "Không thể, nay một đường lại đây, nước khôi đều chưa từng xuất hiện, ngươi giở trò lừa bịp. Lúc này nhi, đến phiên Tô Thần trả phúng. Vẫn còn biết nước khôi, xem ra ngươi biết đến còn chưa thiếu. Hừ, không nghĩ đến tình huống như thế đều có thể bị ngươi trở mình." Tô Thần, ta càng ngày càng hiếu kỳ, ngươi đến cùng là thuộc về môn đạo phái nào? Cái này Trịnh Huyền ngược lại cũng lưu manh, mắt thấy bị tóm trở về, bên người còn có một con nữ khôi mắt nhìn chằm chằm, hắn quả đoán đem một trần châu quăng về cho Tô Thần, không đi làm vô vị trống lại. Ngay lập tức, Trịnh Huyền hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngươi thắng, thế nhưng ngươi thắng nhiều hơn nữa thứ cũng vô dụng, thế giới này chung quy là chúng ta. Nhớ kỹ, lần sau ngươi liền không may mắn như vậy. Dứt lời lời này, Trịnh Huyền vẻ mặt bỗng nhiên trở nên thống khổ lên, sắc mặt càng là ở trong chớp mắt, bắt đầu trở nên đen tối phát tím. Tô Thần vội vã tiến lên, đẩy ra Trịnh Huyền miệng. Lúc này mới phát hiện, Trịnh Huyền trong miệng đựng độc dược, vừa nãy đã cắn phá độc dược gói thuốc. Đây là loại vào máu là chết độc dược, trong khoảnh khắc liền muốn hắn mạng nhỏ. Thấy cảnh này, Tô Thần nghi ngờ trên mặt càng dày đặc. Cái này Trịnh Huyền tại sao nói mình lại thua, hắn nói chúng ta là ai? Còn có, từ hắn không đem mệnh của mình coi là chuyện to tát, nói tự sát liền tự sát biểu hiện đến xem. Hắn sau lưng tổ chức, tuyệt đối không đơn giản. Ngày thứ 2 trời mới vừa sáng, Trần Kiến Minh liền mang theo trợ giúp bộ đội chạy tới. Nhìn thấy vách núi trên Trịnh Huyền thi thể, Trần Kiến Minh sắc mặt thay đổi, vội vàng nói: "Tiểu Tô giáo sư, Phòng nghiên cứu nhận được tin tức, ngay lập tức sẽ đi lục soát Trịnh huyện trụ sở, hơn nữa ở bên trong phát hiện thói thoát, đã bị trói 3 ngày 2 đêm Trịnh huyện. Người là nói: "Không sai, cái này theo chúng ta đồng thời tới được Trịnh huyện, sợ là người khác giả trang." Nói đến đây, Trần Kiến Minh cười khổ một tiếng nói, cũng không biết người này đến cùng là thân phận gì, làm sao sẽ cùng Trịnh huyện giống nhau như lúc, liền âm thanh đều tương tự. Nếu không là Trịnh huyện trong nhà ba đời đợt truyền, ta cũng hoài nghi bọn họ là sinh đôi. Nhấc lên hình dạng tương tự, Tô Thần trong đầu linh quang lóe lên, lập tức nhớ tới đạo mộ bút ký. Bên trong mặc kệ là lão cử môn, vẫn là người nhà họ Vương. Tựa hồ cũng gặp chế tác mặt nạ da người, thậm chí phục chế nhân bản kỹ thuật, làm ra đến mười mấy cái nô tà, mười mấy cái nô tâm tỉnh. Lẽ nào, cái này Trịnh Huyền sau lưng tổ chức chính là lão cựu môn hoặc là người nhà họ Vương? Tô Thần suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy vô căn cứ. Nếu như là lão cựu môn ở sau lưng điều khiển, bọn họ tại sao ở thế giới này không hề có một chút tin tức nào? Lão cựu môn nhiều người như vậy, luôn không khả năng hoàn toàn bất hòa ngoại giới giao lưu đi. Lại nói, lão cựu môn làm sao biết Sa Thần, còn muốn liều lĩnh nguy hiểm đến cấp một trân châu? Quan trọng nhất chính là, bọn họ tự hồ biết ta chính là Thiên Quan Tư Phủ biết ta có hai con lựa khơi thủ hạ. Phải biết, thế giới này ngoại trừ chết đi thiết diện sinh, liền không ai biết thân phận chân thật của mình a. Ngay ở Tô Thần nhớ tới thiết diện sinh lúc, trong đầu hắn nhất thời linh quang lóe lên. "Trần đội trưởng, tiểu trang tình huống bây giờ thế nào rồi?" "Tình huống không được tốt lắm, tuy nhiên đã thoát khỏi nguy hiểm kỳ, nhưng lúc nào tỉnh, bác sĩ cũng nói không chuẩn." Trần Kiến Minh thở dài một tiếng. Tiểu Trang mặc dù là lý cường quốc chiến sĩ, nhưng mấy ngày nay tiếp xúc hạ xuống, hắn cũng rất yêu thích cái này rộng rãi tiểu chiến sĩ. Vốn là mọi người đều chờ thật cao hứng trở lại, tiểu trang còn nói muốn nghỉ ngơi về nhà, đến xem dưới cha mẹ, ai biết Trần đội trưởng, ta hoài nghi cái này, Giả Trịnh Huyền sau lưng có cái tổ chức thần bí, hiện tại muốn lập tức trở về kinh thành. Người thay ta cho Lý đội nói một tiếng, mặt khác tiểu trang nếu như thoát khỏi nguy hiểm, nhớ tới thông báo ta một tiếng. Chương 109, cái thứ hai thiết diện sinh. Kinh thành. Phòng nghiên cứu. Tô Thần trở lại kinh thành sau, ngay lập tức liền tìm đến Trịnh Huyền, dò hỏi mấy ngày trước hắn bị bắt cóc tình huống. Phòng họp bên trong, Trịnh Huyền khí sắc vẫn không có khôi phục như cũ, trên mặt lộ ra vẻ bại. Theo chạy về sở giáo sư giới thiệu, Trịnh Huyền từ hôm kia liền bị người bắt cóc, trong lúc một cái nước đều không uống qua. Suýt chút nữa chết khát ở trong nhà, cũng còn tốt, Phòng Nghiên cứu biết được khả năng có người giả mạo Trịnh Huyền sau, ngay lập tức đi chỉnh Huyền nơi ở đi Luxor, lúc này mới cứu ra hắn. Nhìn sắc mặt tái nhợt Trịnh Huyền, Tô Thần trầm giọng hỏi, ngươi còn nhớ hôm kia bắt cóp ngươi người người kia, hắn dung mạo ra sao, đã từng nói cái gì sao? Trịnh Huyền chần chờ một chút, chậm rãi mở miệng giảng giải nỗi lên hôm kia tao ngộ. Ngày ấy, hắn mới vừa nhận được Phòng Nghiên cứu thông báo, biết Tô Thần điểm danh để hắn tham gia hiến vương mộ khảo cổ, liền hưng thú bừng bừng trở lại kinh thành. Nguyên bản hắn là sáng ngày thứ 2, muốn đi cùng Tô Thần mọi người ở sân bay tập hợp. Ai biết Hắn về nhà thu dọn hành lý thời điểm, lại đột nhiên bị người từ phía sau tập kích, cho trực tiếp đánh hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, đã sắp đến Hưng Đông. Mà khi hắn mở mắt ra, cái thứ nhất nhìn thấy, nhưng là cùng hắn giống như đúc gương mặt. Lúc đó Trịnh Huyền Suýt chút nữa bị dọa sợ, còn coi chính mình quay đạn. Chờ hắn phản ứng lại sau, phát giác miệng mình bị băng dán che lại. Hơn nữa người kia căn bản không nói chuyện với hắn, đối với gia đình hắn bố chí dĩ nhiên nắm trong lòng bàn tay. Đem hành lý của hắn đóng gói, thường dùng khảo cổ công cụ đóng gói. Đối phương quen thuộc dáng dấp, một lần để Trịnh Huyền hoài nghi, đối phương có phải là chính là mình cái bóng? Người kia đóng gói xong hành lý sau, rốt cục rời đi trước nói ra một câu, câu nói kia đại khái ý tứ là, Trịnh Huyền mạnh cũng được, được chọn chúng. Để Trịnh Huyền muốn trách thì trách Tô Thần. Phòng Nghiên Vũ trong phòng họp, Tô Thần nghe nói như thế bỗng nhiên mẩn ra. Một bên Trịnh Huyền an ủi, "Tiểu Tô giáo sư, ngươi đừng tự trách, ta không có ý tứ gì khác. Coi như lại tuyển một lần, ta cũng sẽ đáp ứng cùng ngươi cùng đi hiến vương mộ. Chỉ tiếc, lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thể tận mắt đến hiến vương mộ khảo cổ quá trình." Tô Thần cười cợt, từ trong túi đeo lưng lấy ra một con USB. "Đây là ta từ tổng đội trưởng nơi nào copy đến bức ảnh cùng video." đều là hiến vương mộ tư liệu, ngươi có thể cầm xem." Nói xong, rồi hướng Sở giáo sư gật gật đầu. Hai người rời đi, đem phòng học tặng cho mới vừa khôi phục như cũ chỉnh viện. Rời đi phòng học sau, Tô Thần tìm cái thanh tịnh hành lang, trầm giọng nói, "Sở giáo sư, ngoại trừ những này ở ngoài, mấy ngày nay phòng nghiên cứu có hay không phát sinh hắn chuyện lạ?" Hắn chuyện lạ? Sở Mộc Vân bứt cảm, hối ước chốc lát nói, "Tôi đúng rồi, muốn nói chuyện lạ lời nói, liền chỉ có một chuyện. Các người đi nam cung sau, Nghi Châu lộ thương vương cổ mộ di chỉ đã từng đã xảy ra một lần mất trộm án." Lúc đó Tất Lạc chỉ là một cái rất phổ thông đồng tiết, vì lẽ đó chúng ta cũng là không để ý. Đồng tiết? Có phải là mặt trên có khắc vượng hoàng vu phi hai mảnh đồng tiết? Không sai, chính là cái kia. Sở Mộc Vân liền vội vàng gật đầu. Nghe được Sở giáo sư lời này, Tô Thần trong lòng nghi hoặc hơi giải. Cái kia hai mảnh khấp núi bên trong, ẩn dấu Tây Vương Mỗ cùng con đường, đường. Nếu như nói cõi đời này còn có ai biết, chỉ khả năng là Thiết Diện Sinh. Chỉ là, Tô Thần lúc trước là tự tay chặt bỏ Thiết Diện Sinh đầu, hắn chẳng lẽ còn gặp phục không sống được. Thiết Diện Sinh nếu như cường đại đến mức độ này, Tô Thần cảm giác mình có thể tắm dựa đi ngủ. Có điều, mặc dù cái kia Dạ Trịnh Huyền không phải thiết diện sinh, hắn nhất định cũng cùng thiết diện sinh có vô số liên hệ. Càng quan trọng chính là, đối phương đồng dạng biết cấp nối ở bên trong ẩn dấu Tây Vương Mẫu cùng bản đồ. Chỉ có điều, bọn họ cũng không biết bản đồ đã bị Tô Thần cho lấy đi. Nghĩ tới đây, Tô Thần trong lòng hơi động, vội vàng nói, "Sở giáo sư, Lỗ Thương Vương mộ bên trong chiếc kia quan tại đồng hiện tại ở đâu? Bên trong có thật nhiều chết ra, có hay không bị thanh lý đi?" Cái này thật không có, những người đều là văn vật, ta lúc đó tối hôm qua Lỗ Thương Vương cổ mộ ghi chép công tác, liền để đội khảo cổ ba bọc lên. Ngày hôm qua trước kia quan tại Đồng cũng vận đến rồi kinh thành, chuẩn bị qua mấy ngày đi kinh thành viện bảo tàng triển lãm. Được, trước tiên không vội triển lãm, mang ta đi nhìn trước kia quan tại Đồng. Sở giáo sư không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp mang theo Tô Thần đi tới kinh thành viện bảo tàng. Bọn họ lấy một chút trong quan tại Đồng chết ra hàn mẫu, sau đó để Trần Kiến binh từ Nam Cương không vận về giả chỉnh huyền thi thể. Cũng từ giả chỉnh huyền trên người lấy ra giờ nờ a, cầm khắc biệt giờ nờ á hàn mẫu đồng thời đưa đi xét nghiệm. Sinh vật phòng nghiên cứu người quen cũ, nô giáo sư tự mình dành thời gian hỗ trợ xét nghiệm. Mà Tô Thần đợi 2 ngày, bắt được xét nghiệm kết quả sau, nhưng kinh hãi Bởi vì xét nghiệm đơn trên kết quả biểu hiện, trong quan tài đồng thiết diện sinh chất ra, cùng giá trị Huyền giờ NA tổ chức, an cấp độ đạt đến 99%. Cũng là nói là hai người chính là cùng một người. Này không đạo lý a, lúc trước là ta tận mắt thiết diện sinh biến thành tro bụi a. Hơn nữa, thiết diện sinh phục sinh cũng coi như, hắn tại sao có thể cùng Trịnh Huyền giống nhau như lúc? Phải biết, đạo mộ bút ký trong thế giới, mặc kệ là người nhà họ Vương vẫn là lão cử môn, bọn họ chế tạo ra cái gọi là giống như lúc nô tà, giống như lúc Ngô Tam Tỉnh, trên thực tế chỉ là mang mặt nạ ra người, có 8, 9 phần tương tự. Tuyệt đối không thể giả Trịnh Huyền như vậy hầu như 100% tương tự, có thể lấy giả làm thật đến để Tô Thần mọi người hoàn toàn không phát giác. Này bên trong lại có bí mật gì, sau lưng chúng ta đến cùng là ai? Lão cử môn, vô ra. Nó, thậm chí là quỷ thổ đèn thế giới bên trong Quan Sơn Thái Bảo. Giải quyết một vấn đề, lập tức có vấn đề kế tiếp nổ ra. Hỗn loạn vấn đề, để Tô Thần có chút đầu nợ. Đồng thời, bây giờ trở về nhớ tới hiến vương mộ nhiệm vụ trong quá trình phát sinh sự, Tô Thần cũng phát hiện một chút giả trị huyền không đúng địa phương. Thị như, cái kia giả trị huyền đang nhìn đến chính mình sử dụng khôi tinh thích đấu lúc, dị thường sinh động, còn tham dò hỏi muốn để cho mình dạy hắn chiêu này. Rõ ràng Tống Anh mới là học được Taekwondo, nàng không có muốn học, nhưng là Trịnh Huyền cái này chưa bao giờ luyện qua võ, thậm chí trước đây đối với luyện võ cũng không có hứng thú người nói muốn học. Lại tỉ như, Trịnh Huyền thân thể tố chất không tính kém, cũng không tính cực kỳ tốt. Hiên Vương mộ một nhóm bên trong, mọi người leo núi xuống nước, còn ở rậm rạp trong rừng rậm nguyên thủy ngang qua. Dù cho là Tống Anh như vậy, có kinh nghiệm phong phú chuyên gia, có lúc đều sẽ mệt đổ mồ hôi. Trái lại Trịnh Huyền, từ đầu tới đuôi tựa hồ vẫn thành thạo điều luyện. Tố chất thân thể so với Trần Kiến binh mấy cái quân nhân còn tốt hơn không ít. Ngẫy tới đây, Tô Thần không khỏi có chút ảo não. Các loại không đúng địa phương, hắn nên sớm có thể nhìn ra, chỉ là lúc đó dự chú ý tất cả Hiến Vương mộ cùng mục Trần Châu trên, hoàn toàn quên những này. Ngay ở Tô Thần ngây người lúc, Sở giáo sư không nhịn được mở miệng hỏi, "Tiểu Tô giáo sư, ngươi nghĩ đến cái gì?" Tô Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Đúng rồi Sở giáo sư, ta có cái lớn mật ý nghĩ. Một tuần lễ sau, đầu hàn nền tặng trực tiếp. Đã hơn nửa tháng không có phát sóng quốc gia đội khảo cổ, ở ngày hôm nay bỗng nhiên mở ra trực tiếp. Để mình đại khán giả kinh ngạc chính là, lần này mở ra trực tiếp ngoại trừ Vương Điểm Điểm, còn có một cái khá quen soái ca. Ồ, này soái ca ai vậy? Ta thật giống ở đâu xem qua. Đúng đấy, thật quen mặt. Ta nhất định ở đâu từng thấy, làm sao lập tức không nhớ ra được? Các ngươi đều là ngư mã, chỉ có 7 giây ký ức. Đây là Tô Thần tiểu ca ca, văn tự cổ đại chuyên gia tổ giáo sư, lần trước ma quốc khảo cổ, Điềm Điềm tỷ còn chuyên môn phỏng vấn qua hắn đây. Chương 110, lại vào Côn Lôn, mục tiêu thần cùng. Vương Điềm Điềm cùng Tô Thần lúc này ở Côn Lôn trú, nơi đóng quân bên trong tùy ý có thể thấy được lui tới khảo cổ đội viên. Có điều, những đội viên này đều đang chuẩn bị rút đi, mà Tô Thần nhưng là đang thu thập hành lý. Trợ hộ chuẩn bị đi xa. Tô Thần tiểu ca ca, ta nghe Trịnh Quốc Quang đội trưởng nói, ngươi dự định thâm nhập côn lôn sông băng, tìm kiếm trong truyền thuyết ma quốc gì chỉ, như vậy có thể hay không? Khoảng thời gian trước, Sở giáo sư bọn họ vì Mục Trần Châu cố ý trở về kinh thành, Vương Điểm Điểm thì lại ở lại côn lôn. Khoảng thời gian này nhưng làm nàng nhịn gần chết, bởi vậy nghe nói Tô Thần muốn thâm nhập côn lôn sông băng, ngay lập tức sẽ lại đây, muốn theo tới trực tiếp canh chủ. Nhưng Tô Thần chính là đi côn lôn thần cùng, ở trong đó nguy hiểm tầng tầng, làm sao có khả năng dẫn nàng đi? Không đợi Vương Điểm Điểm nói hết lời, Tô Thần liền quả đoán từ chối. Không thể Vương Điểm Điểm nghe vậy, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn se xuống, khuyên đại nói: "Tiểu Kaka, ngươi cũng quá vô tình, quá máu lạnh. Ta một trái tim nha, đều nát vỡ thành hai mảnh." Thiếu đến, "Ta không ăn bộ này." Tô thần tay chỉ tay vừa vặn đi tới Trịnh Quốc quơ nói: "Sông băng nơi sâu xa không phải là đùa giỡn, ngươi nếu có thể đánh thắng Trịnh đội trưởng, ta liền dẫn ngươi đi." Vừa nghe lời này, Trịnh Quốc quang nhất thời sắc mặt lúng túng gãi gãi đầu. Để hắn đối với vui tươi đáng yêu Vương Điểm Điểm trọng quyền tấn công, chuyện này hắn có thể làm không được. "Tiểu Tô giáo sư, đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, ngươi hiện tại liền xuất phát sao?" "Ừm, thừa dịp khí chơi được." Số một chút xuất phát. Tô Thần ngẩng đầu ngắm nhìn vạn dặm không mây bầu trời, gật gật đầu nói, "Trậm thi một tuần, nhiều thì nửa tháng, ta liền sẽ trở về." "Được, vậy ta sẽ chờ cho tiểu Tô giáo sư khánh công." Đang khi nói chuyện, chú chiến sĩ vận đến rồi một chiếc xe chở tuyết. Cano bên trong nhồi vào vật tư, đầy đủ Tô Thần một người sử dụng một tháng. Nhìn thấy Tô Thần phải đi, Vương Điểm Điểm sốt ruột, vội vã cản ở mặt trước nói, "Tô Thần tiểu ca ca, ngươi liền mang ta đồng thời đi, ta bảo đảm toàn bộ hành trình đều nghe lời ngươi." Lại nói, khán giả đều muốn biết sông băng nơi sâu xa đến cùng có hay không ma quốc gì trị. Ngươi xem một chút, nhiều như vậy màn đạn, đều là quan các cư dân mạng tiếng hô. Dứt lời, Vương Điểm Điểm đem trứng nhắc đặt tới Tô Thần trước mặt, dự định dùng chân tình, dùng đạo lý. Tô Thần hơi dừng lại một chút, suy tư một lát sau gật gật đầu. Vương Điểm Điểm thấy thế, sắc mặt vui vẻ, "Tiểu Ca Ca, ngươi đáp ứng rồi." "Nghĩ gì thế, ta là nói, ngươi nhắc nhở ta, tới nơi này trước đây, Phòng Nghiên cứu đã đem quốc gia đội khảo cổ trực tiếp quyền hạn giao cho ta, vì lẽ đó." Nói đến đây, Tô Thần thuận lợi đem Vương Điểm Điểm cùng camera tiểu ca trong tay trực tiếp thiết bị cầm tới. Sau đó khoát tay áo một cái, phát động xe trượt tuyết, hướng về dãy núi côn luân nơi sâu xa chạy tới. Thấy cảnh này, Vương Điểm Điểm là khóc không ra nước mắt. Người không theo sau, công tác còn không gọn. Sau mấy tiếng, mênh mông cánh đồng tuyết, xuất hiện một chiếc xe trượt tuyết, liên tục chạy mấy chục kilômét, Tô Thần thâm nhập cánh đồng tuyết nơi sâu xa, rốt cục đến sông băng vết nứt. Nơi này còn có lưu lại đội khảo cổ lưu lại dây kéo thiết bị, cùng với ở vết nứt cái khác trong địa điểm cắm trại lưu thủ chiến sĩ. Nhìn thấy Tô Thần lại đây, chiến sĩ lại đây chào một cái, giúp đỡ Tô Thần dỡ xuống hành lễ, lại đưa Tô Thần rơi xuống khe nứt. Nửa tháng này bên trong Đội khảo cổ đem Ma Quốc Quỷ Mẫu Lăng Mộ đều khảo sát mấy lần. Khe nứt ở trong đâu đâu cũng có đội khảo cổ nối đèn chiếu sáng. Nghe Sở giáo sư nói, nếu như tình huống cho phép, phòng nghiên cứu còn dự định khai phá Ma Quốc Quỷ Mẫu Lăng Mộ, đem nơi này xây dựng thành cùng trong nước du khách tham quan cảnh điểm. Đồng thời ở khe nứt ở trong, kiến tạo một tòa Ma Quốc Văn hóa viện bảo tàng. Các chiến sĩ đưa Tô Thần xuống sau, lục tục trở về nơi đóng quân. Đoán lấy lộ trình, cũng chỉ có thể do Tô Thần một mình đi đến. Hắn lần này chỗ cần đến không phải Quỷ Mẫu Lăng Mộ, mà là nơi càng sâu Ma Quốc dị chỉ, Côn Lôn thần cung. Sở dĩ lựa chọn đi đến Côn Lôn thần cung là bởi vì Côn Luân Thần trong cung cũng có một tòa đàn tế, có thể triệu hắn Mộc Trần Châu bên trong lẫn chứa sức mạnh. Quỷ thối đèn nguyên bên trong, hô bắt nhất mọi người thân chúng quỷ độ nguyên rủa, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tìm được Mộc Trần Châu. Mà muốn giải trừ quỷ độ nguyên rủa, nhất định phải đi hướng về Côn Luân Thần cung, dựa theo ma quốc nghi thức, cho gọi ra Mộc Trần Châu sức mạnh. Tô Thần không có chúng nguyên rủa, hắn đến thần cung mục đích, thực chính là dẫn xạ xuất động. Giả Trịnh Huyền sau lưng tổ chức biết Mộc Trần Châu là xạ thần chi nhãn, liền nhất định biết ma quốc cùng Mộc Trần Châu trong lúc đó có hệ. Thậm chí khả năng giống như Tô Thần, biết được làm sao lợi dụng Mộc Trần Châu bên trong năng lượng. Nếu như cái tổ chức này biết Tô Thần một người đến rồi Ma Quốc, bọn họ liền tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một lần này, nhất định sẽ theo tới. Vì thế, Tô Thần cố ý cùng phòng nghiên cứu đồng thời bày kế hoạch này, chính là vì dẫn bọn họ đi ra. Vừa mới bắt đầu sở giáo sư không đồng ý cái này kế làm, chỉ có điều Tô Thần cố ý nói ra một câu, giả định Huyền Khả năng cùng Nghi Châu Thi Triều có quan hệ, phòng nghiên cứu luôn mãi nghiên cứu sau, vẫn là đáp ứng rồi đề nghị của Tô Thần. Đèn đuốc sáng choang sông băng dưới. Tô Thần xem khoảng trường, trái phải không người, liền đem phía sau quăng lấy bọc lớn ném vào số ảo không gian. Sau đó lấy ra trực tiếp thiết bị, mở ra trực tiếp Cho mọi người, ta là Tô Thần. Trực tiếp vừa mới bắt đầu, nhất thời liền tràn vào vô số khán giả. Chỉ là, khán giả nhìn thấy màn ảnh trước Tô Thần, nhất thời đầu đầy đều là vũ thủy. Tình huống gì? Ta điểm điểm tí đây. Làm sao là cái tiểu ca ca nha, lẽ nào ta tiến vào sai phòng trực tiếp? Ta đi, đổi người chủ trì. Lăn lăn lăn, ngoại trừ Điểm Điểm, ta ai cũng không nhìn. Nhìn phòng trực tiếp bên trong hỗn loạn màn đạn, Tô Thần cũng không để ý. Một bên hướng về khe nước nơi sâu xa đi, một bên giới thiệu, ta hiện tại vị trí là côn luôn sông băng dưới sông ngầm khe nước. Tin tưởng rất nhiều khán giả đều đi theo sở giáo sư bọn họ đi qua con đường này, cũng biết phía trước mười mấy cây số nơi chính là Ma quốc Quỷ Mẫu Lăng mộ. Có điều, ta lần này cần đi không phải Ma quốc Quỷ Mẫu mộ viện, mà là nơi càng sâu Ma quốc thành trì. Nghe được Tô thần lời này, phong trực tiếp màn đạn trong nháy mắt bắt đầu tăng lên. Mẹ nó, Ngưu ca, đại huynh đệ đây là chuẩn bị một người một mình đấu sống băng. Nay không phải quốc gia đội khảo cổ phòng trực tiếp sao? Tiểu ca ca một mình ngươi, hành à? Côn Lôn sông băng nơi sâu xa còn có Ma quốc thành trì sao? Vậy tại sao sở giáo sư bọn họ không đến? Nhìn thấy một điều cuối cùng màn đạn, Tô Thần cười nhạt, thuận miệng giải thích, sở giáo sư bọn họ có càng nhiệm vụ trọng yếu muốn làm, mà khác cụ thể có phải là thật hay không cũng có ma quốc gì chỉ còn không xác định, ta lần này xem như là đi tham dò đường, vì là đón lấy khảo cổ hành động làm chuẩn bị. Về phần hắn khảo cổ đội viên, bọn họ có cái trọng đại khảo cổ phát hiện, cũng đã về tinh thành. Liên như vậy, Tô Thần một đường cùng khán giả nói chưa thiếm. Thành phảng cho phòng trực tiếp khán giả khoa phổ một hồi ma quốc tin đồn thú vị, tỉ như đội khảo cổ ở ma quốc Quỷ Mẫu mộ bên trong phát hiện trấn lăng phổ loại hình. 2 giờ lộ trình, theo hắn khôi hài dàn trải, ngược lại cũng không có vẻ nặng nề. Đến cuối cùng, phòng trực tiếp khán giả cũng phần lớn nhận rồi, hắn thay thế Vương Điểm Điểm làm khảo cổ trực tiếp. Rất nhanh, Tô Thần liền đi đến lúc trước Quỷ Mẫu Lăng mộ. Nơi này đã bị đội khảo cổ hoàn toàn bảo vệ lên, bên trong 9 tầng yêu tháp, các loại tranh tượng đều làm bảo vệ bao bọc xử lý. Một ít có giá trị vật chốt cùng văn vật loại hình, cũng phần lớn chuyển đến kinh thành phòng nghiên cứu, chuẩn bị từng cái đánh số nghiên cứu sau, sẽ đưa đi viện bảo tàng triển lãm. Thêm vào khoảng thời gian này, Vương Điểm Điểm thường xuyên đến bên này mở trực tiếp, khán giả cũng nhìn chẳng vị. Tô Thần liền qua loa trực tiếp một hồi, tiếp tục hướng về sông băng nơi sâu sa đi. Đại khái tiếp tục đi về phía trước 1 km, đội khảo cổ nối chiếu sáng thiết bị liển tử từ từ giảm tiểu, cho đến cuối cùng một điểm ánh sáng lụa biến mất. Đỉnh đầu là hơn 10 tỷ đốn trùng sum băng, dưới chân là đá vụn nằm dày đặc bãi sông. Đưa tay không thấy được năm ngón dưới nền đất, nương theo sông ngầm ảo ảo tiếng nước chảy, làm cho người ta một loại khôn kể khiếp đảm cảm. Chương 111, đánh lén bá vương cá góc. Lại cảnh. Tô Thần mở ra điện tin, rọi sáng con đường phía trước. Tiếp tục hướng về trước, bốn phía là nhất thành bất biến bãi sông, đỉnh đầu là không biết tồn tại mấy trăm triệu năm côn luôn sum băng. Phong trực tiếp khán giả có chút không rõ, dồn dập khởi sướng màn đạn. Tô Thần tiểu ca ca, có thể cho chúng ta nói một chút ma quốc gì chỉ sự tình sao? Đúng vậy tiểu ca ca, ngươi thật muốn một người đi sông băng nơi sâu xa. Lần trước sở giáo sư nói, này điều sông ngầm dẫn tới côn lôn sông băng nơi sâu xa nhất, còn phái ra máy không người lái lục soát quá. Thật giống ở côn lôn cánh đồng tuyết bên trong, có một tòa thâm mấy ngàn mét hẻm núi lớn. Bên trong còn có điện từ quấy rầy, máy không người lái cũng không vào được. Nhìn thấy phòng trực tiếp màn đạn, Tô Thần cười cợt. Mở miệng giải thích, ma quốc gì chỉ ngay ở côn lôn sông băng nơi sâu xa, nếu như có thể tìm tới, cái kia liền có thể mở ra ma quốc bí mật. Tỷ như Bọn họ tại sao muốn tuyển chọn ở ít dấu chân người cô đơn nơi sâu xa để cư? Còn có. Nói đến đây, Tô Thần tử trong túi đeo lưng lấy ra một trân châu. Giờ khắc này, một trân châu, ánh sáng nội liễm, từ bề ngoài nhìn lên chính là một viên sám xịt, mặt trên có khắc hình dạng xoắn ốc nhãn câu tầng đá. Còn có, trong tay ta chính là ma quốc trong truyền thuyết thần vật, Mộc Trân Châu. Tìm tới ma quốc di chỉ, cũng có thể mở ra Mộc Trân Châu bí mật. Nhìn thấy Tô Thần trong tay Mộc Trân Châu, phòng trực tiếp khán giả đều ồ dối. Liên Zôn dập đặt câu hỏi. Mộc Trân Châu, cái kia là cái gì? Ma quốc thần vật, ta thấy thế nào chính là tặng đá nha. Tiểu ca ca, ngươi không phải đang gạn chúng ta chớ. Tô Thần lắc lắc đầu, cười nói, tất nhiên là không. Tiếp đó, hắn đơn giản đem một Trần Châu Lai Lịch cùng với một Trần Châu năng lực thần kỳ cho khán giả khoa phổ một phen. Làm phòng trực tiếp khán giả, nghe được một Trần Châu có thể triệu hoán các loại đến từ dị thế giới sinh vật, còn nắm giữ đem người chuyển tống đi dị thế giới năng lực. Dộn Dập đều kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, khối đá này như thế lợi hại sao? Chẳng trách Ma quốc năm đó có thể nô dịch quanh thân bộ lạc, có sức mạnh to lớn như vậy, ai có thể phản kháng nha. Thí, ta mới không tin. Cõi đời này nào có đồ vật thần kỳ như vậy, thật muốn có. Ma quốc còn có thể diệt vong, sợ không phải đã sớm thống nhất toàn cầu. Cõi đời này nơi nào cũng không thiếu hụt giang tinh. Tô Thần chính mình chính là cái giang tinh. Thấy có người nghi vấn Mục Trần Châu năng lực, hắn lắc lắc đầu nói, "Ma quốc sợ diệt vong, cũng là bởi vì Ma quốc sản sinh nội chiến, Mục Trần Châu đánh đến rơi. Tân kế thừa quỷ mẫu mất đi Mục Trần Châu thần kỳ năng lực, cho nên mới bị chịu đến Ma quốc gấp bức bộ lạc liên hợp lại lật đổ. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Mục Trần Châu năng lực chính là giả." Cứ việc Tô Thần kiên trì giải thích, có thể phòng trực tiếp bên trong, vẫn cứ có giang tinh khán giả không mua món nợ. Ta không tin, trừ phi ngươi biểu thị một lần, ngươi triệu hoán cái dị giới sinh vật đến cho ta nhìn một chút. Đối phó người như thế, Tô Thần không khách khí với hắn, trực tiếp cấm nói đá người một con rồng. Vẫn đúng là đừng nói, Tô Thần mình bị đá quen thuộc, hiện tại đổi thành hắn đá người khác, cũng rất thoải mái. Đã đi mấy cái giang tinh sau, phòng trực tiếp bên trong bầu không khí tốt hơn rất nhiều. Khán giả cũng đang thảo luận, Tô Thần đến cùng có thể hay không tìm được ma quốc di chỉ. Dù sao, sông băng nơi sâu xa có cái gì ai cũng không biết. Dù cho là đội khảo cổ ở thời điểm, cũng không quá dám thâm nhập bên trong. Sau khi Tô Thần lại đi bộ mấy tiếng, Đại khái đến tối 7, 8 điểm tối điểm, lúc này mới lấy ra túi ngủ, chuẩn bị dựng trại đồng quân. Tô Thần ở bãi sông trên đáp thật lều vải để tốt túi ngủ. Sau đó liền từ số ảo trong không gian lấy ra một phần khách sạn bếp trưởng làm tốt cơm nước. Ba món một canh, sắc hương vị đầy đủ. Năm lúc đi ra, mặt trên còn bốc hơi nóng. Phòng trực tiếp khán giả thấy cảnh này, nhất thời ngẩn ngang. Mẹ nó, người dẫn chương trình ngươi đến cùng là đến thám hiểm, vẫn là đến giao du a. Này kho đầu sư tử cái quỷ gì? Không nói gì, tiểu Kakashi dĩ nhiên so với ta ăn còn tinh xảo hơn, ngươi nói mau, ngươi đem cấp năm bếp trưởng tặng cái nào? Còn có khán giả không rõ, dò hỏi Tô Thần không nóng lửa là làm sao ăn nóng hổi cơm nước. Tô Thần thuận miệng một câu cơm tự nóng, liền đem khán giả lời nói chặn lại trở lại. Hiện tại cơm tự nóng đều như thế như bức, nhìn qua cùng quán cơm bếp trưởng làm được giống như lúc. Cậu người dẫn chương trình nói cho ta này khoảng cơm tự nóng liên tiếp, ta vậy thì đi đặt hàng. Có điều, ngay ở Tô Thần chuẩn bị sung sướng ăn, hưởng dụng chính mình bữa tối lúc, cách đó không xa ám trong sông, đột nhiên vang lên rầm tiếng nước. Mặt nước hiện lên một vòng gợn sóng, rõ ràng là có sinh vật ở dưới nước. Tô Thần sững sờ, vội vàng thả xuống bắt đũa, tùy tiện đem màn ảnh cũng nhắm ngay màn sông. Ồ, trong nước có món độ gì? Người dẫn chương trình cẩn thận a, thực sự không được chết đi. Các ngươi mau nhìn, cái kia có phải là bá vương cá cóc? Phòng trực tiếp khán giả, bao quát Tô Thần chính mình, đều nhìn thấy sông ngầm bên trong tựa hồ có một cái thật dài bóng đen ở bơi lội. Tô Thần quan sát một lúc, phát hiện đây là một cái tiền sử bá vương cá cóc. Lúc trước đội khảo cổ bắt được một lớn một nhỏ hai cái tiền sử bá vương cá cóc, sau khi còn thử dụ bắt mấy lần, nhưng đều không có thu hoạch. Mọi người liền cho rằng ám trong sông bá vương cá cóc đã thanh trừ sạch sẽ, không nghĩ đến bên trong vẫn còn có một cái cá lở lưới. Tô Thần suy đoán Hẳn là cơm nước mùi hương đem này điều tiền sử bá vương cá cóc hấp dẫn đi ra. Mà khác, xem độ dài, này điều tiền sử bá vương cá cóc muốn so với phía trước hai cái đều muốn nhỏ hơn một chút. Đại khái thì tương đương với một cái phổ thông cá sấu nước mặn to nhỏ. Có điều, Tô Thần đúng là không quá lo lắng, nhỏ như vậy tiền sử bá vương cá cóc không uy hiếp gì tính. Nghĩ tới đây, Tô Thần lấy ra trong túi tiền súng lục, bay về sông ngầm tùy tiện nổ hai phát súng, muốn dọa chạy đối phương. Dù sao những này trên sinh vật cổ có thể sống lâu như vậy cũng không dễ dàng, có thể thả thì lại thả. Quả nhiên, nổ hai phát súng sau, Xuống ngầm bên trong bá vương cá cốc chậm rãi rút đi. Đại khái cũng biết Tô Thần không dễ chơi. Tô Thần thấy thế, liền một lần nữa ngồi xuống, thưởng dụng mỹ thực. Cầm nước xong, đóng kín trước tiếp, tiến vào đồng đi ngủ. Không biết quá bao lâu, Tô Thần ngủ đến mơ mơ hồ hồ, mà sông đột nhiên vang lên một trận ào ào ào tiếng nước. Ngay lập tức, một con không rõ sinh vật xuất hiện ở Tô Thần lều vải một bên. Nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Tô Thần lều vải tạt tới, rõ ràng là muốn thừa dịp Tô Thần ngủ say đánh lén. Trong lúc nguy cấp, Tô Thần trên lưng kỳ lân hình xăm một trận nóng lên, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh lại, hắn đột nhiên từ trong túi ngủ quan ra, không chút nghĩ ngợi liền hướng về kéo tới không rõ sinh vật sử dụng một cái khôi tinh thi đấu. Chỉ nghe được gầm địa một tiếng vang thật lớn. Con kia không rõ sinh vật trực tiếp bị Tô Thần vừa nhanh vừa mạnh một cước, trực tiếp cho đá bay, đụng vào vách núi. Lúc này, Tô Thần đi ra lều vải mới nhìn thấy, cái kia không rõ sinh vật chính là đêm qua xuất hiện tiện sử bá vương cá cóc. Cái con này bá vương cá cóc có chừng hơn 2m chưởng. So với đội khảo cổ bắt giữ hai con, muốn nhỏ rất nhiều. Mặt khác, vị Tô Thần vừa nhanh vừa mạnh một cước đá trúng, cái con này bá vương cá cóc lăn không bay ra ngoài vài mét, trực tiếp bò xuống Thấy cảnh này, Tô Thần nhũ môi, cũng đã buông tha ngươi một lần, trả lại danh nén. Hiện tại song trưa, liền mạng nhỏ đều liên lụy. Đang khi nói chuyện, Tô Thần nhìn đồng hồ tay một chút, phát hiện hiện tại là 5h rạng sáng hơn nhiều. Ngược lại hắn hiện tại hết cả buồn ngủ, đơn giản thu hồi lễ vậy. Đồng thời, cũng mở ra trực tiếp. Trực tiếp mới vừa mở 3 phút, ngay lập tức sẽ tràn vào mấy vạn tên online khán giả. Ô ô ô, rốt cục phát sóng, ta đều đợi một buổi tối. Người dẫn chương trình tiểu kaka, sau đó có thể hay không 24h phát sóng nhà, ngươi đi ngủ cũng mở ra chứ. Người dẫn chương trình làm nhanh lên một chút. Ta đã không kịp đợi muốn xem ma quốc gì chỉ, ngày hôm nay có thể tìm tới sao? Khán giả phát ra màn đạn đồng thời, cũng nhìn thấy trong màn ảnh con kia hơn 2m trưởng bá vương cá cóc. Nhất thời, phòng trực tiếp bên trong khán giả đều xôn xao. Chương 112, mùi thịt gà, cả, cả băng đã rón. Tiến sĩ bá vương cá cóc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn màn ảnh bên trong, con kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích bá vương cá cóc. Tuy nói cái con này bá vương cá cóc hình thể không có lúc trước cái kia hai con lớn, có thể có thể so với cá sấu nước mặn thể trọng, cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Kết quả là Phòng trực tiếp cả màn hình mạc đều ở cổ soạn, để Tô Thần mau mau chạy. Tô Thần rất bình tĩnh, chậm rãi đi tới, đem màn ảnh nhắm ngay cái con này tiện xử bá vương cá cóc. Lúc này, khán giả mới phát hiện, bá vương cá cóc càng nhưng đã chết rồi. Người dẫn chương trình, chuyện này, Niu Ba, người dẫn chương trình tay không giết bá vương cá cóc. Ta Tiên, như thế cùng sao? Có điều giết bá vương cá cóc có thể hay không phạm pháp à? Còn có, tiện xử bá vương cá cóc là cấp mấy bảo vệ động vật tới? Như thế hi hữu, chí ít cũng phải là cấp 1, thậm chí là đặc cấp chứ. Mọ mâm nhạ Loại sinh vật này là tiền sử sinh vật, căn bản không đang bảo vệ động vật danh sách được rồi. Lại nói, coi như thực sự là bảo vệ động vật, nếu như sinh mệnh an toàn thu được uy hiệp, hoàn toàn là có thể tự vệ phản kích, coi như giết bảo vệ động vật, cũng chỉ có thể toán khẩn cấp trấn nghiệm. Học được, hóa ra là như vậy. Phòng trực tiếp khán giả càng thảo luận căng lệch, bên trong có Thái Quá, thậm chí bắt đầu thảo luận lên cái con này bá vương cá cóc nuôi vị như thế nào. Càng Thái Quá chính là, Tô Thần nhìn thấy này điều màn đạn, suy tư một lát sau dĩ nhiên thật chuẩn bị đem này điều bá vương cá cóc nướng. Rất nhanh Tô thần từ số ảo trong không gian lấy ra khung nướng thịt cùng than tủi, trước tiên đem hỏa thang lên. Sau đó, hắn thử trên người bá vương cá cóp cắt khối tiếp theo tinh hoa nhất sườn, phóng tới trên lửa nướng lên. Thịt nướng trong lúc, đi bờ sông dài quyết lại dựa mặt. Không bao lâu, thịt nướng liền bốc lên xì xì dầu mỡ nổ tung thanh. Một luồng mùi thịt phân tán, để Tô thần thèm ăn nhỏ dãi. Thấy cảnh này, phong trực tiếp khán giả nhất thời đều há hốc mồm. Đại gia chỉ là chỉ đùa một chút, không nghĩ đến Tô thần vẫn là thật. Nói đi nói lại, trực tiếp khảo tiền sử sinh vật. Nay thật là khiến người ta chưa từng thiết tưởng qua con đường. Nhìn thấy khung nướng thịt trên, cái tiếng dầu mỡ xì xì vang vọng khắp thịt, phòng trực tiếp khán giả không nhịn được hiếu kỳ, đều thảo luận lên mùi vị đến cùng làm sao. Mẹ nó, nhìn ra ta đều đoán đúng. Sắt vách đứa nhỏ đều thèm khóc. Người dẫn chương trình còn chờ cái gì, mau nếm thử xem, ta quá hiếu kỳ, bá vương cá cóp đến cùng làm mùi vị gì? Nếu như ăn ngon, chờ ngày nào đó ta cũng đi bắt một cái khảo đến ăn. Chào bá vương cá cóp khảo đến ăn. Nhắc nhở phía trước đại thông minh một câu, hiện tại toàn thế giới liền ba cái bá vương cá cóp, còn sống sót hai cái liền ở kinh thành sinh vật phòng nghiên cứu đây. Ngươi nếu như không sợ chết, có thể đi phòng nghiên cứu lén lút xem. Tô Thần nhìn thấy phòng trực tiếp khán giả thảo luận dị thường bị liệt, khẽ cười cười. Thành thật mà nói, hắn cũng thật tò mò bá vương cá cóp mùi vị. Quỷ thổi đèn bên trong, có không ít tiền sử sinh vật. Tỷ như, Hoắc thị bất tử trùng, giết sáu cánh, còn có trước mắt bá vương cá cóp vân vân. Thế nhưng phía trước vài loại, hoặc là là ăn tử thi, hoặc là chính là độc trùng, muốn nghĩ cũng biết mùi vị không sao thế. Trước mắt cái con này bá vương cá cóp nhìn qua đúng là rất mỹ vị, chính là không biết thưởng lên mùi vị làm sao. Nghĩ tới đây, Tô Thần không chần chừ nữa, trực tiếp dùng dao cắt da thịt nướng, sau đó vậy lên điểm bột ớt, bột thì là, nhẹ nhàng cán xuống một cái. Nhiều lần nay, nghiền ngẫm nửa ngày sau, Tô Thần lúc này mới rất khẳng định địa quay về màn đảnh nói, mùi vị còn có thể, như là mùi thịt gà, có chút sức lực. Nhìn thấy Tô Thần vẫn đúng là ra dáng địa khoa phổ lên bá vương cá cóc mùi vị đến, phòng trực tiếp khán giả nhất thời đều tâm thái không tốt. Xay rồi, người dẫn chương trình ngươi là đến thám hiểm. Thám hiểm ngươi hiểu không? Căng thẳng tí tích, bất cứ lúc nào có nguy hiểm đến tính mạng, không phải đến du lịch, làm ăn bá. Ha ha, ta ngược lại thật ra yêu thích Tô Thần tiểu ca ca trực tiếp phong cách. Nói đi nói lại, này điều sông ngầm dưới lòng đất làm sao dài như thế, tiểu ca ca đều đi rồi một ngày. Làm sao còn chưa tới đầu? Nhìn thấy một điều cuối cùng màn đạn, Tô Thần thành thạo đem bá vương cá cọp thịt nướng giải quyết đi. Sau đó quay về màn ảnh giải thích, căn cứ đội khảo cổ địa hình học, Côn Lôn sông băng dưới đáy sông ngầm có chừng sắp tới trên 100 km, trực tiếp thâm nhập Côn Lôn sông băng nơi sâu xa nhất. Thế nhưng bởi vì Côn Lôn sông băng bên trong có rất mạnh từ trường, mặc kệ là máy bay trực thăng vẫn là máy không người lái đều không thể thâm nhập. Hiện nay nhân loại đối với Côn Lôn sông băng nơi sâu xa đến cùng có cái gì, vẫn là không biết gì cả. Dừng lại một chút lại, Tô Thần đứng dậy thu dọn vật phẩm. Một bên công tác, một bên tiếp tục trò khán giả khoa phổ. Có điều Khảo cổ phòng nghiên cứu từ ma quốc quỷ mẫu mộ di chỉ bên trong, khai quật ra rất nhiều ma quốc văn hiến, mặt trên có không ít liên quan với sông băng nơi sâu xa Gichep. Tục truyền, ở sông băng nơi sâu xa có một tòa ma quốc cổ thành, gọi là Ác La Hải thành, là ma quốc đời đầu quỷ kiến. Nơi nào không chỉ có ẩn dấu ma quốc quỷ mẫu siêu năng lực bí ẩn, hơn nữa còn có đi về cánh cửa của địa ngục. Ác La Hải thành, địa ngục cộng lớn. Nhìn thấy này, hai cái tin tức trọng yếu, phòng trực tiếp khán giả nhất thời đều trở nên hỏa bát. Người dẫn chương trình, đây là có thật không? Sông băng nơi sâu xa thật sự có dẫn tới cánh cửa của địa ngục? oa, wow, thật kích thích nha. Người dẫn chương trình nhanh đi, ta muốn xem nhìn địa ngục rốt cuộc là tình hình gì. Chẳng trách cổ đại ma quốc mạnh như vậy, có thể để quanh thân bộ lạc là cũng làm hắn nô lệ, hóa ra là nắm giữ cánh cửa của địa ngục nha. Vô nghĩa, có đời này cái nào có địa ngục? Thật muốn có địa ngục, có luân hồi chuyển thế, tại sao ta xưa nay chưa từng thấy quỷ? Cổ nhân đều yêu thích huyết đại tu tử, theo ta thấy, hẳn là sông băng nơi sâu xa có cái gì ác liệt, nhân loại bình thường khó có thể sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, tỉ như đất bị những phèn, miệng núi lửa loại hình, người cổ đại không hiểu, liền đem nó gọi là cánh cửa địa ngục. Ân, phía trước đại ca nói không sai. Ta vẫn là càng tin tưởng khoa học một ít. Nhìn thấy khán giả đều không tin lời của mình, Tô Thần cũng không để ý. Những nội dung này xác thực là khảo cổ phòng nghiên cứu, tư quỹ mẫu mộ huyết chín tầng yêu trong tháp tìm tới, đồng thời phiên dịch ra đến. Ma quốc Gác La Hải thành xác thực tồn tại, ngay ở sông băng nơi sâu xa hẻm núi lớn phong thực hồ phía dưới. Nói là hải thành, thực gọi là thành phố dưới lòng đất càng thích hợp. Cho tới cánh cửa địa ngục, Tô Thần suy đoán, thực hẳn là dẫn tới ma quốc tế đàn lòng đất hang. Ở trong đó ngọc ra vô số tiền sử tử vật, thì như cao mấy mét nắm cỏ tranh, có thể phát sáng trong đêm. Hơn nữa tế đàn có thể triệu hoán xà thần dị năng có thể để cho một trần châu phát huy ra chân chính năng lượng, đem người kéo vào số ảo không gian. Lâu dần, mặc kệ là ma quốc chính mình, vẫn là quanh thân e ngại ma quốc bộ lạc, đều sẽ ác la hải thành bên trong tế đàn, gọi là là cánh cửa địa ngục. Đối với những người kia tới nói cũng xác thực là địa ngục, bởi vì chỉ cần bị quỷ mâu truyền tống đến số ảo không gian, vậy bọn họ sẽ không có tồn tại hy vọng, đem bị vĩnh viễn trù suất ở dị giới. Tô Thần rất nhanh thu thập xong hành lý, đem lều vải thu sau khi đứng lên, hắn lại lần nữa khởi hành. Phía trước đã nói, này điều sông ngầm dưới lòng đất rất dài, có tới trên 100 km. Ủy thổi đèn bên trong Hồ Bắc nhất cùng Sở Lệ Dương mọi người, đầy đủ đi rồi 3 ngày 3 đêm mới đến phần cuối. Nhưng lần này Tô Thần chỉ có một người, thêm vào hắn thân thể tố chất muốn xa so với Hồ Bắc nhất mọi người tốt. Vì lẽ đó, dọc theo đường đi hắn cùng phòng trực tiếp khán giả trò chuyện, đến ngày thứ 2 gần trạm vạng thời điểm, cũng đã đến chỗ cần đến. Sông ngầm dưới lòng đất phần cuối, lam nước đá tinh tường trước. Chương 113, Tô Thần suy đoán. Mồ hú lam băng tuyết, lộ ra một luồng khiến người ta hoa mắt cảm giác thần bí. Này buồn tường băng từ trái hướng về phải, không biết kéo dài bao nhiêu kilômét. Vắt ngang ở dưới đáy sông ngầm phía trước. Hoa, wow, thật là đẹp tự băng. Tiểu Ca Ca, nơi này sông băng tại sao lại là màu lam đậm a? Nhìn qua lại như là trong điện ảnh đặc hiệu như thế, trên đời thật sự có như thế mỹ sông băng sao? Lời nói, như thế dày sông băng, làm sao vượt qua a? Nhìn thấy khán giả nghi hoặc, Tô Thần cười giải thích, những này sông băng đều là ở dưới đất đóng băng mấy ngàn mấy vạn năm, hình thành loại này vạn năm không thay đổi làm băng. Cho tới làm sao vượt qua? Có câu nói gọi là nước chảy đá mòn, dòng nước liên tối tảng đá cứng rắn cũng có thể mà tấu, sông băng cũng đồng dạng là điều chắc chắn. Nói, Tô Thần nắm quá mấy thu hình, cẩn thận mà túy người xuống, tìm được sông băng bên trong. Quả nhiên Sông ngầm dưới lòng đất theo sông băng tầng, cắt ra một cái rực trường rộng 2m thủy đạo. Nếu như không nhìn kỹ, vẫn đúng là không thấy được này điệu nước tiểu nói. Tô Thần đem đồ vật đơn giản thu thập một hồi, sau đó cầm máy thu hình, liền trực tiếp nhảy vào thủy đạo bên trong. Ở trọng lực tăng tốc độ ảnh hưởng, cả người hắn lại như là cầu trượt như thế, chỉ tự hướng nơi sâu xa đi vòng quanh. Ước chừng quá hơn 1 phút đồng hồ, Tô Thần liền xuyên qua rồi mấy chục mét dài tường băng tầng, vọt vào một mảnh trống trải mặt hồ bên trong. Tô Thần ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy ánh mặt trời sáng rỡ tung trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng. Ở tối tâm không mặt trời lòng đất đợi 2 ngày một đêm, Lâu không gặp ánh mặt trời không chỉ có để Tô Thần tâm tình thật tốt, cũng làm cho phòng trực tiếp khán giả theo trở nên hưng phấn. Mạnh hồ này có chừng vài kilomet hai lớn như vậy, tọa lạc ở một chỗ tuyệt hiểm bên trong thung lũng. Thung lũng bốn phía, tất cả đều là lên đến ngàn mét vách núi cheo leo. Mặt khác, Tô Thần cũng phát hiện, chỗ này bên trong thung lũng nhiệt độ muốn so với sông băng cánh đồng tuyết cao rất nhiều. Đỉnh đầu là dưới không mười mấy độ cánh đồng tuyết sông băng, mà bên trong thung lũng khí hậu nhưng rất hợp lòng người, bờ sông hai bên thậm chí có không ít tươi tốt hoa dại cỏ dại. Vô số quý trọng hồ điệp, ở hoa dại từ bên trong tung bay. Đại khái cũng chính là loại này, người ngoài khó có thể tiến vào hiểm yếu địa hình, vì lẽ đó chỗ này tung lúng dị thường an bình, phảng phất một chỗ thế ngoại ảo nguyên. Bên trong động vật tựa hồ cũng không sợ người, trong hồ màu mỡ có cá, nhìn thấy Tô Thần hạ xuống, không chỉ có không có bị dọa chạy, trái lại dồn dập bơi tới, vây quanh ở Tô Thần bên người, tựa hồ muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì rơi vào trong hồ. Sa sa bãi sông trên, thậm chí còn có vài con con nai, tất cả đều dừng bước lại, tò mò nghiêng đầu đánh giá Tô Thần. Tô Thần giơ lên máy quay phim, đem tất cả những thứ này đều đánh xuống. Nhất thời, phòng trực tiếp bên trong khán giả tất cả đều sôi trào. Mẹ nó Nơi này lẽ nào chính là trong truyền thuyết Thế ngoại đảo nguyên? Sơ kỳ hiệp, mới thông người. Lưu A, người dẫn chương trình ngươi nhất định là tìm tới trong truyền thuyết trốn đảo nguyên. Nói đi nói lại, nơi này thật sự thật là đẹp a, các ngươi mau nhìn những người hồ điệp, thật là đẹp a, đều là chưa từng thấy quý hiếm giống. Ta là sinh vật hệ học sinh, hoàn cảnh của nơi này được trời cao chăm sóc, nhất định bảo lưu nguyên thủy nhất sinh thái hoàn cảnh. Thật đáng tiếc, nếu như ta có thể tận mắt đi chỗ này nhìn một chút là tốt rồi. Khán giả tán phục liên tục, Tô Thần trực tiếp bơi tới hồ đối diện bãi súng trên. Hắn phát hiện, chính mình cũng lên bờ, vài con ngốc con nai còn đứng ở tại chỗ. Không hề núp nhích tí tớ đây. Tô Thần suy nghĩ một chút, đại khái là bởi vì những này con mai mấy ngàn năm chưa từng thấy nhân loại, gen thậm chí đều không có loại người khái niệm đi. Trong lúc này, đại khái cũng có mấy ngàn năm không có ai đặt chân qua. Những này động thực vật môn, hơn 2000 năm không bị người quấy rối, hình thành một cái đặc biệt sinh thái hoàn cảnh. Nói đến đặc biệt sinh thái hoàn cảnh, Tô Thần không khỏi nhớ tới cái kia nỗi danh hố trời. Chính là ở nào đó địa, có cái thiên thạch đánh qua đi lưu lại hố trời. Mấy ngàn mấy vạn năm sau, trong hố trời bộ lần nữa khôi phục sinh cơ. Nhưng bởi vì cái này hố trời được bao quanh đều là tuyệt đối, tương đương với hoàn toàn tách biệt với thế gian, bởi vậy trong hố trời bộ tuần hoàn chính mình sinh thái hệ thống. Hầu hết rất nhiều tuyệt diệt động thực vật, đều có thể tại đây cái trong hố trời tìm tới còn tồn thế. Tô Thần suy nghĩ một chút, từ trong lồng ngực móc móc, thuận lợi từ số ảo không gian móc ra một phần xào rau. Đắc cấp bếp trưởng tay nghề, hơn nữa số ảo không gian động lại thời gian, lấy ra lúc vẫn cùng mới vừa xào kỹ như thế mùi thơm nức mũi. Tô Thần thuận lợi ném cho con mai, nhìn chúng nó no hiếu kỳ đến gần ngửi một cái, sau đó không để phòng chút nào sung sướng ăn lên. Thấy cảnh này, Tô Thần không nhịn được cười cợt. Những này con mai so với Đông Bắc Nốc bảo tử còn muốn ốc, cũng còn tốt chung lúc này người ngoài khó có thể đi bảo, không phải vậy sợ là sớm bị người bắt đi nấu ăn. Cho vài con con mai đủ thực, Tô Thần liền đưa ánh mắt phóng tới cách đó không xa trên sườn núi một tòa thành trì. Nói là thành trì, trên thực tế chính là một tòa thôn trại to nhỏ thôi. Tòa này thôn trại chính là hồi bắt nhất bọn họ trải qua quỷ mộng ký ức chi thành. Tòa thành trì này là dùng quỷ mộng ký ức chế tạo ra, nhưng xác thực là chân thực tồn tại thành trì. Đơn giản tới nói, chính là cụ hiện hóa kết quả. Khá giống đạo mộ bút ký bên trong, cái kia viên đồng dao thần thụ năng lực. Chờ chút vị tới đây, Tô Thần hơi nhướng mày. Nghĩ như vậy, Quỷ Mẫu năng lực cùng Đồng Dao Thần Thu thật là có điểm tương tự. Lẽ nào Mộc Trần Châu, Sa Thần cùng Đạo Mộ Bút Ký bên trong khối này từ trên trời giáng xuống, một phân thành ba, ngã xuống ở Hoa Quốc các nơi thiên thạch, bên trong có bí ẩn gì liên hệ sao? Mà khác, Đạo Mộ Bút Ký thiên thạch hạ xuống, thực là có thời gian cụ thể. Nguyên bên trong Trần Văn Cẩm đã từng nói, Vẫn Ngọc trong động có một vị ông tổ nhà họ Trương, hắn là thế gian cái thứ nhất nắm giữ trường sinh bí mật người, đến nay đã trải qua 8 lần nổi ra, chỉ kém một lần cuối cùng, liền có thể nắm giữ hoàn mỹ trường sinh. Nói cách khác, vị này ông tổ nhà họ Trương chí ít ở Vân Ngọc trong động ở lại, sử sửở 4000 năm. 4000 năm trước, đại khái chính là thái cổ triều nhà Hạ thời kỳ. Như vậy, Sa thân là gì lúc ngã xuống ở Hoa Quốc? Uỷ thổi đèn bên trong cũng không có sáng tỏ ghi chép, nhưng bên trong từng nói, Thương triều đế vương Vũ Đinh từng từng chiếm được một Trần Châu, cũng đem việc này ghi chép ở đỉnh đồng tao trên. Nói cách khác, Ma Quốc đại khái chính là ở Hạ Thương thời kỳ di chuyển đến dãy núi Cô Luân, đồng thời bị Di quốc. Sau đó thời kỳ này, Dạ Dạ mạ tộc phát hiện quỷ động không đáy, toàn tộc bị mình rửa, bắt đầu rồi dài lâu tìm kiếm mục Trần Châu xứ mình. Sau khi Ma quốc đến chiến quốc những năm cuối, Ma quốc hậu duệ chia làm hai chi, một nhánh tìm tới Mục Trần Châu đi tới Nam Cương, chính là Hiên Vương. Một nhánh một lần nữa trở lại quỹ đạo không đáy, là Tinh Tuyệt Nữ Vương. Đi lên trước nửa đời, Ma quốc là ở thương triều trước, liền phát hiện quỹ đạo không đáy. Đại thể thời gian cũng là ở thái cổ triều nhà Hạ khoảng chừng, trái phải. Nói cách khác, thiên thạch hạ xuống, cùng xạ thần ngã xuống, hầu như là cũng trong lúc đó. Bởi vậy, tất cả tựa hồ cũng nói xuôi được. Cái kia thiên thạch, hay là cũng không là cái gì thiên thạch, mà là xạ thần vũ khí. Phải biết, Hồ Bát nhất mọi người tuy rằng từ trước tới nay chưa từng gặp qua xạ thần. Có thể căn cứ bọn họ mặt bên miêu tả, quỷ động không đáy sợ là vạn mét thâm còn chưa hết. Lớn như vậy một con sả thần, chết rồi di cốt còn có thực lực mạnh như vậy, bị Tôn làm thần chỉ. Đạm Mộ bút ký bên trong thiên thạch là vũ khí của hắn, có vẻ như còn rất hợp tình hợp lý. Chương 114, Ác La Hải Thành. Nghĩ tới đây, Tô Thần tiếp tục hướng về thành trì Di Chỉ thâm nhập. "Có điều," Nghiêm Trình mà nói, "Tòa thành trì này không tính là Di Chỉ, bởi vì nó hết thảy đều rất mới. Thậm chí trên đất còn có người giẫm lên dấu chân, bất kể là phòng ốc, vẫn là phơi nắng ở bên ngoài các loại ngũ cốc, cũng giống như là sáng sớm mới vừa thả tốt đẹp." Tuyệt đối không thể là một tòa vứt bỏ mấy ngàn năm cổ thành di chỉ. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả nhìn thấy này cảnh tượng, trong lòng đồng dạng tràn ngập nghi vấn. Mà ở một nồi bốc hơi nóng đỏ loa, phía dưới than tủi thậm chí còn bốc khói xuất hiện ở màn ảnh bên trong lúc, khán giả trong lòng nghi hoặc đạt đến đỉnh điểm. Phòng trực tiếp màn đạn như nước thủy triều, trực tiếp đem hình ảnh bao phủ lại. Mẹ nó, tình huống gì? Lẽ nào nơi này có người đến qua? Người dẫn chương trình không phải cái thứ nhất đến, cái kia sẽ là ai chứ? Các ngươi nói, có hay không khả năng là Thiên Quan Đại Thần đã từng nói, chột mộ môn phái chuyên nhân? Có đạo lý a. Người bình thường có thể không bản lĩnh này, độc thân thâm nhập sông băng nơi sâu xa. Tô giáo sư có phòng nghiên cứu trống đỡ, có thể đi vào không kỳ quái. Nhìn thấy cả màn hình mạc nghi hoặc, Tô thần cười cợt, đi thẳng tới chào nó trước, sau đó mở ra đảo và mặt trên cái nắp. Chỉ một thoáng, một luồng mùi thịt tản mát đi ra. Hắn biết, này đảo trong nồi nấu thịt, trên thực tế đã có mấy ngàn năm lịch sử. Bởi vì, hắn hiện tại vị trí, ngay ở quỹ mẫu trong ký ức trong thành trì. Có thể nói, tòa thành trì này bên trong tất cả, đều xen vào hư huyễn cùng hiện thực trong lúc đó. Nói nó hư huyễn, là bởi vì nó không thuộc về thế giới này chỉ là quỷ mộng ký ức cụ hiện đi ra ảo cảnh, mấy ngàn năm đều không có thay đổi quá đáng, rớp, mà nói nó hiện thực, nhưng là bởi vì nếu như có người tiến vào tòa thành trì này, như vậy trong thành trì tất cả lại đều là thật sự tồn tại. Tỷ Như, nguyên bên trong hồ Bắc nhất vương mập mạp bọn họ đi rồi rất lâu mới tới đây, đều đói bụng không được, nhìn thấy này trong nồi ăn thịt, liền không thể chờ đợi được nữa bắt đầu ăn. Cái thứ ăn vào bụng bên trong ăn thịt, không phải là giả, mà là chân thực tồn tại đồ vật. Nói đến, cô luôn thần cung hẳn là quỷ thối đèn thế giới bên trong, chỉ đứng sau quỷ động không đáy đại mộ. Nơi này phát sinh tất cả, cũng không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Cứ việc bàn về quỷ quệ, địa tiên tôn hay là muốn càng hơn một bậc. Nhưng là địa tiên trong thôn các loại bí ẩn việc, bất kể là phong sư cổ muốn tu địa tiên thân, vẫn là hắn bày xuống các loại cơ quan cấm bẫy, cái kia đều là người hoa có thể lý giải pháp y. Nhưng vô địch quỷ động sát thần, các đời quỷ mâu năm giữ số ảo không gian năng lực, đều siêu thoát rồi hoa quốc văn hóa lịch sử có thể hiểu được pháp y. Suy nghĩ một chút, Tô Thần vẫn là đem màn ảnh nhắm ngay trong nội canh thị, cho khán giả đại thể giải thích một hồi quỷ mâu chuyên thuyết, bao quát tòa thành trì này nguyên nhân do. Mà hắn vừa dứt lời, phòng trực tiếp nhất thời sôi sùng sục. Mẹ nó Đây là một tòa sen vào hư huyễn cùng hiện thực trong lúc đó cổ thành. Vẫn là quỷ mẫu ký ức sáng tạo ra đến. Người dẫn chương trình, ngươi không có bị xúc đi, này nói cũng quá huyền huyễn. Chính là a, Bình Sơn Mộ Phi Thiên lô công, chúng ta có thể hiểu được, thành tinh mà. Nhưng là ngươi đây dựa vào ký ức hóa ra một tòa thành, đây chính là thần Phật mới có bản lĩnh. Ma quốc quỷ mẫu thật sự có lợi hại như vậy. Đừng nói khán giả không dám tin tưởng. Vẫn quan tâm sự tình phát triển sở giáo sư cùng Chu Đồn trưởng, nhìn thấy trực tiếp trong hình tô thần giải thích, tương tự là trợn mắt há mồm. Chu Đồn trưởng hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi bên cạnh Sở Mục Vân. Tiểu sở, ngươi nói tiểu Tô tiên sinh lời nói có mấy phần độ tin cậy? Toàn thanh trì này lẽ nào thật sự là dựa vào ma quốc quỷ mẫu ký ức hóa đi ra? Bống Dương Tạo Vật, đó là thần tiên mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Chu Lồn trưởng thực sự không dám tin tưởng, Hoa Cốc tiên dân đã từng nắm giữ quá như thế sức mạnh thần kỳ. Đương nhiên, thân là khảo cổ phòng nghiên cứu sở trưởng, đã từng thân phó tiền tuyến công tác mấy chục năm. Chu Lồn trưởng nhìn thấy kỳ quỷ việc đến công sở, các loại tuyệt mật tư liệu càng là nhiều vô số kể. Hắn cũng không có xem phổ thông khán giả như thế, một cái phủ quyết ma quỷ di chỉ thật giả, mà là đang suy tư, chuyện này độ tin cậy có cao. Mà có ra, có hay không có thể lợi dụng loại này thần kỳ năng lực. Sở Mộc Vân cau mày, cân nhắc hơn nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói, theo ta thấy, cũng không phải là không có khả năng. Tiểu Tô tiên sinh đối với ma quốc lịch sử rất có nghiên cứu, sông băng quỷ mộ mộ, còn có nam cương hiến vương mộ đều là hắn hỗ trợ tìm tới, hắn sẽ không bắn tên không đích. Khác một bên Tống Anh cũng nói giúp vào, tiểu Tô giáo sư học thức uyên bác, càng là đối với ma quốc văn hóa nghiên cứu rất sâu, ta cảm thấy cho hắn nói chính là thật sự. Chu Lồn trưởng nghe vậy, sắc mặt hơi có chút kích động. Vội vàng nói, cái kia, chúng ta có được hay không lợi dụng loại năng lực này? Bổng Dương tạo vật Đây chính là thần tiên mới nắm giữ thủ đoạn. Nếu có thể có như thế thần kỳ đại thần thông, cái kia Hoa quốc còn chưa trực tiếp vượt khởi thành toàn cầu đệ nhất cường quốc. Về mặt quân sự, tay xoa đạn hạt nhân, cụ hiện hóa hàng tiên chiến hạng. Dân sinh trên, sắp xếp mấy người chuyên môn cụ hiện hóa lương thực, từ đây toàn thế giới người cũng không cần chịu đói, đồ ăn nhiều đến ăn không hết. Có điều, Tống Anh cùng Sở giáo sư hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Sở trưởng chỉ sợ ý tưởng này không thể thực hiện được. Tại sao nói như vậy? Chu Lỗn trưởng chính chìm đắm ở tốt đẹp trong ảo tưởng, bị Sở giáo sư như thế một phần bác, nhất thời có chút không vui. Này ảo tưởng nếu có thể trở thành sự thật, đối với Hoa Quốc chỗ tốt không thể đo đến. Sở giáo sư bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, rất đơn giản, nếu như cái năng lực này thật mạnh như vậy, lúc trước Ma Quốc lại làm sao có khả năng giật quốc? Chỉ sợ sớm đã nhất thống toàn cầu, thậm chí khống chế toàn hệ mặt trời. Ma Quốc sợ rĩ diệt vong, tất nhiên là bởi vì cái năng lực này có đủ loại hạn chế. Nghe nói như thế, Tống Anh tán thành gật gù. Đúng đấy, nếu như năng lực này thật mạnh mẽ như vậy, Ma Quốc như thế nào gặp giật quốc? Chu Đồn trưởng nghe nói như thế, dường như phủ đầu rót một chậu nước lạnh, cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn thở dài nói, cũng đúng là ta nghĩ đến quá đơn giản, có điều cái năng lực này vẫn là rất trọng yếu, như vậy, ngươi lập tức thông báo Côn Lôn Trú chiến sĩ, chuẩn bị ký cẳng tiếp quản quỷ mẫu ký ức thành, chờ tiểu Tô tiên sinh sự tình hoàn thành, lập tức đem tòa này ký ức thành phong tỏa lại. Chu Lồn Trưởng đã nghĩ kỹ, chờ Tô thần nhiệm vụ kết thúc, ngay lập tức sẽ đem Côn Lôn sông băng liệt vào tuyệt mật căn cứ có sự, đồng thời phái lực lượng lớn nhà khoa học quá khứ nghiên cứu, không bảo hoàn toàn nghiên cứu ra quỷ mẫu cũ hiện hóa thành trì thực lực, dù cho chỉ nghiên cứu ra 1 phần 10, thậm chí 1%, cái kia cũng sẽ cho Hoa Quốc mang đi không thể đánh giá chỗ tốt. Trực tiếp vẫn còn tiếp tục Tu thần xuyên qua quỷ mỗ ký ử thành, tiếp tục đi đến tâm nhập. Có điều, nhưng vào lúc này, gợi ý của hệ thống đông nhiên vang lên. keng, đo lường đến xạ thần vân rửa, hệ thống đã thế ký chủ rõ ràng. Nghe được này một tiếng nhắc nhở, Tu thần nhất thời sửng sốt một chút. Cẩn thận hồi ức chút lát, hắn lúc này mới nhớ tới. Tòa này quỷ mỗ ký ử thành, thật giống là liên tiếp trong tháp làm trong sa mạc quỷ động không đấy. Là đời đầu quỷ mỗ, dùng hành cảnh biến ảo năng lực, cô hiện hóa đi ra ác la hải thành nào cảnh. Nói cách khác, nếu như có người đi tới tòa này ký ử thành, thì tương đương với đi qua quỷ động không đấy, sẽ phải chịu xạ thần vân rửa. Trước kia tô Thần không quá muốn đi tinh tuyệt cổ thành, chính là lo lắng cho mình không cách nào giải quyết xạ thần nguy rủa. Nhưng không nghĩ đến hệ thống còn rất ra sức, có thể kéo dài mấy ngàn năm, tác dụng ở trả cỡ giả mã bộ tộc trên người người liền rủa. Hệ thống, câu nói đầu tiên cho thanh trừ. Nghĩ tới đây, Tô Thần nhất thời thanh tĩnh lại. Nếu hệ thống như thế ra sức, vậy hắn cũng không cần quá lo lắng xạ thần, sau đó thực lực ở đề cao một chút, có thể trực tiếp đi tinh tuyệt cổ thành, mở ra liền hồ bát nhất cũng không từng mở ra bí mật. Thì như, xạ thần đến cùng đến từ đâu, vì sao mà đến? Chương 115, phong thực hồ dưới, đế vương cô Tô Thần Đại thể đem thành trì di chỉ đi dạo một vòng, phát hiện tòa thành trì này quả nhiên một người không có. Tuy rằng trải qua mấy ngàn năm, tất cả nhưng cũng giống như là cổ đại thành trì bách tính mới vừa thiên cách dáng dấp. Sau đó, Tô Thần dựa theo 16 tự âm dương trong phong thủy bí thuật địa tự quyển, đối chiếu hai bên ngọn núi phong thủy địa thế, suy tính ra chân chính ác la hải thành vào miệng, lối bảo miệm, lối vào. Một lát sau, hắn rời đi thành trì di chỉ, đi đến lúc trước bơi qua cái kia mảnh hồ nước trước. Hồ này gọi là Phong Thức Hồ, nếu là từ giữa bầu trời nhìn xuống, lại như là một khối ngọc thạch khảm nạm ở trên mặt đất. Tô thần một bên làm xuống nước chuẩn bị công tác, một bên cho khán giả giải thích. Từ quỹ mẫu mộ bên trong tìm tới tư liệu đến xem, Ma quốc đô thành gọi là Ác La Hải Thành, cũng không phải là bên hồ tọa thành trì này gì chỉ. Thế nhưng, ta đã đem chu vi tất cả đều đi khắp, cũng không có phát hiện Ác La Hải Thành tung tích. Nghe được Tô thần nói như vậy, lại nhìn tới Tô thần lấy ra lặn dưới nước trang bị. Có thông minh khán giả cùng với đoán được, hắn phải làm gì? Vì lẽ đó người dẫn chương trình là dự định lặn dưới nước đi đáy hồ nhìn. Có đạo lý, mấy năm trước Nam Hải đội khảo cổ còn bất ngờ phát hiện một tòa đáy biển thành thị gì trì đây, quay chụp rất nhiều bức ảnh chỉ có điều cái vùng biển này quanh năm đều có đều có đại phong cùng lôi hung bạo, rất khó tiến vào. Hoa, dãy hồ thành. Nghe vào liền cảm thấy thú vị, người dẫn chương trình nhanh lên một chút xuống nước ta muốn xem dãy hồ thành. Rất nhanh. Tô Thần chuẩn bị kỹ càng tất cả. Trên thực tế, hắn có kỳ lân hệ thủy dị năng, có thể thời gian dài chờ ở trong nước, chưa dùng tới lần rưỡi nước thiết bị. Có điều vì không dọa đến những người khán giả, hắn vẫn là làm dáng một chút, đổi một thân lần rưỡi nước thiết bị. Mặt khác, ngoại trừ nguyên nhân này, Tô Thần cũng là theo thói quen tàng lá bài tẩy. Dù sao, mặt sau còn có cái không biết lai lịch gì tổ chức thần bí đây. Sao có thể lập tức đem lá bài tẩy toàn lấy ra đến, chuẩn bị kỹ càng tất cả sau, Tô Thần không chút do dự nào, dẩm một tiếng liền nhảy vào trong hồ. Đại khái lặn xuống mấy chục mét sau, màn ảnh bên trong bỗng nhiên xuất hiện một mảnh tảng đá kiến trúc. Tô Thần hướng bên kia bơi tới, nhưng ngay ở hắn sắp tiếp cận kiến trúc lúc, u ám đáy nước, bỗng nhiên xuất hiện hai con cự mãng. Cự mãng toàn thân màu trắng, trên người vậy ở đáy nước dị thường dễ thấy. Hơn nữa tốc độ của bọn họ cực nhanh, mấy hơi thở liền bơi tới Tô Thần bên cạnh, hiện ve kín tư thế. Này hai con cự mãng là bảo vệ Ác La Hải thành vào miệng, lối vào sinh vật, cũng không có cái gì kỳ dị năng lực. Tô thần cũng đã sớm đề cao cảnh giác, âm thầm phòng bị chúng nó sẽ xuất hiện. Bởi vậy, ở hai cái bạch mãng xuất hiện trong mấy mắt, Tô thần liền từ số ảo không gian lấy ra Hắc Kim cổ đao. Trong chớp mắt, Tô thần trong cơ thể kỳ lân huyết mạch lực lượng phụ trợ. Trong tay Hắc Kim cổ đao hóa thành tia chớp, trong nháy mắt liên tục bổ hai lần. Hắn phía trước dòng nước, tại đây một đao bên dưới, tựa hồ cũng bị đánh thành hai nửa. Hai cái không có dị năng bạch mãng tự nhiên đánh cùng lại, thoáng qua liền bị đánh thành hai nửa. Có điều, ngay ở Tô thần lấy ra Hắc Kim cổ đao sau, phòng trực tiếp khán giả nhất thời sôi vò lên. "Oa, các ngươi mau nhìn, người dẫn chương trình đao trong tay." Nhìn thật quen mắt. Đúng đấy, như thế nào cùng Tiên Quan Đại Thần hấp đạo giống như lúc? Lẽ nào? Lẽ nào người dẫn chương trình cũng là Tiên Quan Đại Thần Phan? Gần nhất trên mạng thật là nhiều người đều cổ Tiên Quan Đại Thần trang phục đây. Tô Thần tiểu ca ca, tuy rằng ngươi dung mạo rất đẹp trai, nhưng xin ngươi rõ ràng một cái đạo lý, bất luận ngươi làm sao mô phỏng theo, ngươi vĩnh viễn cũng không thể vượt qua Tiên Quan Đại Thần ở trong lòng ta vị trí nha. Xin ngươi vẫn là làm về chính mình đi. Cuối cùng này điều màn đạn, hiển nhiên là cái nữ khán giả phát. Tô Thần cũng không công phu đến xem, nếu như hắn nhìn thấy, phòng trường muốn trên trán muốn bốc lên thật nhiều dấu chấm hỏi thuận tiện nổ lược bọn một câu. Ta cờ mở nở chính là đang làm chứng mình. Chu Diệt Bạch mắng sau, Tô Thần cũng không để ý. Thu hồi hắc kim cổ đao, du hướng về phía Tảng Đá Kiến Trúc. Tảng Đá Kiến Trúc là mấy ngàn năm trước, Ác La Hải thành đổ nát tiến vào đáy hồ lúc, rơi xuống thành lầu kiến trúc. Ngoại hình như là cái đảo tam giác lơ ga, phía trên tảng đá còn có thể nhìn thấy rất nhiều ma quốc phong cách điêu khắc. Khối đá này vừa vặn kẹt ở đáy hồ chính giữa, cái phế hữu hình lô thùng trên. Tô Thần suy nghĩ một chút, lấy ra kim cương tán, sau đó sử dụng mấy ngàn cân lực lượng cầm lổ, khiêu động tảng đá kiến trúc bên dưới. Thiện tay khiêu hai lần, Tảng Đá Kiến chúc quả nhiên tụng chuyển động. Tô Thần bỏ thêm đem phí lực, Tảng Đá Kiến chúc bánh điệu một tiếng, liền hướng lôi tụng phía dưới rơi xuống gọi đi. Cùng lúc đó, một đạo dòng nước xiết cuốn lên Tô Thần, hướng về dưới hồ không gian rơi đi. Cũng may, Tô Thần sớm có phòng bị, hắn mở ra Kim Cương tán, cả người trụ xuống su xu thế nhất thời ngừng lại. Một đường phiêu lây động giường, kéo dài nửa phút, Tô Thần lúc này mới rơi vào vùng không gian này dưới đáy trong hồ nhỏ. Hắn thu hồi Kim Cương tán, từ không thấm nước trong túi đeo lưng lấy ra một nhánh chiếu sáng dùng lạnh phá hoa. Chăm ngoọi qua đi, này mới nhìn rõ ràng, vùng không gian này là một chỗ thiên nhiên lòng đất động đá. To nhỏ cùng đỉnh đầu phong thực hồ gần như, thế nhưng độ cao kia người. Từ phong thực nãy hồ đến Tô Thần hiện tại vị trí, có sắp tới hơn trăm thước chính lệnh. Mặt khác, phong thực hồ cùng mảnh này động đá là liên thông, Tô Thần nhìn thấy có thật nhiều có nước, từ phong thực hồ rơi xuống phía dưới này. Ngấm lại cũng là. Quỷ mẫu mộ ở ngoài cái kia sông ngầm nước, tất cả đều chảy về phía phong thực hồ. Nếu như phong thực hồ không thể ra bên ngoài thoát nước, chẳng phải là sớm nước tràn núi vãng. Bây giờ nhìn lại, phong thực hồ nước chính là xếp tới chỗ này dưới đáy động đá, ở đây hình thành một cái cùng phong thực hồ không xê xích bao nhiêu hồ nước, lại hướng về địa thế địa địa phương hình thành sông ngầm. Một đường chạy về phía dãy núi Côn Luân ở ngoài. Tô Thần sửa sang lại thiết bị, tiếp tục hướng về động đá nơi sâu xa đi tới. Lướt qua mảnh này hồ nước sau, Tô Thần đi đến một chỗ kỳ hữu thực vật rừng rậm. Không sai, nơi này thực vật cùng ngoại giới hoàn toàn khác nhau. Bất kể là tỏa ra thâm thủy ánh sáng ánh huỳnh quang thảo, vẫn là nấm cỏ tranh. Cái đầu đều lớn đến đáng sợ. Tỉ như động đá bên hồ, có một cây nấm cỏ tranh, một ánh mắt dị nhiên nhìn không tới đỉnh. Chỉ là nấm cỏ tranh dễ cây, đường kính thì có 7, 8 mét. Tô Thần lui về phía sau mấy chục mét, lại lần nữa phóng ra một nhánh lệnh phá hoa, này mới nhìn rõ ràng, này một cây nấm cỏ tranh Dĩ nhiên, có 10 tầng lâu cao như vậy. Này tinh cảnh này, chấn động 10 phần. Cũng làm cho phòng trực tiếp bên trong khán giả trực tiếp xem mắt trắng váng. Mẹ nó, này cờ mỡ nở chính là nấm cổ tranh. Ta nhỏ cái mẹ ruột, 10 tầng lâu cao nấm cổ tranh, này nếu như đào móc ra ăn, sợ là một vạn người cũng ăn không hết chứ. Đây rốt cuộc là nơi nào, thật là làm cho người ta chấn động. Người dẫn chương trình nhanh nhiều lập điểm, ta muốn ảnh chụp màn hình. Ta là sinh vật hệ học sinh, đây là đã sớm tuyệt diệt tiền sử đế vương cô, không nghĩ đến ở dãy núi côn luân bên trong vẫn còn có. Đây tuyệt đối là sinh vật trong lịch sử phát hiện trọng đại. Quan thời gian trước Bình Sơn Phi Thiên Ngô Công, các người học sinh vật cũng là nói như vậy. Cùng lúc đó, kinh thành phòng nghiên cứu. "Sở giáo sư mọi người, nhìn Tô Thần trực tiếp hình ảnh." Đồng dạng bị chấn động không nhẹ. Tống Anh cũng vẫn khá hơn một chút, nàng cùng Tô Thần đồng thời trải qua hiến vương mộ, đã được kiến thức tuyệt diệt ngàn vạn năm hắc thị bất tử chủng, còn có ngọn núi kia bình thường khủng lỗ thái tuyế nhũ chi. Cho nên đối với những này tiền sử động thực vật, sớm đã có sức đề kháng. Có điều, hắn giáo sư liền không nàng như vậy bình tĩnh, từng cái từng cái mừng rỡ như điên. Lại gọi lại nhảy, phận không thể hiện tại liền bay đi côn luôn làm nghiên cứu. Khảo cổ không cũng chỉ có văn minh nhân loại, liên quan với tiền sử sinh vật khai quật khảo cổ, tương tự thuộc về khảo cổ phạm chủ. Mà chỗ này dưới đáy động đá, thoạt thoạt chính là một chỗ hoàn chỉnh bảo lưu tiền sử động thực vật sinh thái vòng tuyệt hảo khảo cổ địa điểm. Chương 116, Ma quốc cảnh cáo, Thiên ma ảo cảnh. Lướt qua đế vương cô, Tô Thần tiếp tục hướng về lòng đất động đá nơi sâu xa đi đến. Hắn bên tai là róc rách tiếng nước chảy, định đầu là đủ loại tiểu dạng, hình thù kỳ quái quái tiền sử thực vật. Nhất định phải dùng một cái từ để hình dung, vậy thì là kỳ quái lạ lùng. Cùng lúc đó, phòng trực tiếp khán giả nhìn kinh màn ảnh bên trong hình ảnh Mỗi một người đều bị chấn động đến tột đỉnh. Có nhanh tay khán giả, ngay lập tức liền đem trực tiếp tiệt đồ, sau đó tải lên đến Weibo, run âm các loại bình đài. Bên trong, một người tên là Nghi Châu Tham Linh tiểu họa cư dân mạng, hắn lấy ra tô thần trực tiếp đế vương cô một đoạn, tuyên bố đến run âm bình đài. Cái này Nghi Châu Tham Linh tiểu họa, bởi vì lần trước Nghi Châu thi triển, lập không ít trực tiếp video, bởi vậy hút rất nhiều phấn. Hiện tại cũng là cái mấy trăm vạn fan đại vệ. Đoạn video này một tuyên bố, lập tức ở hắn fan group bên trong gây nên náo động. Mẹ nó, cái này chẳng lẽ là đặc hiệu sao? Thật con mẹ nó to lớn lắm cỏ tranh. Cái này cần có mười mấy tầng lầu cao như vậy đi, Tham Linh ca, ngươi từ nơi nào làm đến điện ảnh đoạn ngắn a? Làm sao bản thân không văn hóa, một câu như bước đi thiên hạ. Video tuyên bố mới vừa mấy phút nữa, phía dưới liền quét hơn vạn điều bình luận, chuyển phát tin lượt vượt qua 10 vạn. Nghi Châu Tham Linh tiểu hòa thấy thế cười hì hì, thuận lợi ở phía dưới trả lời cư dân mạng nghi vấn. Nói cho bọn họ biết, này cũng không phải điện ảnh màn ảnh, mà là chân thực trực tiếp hình ảnh, cũng ở video bình luận điều thứ nhất, theo ra Tô thần phòng trực tiếp địa chỉ. Liền, thiếu kỳ cư dân mạng ngay lập tức liền mở ra liên tiếp, tràn vào chính thức khảo cổ phòng trực tiếp. Bọn họ nhìn thấy Trực tiếp hình ảnh quả nhiên cùng vừa nãy video như thế, bên trong có vô số làm người chấn động tiến sĩ thực vật. Một bên khác, Nghi Châu Tam Linh tiểu họa tuyên bố cái video này, không chỉ ở hắn fan gỡ giúp bên trong gây nên náo động, đồng thời cũng đang jun lên ầm trên bình đài gây nên to lớn náo động. Jun âm chính thức công nhân viên nhìn thấy tình huống này, quyết định thật nhanh, lập tức cho Tam Linh tiểu họa tốt nhất để cử tài nguyên. Kết quả là, ngắn ngắn 10 phút không tới, này cái video cao cao treo ở Jun âm nhật bảng số 1. Vô số cư dân mạng nhìn thấy này cái video, bị video nội dung chấn động đồng thời, cũng mở ra liên tiếp tiến vào khảo cổ phòng trực tiếp. Từ khi Nghi Châu thi triển sau, chính thức khảo cổ phòng trực tiếp vẫn luôn là toàn mạng hot nhất phòng trực tiếp. Hàng ngày online nhân số liền vượt qua 5 triệu. Mà theo các loại đế vốn cô, tiền sử sinh vật hùng thực, càng ngày càng nhiều cư dân mạng tới rồi quan sát trực tiếp. Online nhân số dĩ nhiên trực tiếp tăng vọt, từ 5 triệu lại tới 8 triệu, lại tới 15 triệu. Ngắn ngắn nửa giờ, toàn mạng online xem Tô Thần trực tiếp, càng những mà đã vượt qua 30 triệu người. Nhiệt độ tăng vọt, Tô Thần nhưng không có cái gì quá to lớn cảm giác. Hắn hay là nên làm gì làm gì? Hơn nửa giờ sau, Tô Thần rốt cục đi đến động đá trung tâm, một trôi nhô ra đỉnh núi. Toàn này núi nhỏ đại khái liền cao hơn 10 mét, nhưng toàn thể hiện quy tắc viên truy hình. Đến gần, Tô Thần mới phát hiện, đây là một tòa mô hình nhỏ núi lửa không hoạt động. Trên đỉnh ngọn núi là sắc nhọn núi lửa, không có một mảng cỏ. Chính giữa nhưng là một cái miệng núi lửa, bên trong u ám sâu không thấy đáy, dường như dẫn tới u minh địa ngục bình thường. Nguyên bên trong, hồ bát nhất bọn họ chính là từ lần này đi, cuối cùng tìm tới Ma Quốc tế đàn. Nghĩ tới đây, Tô Thần cố ý từ trong túi đeo lưng lấy ra một trân châu. Hắn phát hiện càng là tiếp cận tế đàn, mục trân châu bên trong năng lượng liền càng là sinh động. Giờ khắc này thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng bạch quang. Từ Mộc Trần Châu bên trong tặn mắt ra. Thấy cảnh này, phong trực tiếp khán giả nhất thời đều kích động lên. Mẹ nó, Mộc Trần Châu đang phát sáng. Lẽ nào người dẫn chương trình không có lựa phẩm chúng ta, đây thực sự là ma quốc thần vật, nắm giữ các loại năng lực khó tin. Người dẫn chương trình làm nhanh lên một chút. Ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút, này Mộc Trần Châu đến cùng lợi hại bao nhiêu. Lúc trước Tô Thần cố ý cho khán giả khoa phổ quá Mộc Trần Châu là cái gì, chỉ là ngay lúc đó cư dân mạng trên căn bản đều không tin tưởng. Giờ khắc này, nhìn thấy Mộc Trần Châu ánh sáng tỏa ra, càng la mặt trên con kia hình dạng xoắn ốc nhấc cẩu. Phản phật mang theo thần bí ma lực như thế, các cư dân mạng nhất thời không bình tĩnh, bắt đầu bán tiến bán nghi lên. Mà sau tới rồi phòng trực tiếp cư dân mạng không biết Mục Trần Châu sự tình, dồn dập xoạt lên màn đạn đặt câu hỏi. Mà nghe được phía trước cư dân mạng giải thích, bộ phận này cư dân mạng nhất thời chấn kinh rồi. Mục Trần Châu không chỉ có thể đem thế gian vạn vật đưa đi dị thế giới, còn có thể triệu hoán đàn phủ quỷ trùng. Nay nếu như thật sự, vậy ai nắm giữ Mục Trần Châu sức mạnh, há không phải là là tiên hạ vô địch. Ngẫm lại xem, coi như có súng, có pháo thì lại làm sao? Chỉ cần Mục Trần Châu chủ nhân vung tay lên, món đồ gì đều bị chuyển tống vào dị thế giới. Cái kia còn đánh cái rắm. Nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong cãi vã càng ngày càng nhiệt liệt, Tô Thần cười nhạt, nhưng không có giải thích Mục Trần Châu các loại hạn chế. Mục Trần Châu đương nhiên mạnh, có thể nó trên bản chất là câu thông xạ thần, mượn dùng xạ thần sức mạnh. Có đủ loại hạn chế không nói, không cẩn thận còn phải bị xạ thần nguyên dụ phản phệ. Cẩn thận ngẫm lại, quỷ độ tộc bất kể là ma quốc, vẫn là tinh tuyết quốc, bọn họ đều có xạ thần sức mạnh, nhưng hạ trạng đều là quốc diệt tộc vong. So sánh với đó, Tây Vương Mẫu tốt xấu kéo dài hơi tàn sống mấy ngàn năm, muốn so với quỷ độ tộc thông minh nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Tô Thần không chần chừ nữa, thu hồi Mục Trần Châu sau trực tiếp lấy ra kim cương tán nhảy xuống miệng núi lửa. Ngươi ở giữa không chút lúc, hắn liền mở ra kim cương tán. Muốn kim cương tán bước đệm lực lượng, cả người nhẹ nhàng hạ xuống. Thật đứng nói, mặc kim giáo úy một phái chế tạo kim cương tán chất lượng là thật không tệ. Có thể công có thể phòng thủ, không có chuyện còn có thể làm một người dù để nhảy, quả thực là hiếm có bà bối. Vấn đề duy nhất đại khái chính là phẩm chất quá thấp, sau đó nếu như tìm tới Đồng Châu Lục Lạc hoặc là Vân Ngọc, cũng phải phân ra một phần cho kim cương tán thăng thăng cấp. Ngay ở Tô Thần suy nghĩ lung tung, hắn cũng rơi xuống đáy núi lửa bộ. Nơi này là một chỗ tách tỉnh, to nhỏ đại khái tương đương với năm Sau cái sân bóng, ở thạch tỉnh phía tây có điều xung ngầm, Tô Thần nhớ tới trong này có bò sát, cũng là giống như bá vương cá cóc tiền sử sinh vật. Cái đầu không có bá vương cá cóc lớn như vậy, thế nhưng số lượng muốn nhiều rất nhiều. Tô Thần biết con đường, nhẹ nhàng điệu tách ra bò sát địa bàn, hướng về thạch tỉnh phía tây đi. Đi rồi đại khái chưa tới một khắc đồng hồ, hắn ngay ở trên vách đá phát hiện một chỗ rõ ràng nhân tạo kiến trúc dấu vết. Đó là một quạt cửa đá, cao 4, 5m, rộng 2, 3m, trực tiếp khảm nạm ở trên vách đá. Hai phiến cửa đá ván cửa trên, các khắc có một con hình dạng xoắn ốc cự nhãn cổ lớn, cùng mục trần châu trên nhãn cầu đồ án giống như lúc Không giống chính là trên cửa đá nhãn cậu, nhưng là khách khí. Xem đến nơi này, Tô Thần khẽ mỉm cười, trực tiếp đẩy ra cửa đá. Có thể nhìn thấy, sau cửa đá diện là một cái đường nối thật dài, hai bên lối đi là các loại màu sắc ngọc thủy tinh. Tô Thần đèn tin quang một chiếu, tỏa ra đủ loại ánh sáng, đặc biệt đẹp đẽ. Có điều, Tô Thần cũng không có vội vã đi vào, mà là hướng về trực tiếp màn ảnh khoa phổ lên. Mọi người thấy trên cửa hai con nhắm mắt nhãn tổ sao. Này thực là một loại cảnh cáo. Cảnh cáo? Có ý gì? Người dẫn chương trình nói tỉ mỉ. Tiểu Kakka, ta có cái bằng hữu, hắn muốn biết càng nhiều, có thể hay không? Ta đoán là ma quốc không muốn để cho bí mật của chính mình bại lộ, vì lẽ đó cảnh cáo người tới, nếu không là ma quốc người, liền muốn bị đào đi con mắt. Nhìn thấy phòng trực tiếp như nước thủy triều bình thường màn đạn, Tô Thần lắc lắc đầu, tiếp tục nói, ma quốc cũng không phải muốn đào đi ánh mắt của người khác, mà là cảnh cáo người tới, mặt sau đường nối nguy hiểm, muốn thông qua nhất định phải nhắm hai mắt lại. Bằng không, gặp đưa tới thiên ma hại mệnh. Điểm ấy đội khảo cổ ở Quỷ Mẫu trong mộ, đã khai quật giả ghi chép liên quan. Sau cửa đá con đường này, bị ma quốc xưng là thiên ma ảo cảnh. Thiên ma ảo cảnh. Nghe được Tô Thần lời này, quan sát trực tiếp các cư dân mạng đều sử sốt. Lẽ nào, có đời này thật tồn tại cái gì thiên ma hay sao? Chương 117, Đế đàn, cái thứ ba thiết diện sinh. Có đời này đương nhiên không có tiên ma. Nay điều mỏ thủy tinh đạo sợ dĩ nguy hiểm, thực là bởi vì mỏ thủy tinh đựng đặc thù vật chất, có thể quấy rầy người tầm mắt, khiến sản sinh ảo giác. Hơn nữa, nay điều đường hầm hai bên mỏ thủy tinh bên trong, còn có một loại thanh động thạch, chỉ cần cực nhỏ khí lưu, liền có thể phát sinh các loại quấy dị âm thanh. Nguyên hồ bắt nhất bọn họ, chính là toàn bộ đem con mắt bị kín, một chút tìm tòi quá này ở điều đường hầm. Tô thần đơn giản đem nguyên lý cho khán giả khoa phổ một hồi, lập tức nhiệt miệng lên. Sousa nói, các ngươi nhớ kỹ, nếu như đi đường này, nhất định phải nhắm mắt lại, không phải vậy sẽ bị ảo giác quấy rầy, thần không biết quỷ không hay liền làm mất mạng. Nghe được Tô thần lời này, khán giả có chút ngậm. Nay cơ mờ mờ nhưng là côn luôn sông băng dưới đáy mấy trăm mét. Người bình thường nào có bản lĩnh này quá khứ dù là? Các cư dân mạng đều hơi nghi hoặc một chút, có điều Tô thần nói xong câu này, liền đem câu chuyện chuyển đến nơi khác. Tô thần ở trước cửa đá nghỉ ngơi thời gian ngắn nhì, ăn một bữa cơm. Từ hắn rời khe nước tính ra, đến hiện tại đã qua dòng giá 4 hơn 10 giờ, cũng chính là 2 ngày một đêm. Nay vẫn là tốc độ của hắn nhanh thêm vào biết rõ con đường kết quả. Nguyên bên trong, Hồ Bắc nhất bọn họ từ đến sông băng tóe lên, nhưng là đi rồi có tới 5, 6 ngày mới cuối cùng đến tới đản. Tô Thần chỉ dùng 40 tiếng, tốc độ tuyệt đối quá nhanh. Cầm nước non nê, e, Tô Thần thu dọn trang bị. Sau đó từ số ảo bên trong không gian lấy ra Thiên Quan ấn đấn thả ở trên người, chậm rãi bước vào đường hầm bên trong. Này điều đường hầm hai tuần lễ là kết tinh khoáng, mặt đất nhưng là màu trắng. Mới vừa bước vào đường hầm, Tô Thần liền nghe đến một trận o o đứa nhỏ tiếng khóc. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, phát hiện phòng trực tiếp bên trong khán giả đồng dạng nghe được, đang điên cuồng phát ra màn đạn. Này chứng minh Tô Thần cũng không phải giọng nói ảo, thanh âm này chính là mộ thủy tinh bên trong thanh động thạch phát ra. Thú vị, có điều ta có thiên quan ấn, có thể không nhìn ảo giác. Tô Thần ở trong lòng thầm nghĩ một tiếng, dứt khoát bước về trước một bước. Quả nhiên, hắn mới vừa đi mấy bước, trong lòng thiên quan ấn liền hơi nóng lên. Ngay lập tức, Tô Thần cảm thấy đầu góc một trận thanh minh, trở nên tinh thần phải mái lên. Này điều thiên ma ảo cảnh nguy hiểm lớn nhất chính là ảo giác, chỉ cần khắc phục điểm ấy, cái kia hầu như sẽ không có bất kỳ độ khó. Tô Thần nhanh chân hướng về trước, đi rồi khoảng chừng có nửa giờ sau, rốt cục rời đi đường đối, đi đến tòa thứ 2 lòng đất động đá. Toa thứ hai lòng đất động đá muốn nhỏ rất nhiều, đại khái cũng là 2, 3 cái sân bóng diện tích. Mặt khác, ở động đá tối phía đông, có một tòa hoàn toàn do ngọc vàng tạo thành ngọc sơn. Màu trắng đường hầm cùng ngọc sơn có một cái lăng không nhấc lên vỏ đá liên kết, vỏ đá dưới đáy nhưng là dày đặc hình trụ kết tinh trắng. Nhìn qua lại như là thủy tinh rừng rậm bình thường, khá là đồ sộ. Trên đỉnh ngọn núi bình đài có một tòa tế đàn hình thức kiến trúc. Vậy thì là to thần mục tiêu của lần này, ma quốc các la hải thành tế đàn. Xem đến nơi này, sắc mặt hắn hơi mừng, cất bước đi tới gờ đá. Đến ngọc sơn tế đàn sau, to thần xem tới đây có một khối không nhỏ bình đài. Trên bình đài có cái tương đồng to nhỏ cái ao. Cái ao hai bên sắp xếp mấy chục vị cổ điện cứng cấp màu trắng tựa người đá, độ cao so với người thường yếu lực cao. Trong tay bọn họ đều nâng chén đá, mà ở tượng người đá mặt sau trên vết núi, khắc họa tế tự nghi thức hình ảnh. Bên trong ma quốc thảy tu sẽ đem nô lệ con mắt đào móc ra, phóng tới tượng người đá nâng chén đá bên trong. Căn cứ nguyên bên trong miêu tả, Mộc Trần Châu tế tự nghi thức cần dùng đến người sống tế hiến, cần đem tế phẩm con mắt đào ra, sau đó cùng Mộc Trần Châu đồng thời phóng tới tương ứng cái ao ở trong. Như vậy mới có thể khởi động tế tự. Trong nguyên bản kịch tình Hồ Bát Nhất nhất là khí vận chi tử, vốn là cũng đã là tuyệt cảnh. Ai biết một cái dâu bạc dĩ nhiên mang theo Đông Tuyết nữ thị, cũng chính là ma quốc quỷ mẫu con mắt đi đến chỗ này động đá. Hồ Bát Nhất bọn họ lúc này mới không có hy sinh bất luận một ai, cũng thành công tế tự, thoát khỏi nguyền rủa dây dưa. Mặt khác, chỗ này trải rộng mỏ thủy tinh lòng đất động đá, còn có một cái khác nguy hiểm. Cái kia chính là chỗ này diện sẽ phát sinh một loại cực kỳ đặc thù tinh chiến. Hồ Bát Nhất bọn họ cũng không có giải thích rất rõ ràng. Phòng trưng lúc đó Hồ Bát Nhất tâm tư đều ở nguyền rủa trên, cũng không có không đi suy nghĩ đến cùng tinh chiến là làm sao sản sinh. Tô Thần chính mình suy đoán Đại khái chính là thanh động thạch trải rộng mỏ thủy tinh bên trong, bản thân liền sẽ phát sinh các loại âm thanh để trong động đá vôi sóng âm, duy trì ở một loại cân bằng trạng thái. Thế nhưng, nếu như có người ngoài đến động đá, phát ra âm thanh, ngoại lai sóng âm tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ tạo thành động đá bên trong sóng âm mất cân bằng, gặp dẫn đến những này mỏ thủy tinh sản sinh cộng hưởng hiện tượng. Sau đó trong động mỏ thủy tinh liền sẽ bắt đầu độ nát, làm cho người ta mang đến nguy hiểm. Cho tới tòa này trong động đá vôi mỏ thủy tinh, vì sao lại sản sinh như thế đặc tú hiện tượng? Tô thần cũng không phải khoáng vật học giả, càng không phải sóng âm học giả, cũng giải thích không được bên trong nguyên lý. Có điều, vì lý do an toàn, hắn vẫn là tận lực không phát ra âm thanh. Hồ bác nhất bọn họ có dâu bạc ngư đưa tới tế phẩm, Tô Thần trên đường tới cũng không thấy dâu bạc ngư, tự nhiên không thể chờ đến đưa tới cửa tế phẩm. Có điều, ngay ở Tô Thần cầm một trân châu, chần chừ nên làm gì lúc, phía sau hắn, bỗng nhiên vang lên một cái quen thuộc giọng đàn ông. "Tô tiên sinh, có khỏe hay không nha?" Tô Thần mở ra, đang muốn xoay người lại. Phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng súng, viên đạn đánh vào cách đó không xa mẩu trắng tượng người đá trên, bắn lên một tốc ánh lửa. Đứng lại, trước tiên đem trực tiếp đóng. Nghe phía sau lời của nam tử, Tô thần khẽ miệng cong lên, thuận lợi đóng kín chủ tiếp. Sau đó, lúc này mới chậm rãi quay người sang. Chỉ thấy, hắn ở màu trắng đường hầm lối vào nơi, không biết khi nào dĩ nhiên đến rồi hai người. Hai người này một cái cả người bao phủ ở áo bảo đen bên trong, không thấy rõ bộ mặt thật. Một cái khác cầm súng, cũng là lời mới vừa nói nam nhân, không phải người khác, chính là Tô thần trước đây tự tay ngoại trừ Thiết Diện Sinh. Thấy cảnh này, Tô thần khẽ thở dài, chậm chậm nói, quả nhiên là ngươi, Thiết Diện Sinh, ngươi đến cùng còn có mấy cái mệnh. Lẽ nào thật sự giết không chết? Thiết Diện Sinh. Hoặc là cái thứ ba Thiết Diện Sinh, cười gằn một tiếng. Khắc Quân Mạt là đáp ý mở miệng nói: "Ta nói rồi, ngươi có thể thắng chúng ta một lần, thắng chúng ta hai lần, nhưng cuối cùng được lợi hay là chúng ta." Nói đến đây, Thiết Diện Sinh cùng áo bào đen chậm rãi đi tới tế đàn, cách một cái cái ao quá khẽ, đem một trân châu ném qua đến. Tô Thần trong lòng âm thầm nở nụ cười. Thực lần này đến Côn Lôn thần cùng, vốn là Tô Thần cùng phòng nghiên cứu diễn một tuần kịch, chính là vì dẫn ra Thiết Diện Sinh. Bây giờ nhìn lại, Tô Thần không có đoán sai, Thiết Diện Sinh quả nhiên rất lưu ý một trân châu. Thậm chí không tiếc liều lĩnh bại lộ nguy hiểm, cũng nhất định phải theo tới cướp giật một trân châu. Nghĩ tới đây, Tô thần tử tối áo bên trong lấy viên ngọc trân châu, cầm ở trong tay tùy ý quang hai lần. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đến cùng làm sao phục sinh, còn có các ngươi tổ chức lai lịch ra sao? Không phải vậy, ta liền đem ngọc trân châu bỏ lại đi, ai cũng đừng mong muốn. Chương 118, Chu Mộc Vương, 3050 cùng. Tô thần đã sớm ngờ tới Thiết Diện Sinh nhất định sẽ trong bóng tối theo tới, vì lẽ đó cô y đang trực tiếp bên trong dạng giải làm sao tiến vào tế đàn biện pháp. Xem Thiết Diện Sinh cùng áo bào đen nam tử tình huống, hai người bọn họ hẳn là dựa theo Tô thần nói tới biện pháp che khuất con mắt, lúc này mới đi qua thiên ma ảo cảnh. Nghe được Tô thần lời này, Thiết Diện Sinh rõ ràng có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Hắn sắc mặt thay đổi, vội vàng nói, "Chờ đã." Nói xong, Thiết Diện Sinh liếc mắt nhìn bên người áo bào đen nam tử. Khi chiếm được người sau gật đầu ra hiệu sau Thiết Diện Sinh lúc này mới quay đầu hướng Tô Thần nói, "Đừng đi xuống ném, ta cho ngươi biết là được rồi. Chúng ta là Tây Vương Mẫu thủ hạ, theo đội chính là Trường Sinh bất tử." Nói đến đây, Thiết Diện Sinh thở dài, dĩ nhiên tận tình khuyên nhủ khuyên nổi lên Tô Thần. "Tô Thần, thực lực của ngươi đã sớm không phải phàm nhân hàng ngũ, tội gì ở thế gian lưu luyến, không bằng cùng chúng ta cùng đi hưởng thụ Trường Sinh, khởi bất khoái thai." Tô Thần cười lạnh một tiếng, Trưởng sinh đại đạo, chỉ bằng ngươi, không muốn lại nói chuyện viện vông, ngươi nếu như thật sự thu được trưởng sinh, cần gì phải đến cấp lại viên mục Trần Châu đây. Nói đến đây, Tô Thần đánh giá tên kia xa lạ áo bào đen nam tử, trong bóng tối suy tư người này đến cùng là ai. Thiết Diện Sinh nói hắn là Tây Vương Mẫu thủ hạ, có thể phương Tây Vương Mẫu không phải vẫn ở lại vẫn ngọc trong động sao? Tây Vương Mẫu là như thế nào cùng hắn cám dỗ? Các loại nghi hoặc nổi lên Tô Thần trong lòng, để hắn suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Tô Thần vẫn muốn nghĩ hỏi lại, nhưng là đối diện Thiết Diện Sinh nhưng không cho hắn cơ hội này. Thiết Diện Sinh cười lạnh một tiếng nói, "Được rồi, ngươi không cần lại kéo dài thời gian, sẽ không có người lại đây cứu ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem mục trẩn châu cho ta đi. Còn có, lần này chúng ta tử tự quan sát qua. Cái kia hai con nữ khôi khẳng định không có cùng ngươi tới. Ngươi lựa chọn duy nhất chính là ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta, hay là còn có một chút hy vọng sống." Thiết Diện Sinh sắc mặt đắc ý, nhìn về phía Tô Thần trong ánh mắt, mang theo một vẻ trào phúng. "Ta còn biết ngươi là cố ý dẫn chúng ta tới đây, nhưng ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, những người mai phục ở trong Tuyết Nguyên diện chiến sĩ, hiện tại đã tự lo không xong, căn bản không có dư lực lại đây cứu ngươi đi." nên nói như thế, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, ngươi lời này là có ý gì? Thiết Diện Sinh cười ha ha, có ý gì? Đương nhiên là cánh đồng tuyết có thật nhiều sói tuyết, không khéo chính là chủ nhân nhà ta vừa vận hiểu được làm sao điều động sói tuyết. Sói tuyết? Tô Thần sửng sốt một chút, hắn đúng là đưa cái này quên đi. Côn Lôn sông băng cánh đồng tuyết bên trong, có một con Bạch Lang Vương, thống lĩnh vô số sói tuyết, ủy thổi đèn trong thế giới, hồ bắt nhất bọn họ bị sói tuyết truy có thể thế thảm. Có người nói những loài sói tuyết chính là ma quốc tiên dân mùa dưỡng, chuyên môn dùng để bảo vệ Ác La Hải Thành. Sau đó ma quốc diệt vong sau, Những này sói tuyết vẫn không có quên chức trách của chính mình, ở trong Tuyết Nguyên bảo vệ ma quốc quỷ mẫu Lăng Tẩm. Nghe Thiết Diện Sinh ý tứ, các chiến sĩ hẳn là bị sói tuyết quần dây giơ lên, tạm thời không có cách nào lại đây trợ giúp. Có điều Tô Thần có số ảo không gian, bên trong còn cất giấu hai con thực lực mạnh mẽ nữa thôi, cũng không lo lắng cho mình ăn uy. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa hỏi, "Vậy ngươi là chết như thế nào nhiều lần như vậy còn có thể phục sinh?" Thiết Diện Sinh trên mặt đáp ý tình càng rõ ràng, có điều hắn vừa muốn mở miệng, một bên áo bào đen nam tử liễn bất mãn mà khẽ hừ một tiếng. "Thiết Diện Sinh, sợ hết hồn, vội vàng lui về phía sau hai bước." Lùi tới áo bào đen nam tử phía sau. Áo bào đen nam tử trầm giọng nói, "Được rồi, không cần nhiều phí lời, đem mục trần châu lấy tới, sớm một chút hoàn thành nghi thức." "Phải, chủ nhân." Áo bào đen nam tử âm thanh rất trang hường, lại như một cái gần đất xa trời lão nhân. Kỳ quái chính là, bàn tay của hắn nhưng rất trắng nõn, nhìn qua như là một người trẻ tuổi tay, cùng tiếng nói của hắn hoàn toàn không phù hợp. Mạc Khắc Tô Thần cũng phát hiện, Thiết Diện Sinh rất sợ người này. Không chỉ có xưng hô đối phương là chủ nhân, hơn nữa hoàn toàn không dám cái nghị ý của đối phương. Người này đến cùng là ai? Chần chờ, Thiết Diện Sinh đã đi tới. Súng trong tay quản nhắm ngay Tô Thần. "Tô Thần, ngươi nghĩ hay thật, bất tử bí mật làm sao sẽ dễ dàng như vậy nhờ ngươi biết. Khuyên ngươi không muốn tự cho là thông minh." Ngoan ngoãn đem một trần châu giao ra đây. Tô Thần cười ha ha. "Không phải là cái phá hạt châu sao? Cho ngươi là được rồi." Nói xong cũng cầm trong tay một trần châu ném cho Thiết Diện Sinh. Thuận lợi bắt được hạt châu, Thiết Diện Sinh đúng là có chút không tìm được manh mối. Hắn còn tưởng rằng cần trải qua một hồi máu tanh chém giết đây, ai biết Tô Thần như vừa bị thoải mái liền đem một trần châu giao ra. Bắt được một trần châu sau, Thiết Diện Sinh vẫn để phòng nhìn Tô Thần. Có thể mãi đến tận hắn trở lại áo bào đen nam tử bên người, Tô Thần cũng không có làm cái gì quá khích cử động. Áo bào đen nam tử nhìn Thiết Diện Sinh trong tay một trần châu, ngữ khí có vẻ hơi lo lắng, còn thúc dục Thiết Diện Sinh mau chóng tiến hành tế tự nghi thức. Thiết Diện Sinh không dám cãi nghịch áo bào đen nam tử, vội vàng lấy ra chuẩn bị ký càng tế phẩm. Hai con không biết hắn từ nơi nào tìm đến con mắt. Sau đó cùng Mộc Trần Châu đồng thời, phân biệt quang vào trên tế đàn cái áo ở trong. Rất nhanh, trong ao nước nước, đột nhiên quấn lên một cái vòng xoáy. Thiết Diện Sinh thấy thế sắc mặt mừng rỡ, quay đầu hướng áo bào đen nam tử nói, "Chủ nhân, tế tự nghi thức khởi động rồi." Áo bào đen nam tử nhẹ rên một tiếng, mở miệng nói, "Lần này ngươi làm không tệ, chờ nhìn thấy Tây Vương mẫu, ta sẽ để nàng nhiều tứ ngươi mấy viên trưởng sinh đan." Dứt lời, áo bào đen nam tử gỡ xuống áo bào đen, chậm rãi lộ ra hình dáng. Hắn tướng mạo hơi thô lỗ, tuổi chừng ở chừng 20 tuổi. Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ âm thanh ở ngoài, ánh mắt của hắn cũng không giống 20 tuổi thanh niên, cũng như là già loạn khẩm lao ông, trong ánh mắt tràn đầy tàn bụi tử khí. Mặt khác, nhìn thấy áo bào đen nam tử bộ mặt thật sau, Tô Thần Long mày không tự chủ được mà cao lên đến. Bởi vì hắn phát hiện Cái này Hắc Bào đen nam tử dáng vẻ cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Nhưng là, hắn có thể khẳng định chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Vậy tại sao? Ta gặp đối với dung mạo của hắn có quen thuộc cảm giác. Tô Thần nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, đang định từ bỏ, nhưng nhìn thấy Hắc Bào nam tử kia trong lúc lơ đãng, lộ ra bên hông treo lơ lửng một con phượng hoàng hình dạng ngọc bội. Nhìn thấy cái viên này ngọc bội, Tô Thần khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, bỗng nhiên nhớ tới Nghi Châu Lỗ Thường Vương. Không, phải gọi Chu Mộc Vương trong mộ, hắn nhặt được đồng dao khâm nối, mặt trên có khắc phượng hoàng đồ án, cùng áo bào đen nam tử ngọc bội giống như lúc. Nghĩ tới đây, Đô thần trong lòng dỗng nhiên bay lên một cái khiến người ta khiếp sợ ý nghĩ, cái này áo bào đen nam tử, hắn là Chu Mộc Vương. Đợi một chút, nếu như hắn là Chu Mộc Vương, vậy mình lúc trước chém rơi đầu chính là ai? Chẳng lẽ nói, cái kia chiếc quan tài đá bên trong diện huyết thi cũng không phải là Chu Mộc Vương, mà là Lỗ Thương Vương. Nói như vậy lời nói, vậy thì có thể thuyết phục. Chu Mộc Vương năm đó không chỉ có chỉ điểm Lỗ Thương Vương, đồng thời còn chỉ điểm một người, thậm chí đem thu làm nô tài. Người kia chính là Thiết Diện Sinh. Chu Mộc Vương là Chu Thiên Tử, bản thân liền là cái nhân vật huyền thoại. Nếu như hắn thật sự không còn gì khác đến bị Lô Thương Vương thiết kế thành thế thì, như thế kẻ ngu xuẩn, Tây Vương Mộ như thế nào để ý? Giải thích duy nhất chính là, tất cả những thứ này đều là một cái bẫy, một cái nhằm vào Lô Thương Vương cái bẫy, một cái có thể để Chu Mộc Vương chính mình tự trong mộ thoát thân cái bẫy. Chương 119, phản vệ. Chu Mộc Vương chết. Tô Thần chau mày, ánh mắt rơi vào áo bào đen nam tử trên người, trầm giọng hỏi, "Ngươi là Chu Mộc Vương?" Áo bào đen nam tử sửng sợ, rõ ràng không ngờ rằng Tô Thần sẽ như vậy hỏi. Hắn trầm mặc một lát sau, sâu xa nói, "Đã cực kỳ lâu không nghe thấy người khác gọi ta cái này danh hiệu, tiểu tử, ngươi rất thú vị." Có nguyện ý hay không phi thuận cho ta? Ta ban tặng ngươi trường sinh bất tử năng lực. Trường sinh bất tử? Ngươi thật là biết nói mạnh miệng. Tô Thần khệ miệng xem thường phủi phiết. Mà đang lúc này, tế đàn trong ao nước, đột nhiên sinh ra hai cái vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn bên dưới, cái kia viên Mộc Trần Châu chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung. Chu Mộc Vương ánh mắt sáng ngời, đi lên trước muốn tiếp thu Mộc Trần Châu bên trong năng lượng. Nhưng là, hắn mới vừa tiến lên trước một bước, cái kia Mộc Trần Châu bỗng nhiên gấp gáp chấn động lên. Chỉ chốc lát sau, dị nhiên vang đượ một tiếng, nổ bể ra đến. Chu Mộc Vương cùng Thiết Diện Sinh đồng thời sử xuất, kinh ngạc mà nhìn nát một chỗ Mộc Trân Châu. Cái này không thể nào, Mộc Trân Châu chính là xả thần di cốt, không có món đồ gì có thể đưa nó hủy hoại. Chu Mộc Vương nhị non hai câu, bỗng nhiên xoay người cầm Tố Thần. Ngươi sợ trò lừa bịp. Tố Thần cười ha ha, nói, phòng nghiên cứu chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị Mộc Trân Châu, có phải là có thể lấy giá làm thật. Xét thực, Tố Thần lại không phải người ngu, làm sao có khả năng đem thật Mộc Trân Châu giao cho bọn họ. Nai viên Mộc Trân Châu là chuyên trong nhà, một vị am hiểu chữa trị văn vật, đồng thời tinh thông chế giả cao thủ tự tay chế tác. Một một chờ tỷ lệ hoàn nguyên liên mặt trên đường nét hoa văn đều không kém chút nào. Một ánh mắt nhìn qua, cùng Mục Trần Châu căn bản không hề khác gì nhau. Người đàn chết. Chu Mục Vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, gằn rét, móc ra một khẩu súng lục. Chỉ có điều, không chờ hắn động thủ, chỉ thấy trên tế đàn trong ao, cái tia hai cái vòng xoáy bỗng nhiên bắt đầu xoay ngược lại. Trong nháy mắt, vòng xoáy chi bên trong sản sinh một luồng mạnh mẽ sức hút. Chu Mục Vương cùng Tiết Diện Sinh còn chưa kịp nói thêm cái gì, liền bị này cố mạnh mẽ sức hút, cho hút vào vòng xoáy bên trong. Tô Thần sắc mặt thay đổi, vội vàng lùi tới an toàn vị trí. Chờ đợi hơn nửa ngày, xác định không gặp nguy hiểm. Hắn lúc này mới chậm rãi đi tới tế đàn. Trong lúc đó, cái ao đã khơi phục yên tĩnh, nhưng lại ở cái ao trên mặt nước, nhưng phản chiếu hai con to lớn tụ động con mắt. Cái kia con mắt không mang theo một tia cảm tình, lạnh lùng, mạnh mẽ. Vẹn vẹn là liếc mắt nhìn, Tô Thần liền cảm giác thấy hơi hãi hùng kết vía. Này chẳng lẽ là Xà thần con mắt? Mục Trần Châu là Xà thần trên trán con mắt thứ 3, có ma nhãn danh xưng. Chỉ có điều, Xà thần ngã xuống sau, cái con này ma nhãn liền rơi xuống quỹ động tộc trong tay, cũng rửa vào Mục Trần Châu tế tự, không ngừng từ Xà thần nơi đó mượn tới sức mạnh. Nó như vậy Chu Mục Vương cùng Tiết Diễn Sinh là bị hút vào số ảo không gian. Vậy bọn họ còn có thể hay không thể phục sinh? Ngay ở Tô Thần suy nghĩ những vấn đề này lúc, bỗng nhiên một đạo máy móc tiếng nhắc nhở ở trong đầu hắn vang lên. "Ken, Sa Thần phát động sức mạnh mượn rủa, đã thành tựu." "Mẹ nó." Nghe được tiếng này gợi ý của hệ thống, Tô Thần sửng sốt một chút sau, giận không nhịn nổi. Hắn cũng cái gì cũng không làm, chính là cùng Sa Thần con mắt đối diện một hồi, Sa Thần liền muốn muyền rủa mình, như thế không dạng đạo lý. Nghĩ tới đây, Tô Thần tiện tay từ trên mặt đất cầm lấy một khối mỏ thủy tinh thạch. Đột nhiên tập trung vào trong áo nước, Cái áo bắn lên một nước, cái kia hai con sả thần con mắt hình chiếu cũng thuận theo phá nát biến mất. Lão tử cũng không chiếu ngươi, liền đối với ta phát động nguyên rủa. Đồ chó sả thần, chờ ta ở phát dục phát dục, nhất định phải đi quy động không đáy đem ngươi xương đều cho người dương. Tô thần tức giận bất bình mắng một câu. Đang lúc này, trên người hắn bộ đạm cũng vang lên. Trần Kiến binh xuất lĩnh cô lang tiểu đội lập chủng, giải quyết cánh đồng tuyết trên Bạch Lang Vương dày dừa, tới rồi trợ giúp. Tô thần đem chuyện đã xảy ra đại thể cùng Trần Kiến binh nói rồi nói, liền ở lại tại chỗ, chờ đợi Trần Kiến binh lại đây. Đồng thời, hắn thuận tiện lấy ra ở Nam Cương Hiến Vương mộ tìm tới ba con lam ngọc. Cóc. Nhiệm vụ lần này, hắn cớ cần lam ngọc cốc đem vật này muốn lại đây. Cảm tụ bên trong tỏa ra cao đẳng năng lượng, Tô Thần ở trong lòng nhẹ giọng nói, "Hệ thống, lấy ra năng lượng, cường hóa." Nói đến đây, Tô Thần dừng một chút. Lam ngọc cốc chất liệu là vân ngọc, có thể cường hóa hắc kim cổ đao hoặc là kim cương tán. Tô Thần suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đổi thành cường hóa kim cương tán. Hắc kim cổ đao bản thân liền là thiên thạch chế tạo, chất liệu muốn so với kim cương tán tốt hơn không ít. Thế nhưng, ban về xuống mộ tác dụng, kim cương tán nhưng phải so với hắc kim cổ đao hữu dụng rất nhiều. Bất kể là chống đối cạm bẫy cơ quan, dùng để phòng ngự, Vẫn là cho rằng dù để nhảy, phối hợp khinh công từ chỗ cao hạ xuống đều vô cùng thực dụng. Quyết định chủ ý sau, Tô Thần lấy ra kim cương tán, truyền đề tài, nhẹ giọng nói, "Cường hóa kim cương tán." Keng, cường hóa thành công. Trong nháy mắt, Tô Thần trong tay kim cương tán liền biến thành kim cương tán 3. Mặt khác, cường hóa ba sau, kim cương tán có biến hóa rất lớn. Thì như, mặc dù dĩ nhiên có thêm một vòng kim tuyến. Tô Thần dùng hắc kim cổ đao kiểm tra một hồi. Trước đây kim cương tán, hắc kim cổ đao có thể bổ ra, nhưng trải qua cường hóa sau, hắc kim cổ đao chém đi đến chỉ có thể bắn lên đố lửa, cần chém 6. 7 lần mới có thể chém tan mặt nạ dù, có thể, kim cương tán cường hóa sau, cường độ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tô Thần hài lòng, lại nhìn trong tay lam ngọc quách, bên trong năng lượng không còn, sắt thái ảm đạm rồi rất nhiều, biến thành bình thường ngọc thạch. Đến thời điểm đêm này cóp trả lại, thần không biết quỹ không hay, hoàn mỹ. Mặt khác, muốn nói vẫn đồng cùng vẫn ngọc nơi nào nhiều nhất? Cái kia tất nhiên là cửa đồng điếu, Tây Vương Mẫu vẫn ngọc động, tần lĩnh đồng trao thần thụ, cùng với thanh ô tử ẩn thân khối này vẫn động. Tổng cộng 4 cái địa phương. Chỉ có điều đi, này 4 cái địa phương, cửa đồng điếu quá thần bí không biết Tây Vương Mẫu con đường còn không tìm được, Tân Linh thần thụ cũng không đầu mối gì, còn Thành Ô tử ẩn thân khối này vẫn động, theo, Tân đạo mộ bút ký nội dung vợ kịch đi xem, hẳn là ở Sa Châu. Nhưng Tô Thần điều tra Sa Châu địa phương đội khảo cổ tí tức, cũng không có liên quan với lòng đất hang ổ, hoặc là Thành Ô tử tí tức. Hoặc là chính là vẫn không có bị người phát hiện, hoặc là chính là phía thế giới này không có. Có điều, Tô Thần vẫn là nghiêng về khả năng thứ nhất. Thế giới này các loại mộ đều nhất nhất xuất hiện, không đạo lý Thành Ô tử lòng đất hang ổ sẽ không có. Ngay ở Tô Thần suy nghĩ, đón lấy hành động lúc Trên tế đàn thủy tinh bỗng nhiên bắt đầu một chút biến thành đen, đồng thời ra bên ngoài lan tràn. Trong lúc, phía trên tế đàn, hang đỉnh chóp thủy tinh bắt đầu chấn động, đổ rào rào đi xuống đập xuống. Suýt chút nữa đã quên, thời gian vượt qua liền sẽ phát sinh tinh chiến. Tô Thần sắc mặt thay đổi, vội vã sử dụng khinh công, mềm mại nhảy xuống tế đàn. Cũng còn tốt, này tinh chiến tốc độ cũng không tính nhanh, thêm vào Tô Thần phát hiện sớm, cũng không có bị sóng đánh đến đến. Hắn chạy qua đạo kia gờ đá, trở lại khi đến tiên ma ảo cảnh bên trong. Vào lúc này, tiên ma ảo cảnh bên trong âm thanh càng ngày càng quỷ dị, ngoại trừ tiểu hài tử tiếng khóc, còn chen lẫn vô số gầm nhẹ gào thét. Nghe bảo, lại như là từ 18 tầng địa ngục bên trong truyền ra ác quỷ âm thanh. Xem ra hẳn là vừa nãy Chu Mộc Vương cùng Tiết Diễn Sinh ở trong động đá voi gây ra động tĩnh quá lớn, lúc này mới kích hoạt rồi tinh chiến. Tô Thần buồn muốn, một bên nhanh chóng thông qua thiên ma ảo cảnh, trở lại vừa mới bắt đầu phong thực hồ dưới loại cỡ lớn động đá, cái kia viên mười mấy tầng lầu cao đế vương nắm cỏ trên dưới. Vừa vận Trần Kiến Minh cũng mang theo chiến sĩ tới rồi. Vừa thấy Tô Thần, Trần Kiến Minh liền vội vàng nói, "Tô giáo sư, phòng nghiên cứu đã tra được hai người này, người bí ẩn địa chỉ. Chương 120, kinh thành ngoại ô phía tây, Yên Sơn." Tô thần ánh mắt sáng ngời, đội vàng cùng Trần Kiến binh đồng thời trở lại côn lô chú, rất nhanh. Phòng nghiên cứu bên kia liền phát tới một phần vấn kiện. Bên trong bao hàm Chu Mục Vương cùng Thiết Diện Sinh sở hữu tung tích. Hiện tại xã hội này đâu đâu cũng có thiên nhãn, còn có vệ tinh điều tra. Thiết Diện Sinh cùng Chu Mục Vương xác thực rất thần bí, có thể lại thần bí hai người bọn họ cũng không biết phi thiên chui xuống đất, chung quy vẫn là gặp lưu lại dấu vết. Hầu như có thể nói, chỉ cần quốc gia muốn tra, sẽ không có không tra được người. Hạch, ngoại trừ Tô thần cỡ lớn, thiên quan tứ phước Hắn lấy tiên quan tứ phúc thân phận xuất hiện, sở hữu máy ngồi, báo quát đăng ký tin tức, máy bay chuyến bay chờ chút, toàn bộ đều bị hệ thống xóa đi. Liên quốc gia cũng không tra được tiên quan tứ phúc thân phận chân chính. Chu Mộc Vương cùng Thiết Diện Sinh hiện thân sau, Tô Thần trên người Kame già trang bị, thực đã sớm lén lút đem hai người này giáng gấp đập xuống đến, đồng thời trở lại phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu đem hai người này tin tức ghi vào sổ cái net, đồng thời một đường lần theo. Cuối cùng, phòng nghiên cứu xác định hai người cởi chuyến bay, đồng thời phản đẩy ra bọn họ xuất phát địa điểm chính là kinh thành. Nay chuyện sau đó liền dễ dàng hơn nhiều, phòng nghiên cứu tuyên chuyển kinh thành toàn thành phố khu sở hữu camera an ninh. Đem Chu Mục Vương cùng Thiết Diện Sinh cơi chuyến bay ngày đó quản chế video toàn bộ city cha sét một lần, cuối cùng xác định hai người này là từ kinh thành ngoại ô phía tây đi ra. Đại thể phạm vi ngay ở Yên Sơn, côn lôn chú bên trong. Tô Thần nhìn máy vi tính sách tay bên trong video, nhất thời hơi nhướng mày. Nghe thật giống có chút quen thuộc. Còn có, Chu Mục Vương cùng Thiết Diện Sinh tại sao là từ Yên Sơn đi ra, nhớ tới nơi đó thật giống là một mảnh còn chưa khai phá hoang sơn dã địa a. Ngay ở Tô Thần trong lòng nghi hoặc, không nghi ra nguyên nhân thời khắc. Một bên Trần Kiến Bình không nhịn được hỏi, "Tô giáo sư, như thế nào, có phát hiện gì sao?" Tô Thần lắc lắc đầu, hồi đáp, "Hiện nay vẫn không có, ta cần về kinh thành." Tự mình đi Yên Sơn nhìn một chút. "Tốt lắm, ta vậy thì đi sắp xếp máy bay." Rất nhanh, Tô Thần lên quân đội chuyên môn vì hắn sắp xếp quân cơ. Một đường bay thẳng kinh thành, sau khi hạ xuống, sở giáo sư mọi người chuyên quá tới đón tiếp hắn. "Tiểu Tô, hai người kia rốt cuộc là ai, tại sao biến mất không còn tăm hơi, ngươi biết bên trong nguyên nhân sao?" Sở Mộc Vân mấy người cũng nhìn Tô Thần quay chụp hình ảnh, nhìn thấy Chu Mộc Vương cùng Thiết Diện Sinh cùng Tô Thần ở động đá bên trong chuyện đã xảy ra. Những giáo sư chuyên gia này, vẫn đối với Chu Mộc Vương cùng Thiết Diện Sinh biến mất không còn tâm hơi nguyên nhân không nghĩ ra. Bởi vậy, vừa thấy được Tô Thần, liền không thể chờ đợi được nữa đến đây truy hỏi. Tô Thần suy nghĩ một chút, vẫn là cho đám chuyên gia này học giả đơn giản giải thích một hồi. Đại gian nên nếu biết, Ma Quốc Đế Tự chính là một vị thần. Tương truyền, vị thần này chỉ là một cái che kín bầu trời cự giả, bị gọi là Sa thần. Sa thần nắm giữ các loại năng lực khó tin, bên trong mạnh mẽ nhất một loại, gọi là Ma nhãn cũng gọi là vô giới yêu đồng, cũng chính là một trần châu bên trong lẫn chứa năng lực. Vô giới yêu đồng có thể mở ra dị thế giới cực lớn, từ dị thế giới triệu hoán đặc phổ quỷ chủng, hoặc là đem người thả trục đến dị thế giới. Chu Mộc Vương cùng Tiết Diện Sinh, phòng trường là dùng giảm mục trần châu tế tự sát thần, lúc này mới chịu phản vệ, bị sát thần ý chí trục xuất đến dị thế giới. Nghe xong Tô thần giải thích, Sở Mộc Vân nhất thời kích động lên. Hóa ra là như vậy, sát thần, vô giới yêu đồng. Này đều là đáng quý cổ đại tư liệu, tiểu Tô, ngươi lần này thực sự là lập công lớn. Sở Mộc Vân phía sau Nhà sinh vật học Ngô giáo sư vội vã không nhịn nổi, mau mau nói chen vào hỏi tới, những này đều không trọng yếu, Tô giáo sư, ngươi biết cái kia thiết diện sinh tại sao có thể chết rồi sống lại sao? Lần trước ở Nam Cương không phải cắn phá trong miệng độc dược, tự sát sao? Lẽ nào cái kia thiết diện sinh thật sự nắm giữ thân thể bất tử? Thực thiết diện sinh chết rồi không ngừng hai lần. Ở Nghi Châu lỗ thương vương mộ bên trong, Tô thần còn dùng pháp khâu ấn giết qua hắn một lần. Tính ra, Tô thần giết một lần, chính hắn tự sát một lần, lần này côn cô luôn trên tế đàn lại bị xa thần hắn kéo vào số ảo không gian. Đã là chết rồi 3 lần. Nếu như hắn còn có thể phục sinh, Tô thần liền hoàn toàn phục, nàng phảng nhận hắn làm đại ca. Tô thần suy nghĩ một chút, hướng về Ngô giáo sư lắc lắc đầu. Cụ thể tại sao ta bây giờ còn có điểm không đi ra? Có điều phòng nghiên cứu không phải đã tìm tới tung tích của bọn họ sao? Nếu có thể tìm tới bọn họ sao huyết, hay là có thể tìm tới điểm manh mối? Nhắc lên Chu Mục Vương cùng Thiết Diện sinh tung tích. Một bên Sở Mục Vân khẽ cau mày, trầm giọng giải thích, mấy ngày nay phòng nghiên cứu phát động lượng lớn nhân lực vật lực, cơ hồ đem toàn bộ Yên Sơn lật tung rồi, cũng không có tìm được hai người bọn họ ẩn thân địa phương. Hiện tại Lý đội trưởng còn ở không ngày không đêm lục soát đây. Nghe được Sở Mục Vân lời này, Tô Thần trong lòng than nhẹ một tiếng. Lý Cường Quốc vẫn luôn rất chăm sóc Tiểu Trang, thậm chí mơ hồ coi hắn là làm đệ đệ ruột thịt của mình tới đối xử. Nhưng mà, lần trước nhiệm vụ thiết diện sinh giả trang trình huyền, đánh lén Tiểu Trang, hại Tiểu Trang đến nay vẫn không có tỉnh lại. Theo bác sĩ nói, nếu như trong vòng 1 tháng vẫn chưa tỉnh lại, cứ có khả năng biến thành người sống đợi xuống tử vật. Bởi vậy Lý Cường Quốc mới gặp tức giận như vậy, tựa như phát điên đến muốn tìm ra thiết diện sinh xảo huyết, vì là Tiểu Trang bảo thủ. Suy nghĩ một chút, Tô Thần nói thẳng, "Sở giáo sư, ta nghỉ trước tiên đến xem một hồi Tiểu Trang." Cũng được. Bên trong bệnh viện Tô Thần ở phòng chăm sóc đặc biệt nhìn thấy hôn mê bất tỉnh tiểu Trang. Mấy ngày trước, tiểu Trang còn vui vẻ nói muốn xin nghỉ về nhà thăm người thân, cũng không định đến. "Tiểu Trang, Lý đội trưởng mấy ngày trước sợ cha mẹ ngươi lo lắng, vẫn gạt chuyện này, thế nhưng sau đó hết cách rồi, Lý đội trưởng sáng sớm đã thông báo cha mẹ ngươi, bọn họ hiện tại đã ở trên máy bay, đại khái buổi tối liền có thể đến xem ngươi." Nói xong lời này, Tô Thần thở dài, đem lọ trái cây đặt lên bàn dự định rời đi. "Có điều," đang lúc này, trên giường bệnh tiểu Trang mí mắt bỗng nhiên giật giật. Tô Thần thấy cảnh này, bước ra bước chân nhất thời thu lại rồi. Hắn vội vã đi lên trước, tinh tế quan sát một lúc. Hắn nhìn thấy tiểu Trang con mắt quả nhiên là ở động, có muốn dấu hiệu thức tỉnh. Tô Thần nhất thời lại hỉ, vội vã chạy ra phòng bệnh, hô to bác sĩ lại đây. Cũng không lâu lắm, trên giường bệnh tiểu Trang chậm rãi tỉnh lại. Hắn suy yếu vô lực nhìn Tô Thần, chậm rãi hé mồm nói, "Tiểu Tô giáo sư, ta, ta đây là ở đâu?" Tô Thần vội vàng đỡ lấy tiểu Trang, lắc đầu nói, "Nơi này là bệnh viện, ngươi bị thương, hôn mê chừng mấy ngày, hiện tại mới tỉnh." Được rồi, không nên nói chuyện nhiều, ta vậy thì đi thông báo lý đội trưởng. Nghe xong Tô Thần lời nói sau, tiểu Trang như là nhớ tới cái gì, Vội vàng kéo lại nói: "Đúng rồi, tiểu Tô giáo sư, ta chính muốn nói với ngươi, cái kia Trịnh Huyền có vấn đề, ta hoài nghi hắn khả năng là giả." Tô thần sững sờ một chút hỏi: "Ngươi là làm sao biết?" "Chúng ta đi Nam Cương trước, đã từng gặp mặt một lần, lúc đó ta cùng Trịnh Huyền hẹn cẩn thận, nói ngày thứ 2 để hắn mang đi đi dạo một vòng." Hắn đáp ứng khỏe mạnh: "Ta đi tìm hắn, hắn nhưng như là hoàn toàn đã quên chuyện này." Sau đó, hắn còn cố ý đẩy ra ta, nói mình muốn đi ngoại ô phía Tây Yên Sơn cho trưởng bối tạ mộ, mua thật nhiều ngọn nến nguyên bảo. Lúc đó ta liền kỳ quái, Trịnh Huyền lại không phải kinh thành người địa phương chạy đi cho ai tạo mộ án sau đó ở Nam Cương trên đường, ta phát hiện tiểu tử này vẫn lén lén lút lút, thường thường rơi vào chúng ta mà sau, dùng điện thoại di động làm cho người ta gửi tin tức. Sau đó buổi tối ngày hôm ấy, nói đến đây, tiểu trang bỗng nhiên che đầu, vẻ mặt có vẻ hơi thống khổ. Tô Thần thấy thế, vội vã động viên hắn nói, "Được rồi, không nhớ ra được tạm thời cũng đừng suy nghĩ, cái kia chuyện huyền sắc thực là giả, đã bị chúng ta nhìn thấu, ngươi không cần lo lắng." Nói xong, Tô Thần trong lòng nghĩ tiểu trang lời nói, trong đầu bỗng nhiên tinh quang lóe lên. Đi Yên Sơn tẩm mộ, Ngoài ô phía Tây Yên Sơn xác thực có không ít mộ cổ, trước đây thậm chí có mộ phần sơn biệt hiệu. Ở Yên Sơn không tìm được Chu Mục Vương cùng Tiết Diễn sinh nhận thân địa phương, cái kia có hay không khả năng bọn họ ẩn thân địa phương căn bản không phải trên đất mà là lòng đất. Chương 121, Yên Sơn của mộ, lòng đất mê tung. Nghĩ tới đây, Tô Thần lúc này khẽ cười nói, "Tiểu Trang, ngươi giúp đại Ơn. Có điều thân thể ngươi vẫn không có được, bác sĩ nói rồi ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều. Chờ có thời gian ta trở lại thăm ngươi." Nói xong, Tô Thần rời đi bệnh viện, thẳng đến Yên Sơn. Vào lúc này, Lý Cường Quốc chính đang Yên Sơn. Cập nơi tìm kiếm Chu Mục Vương cùng Thiết Diện Sinh đã từng ẩn thân địa phương, tìm nén một luồng khí, nên vị tiểu trang bảo thủ. Nhưng là, hắn mang theo các chiến sĩ, phong tỏa yên sơn, hầu như đều sắp muốn đem cả đỉnh núi lật lên, vẫn không thể nào tìm tới Chu Mục Vương cùng Thiết Diện Sinh ẩn thân nơi. Ngay ở Lý Cường Quốc thở dài thở ngắn, có chút buồn rầu thời điểm, Tô Thần tìm tới hắn. "Tiểu Tô giáo sư, ngươi có biện pháp tìm tới Thiết Diện Sinh bọn họ ẩn thân nơi?" Lý Cường Quốc nghe được Tô Thần mang đến tin tức, biết được tiểu trang đã tỉnh lại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. "Tiểu trang là dưới tay Hàn huynh, tiểu trang hôn mê mấy ngày nay, Lý Cường Quốc vẫn nơi đang tự trách ở trong, cảm giác mình cái này làm đội trưởng, không có chăm sóc tốt thủ hạ binh. Biết được Tiểu Trang tỉnh lại, trong lòng hắn gánh nặng lúc này mới thoáng giảm bớt một điểm. Nhìn thấy Lý Cường Quốc nửa tin nửa ngờ, Tô Thần cười cợt, gật đầu nói, "Yên tâm đi lão Lý, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi a, ta nói có biện pháp tìm tới thiết diện sinh nhận Tân nơi, vậy thì nhất định có biện pháp. Quá tốt rồi, vậy chúng ta mau mau đi tìm đi." Lý Cường Quốc nghe vậy, không nhịn được cười to, vội vàng lôi kéo Tô Thần liền muốn đi Yên Sơn bên trong tìm kiếm thiết diện sinh nhận Tân nơi. "Có điều, đang lúc này." Tô Thần nhưng khoát tay áo một cái. "Không đợi." Chờ một chút." Lý Cường Quốc sững sờ, theo bản năng hỏi, "Còn chờ cái gì?" Tô Thần khẽ mỉm cười, trả lời, "Chờ trời tối." "Trời tối?" Lý Cường Quốc có chút không tìm được manh mối, có điều từ lần trước Nam Cương Hiến Vương mộ trải qua, hắn đều có chút quen thuộc nghe theo Tô Thần chỉ huy. Bởi vì hắn biết, chỉ cần nghe tiểu Tô giáo sư lại nói, liền nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Liền, Tô Thần cùng Lý Cường Quốc liền để chiến sĩ ở yên sơn súng quanh đâm cái lều trại, một bên cắn hạt dưa, một bên chờ đợi trời tối. Trong lúc, Tô Thần chợt nhớ tới, hắn tựa hồ đã quên một cái chuyện rất trọng yếu. Trực tiếp Lần trước thiết diện sinh hai người đột nhiên xuất hiện, còn nổ súng uy hiếp Tô Thần đóng kín trực tiếp. Lúc đó phòng trực tiếp bên trong cư dân mạng thật giống đều gấp đi rồi, các loại báo cảnh, mở topic. Tô Thần vốn là muốn mở trực tiếp, làm sáng tỏ một hồi, giải thích chính mình còn sống sót. Thế nhưng đội vàng tra thân phận của thiết diện sinh, trong lúc nhất thời chụp lợi chuyện này quên đi. Nghĩ tới đây, Tô Thần mau để cho Trịnh Huyền đưa trực tiếp thiết bị lại đây, dự định cho khán giả giải thích một chút đầu đuôi sự tình. Nửa giờ sau, Trịnh Huyền mang theo trực tiếp thiết bị chạy tới. Để Tô Thần bất ngờ chính là, theo tới ngoại trừ Trịnh Huyền, Tống Anh cũng ở. Tống đội trưởng, ngươi làm sao đến rồi? Tống Anh trắng to thần một ánh mắt, gỡ xuống phía sau ba lô. Ta có thể không đến mà, ta không đưa đến, này hai con tiểu tử đều muốn ồn ào là trời. Đang khi nói chuyện, Tống Anh mở ra ba lô khóa kéo. Một giây sau, hai con tròn quần cuộn đầu nhỏ, đồng nhiên từ ba lô bên trong bắn ra ngoài. Là cú đại bàng. Lúc trước Tô Thần thu dưỡng hai con cú đại bàng, nhưng gặp gỡ tiểu trang bị tập kích sự tình, liền ủy thác Tống Anh hỗ trợ chăm nom một hồi. So với mấy ngày trước, hai con cú đại bàng vắng lớn rồi một ít. Lớn một chút cú đại bàng, trên đầu mọc ra một núm nhỏ tóc trắng. Nhỏ hơn một chút thì lại mọc ra một đống lông xám. Hai con cú đại bàng con nghe thấy được Tô Thần phí tức, lập tức rũ rượi từ ba lô bên trong nhảy ra ngoài, sau đó bước chân ngắn, hướng về Tô Thần chạy tới. Chúng nó thân mật sượt Tô Thần ông quần, trong miệng còn phát sinh chiêm chiếp mẹ chiêm chiếp mẹ trong trẻo tiếng kêu. Tô Thần thấy thế, không nhịn được cười ha ha, túy người xuống đi đem hai con cú đại bàng ôm lên. Một bên Tống Anh thấy thế, đầy mặt thân vị, tức giận nói, hai cái vong ân phụ nghĩa tiểu tử, ta ở thời điểm muốn ôm một hồi cũng không cho. Tô Thần đến rồi liền chủ động hướng về trong lòng ngực của hắn ngảy. "Hừ, các ngươi sợ đều là điêu mẹ hào chứ?" Nghe nói như thế, Tô Thần sắc mặt một thần. Gái đầu một cái nói, "Tống đội" Ngươi cùng hai thằng nhóc này có cái gì tốt tính toán? Tống Anh đương nhiên cũng chỉ nói là nói, đối với này hai con cực quý hiếm cú đại bàng, nàng cũng thương yêu hẹp. Nàng thuận lợi từ ba lô bên trong lấy ra một hộp thịt tươi giao cho Tô Thần, vừa nói, hai thằng nhóc này muốn nuôi nấng thịt tươi, không thể này thức ăn chăn nuôi sâu loại hình, không phải vậy gặp dạ dày không khỏe. Được, ta biết rồi. Tô Thần tiếp nhận thịt tươi, lấy ra cho hai con cú đại bàng con cho ăn. Đồng thời tò mò hỏi, Tống đội, ngươi đến không đơn thuần chỉ là vì đưa cú đại bàng chứ? Tô giáo sư quả nhiên thông minh, ta nghe sợ giáo sư nói ngươi có thiết diện sinh nhận thân điệu tin tức. Lần trước Nam Cương Hiến Vương mộ là chúng ta cùng đi, lần này tìm kiếm thiết diện sinh chân tướng, cũng nên chúng ta cùng đi mới là. Nói đến đây, Tống Anh đứng lên đến, đụng một cái một tiếng cho Tô Thần chào một cái. Nam Cương đội khảo cổ đội trưởng Tống Anh, thỉnh cầu gia nhập nhiệm vụ lần này. Tô Thần thấy thế, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Được rồi được rồi, toán một mình ngươi. Lần trước Nam Cương Hiến Vương mộ, bọn họ tổng cộng có 5 người cùng đi, phân biệt là Lý Cương Quốc, Tiểu Trương, Tống Anh, Trần Kiến Bình còn có Tô Thần chính mình. Hiện tại Tiểu Trương ở bệnh viện, Trần Kiến Bình thì lại ở lại cô lon, xử lý ma quốc tế đàn chuyện bên đó. 5 người tiểu phân đội Hiện nay còn có 3 người ở. Tống Anh lại là hiếu kỳ tính tình, lần trước phát sinh tiểu trang gặp phải tập kích, thiệt diện sinh chết rồi sống lại. Nàng nếu như không đem chuyện này biết rõ, sợ là cảm thấy đều không ngủ ngon. Đáp ứng Tống Anh ra nhập sau, Tô Thần lúc này mới dám thật trực tiếp thiết bị, mở ra trực tiếp. Chỉ là, để Tô Thần không nỡ rằng chính là, hắn trực tiếp vừa mới mở. Trên màn ảnh nhất thời phủ kín màn đạn, lít nhá lít nhít con mắt đều sắp xem có đến đây. Mẹ nó, mẹ nó. Chá thì rồi. Không biết nói chuyện liền im lặng ngay mà, cái gì chá thì, tiểu ca ca đây là quỷ đến rồi. Tô Thần tiểu ca ca ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi, mấy ngày nay ta đều lo lắng chết rồi. Lời nói, người dẫn chương trình ngày đó đột nhiên xuất hiện hai người đến cùng là ai vậy, còn cầm súng, thật là đáng sợ. Mặc kệ như thế nào, tiểu ca ca bình an là tốt rồi. Nhìn thấy khán giả những vấn đề này, Tô Thần suy nghĩ một chút, thuận miệng địa chuyển nói, hai người kia thực là người nước ngoài, dò xét quốc gia chúng ta vân vân, cũng còn tốt lúc đó quân lôn sơn chú biên phòng chiến sĩ cách đến gần, chạy tới túa. Hiện tại cái kia hai cái người nước ngoài đã bị tóm lên đến rồi. Nghe được Tô Thần câu trả lời này, Phòng trực tiếp khán giả cũng không nghĩ nhiều, còn dồn dập án đuổi lên Tô Thần. Những người nước ngoài này quá đáng ghét, quốc gia mình không có văn vật, liền chạy tới quốc gia chúng ta, đến ăn trộm đến cướp. Đáng ghét. Biên phòng chiến sĩ V5 Tô Bạo, vị viên tích thần, kính người đáng yêu nhất. Người dẫn chương trình, người dẫn chương trình, cái kia ở sau đó thì sao? Ngươi không phải tìm tới ma quốc tế đàn sao, còn có cái kia viên mục Trần Châu đây. Sau đó à, sau đó ta sẽ trở lại, còn mục Trần Châu cái gì, là ma quốc ghi chép quyết đại, thực căn bản không có cái gì dị thế giới, cái gì vô giới yêu động, các ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng những quỷ này nói. Ngay ở Tô Trần đang khi nói chuyện Hai con tròn quần quần đầu nhỏ, đột nhiên từ trong lồng ngực của hắn đưa ra ngoài. Ma Phong trực tiếp khán giả, nhìn thấy này hai con đầu nhỏ, nhất thời sôi bật lên. Càng là trong người xem nữ sinh, càng là liên tục kinh ngạc thốt lên, "Đáng yêu, muôn lần rùa." Loại hình hổ lang chi tử. Chương 122, Thiên Tinh Thuật Phong Thủy, Đế Vương Ngộ. Tô Thần nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong khán giả, đều đang bàn luận hai con cú đại bản con. Liên Côi đem hai con cú đại bản con ôm vào trên bàn. Hai con cú đại bản con tựa hồ biết đang trực tiếp như thế, ngây thơ đáng yêu bước ra chân ngắn, vài phong lẫm liệt ở trên bàn đi qua đi lại. Giáng rấp kia, chêu đến một bên tống anh đều gọi thẳng đáng yêu. Cùng lúc đó, phòng trực tiếp các tiểu thị tỷ không khỏi bị hai con cú đại bảng con ngây thơ đáng yêu dáng rấp tú binh. Trong nháy mắt hóa thân cú đại bảng con fan, trực tiếp đem Tô Thần quên hết đi. Tô Thần thấy thế, bất đắc dĩ nở nụ cười. Có điều lúc này, phòng trực tiếp bên trong tiểu thị tỷ đều hiếu kỳ điệu hỏi thăm tới cú đại bảng con tên. Nhìn thấy những này màn đạn, Tô Thần sững sốt một chút, hồi đáp, tên đúng là vẫn không có lấy. Tô, như thế tiểu tử khả ái, người dẫn chương trình thậm chí ngay cả tên đều không có cho lấy trên, quá phận quá đáng. Kiến nghị đánh chết người dẫn chương trình. Để cho ta tới thu dưỡng này hai con tiểu tử. Người dẫn chương trình, ngươi ở đâu mua cú mèo, ta cũng muốn mua một con thôi. Quá manh, người dẫn chương trình ngươi có như thế đáng yêu sủng vật, làm sao không sớm hơn một chút lấy ra nha. Ha ha, các ngươi xem, hai con tiểu tử còn có thể lộn nhào đây. Một bên Tống Anh nhìn thấy màn đạn, cười giải thích, này hai con tiểu tử không phải là cái gì cú mèo, bọn họ là quý hiếm bảo vệ động vật cú đại bàng. Hiện nay trong phạm vi toàn thế giới, vẫn chưa tới 500 con, có thể nói là cùng gấu trúc như thế quý giá quốc bảo cấp động vật. Nói, Tống Anh quay đầu nhìn về phía Tô Thần, nói ra cái kiến nghị "Tôi giáo sư, nếu hai con cú đại bảng con là chúng nó cha mẹ đưa cho ngươi, ngươi liền cho bọn họ lấy cái tên đi." Tô Thần suy nghĩ một chút, chỉ vào hai con cú đại bảng con nói, "Tốt lắm, trên đầu tóc trắng cái con này, liền gọi Tiểu Bạch, lông sáng, cái con này gọi Tiểu Hôi." Lấy xong tên, Tô Thần đánh ba hai lần miệng, gật gù tự nói, "Danh tự này đem hay, thuộc lâu lâu." Chỉ là, khi hắn ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy bao quát chỉnh nguyên ở bên trong, tất cả mọi người đều ngơ ngác mà đang nhìn mình. "Làm sao? Danh tự này không tốt sao? Đầu trị không được, ngươi quả thực là ở qua La Mã." Tống Anh nhếch môi, sắc mặt bất mãn. Ngoài trừ nàng, phòng trực tiếp khán giả các tiểu tỷ tỷ bất mãn tình đều sắp muốn tràn ra màn hình. Hầu như cả màn hình mạc màn đạn đều đang kháng nghị Tô Thần lấy hai người này tên. Kháng nghị, danh tự này quá qua loa, người dẫn chương trình nhất định phải một lần nữa muốn một cái. Van cầu, thay cái tên đi, này hai tên quá phổ thông, không xứng với tiểu tử thân phận. Cha cha, ta thôn trên bà lão đạt được tên, đều so với Tô Thần tiểu ca ca đạt được được. Tô Thần tiểu ca ca, ngươi liền không hề có một chút điểm xấu hồ sao? Nhìn thấy nhiều như vậy người đối với mình dùng ngòi bút làm vũ khí, Tô Thần vội vàng nói, gọi là chuyện này cũng đến chương cầu tiểu tử chính mình ý kiến đi. Không phải vậy, chúng ta hỏi một chút hai con tiểu tử, nhìn bọn họ thỏa mãn không hài lòng hai người này tên. Nói, Tô Thần hướng về trên đầu một đống tóc trắng cú đại bàng con hô một tiếng, "Tiểu Bạch." Cú đại bàng con ngay lập tức sẽ ngẩng đầu lên, bay nhảy hai con chân ngắn, hướng về Tô Thần vọt tới. Sau đó dùng đầu sượt Tô Thần bàn tay, trong miệng còn phát sinh chiêm chiếp mẹ chiêm chiếp mẹ tiếng kêu. Trực tiếp để phòng trực tiếp khán giả tiểu tỷ tỷ tâm đều đi theo hóa. Tô Thần không ngừng cố gắng, lại gọi một tiếng "Tiểu Hôi." Trên đầu có một đống lông xám cú đại bàng con, cũng giống như Tiểu Bạch, bay nhảy chân ngắn chạy tới. Tô Thần thấy thế cười ha ha, quay về màn ảnh nói: Các ngươi xem, tiểu tử rất hài lòng hai người này tên, chúng ta liền như thế vui vẻ quyết định đi. Sau đó, Tô Thần tiếp tục nãy một chút thị tôi sau, hai con tiểu tử đánh tới buồn ngủ. Mắt xem thời gian cũng không còn sớm, màn đêm đã giáng lâm. Tô Thần liền đem tiểu tử thả lại sủng vật ba lô, chính mình thì lại cùng Lý Cường Quốc còn có Trịnh Huyền mấy người, đồng thời đi đến yên sơn chỗ cao nhất. "Tiểu Tô giáo sư, ngươi nói phải đợi trời tối, hiện tại trời đã tối rồi, chúng ta làm sao tìm được thiết diện tín hiệu thân nơi?" "Không nội, ở chờ một chút." Tô Thần nhìn mờ mịt bầu trời, bất đắc dĩ bĩu môi. "Xã hội hiện đại quang ô nhiễm quá nghiêm trọng." Trong thành phố trên căn bản là không nhìn thấy các vì sao. Có điều, tuy rằng không nhìn thấy các vì sao, mặt trăng vẫn có. Phải biết, ở cổ đại, mặt trăng cũng là một viên tinh. Gọi là Thái Âm tinh. Thiên tinh thuật phong thủy bên trong, ngoại trừ dùng thất tinh bắt đầu đến định vị mộ huyệt, cũng có thể dùng mặt trời cùng mặt trăng đến định vị mộ huyệt, cũng chính là sao Thái Dương cùng Thái Âm tinh. Từ vi đấu sổ 14 tinh chủ bên trong, thì có mặt trời, mặt trời hai, phân chủ đế hậu. Mà ở thiên tinh thuật phong thủy bên trong, liên quan với mặt trời cùng Thái Âm hai ghi chép nhiều nhất, phân biệt dùng đơn độc một phần đến ghi chép. Bởi vậy có thể thấy được, phàm là đế hậu lại mộ Dùng mặt trời thái âm hai định vị, thực muốn càng hữu hiệu. Nhớ tới này, Tô Thần nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên có quan hệ thiên tinh thuật phong thủy bên trong, thái âm tinh một phần. Suy nghĩ chốc lát, Tô Thần mở mắt ra, ánh mắt đảo qua Yên Sơn toàn cảnh. Thiên Đức phong cáo, nguyệt giải âm sát, long trì lọng che, tụy kiến đại phú. Yên Sơn phía bên phải là Kim Thủy Hà, bên trái là Mát Mẹ Sơn, đối diện đáp lại Long trì lọng che chi phong thủy chi như, như vậy tối có khả năng xuất hiện đế hậu đại mộ địa phương, tất nhiên ngay ở. Nói đến đây, Tô Thần xoay người lại, đồng nhiên chỉ về Yên Sơn phía tây. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng, đi đến Yên Sơn Tây Lộc. Phát hiện nơi này có hơn trăm tòa mộ cổ, không ít trước mộ phần còn bảy một ít nguyên bảo ngầm đến. Xem đến nơi này, Lý Cường Quốc giải thích, nơi này là phụ cận nội quan thôn mộ tổ, sớm nhất mộ cũng đã có 200 năm lịch sử. Tô Thần gật gù, tiếp tục dùng 16 tự âm dương trong phong thủy bí thuật địa tự quyết, bắt đầu khảo sát mộ thất vào miệng, lôi vào. Tìm kiếm một lát sau, hắn cuối cùng ở một tòa không đáng chú ý mộ cổ trước dừng lại. Chính là chỗ này, đào đi. Này. Lý Cường Quốc nghe vậy có chút do dự, chần chờ nói, "Tiểu Tô giáo sư, ngươi xác định là nơi này sao? Đường nha đào người ta mộ tổ." Yên tâm, nhất định là nơi này không thể nghi ngờ. Dựa theo hầm mộ quy chế, nơi này chính là đế hậu Lăng mộ lối vào. Nhìn thấy mọi người đầy mặt không rõ dáng dấp, Tô Thần suy nghĩ một chút, cho mọi người khoa phủ một hồi. Cổ đại phàm là đế hậu Lăng mộ, đều có thủ lăng thái giám, thái giám lại gọi nội quan. Vừa nãy Lý đội không phải nói, nơi này có một cái nội quan tồn sao? Bởi vậy ta suy đoán, nơi này mấy trăm năm trước khả năng có một tòa đế hậu Lăng mộ quần. Quy cách hùng vĩ. Thế nhưng, trải qua chiến hỏa các loại nhân tố, đế hậu Lăng mộ quần mặt đất kiến trúc bị hủy đi, hoặc là chuyên môn bị người phá hủy đi ẩn dấu. Dần dần, cũng là không ai biết nơi này đã từng có một đám lớn đế hậu Lăng mộ. Lý Cẩn Quốc đương nhiên tỉnh ngộ, không được gật đầu. Thì ra là như vậy. Thế nhưng rõ ràng tại sao nơi này có đế hậu lăng mộ sau, hắn sinh ra những vấn đề mới. Nhưng là, cái kia Thiết Diện Sinh muốn luận đi, tại sao không giấu đến rừng sâu núi thẳm, người ở Thư Thất địa phương, trái lại ngay ở này kinh thành ngoại thành. Hắn liền không lo lắng, vạn nhất nơi này muốn phá thổ động công, bị người phát hiện ẩn thân nơi làm sao bây giờ? Vấn đề này, cũng là Tô Thần cho tới nay nghi hoặc. Thiết Diện Sinh cùng Chu Mục Vương, tại sao nhất định phải tới kinh thành? Coi như Chu Mục Vương là thiên tử, Cảm thấy đến dấu ở chư hầu khác hoặc là tướng tướng lăng mộ bên trong có nhục thân phận, vậy cũng không cần thiết chuyên đến kinh thành. Có đế hầu lăng phong thủy địa phương, hà nhiều, không nói hắn, liền nói An Châu, Dương Châu, cái kia đều là mười mấy hướng cố đô. Đâu đâu cũng có đế hầu lăng, vì sao thiết diện sinh cùng Chu Mộc Vương một mực muốn tới kinh thành? Còn có, bọn họ nếu có thể phục sinh, tại sao muốn cất ở trong mộ không ra? Các loại nghi vấn quẩn trong lòng, Đỗ Thần suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Có điều, hiện tại Chu Mộc Vương ẩn thân nơi đã tìm tới, bọn họ ẩn giấu lâu như vậy, trong mộ khẳng định có lưu lại manh mối. Đỗ Thần suy nghĩ một chút, Đối với Lý Cường Quốc mấy người nói, tất cả đã bán, hay là ngay ở trong mộ. Chương 123, Chu Mục Vương truyền kỳ nhân sinh. Theo Lý Cường Quốc ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ liền bắt đầu vung người xẻn, đào nổi lên khối này mộ cổ. Đi xuống đại khái đào khoảng 1 mét, mọi người liền nghe đến xẻn ken điệu một tiếng, như là đánh vào cái gì vật cứng mặt trên. Mọi người cùng nhau sửng sở, đội vàng vây quanh. Dọn dẹp sạch sẽ bùn đất sau, mọi người liền nhìn thấy cổ trong mộ chôn cũng không phải tượng tượng con tải, mà là một quạt đi về lòng đất thiết miện giếng. Lý Cường Quốc sắc mặt kinh ngạc, không nhịn được than thở, "Tôi giáo sư Chân thần hay, nơi này còn thật sự có cơ quan. Nói đến đây, Lý Cường Quốc trực tiếp vung bảy xẻng, đem trên cửa sắt khóa đồng gõ đi, sau đó cùng vài tên chiến sĩ đồng thời, hợp lực đem thiết miệm giếng hất lên. Hắn mở ra ánh sáng mạnh đặt tin, đi vào trong soi rọi. Sau đó phát hiện trong này có một cái đi về dưới đáy nơi sâu xà bậc thang. Thấy cảnh này, Lý Cường Quốc tính tính gấp, tại chỗ liền chuẩn bị xuống. Có điều lúc này, Tô Thần giơ tay ngăn lại hắn. "Đừng nóng nội, trước tiên dò xét một hồi bên trong không khí. Cổ đại kẻ trộm mộ xuống mộ trước, hoặc là gặp mang một con gà trống, hoặc là liền sẽ chờ buổi sáng." có rất ít đánh hàng trộm, ngay lập tức sẽ xuống mạc kim. Điều này là bởi vì, cổ mộ chôn sâu lòng đất, quanh năm nằm ở biển kín không gian ở trong. Bên trong không khí cũng không lưu thông, tùy tiện xuống, cứ có khả năng phát sinh oxit carbon trúng độc tình huống. Hơn nữa, trong mộ cổ cơ quan cảm bẫy rất nhiều, chưa chừng mộ chủ nhân liền thiết trí thủy ngân chờ dễ dàng phát huy kịch độc khí thể. Tỷ như, lúc trước thì có một đội nhà khảo cổ học, bởi vì bất cần mở ra một cái rốt đầy thủy ngân quan tài. Sau đó toàn bộ đội khảo cổ không ai sống sót. Trải qua việc này sau, sau đó nhà khảo cổ học đều học thông minh. Mặc kệ là xuống mộ, vẫn là mở quan tài, đều sẽ mang theo không khí thiết bị kiểm tra. Chờ xác nhận trong không khí không có thành phần có hại, bọn họ mới gặp xuống mộ hoặc là mở quan tài. Cho tới cổ đại kẻ trộm mộ, bọn họ cũng không có hiện đại không khí thiết bị đo lường. Bởi vậy, không ít kẻ trộm mộ đều sẽ theo thói quen mang tới một con gà trống xuống mộ. Xuống mộ trước, gặp trước tiên dùng dây thừng trói lấy gà trống, đem nó phóng tới trong mộ. Chờ thêm cái mười mấy phút, kéo lên gà trống không có dị dạng, bọn họ mới gặp xuống mộ mạc kim lấy bảo. Vì lẽ đó, kẻ trộm mộ mới có tam bảo thuyết pháp, chỉ chính là sèn lặc dương, gà trống lớn cùng bóng lửa đen. Rất nhanh, Tô anh liền đem ra không khí thiết bị đo lường, dùng máy không người lái bỏ vào lòng đất trong lối đi. Máy không người lái đi xuống bay mấy chục mét, không gian chung quanh bắt đầu trở nên rộng rãi. Xuyên thấu qua kính nhìn ban đêm đầu, Tô thần mọi người nhìn thấy phía dưới này quả nhiên có một cái đại hầm mộ quần. Bên trong kiến trúc to lớn hùng vĩ, từ kiến trúc điêu văn, các loại trang sức cùng với cái kia từng vị chấn mộ thú liền có thể biết, này chí ít là chư hầu vương, thậm chí đế vương hoàng hậu loại cỡ lớn hầm mộ. Mặt khác, để Tô thần mọi người hưng phấn chính là, bọn họ tại đây một đám lớn lòng đất hầm mộ trong đám, cũng tìm tới có việc nhân sinh tồn dấu vết. Mảnh này quy mô lớn hầm mộ Diện tích trước chừng sắp tới bấn mẫu. Bên trong đỉnh đài lầu các không chỗ nào mà không bao lấy, nhìn qua hẳn là một cái nào đó vương triều lăng mộ quần. Từ kiến trúc phong cách nhìn lên, cứ có khả năng chính là triều nhà Minh các đời hoàng đế lăng tẩm. Thấy một màn này, Tống Anh mím mím miệng, trầm giọng nói, xác thực có khả năng là triều nhà Minh các đời hoàng đế lăng tẩm. Triều nhà Minh Định đô cũng là ở kinh thành, thế nhưng hoàng đế lăng tẩm khảo cổ học giới nhưng chưa từng có tìm tới quá. Thật không nghĩ đến, triều nhà Minh các đời hoàng đế lăng tẩm, dĩ nhiên liền dấu ở ngoại thành Yên Sơn phía dưới. Tô Thần nghe vậy, cười nhạt hồi đáp, nói không chắc là có người cố ý xóa đi mảnh này lịch sử. Nghe nói như thế, tổng anh sợ hãi cả kinh. "Tôi giáo sư, ý của ngươi là?" "Chu Mục Vương hắn." "Không sai. Chu Mục Vương cái này lao quái vật, bố cục mấy ngàn năm, lưu đồ tất nhiên không nhỏ. Có điều hiện tại hết thảy đều vẫn là ta suy đoán, cụ thể chân tướng làm sao, vẫn phải là chờ chúng ta xuống xem qua mới biết. Dưới đáy lăng mộ chồng đám, có rõ ràng nhân loại sinh hoạt quá dấu vết. Thậm chí, máy không người lái còn vỗ tới ở một cái nào đó âm cung đại điện bên, có một cái giao đồ ăn hộp đồ ăn. Một bên Trịnh Huyền thấy thế, không nhịn được ngạc nhiên nói, "Chuyện này, lẽ nào Chu Mục Vương cùng Tiết Diễn Sinh ở trong mộ còn gọi thức ăn ngoài ăn?" Đô thần cười ha ha nói, hai người này nếu không chết, nhất định phải ăn đồ ăn. Điểm cái giao đồ ăn tính là gì? Đang khi nói chuyện, máy không người lái lướt qua cung điện này, đi đến lăng mộ quần thể kiến trúc ở giữa nhất chết. Bay qua một đoạn sâu thẳm mộ đạo sau, mọi người thấy màn ảnh bên trong xuất hiện hình ảnh, nhất thời mỗi một người đều trợn to hai mắt, không dám tin tưởng chính mình chứng kiến hình ảnh. Điều này là bởi vì, trong hình, dĩ nhiên xuất hiện một cái có xi măng sắt thép đổ bê tông thành hiện đại hình thức kiến trúc. Từ ở vẻ ngoài xem, cùng trên đất biệt thự nhỏ, ngôi nhà nhỏ loại hình không khác biệt gì. Một bên là cổ điện thế lương, còn mang theo điểm làm người ta sợ hãi lăng mộ một bên khác, nhưng là gạch đỏ tường trắng, thêm pha lê hiện đại kiến trúc, rất có lực xung kích hình ảnh, để ở đây tất cả mọi người đều quên nói chuyện. Đến nửa ngày sau, vẫn là Tô Thần chỉ vào màn ảnh bên trong nhà này kiến trúc, sâu xa nói, nhà này nên chính là Chu Mộc Vương cùng Thiết Diện Sinh nhận thân địa phương. Cái môn này vẫn là mật mã khóa vân tay, có thể rất cao cấp. Lão Lý, chuẩn bị một chút, chúng ta xuống mộ. Nhà này kiến trúc khóa lại môn, cửa sổ đóng chặt, máy không người lái không vào được. Muốn phải tìm đến Chu Mộc Vương cuối cùng bí mật, chỉ có thể Tô Thần mọi người tự mình xuống. Ngay ở Lý Cường Quốc mọi người chuẩn bị vũ khí trang bị thời điểm, Đô thần nhìn máy không người lái quay chụp hình ảnh. Trong đầu dần hiện ra vô số nghi vấn. Chu Mộc Vương không phải 3000 năm trước cổ nhân sao? Làm sao hắn còn hiểu đến cho mình nhà lắp đặt vân tay mật mã khóa? Chẳng lẽ nói, hắn ngàn năm tới nay cũng không phải vẫn chờ ở dưới đất, gặp thường thường tính đi ra mặt đất, ở xã hội loài người bên trong sinh hoạt. Thế nhưng, hắn không phải nên bị nguy với tượng ngọc, chỉ có mấy trăm năm mới có thể đi ra ngoài một lần sao? Ngay ở Tô Hoàn trong đầu hiện lên rất nhiều nghi hoặc, suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết thời điểm. Một bên khác, Lý Cường Quốc cùng Tống Anh bọn họ cũng chuẩn bị ký càng lại mộ cần thiết vũ khí trang bị. Tô giáo sư, đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lúc nào xuống? Tô thần lắc cổ, ánh mắt đảo qua mọi người, tiếp theo vung tay lên. Hiện tại liền xuất phát. Đến mộ bên trong, nhớ tới mặc kệ xem đến bất kỳ kỳ kỳ quái cảnh tượng, đều không nên chạy loạn, tất cả nghe ta chỉ huy. Phải. Mọi người đồng thanh hô to. Sau đó, ở Tô thần xuất lĩnh dưới, nối đuôi nhau tiến vào địa xuống thang. Đi qua hơn trăm cấp bậc thang sau, mọi người bước lên kiên cố mặt đất. Chờ đi vào bên trong, Tô thần mới phát hiện, trong này không khí cũng không giống tưởng tượng như vậy khó nghe, trái lại là khá là thanh tân. Hơn nữa bên trong vùng không gian này Còn có thể cảm nhận được gió nhẹ nhẹ phẩy. Có gió. Tô Thần thoáng sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu ngắm nhìn đỉnh đầu mộ thất. Hắn lúc này mới nhìn thấy, ở mộ thất đỉnh, lắp đặt rất nhiều đại thông gió quạt. Những máy quạt không ngừng đem tân không khí đưa vào mộ thất, duy trì trong này không khí lưu thông. Mọi người theo Tô Thần nhìn ra địa phương nhìn sang, cũng phát hiện những máy quạt. Tống Anh không nhịn được bĩu môi nói, này Chu Mộc Vương thật là biết hưởng thụ, đều ở tại bên trong mộ thất, còn không quên hưởng thụ. Đó là, người ta dù sao đã từng làm qua tiên tử, mặc kệ là sống vẫn là chết sau, đều muốn chí cao vô thượng hưởng thụ. Chương 124, Chu Mộc Vương mộ thất. Mọi người nói chuyện, đã đi đến nhà này, tầng ở dưới đất hiện đại trước biệt thự. Lý Cường Quốc phất phất tay, phía sau hắn lính truyền tin ngay lập tức sẽ tiến lên, bắt đầu mở ra biệt thự vân tay mật mã đóng cửa. Mân mê nửa ngày sau, cái kia chiến sĩ hướng về mọi người so với cái ok tư thế. Sau đó, vân tay nắm cửa, biệt thự cổng lớn quả nhiên liền mở ra. Tô Thần đi đầu đi vào biệt thự, phát hiện bên trong cơ bản đều là hiện đại đồ nội thất. Thậm chí ngay cả máy vi tính, TV đều có. Biệt thự nhìn qua rất đơn giản, bốn thất hai tính. Bên trong hai cái gian phòng, có nhân sinh sống quá dấu vết rất rõ ràng, nên chính là Chu Mộc Vương cùng tiết diện sinh ở trong này sinh hoạt quá. Tô giáo sư, ngươi mau đi xem, nơi này có phát hiện. Đi vào Chu Mộc Vương gian phòng trợ chỉnh liền có phát hiện, đội va hô to. Mọi người vội vàng đi vào gian phòng, liếc mắt liền thấy Trịnh Huyền trong tay một bản album. Album, Chu Mộc Vương lão bất tử kia còn chụp ảnh. Lý Cường Quốc sững sờ, đi lên trước tiếp nhận Trịnh Huyền trong tay album, một tờ trang mở ra. Mọi người tiến lên trước, theo lần xem lên. Thế nhưng, nhìn mặt trên nội dung, mọi người là càng xem càng hoang sợ. Điều này là bởi vì Album sinh ra vào hơn 100 năm trước, mà từ album sinh ra này 100 thời kỳ, Chu Mục Vương mỗi một quãng thời gian liền sẽ trở về mặt đất. Đầu thế kỷ trước, hắn lợi dụng nắm trong tay của cải, ở trong ngoài nước khắp nơi du lịch, hoàn thành yêu nước thương nhân, du ngoạn nhân sĩ. Thế kỷ trước niên đại 40-50, hắn thì lại rời đi Hoa Quốc, đi hướng về Âu Mỹ đất đai du học, thành rất nhiều châu Âu hàng đầu đại học sinh viên tài cao. Mà đến thế kỷ trước thập kỷ 90, Chu Mục Vương lại lật mình biến hóa, thành nghiên nhẹ nhà khoa học, còn chủ công sinh vật nhân bản phương diện kỹ thuật. Album trang cuối cùng trên, gặp một tờ báo. Báo chí đầu đề chính là Nhà khoa học chu hại sinh khắc phục từng tầng tầng khó khăn, rốt cục nhân bản ra một con tên là Nhiều lợi nhân bản Dương. Đâu bản đầu để bên cạnh, vẫn sứng một bộ chu hại sinh bức ảnh, chính là Chu Mộc Vương. Xem đến nơi này, mọi người không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Chu Mộc Vương đến cùng muốn làm gì? Trường Sinh những năm này, hắn dĩ nhiên vẫn ẩn núp ở phố phường bên trong, thậm chí còn chạy đi nghiên cứu nhân bản kỹ thuật. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Có điều to thần trong đầu, nhưng lạ linh quang lóe lên. Trường Sinh, Thi Bỉ Đan, nhân bản kỹ thuật, các loại manh mối nối liền cùng nhau. Hắn đương nhiên có một loại đáng sợ suy đoán. Nghĩ tới đây, Tô Thần sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp xoay người đối với Lý Cường Quốc nói, "Lý đội trưởng, ngươi để các chiến sĩ tiếp tục lục soát, nhìn bên trong biệt thự có hay không mật thất loại hình địa phương." "Được." Lý Cường Quốc không có nói nhảm nhiều, lập tức để thủ hạ đi lục soát mật thất. Mà Tô Thần, nhưng là tiếp tục mở ra album, muốn nhiều sưu tập một ít manh mối. Nhìn hơn nửa ngày, một bên Tống Anh bỗng nhiên hơi nhíu mày, mở miệng nói, "Tô giáo sư, ngươi có phát hiện hay không một cái chuyện kỳ quái?" "Việc kỳ lạ?" Tống Anh ngật gù chỉ vào trong album ảnh những người đánh dấu quay chụp thời gian bức ảnh nói, này bên trong album có hàng trăm tấm bức ảnh, có Chu Mục Vương ảnh về cuộc sống, cũng có hắn ra vào thượng lưu nơi bức ảnh. Nhưng những hình này, bất luận là đầu thế kỷ trước, vẫn là 40, 50 năm niên đại, vẫn là gần nhất này mấy chục năm, chúng nó đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là thời gian đều là ở trong vòng 3 năm. 3 năm sau sau khi, Chu Mục Vương liền sẽ biến mất, biết dưới cái 3 40 năm sau, hắn mới gặp xuất hiện lần nữa. Nghe được Tống Anh nói như vậy, Tô Thần nhất thời sửng sợ. Đội vã mở ra album, tìm đọc một lần. Sau đó hắn phát hiện, quả nhiên cùng Tống Anh nói như thế. Chu Mộc Vương mỗi lần như thế, đều chỉ sẽ kéo dài 3 năm. Thời gian vừa đến, liền biến mất không còn tăm tích. Trờ lần sau lại xuất hiện, đều là 30, 40 năm chuyện sau này. Xem đến nơi này, Tô Thần không khỏi nhớ tới Nghi Châu Lỗ Thương Vương trong mộ, cái thứ nhất thiết diện sinh đã từng nói, hắn mỗi cách mấy trăm năm, liền sẽ tạ thế trên đi một lần. Thiết diện sinh vì truy cầu trường sinh, ngủ ở tượng ngọc bên trong, chỉ có mỗi cách 500 năm lột ra thời điểm, mới có thể trải qua một quãng thời gian cuộc sống của người bình thường. Mà Chu Mộc Vương vì là cái gì có thể chỉ cách 30, 40 năm liền đi ra ngoài? Chẳng lẽ nói Hắn nghiên cứu ra rút ngắn lộ ra thời gian phương pháp. Tô Thần khẽ cau mày, càng nghĩ càng cảm thấy đến cái này suy đoán có khả năng. Nhưng bên trong nhưng có không nghĩ ra địa phương, bởi vì chuyến cú lúc, Lỗ Thương Vương liền bị lập bẫy, bị cho rằng Chu Mộc Vương thế thân. Chu Mộc Vương bắt đầu từ lúc đó, liền biến mất ở trong mộ. Sắp tới thời gian 3000 năm, nếu như hắn chỉ cần 30, 40 năm lột ra một lần, chẳng phải là đều lột ra hơn trăm lần. Đạo mộ bút ký nguyên bên trong, Trần Văn Cẩm đã nói, chỉ cần lột ra 9 lần, là có thể được hoàn mỹ trường sinh. Có thể này Chu Mộc Vương đều lột ra hơn trăm lần, như cũng cần mỗi một quãng thời gian ngủ tiến vào tượng ngọc ở trong. Càng là cứ nhắc, Tô Thần liền càng cảm thấy đến này bên trong phức tạp tầng tầng. Còn có, một chuyện cuối cùng, Tô Thần chợt nhớ tới hơn 1 tháng trước, hắn ở giết đến con kia lão quỷ. Con địa lão quỷ từng nói, hắn vốn là ở tại rừng sâu núi thẳm ở trong, sau đó du đãng đến Yên Sơn của mộ. Lẽ nào là bởi vì Yên Sơn của mộ bên trong, có cái gì hấp dẫn đồ vật khác tồn tại. Ngay ở Tô Thần suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, Lý Cường Quốc thủ hạ chiến sĩ trở về báo cáo nói, cũng không có phát hiện bên trong biệt thự có bất kỳ mật thất phòng dưới đất loại hình địa phương. Không có. Không thể a. Chu Mộc Vương nếu như không phải ở đây ẩn giấu thượng ngọc, Hắn làm sao sẽ biến mất 30, 40 năm? Tô Thần hơi nhíu mày, lúc này đi ra biệt thự, đứng ở biệt thự trước cửa lớn, quan sát phong thủy của nơi này đứng đi. Càn là dương, Khôn là âm, cảm chấn động tốn vài cách. Ồ, không đúng. Này ngôi biệt thự có vấn đề. Tô Thần phía sau, Tống Anh sững sốt một chút, không nhịn được hỏi, "Tô giáo sư, này ngôi biệt thự có vấn đề gì?" Dựa theo phong thủy ngũ hành bên trong lý luận, này ngôi biệt thự ở vào đại hung vị trí trên, nếu như là dương trạch rất không may mắn, nhưng nếu như âm trạch, nhưng lại được trời cao chăm sóc các huyện. Nói, Tô Thần suy nghĩ một chút. Đệ Trịnh Huyền cùng Lý Cường Quốc từng người xác lượng một hội biệt thự đường trung trực. Sau đó lấy đạo này biệt thự đường trung trực làm cơ sở, hướng về biệt thự trước cửa lớn quận chí bộ. Nơi này là một cái mộ đạo, nhìn qua cùng hắn mộ đạo cũng không có khác biệt gì. Thế nhưng, Tô Thần tỉ mỉ nhìn kỹ một lần, phát hiện có một khối mộ đạo tường gạch màu sắc, cùng hắn tường gạch có nhỏ bé khác biệt. Tìm tới, chính là cái này. Tô Thần sắc mặt vui vẻ, chậm rãi đưa tay ở tường gạch trên đậy một hồi. Quả nhiên, khối này tường gạch lập tức lún xuống dưới. Cùng lúc đó, mộ đạo bên trong vang lên một trận cọt kẹt bánh răng chuyển động âm thanh. Không quá vài giây, mọi người liền nhìn thấy biệt thự trước cửa lớn mặt đất bỗng nhiên nứt ra, xuất hiện một cái đi về lòng đất nơi càng sâu mật thất. Khá lắm, Chu Mộc Vương đây là đem mật thất tu ở bên ngoài biệt thự à, khó trách chúng ta làm sao tìm được cũng không tìm tới. Lý Cường Quốc nổ nước bọn một câu, vội vã phất phắt tay, để chiến sĩ trước tiên đi xác lượng bên trong không khí. Chờ kiểm tra ra, phía dưới này không khí đồng dạng lắp đặt thông gió hệ thống, cũng không có bất cứ vấn đề gì sau. Mọi người lúc này mới tiếp tục đi xuống tra xét. Đi qua hơn trăm cấp bậc thang sau, Lý Cường Quốc không khỏi có chút cảm tính nói, chúng ta hiện tại hẳn là ở dưới đất sâu trăm mét chỗ đi, thật không nghĩ tới, Chu Mục Vương dĩ nhiên có thể âm thầm ở dưới đất xây dựng như thế khổng lồ mật thất. Chương 125, phòng thí nghiệm, kim loại quan tải. Tô Thần gật gù, lập tức đi đầu đi vào tòa này hùng vĩ đồ sộ lòng đất không gian. Chỗ này không gian nước chừng có một cái sân bóng to nhỏ. Bên trong trải rộng vô số máy móc, cùng từng cái từng cái quan tải dáng dấp khối kim loại. Ở những người khối kim loại đỉnh chót, còn có màn hình đang tản phát ra ánh sáng nhỏ yếu. Trình Huyền đi lên trước liếc mắt nhìn xoay người lại nói, mặt trên biểu hiện chính là nhiệt độ cùng độ ẩm. Còn có các loại sinh mệnh dấu hiệu. Có điều thật kỳ quái, trong này đến tụt cùng trang làm món đồ gì a? Tô Thần trong lòng mơ hồ có suy đoán, hắn khoát tay nào nói, trước tiên đừng mở ra, chúng ta đi trùng gian phòng thí nghiệm nhìn. Tại đây cái lòng đất không gian chính giữa, còn có một gian toàn thân trắng như tuyết, nhìn qua liền thành một khối kiến trúc vật. Đông dạng, tòa nhà này ngoại môn cũng có mật mã khóa. Lý Cường Quốc dưới trướng lính truyền tin chiến sĩ tiến lên, một lát sau dùng máy vi tính mở khóa mật mã. Òng ong. Một trận máy móc hoạt động thanh âm vang lên. Toa nhà này sắt thép cồng lớn, chậm rãi hướng lên trên bay lên. Mà cho cồng lớn hoàn toàn mở ra, mọi người thấy cảnh tượng bên trong sau, hoàn toàn là kinh hãi. Bởi vì, trong này có hai phó quan tài đồng tài. Đồng thời quan tài nắp đều là mở ra, một ánh mắt liền có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Hai khẩu trong quan tài, có hai pho tượng ngọc điêu, quan tài dưới đáy, còn có một chút chiến binh ra. Thấy cảnh này, Tô Thần Sắc Minh trong lòng suy đoán, thở dài nói, quả nhiên là như vậy, xem ra Chu Mộc Vương cùng thiết diện sinh chính là trốn ở chỗ này. Càng là Chu Mộc Vương, chỉ sợ sắp tới 3000 năm đến, đều tại đây nơi lòng đất bên trong không gian bao quát mấy trăm năm trước, vương triều xây dựng lăng mộ, é e sợ đều là hắn ở sau lưng điều khiển. Nghe được Tô Thần lời này, mọi người tại chỗ hoàn toàn là hít vào một ngụm khí lạnh. 3000 năm nưu, Chu Mộc Vương hắn đến cùng muốn làm gì? Hơn nữa, hắn thật sự đã năm giữ trường sinh biện pháp sao? Còn có, coi như không có có thể nắm giữ hoàn mỹ trường sinh, lấy hắn hiện tại mấy chục năm ra tới một lần tính huống, hầu như có thể nói trường sinh bất tử, cần gì phải liều lĩnh bại lộ nguy hiểm, hiện thân đi cướp cái kia viên Mộc Trân Châu. Mọi người ở đây suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết thời điểm, Tô Thần suy nghĩ một chút nói, Chu Mộc Vương tại sao muốn cướp Mộc Trân Châu, nên vẫn là cùng Trưởng Sinh có quan hệ. Ta đoán, hắn nghiên cứu ra loại này ngủ say mấy chục năm, thức tỉnh một lần Trưởng Sinh phương pháp vẫn như cũ không hoàn mỹ, hay là Mộc Trân Châu bên trong ẩn chứa năng lượng, có thể giúp hắn bổ túc loại này không hoàn mỹ, vì lẽ đó hắn mới gặp đột vạ không nhịn nổi muốn cướp giật Mộc Trân Châu. Mặt khác, Tô Thần còn có một chút liên quan với thiết diện sinh sự tình biến mất không có nói. Lúc trước Chu Mộc Vương để thiết diện sinh tại bãi, cũng làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết ở lỗ thương Vương trong tay. Sau đó dạ chết tử trong mộ thoát thân, chàn chọc đi đến một gian khác một thất. Này bên trong, chỉ sợ là bởi vì Chu Mộc Vương muốn tránh né cái gì? Thế nhưng, Chu Mộc Vương trưởng sinh 3000 năm, trong bóng tối không biết thành lập bao nhiêu thế lực, thu nạp bao nhiêu thủ hạ. Lấy hắn thân phận như vậy, còn cần e ngại cái gì người? Lẽ nào là tiểu ca vị trí chưa ra? Không đúng. Trương gia coi như không phải Tây Vương Mẫu hậu nhân, cũng cùng Tây Vương Mẫu quan hệ từ sâu. Điểm ấy từ tiểu ca quay về hắn cho rằng Chu Mộc Vương quan tại dập đầu liền có thể nhìn ra. Chu Mộc Vương không có đạo lý sợ Trương gia. Nếu như không phải Trương gia, Lẽ nào là Vong gia? Vong gia cũng không đúng, dựa theo nguyên nội dung vở kịch, Vong Tàng Hải là chiêu nhà Minh người, mãi đến tận mấy trăm năm trước mới dần dần hiểu rõ trưởng sinh bí mật, đồng thời truy cầu trưởng sinh. Nhưng là Chu Mộc Vương nhưng là từ 3000 năm trước liền bắt đầu ẩn trốn đi. Tô Thần nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, nhưng hắn có thể khẳng định, nếu như thật sự có như thế một tổ chức, thực lực tất nhiên vô cùng đáng sợ, đáng sợ đến để Chu Mộc Vương đều không thể giải quyết, chỉ có thể trốn chốn tránh tránh, sống được xem con chuột. Khít sâu một hơi, Tô Thần chậm rãi mở miệng nói, các ngươi bốn phía tìm một chút, nhìn này bên trong mộ thất có hay không đan dược loại hình đồ vật. Nghe được Tô Thần lời này, mọi người vội vàng bắt đầu sưu tầm. Tìm kiếm chốc lát, Trịnh Huyền ngay ở một cái thanh dương đồng bên trong có phát hiện. "Tô giáo sư, ngài mau đi xem, trong này có cái thanh hồ lô đồng." Mọi người vội vàng đẩy lại, nhìn Trịnh Huyền trong tay thanh hồ lô đồng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Cái con này hồ lô, là dùng đồng thau rèn đúc, ngoại hình giống ý như thật. Mà khác, từ ở vẻ ngoài xem, cái con này hồ lô sợ là có mấy ngàn năm lịch sử. Thật sự rất khó tưởng tượng, mấy ngàn năm trước cổ nhân dĩ nhiên có tốt như vậy tay nghề, có thể rèn đúc ra như vậy tinh mỹ hồ lô." Tô Thần tiếp nhận hồ lô, mở ra cái nắp sau Mọi người nhất thời nghe thấy được một luồng cực kỳ dày đặc hương vị. Trịnh Huyền sắc mặt thay đổi, hoảng sợ nói: "Thơm như vậy, sẽ không có vấn đề chứ?" Tô Thần nhìn thấy sắc mặt của hắn, trong lòng âm thầm nở nụ cười. Hắn khẳng định là nghĩ đến lúc trước Bình Sơn cung điện dưới lòng đất, những người dùng thi rượu luyện thành tiên đan. Lúc trước hắn nói ba thứ hương, còn cố ý nhiều nghe thấy hai cái. Đại khái là một khi bị gián cắn 10 năm sợ giới thử. Yên tâm, không có vấn đề, hơn nữa ta biết trong này là cái gì. Mọi người nghe vậy sử sợ, vội vàng hỏi: "Trong này trang là cái gì?" Nếu như ta không đoán sai lời nói, trong này trang hẳn là thịt bừa đan. Thi Biệt Đan. Mọi người cùng nhau sửng sở, đội vàng hỏi, "Thi Biệt Đan là cái gì?" Phía trước đã nói, "Thi Biệt Đan là Tây Vương Mẫu luyện chế ra đến một loại không hoàn mỹ thuốc trường sinh." Vì trường sinh, Tây Vương Mẫu từng làm rất nhiều thí nghiệm, tỉ như không quá đáng tin nhân thú cọp sinh, vạn nô quốc quốc vương, lại tỉ như, ăn vào Thi Biệt Đan tiến vào vẫn ngọc động chờ đợi chín lần luật ra. Hiển nhiên, những này Thi Biệt Đan nên chính là loại sau trường sinh phương pháp. Tô Thần suy nghĩ một chút, đem Thi Biệt Đan lai lịch cùng tác dụng, cùng với nguy hại hết thảy cho mọi người nói rồi một lần. Nhưng Lý Cường Quốc bọn họ nghe được, Thi Biệt Đan có thể khiến người ta trường sinh, đánh đổi nhưng là nhất định phải ngủ ở tượng ngọc bên trong, trải qua 9 lần lột ra, trong mắt đều có chút ý động. Cũng là, dù sao Tô Thần nói chính là trường sinh, hầu như có thể nói là sở hữu sinh mệnh truy tìm trung cực hàm nghĩa. Coi đời này, lại có mấy cái có thể chống đối loại này mê hoặc. Có điều, các ngươi cũng đừng nghĩ đến quá ung dung, một khi ăn vào thì bị đan, các ngươi ký ức liền sẽ bị thi biệt đan tổn phệ, sẽ từ từ biến thành một loại tên là cấm bả, mất đi bản tính quái vật. Nhưng nếu như ngủ tiến vào tượng ngọc, còn chưa hoàn thành lột da liền đi ra, lại sẽ trực tiếp biến thành huyết thi, đồng dạng mất đi tự mình. Chỉ có ngủ tiến vào tượng ngọc trải qua toàn trường 4.5005 mới có thể được hoàn mỹ trường sinh. Đương nhiên, ta đối với cách nói này là năm thái độ hoài nghi. Dù sao bảo toàn năng lượng mà, trường sinh đồ chơi này, rồi cùng động cơ vĩnh cửu như thế vô căn cứ. Nghe được Tô Thần lời nói này, chúng người sốt sáng trong lòng cảm giác thoáng đánh tan, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Chính là a, bảo toàn năng lượng là chúng ta vũ trụ này chân lý. Chưa bao giờ sinh vật gì có thể đánh vượt nó. Ta tin tưởng, mặc dù cõi đời này có không gì không làm được thần, hắn cũng nhất định phải tuân hoàn bảo toàn năng lượng quy tắc, làm bao nhiêu sự, liền muốn trả giá bao nhiêu năng lượng chính nguyên cái thứ nhất mở miệng biểu thị, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy loại này trường sinh phương pháp quá không đáng tin, còn không bằng muốn muốn làm sao máy móc phi thằng, đem ký ức truyền đạt đến trong máy vi tính đây. Loại kia trường sinh còn đáng tin một ít. Lúc này, một bên Tống Anh nhấc tay vấn đề nói, cái kia bên ngoài những người kim loại quan tải là cái gì? Tô Thần gật gù, trầm giọng nói, ta đoán, Chu Mộc Vương già chết sau, vẫn đang tìm kiếm hoàn thiện trường sinh biện pháp, hắn thất bại qua rất nhiều lần, nhưng cũng có thành công địa phương. Tỉ như, chỉ cần ngủ say mấy chục năm liền có thể thức tỉnh một lần, hiển nhiên chính là hướng về trước bước vào vài bước nhưng mấu chốt nhất, nên chính là hắn này hơn 100 năm thành quả nghiên cứu, cũng chính là bên ngoài những người kim loại quá tải. Chương 126, cơ thể nhân bản, không hoàn mỹ trường sinh. Long đất bên trong không gian, phóng tầm mắt nhìn, có tới hơn trăm cụ quá tải. Nam giây đặc ở dưới đất, khiến người ta nhìn ra đầu đều tê tê. Lý Cường Quốc thủ hạ chiến sĩ tiến lên tìm gọi một trận, quay đầu hướng mọi người so với cái OK thủ thế. Đã liên tiếp trên nơi này trung ương máy vi tính, có thể mở ra những này quá tải. Lý đội, mở hay không mở? Lý Cường Quốc đưa ánh mắt rơi vào Tô Thần trên người. Khoảng thời gian này tối nay Mở quan tài hầu như đều thành bọn họ to lớn nhất tác động. Hầu như mỗi lần mở quan tài, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xảy ra chuyện. Bởi vậy, hắn đem quyền quyết định giao cho Tô Thần, để Tô Thần quyết định có muốn hay không mở quan tài. Mở. Tô Thần lời ít mà ý nhiều, hắn đại thể đã đoán được những kim loại này trong quan tài trang là cái gì. Rất nhanh, ở tiểu chiến sĩ bùm bùm một trận đánh bút trong tay ký bản bản phía dưới, tòa này dưới đáy lăng mộ bên trong bày hơn 100 cụ kim loại quan tài, cũng trong lúc đó vang ra cái nắp. Một giây sau, mọi người liền nhìn thấy, bên trong dĩ nhiên là chứa từng bộ từng bộ thi thể. Không đúng, những này không phải thi thể bọn họ còn sống sót. Trịnh Huyền tiến lên quan sát một trận, sắc mặt kinh hãi nói: "Mọi người tại đây hoàn toàn là sắc mặt thay đổi, ánh mắt rơi vào kim loại trong quan tài trên thi thể sau, phát hiện bọn họ quả nhiên có hô hấp, cứ việc rất yếu ớt, nhưng những thứ này đều là người sống sờ sờ." Càn Kinh cùng chính là: "Những người này, đều không ngoại lệ, tướng mạo hầu như là một cái khuôn mẫu khắp đi ra, căn bản không có bất kỳ sai biệt." Tại sao lại như vậy? Những thứ này, những người này đến cùng là ai? Tô Anh sắc mặt khiếp sợ nhìn những kim loại này quái tải, cùng với những người ở bên trong, cảm giác mình trong góc một mảnh hồ dán, hoàn toàn không thể suy nghĩ. Tô thần thở dài, mở miệng nói rằng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, bọn họ chính là thiết diện sinh. Nghe nói như thế, trình hiện mọi người hoàn toàn là trợn mắt bắt muồm, kinh ngạc nói, bọn họ đều là. Nói chính xác, bọn họ đều là thiết diện sinh cơ thể nhân bản. Tô thần nói xong, lấy ra cái kia bản album, chỉ vào trang cuối cùng, Chu Mục Vương hóa thân nhà sinh vật học, chế tạo ra con thứ nhất trong nước nhân bản dương nhiều lợi, đồng thời bị rộng rãi đưa tin tin tức đầu đề. 30 năm trước, Chu Mục Vương lấy Lưu Mỹ học người thân phận với nước, đồng thời bí mật mở ra nhân bản phương diện nghiên cứu. Rất hiển nhiên, hắn lấy làm gương nước ngoài kinh nghiệm. Thêm vào hắn đối với thân thể nghiên cứu, rất nhanh sẽ ra thành quả, nhân bản ra một con cừu cũng mệnh danh là nhiều lợi. Việc này bị rộng rãi đưa tin, Chu Mục Vương dùng tên giả Chu Hải Sinh, cũng đã trở thành trong nước nổi danh nhất nhà sinh vật học. Thế nhưng, nhân bản cừu đại gia còn có thể tiếp thu, nếu như nhân bản một cái người bình thường, vậy thì dính đến luân lý vấn đề. Thế nhân phổ biến không thể tiếp thu, liền nhân bản kỹ thuật liền bị bão bọc, không còn tiến hành thân thể có quan hệ nghiên cứu. Từ nay về sau, Chu Hải Sinh bác sĩ biến mất ở thế trong mắt người. Nhưng hắn thật sự bao bọc sợ hữu thành quả nghiên cứu sao? Cũng không phải. Hắn khôi phục thân phận của Chu Mộc Vương, trở lại chỗ này đã sớm bí mật kiến tạo tốt phòng thí nghiệm, tiếp tục mở ra nghiên cứu của hắn. Phải biết, người nhân bản kỹ thuật cửa hải khó cũng đã bị đánh hạ. Nói cách khác, chỉ cần Chu Hải Sinh đồng ý, hắn là có thể làm ra người nhân bản. Nghe xong Tô thần này một trường đột nói, tông anh mọi người sắc mặt ngơ ngác, không kìm lòng được hỏi: "Tiểu Tô giáo sư, ý của ngươi là, những người này đều là Chu Hải Sinh sáng tạo ra, vậy hắn nhân bản nhiều như vậy thiết diện sinh, mục đích ở đâu?" "Vì thực hiện hắn trong lòng hoàn mỹ chương sinh." Tô thần nói, lại lần nữa lấy ra con kia thanh hổ lâu đổng tiếp tục giải thích, nếu như ta không đoán sai, Chu Mộc Vương cùng Tiết Diễn Sinh thực vẫn luôn có liên hệ. Năm nay Tiết Diễn Sinh hồi phục lại sau đó, ngay lập tức liền bí mật đi đến Liên Sơn của mộ. Đồng thời dựa theo Chu Mộc Vương dặn dò, cống hiến chính mình giờ đở a, đồng thời nhân bản ra này hơn trăm cụ độ dự bị thể. Độ dự bị thể. Không sai, vừa nãy ta nói rồi, thi biệt đan có thể hấp thụ người ký ức, từ từ khiến người ta hóa thành không có gì hay kém bà. Chu Mộc Vương vẫn đang nghiên cứu, làm sao tránh khỏi loại này hạn chế. Trước kia hắn cùng Tây Vương mẫu nghiên cứu ra phương pháp là lỗ gia, ở tượng ngọc hoặc là vân ngọc bên trong ngủ say mấy năm năm chậm rãi rưa đến chết trong đầu thì bịt vương. Nhưng phương pháp này quá mức dài lâu, hơn nữa bọn họ cũng không biết có thể thành công hay không, chỉ là ở đánh cược một cái tỷ lệ thôi. Nhưng lạ, từ khi nhân bản kỹ thuật diện thế sau đó, Chu Mộc Vương trong lòng liền sản sinh một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu như, ăn vào thi biệt đan sau, nhân bản ra một bộ không có ý thức độ dự bị thân thể, đợi được chủ thể bị thi biệt đan ăn ngọn, từ từ cấm bả hóa thời điểm, liền đem trong đầu có chứa ký ức thi biệt đan đào móc ra, trồng vào độ dự bị thể. Sau đó không ngừng lặp lại quá trình này, có hay không liền thực hiện hoàn mỹ trường sinh. Nghe được Tô Thần lời giải thích này, mọi người tại đây trong nháy mắt bị cả kinh nói không ra lời. Không thể phủ nhận, quan đi luân lý nhân tố không nói chuyện, Chu Mục Vương ý từ này, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Thân thể hỏng rồi, cái kia đổi một bộ chính là. Một người sở dĩ là người kia, nguyên nhân căn bản chính là ở trí nhớ của hắn, cùng ý thức, đem ký ức cùng ý thức chuyển đến độ dự bị trên thân thể, cái kia không thì tương đương với thực hiện khác loại trường sinh mà. Tống anh Trịnh Huyền mấy người, bị chấn kinh rồi một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng hỏi, nếu Chu Mục Vương đã thực hiện trường sinh, hắn làm sao tất còn muốn đi cướp Mộc Trân Châu? Nghe vào, loại này cơ thể nhân bản biện pháp Thật giống không có thiếu hụt mới đúng vậy. Không, cõi đời này nào có hoàn mỹ trường sinh. Thiếu hụt đương nhiên là tồn tại. Tô Thần cười cợt, phủ nhận Trịnh Huyền lời nói. Thiết diện sinh đổi quá hai cố độ dự bị thể, nhưng trí nhớ của hắn cùng ý thức ở mỗi lần đổi thân thể trong quá trình đều có trôi đi. Dù sao, thi biệt đan cũng không thể 100% hấp thu hắn toàn bộ ký ức cùng ý thức. Thử nghĩ một hồi, trải qua 7, 8 lần sau, trí nhớ của ngươi bắt đầu thất loạn, hành vi hình thức bắt đầu xem biến thành người khác, vậy ngươi vẫn là chính ngươi sao? Tô Thần nói vấn đề này, là một loại ta là ai chết học tư biện vấn đề. Đến cùng là ta tư ta ngày xưa ở Vẫn là ta ở ta ngày xưa tư, Tô Thần suy đoán, đại khái chính là Chu Mộc Vương phát hiện nhân bản trưởng sinh thiếu hụt, bởi vậy mới muốn không thể chờ đợi được nữa cúp Mộc Trân Châu, thu được Mộc Trân Châu mặt trên sức mạnh, tiến hành loại thứ 3 trưởng sinh thí nghiệm. Có điều, cụ thể loại thứ 3 trưởng sinh thí nghiệm đến cùng là cái gì, hắn liền đoán không ra đến. Mà khác, Tô Thần cảm giác mình cái này suy đoán nên rất gần với sự thực. 3, 4000 năm trước, Tây Vương Mẫu cùng Chu Mộc Vương hai người liền bắt đầu nghiên cứu trường sinh, còn chế tạo ra vạn nô vương như vậy, cùng khúc diên cộng sinh quái vật. Nay cho thấy, vào lúc đó, bọn họ liền bắt đầu nghiên cứu thân thể đồng thời với thân thể người có cực cao năm dữ, vượt xa người hiện đại nhận thức. Chu Mộc Vương có thể nhân bản ra thiết diện sinh đồ dự bị thể, thử nghiệm loại thứ 2 trường sinh pháp, điểm ấy cũng không kỳ quái. Nghe xong Tô Thần lời nói sau, mọi người im lặng một hồi. Một lát sau, Tống Anh lúc này mới chỉ vào những người kim loại quan tải, thâm thẳng hỏi, vậy những thứ này độ dự bị thể? Rất hiển nhiên, đều là một ít không có tư duy, không có ký ức sinh mệnh. Chu Mộc Vương ở nhân bản lúc, phòng trường liền cố ý xóa đi trí nhớ của hắn cùng tư duy, làm cho thiết diện sinh không ngừng phục sinh. Tống Anh hỏi vấn đề này trước, trong lòng căng thẳng có một phần suy đoán. Nghe được Tô Thần khẳng định trả lời, trong lòng nàng vẫn là không khỏi thu lên. Đây chính là trên trăm cái nhân mạng, mặc dù bọn hắn là Chu Mộc Vương chế tạo ra cơ thể nhân bản, nhưng lại bọn họ liên thế giới này cũng không thấy, liên bị Chu Mộc Vương biến thành người sống đợi sống thực vật. Không, so với người sống đợi sống thực vật còn muốn đáng thương. Người sống đợi sống thực vật tốt xấu còn có sóng não hoạt động, còn có thể ở trong giấc ngủ sống sót. Đối với những cái cơ thể nhân bản tôi nói, bọn họ chưa bao giờ sống sót quá. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút không đành lòng, đem ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. "Tiểu Tô giáo sư, vậy chúng ta nên làm gì?" Tô Thần suy nghĩ một chút, thở dài một cái nói: "Bọn họ tuy rằng không có ký ức, cũng không có ý thức, nhưng chết sống cũng không nên do chúng ta làm chủ, giao cho chính tự đi." "Được, ta vậy thì đi thông báo Chu Lão Trưởng." Lý Cường Quốc đáp ứng một tiếng, gấp đội vàng xoay người đi làm việc, còn Tô Thần mở người, nhìn này hơn trăm cụ tỏa ra ánh kim loại quái tải, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì. Chương 127: Cú đại bảng con thành võ hồng. Sau đó mấy ngày, chính thức phong tỏa Yên Sơn. Bắt đầu thanh lý Yên Sơn phía dưới của một quận. Theo Sở Giáo sư nói, chờ chút diện liên quan với Chu Mục Vương sự tình dọn dẹp sạch sẽ sẽ xong, khảo cổ sở hữu nhằm vào Yên Sơn cổ mộ, bắt đầu khai quật. Đồng thời cũng sẽ hướng về công chúng báo cho việc này. Đương nhiên, Thanh Minh bên trong gặp biến mất liên quan với Chu Mục Vương bộ phận. Dù sao, coi như là không hoàn mỹ trưởng sinh, vậy cũng là trưởng sinh. Có thể tưởng tượng được, nếu như việc này bại lộ cho công chúng, sẽ khiến cho bao lớn náo loạn. Không nói những thứ khác, liền nói những người có quyền thế còn có tiền đại lão, bọn họ đối mặt tử vong lúc, có thể hay không liệu lĩnh, muốn có được Chu Mục Vương không hoàn mỹ trưởng sinh biện pháp. Dù cho chỉ là khốn nục ở dưới đất sống sót, bọn họ cũng tuyệt không muốn liền như thế chết đi. Đã từng có người đã nói, coi đời này tối không công bằng một chuyện là sinh ra, mà công bình nhất một chuyện là tử vong. Không người nào có thể lựa chọn xuất thân của chính mình, cũng không người nào có thể ngăn cản tử vong đến. Một khi tử vong cái này công bình nhất sự tình, cũng có lựa chọn. Chỉ sợ những phú hào kia môn, gặp không chừa thủ đoạn nào, liều lĩnh địa truy cầu trường sinh. Tô Thần mang theo hai con cú đại bàng con sau khi về đến nhà, thuận tiện đem tiểu hồng cùng tiểu tượng cũng thả ra thấu thông khí. Hai con cú đại bàng con nhìn thấy hai con nữ thôi, nhưng không hề có một chút sợ sệt ý tứ. Con đi cánh, bước ra chân ngắn, vây quanh tiểu hồng cùng tiểu tượng đi rồi hai vòng. Hay là hai con cú đại bàng con trên người Nhiễm phải Tô Thần phi tức, tiểu hồng cùng tiểu tượng một cử động cũng không dám, tùy ý hai con cú đại bàng con lịch ngậm mổ các nàng ấy. Tô Thần thấy thế, không khỏi rất là đau đầu. Hắn đây là nuôi hai con biết bay husky a. Nghĩ tới đây, Tô Thần búng tay cái độ. Hai con cú đại bàng con lập tức bỏ qua nữ khôi váy, thẳng đến trên ghế sofa Tô Thần mà tới. Sofa quá cao, cú đại bàng chân quá ngắn. Chúng nó thử nghiệm mấy lần, cũng không thể nhảy lên sofa, nhất thời gấp chiếm chiếc mẹ chiếm chiếc mẹ tê loạn. Tô Thần cười ha ha. Tuột lợi đem hai con cú đại bàng con ôm vào trong lòng. Hai con cú đại bàng con lúc này mới hài lòng, rung đầu cùng Tô Thần lông lực. Sau đó, Tô Thần mở ra điện thoại di động, tùy ý xem lướt qua một phen tin tức. Hắn mở ra Zoom năm sau, lại phát hiện đứng đầu bảng xếp hạng, truyền phát tin lượng đệ nhất, nhưng là mấy ngày trước hắn ở Yên Sơn trực tiếp lúc, hai con cú đại bàng con video. Tô Thần hơi sững sờ, lần xem một lần tin tức mới phát hiện. Gần nhất này hai con cú đại bàng con có thể nói là thành trên mạng hot nhất nhanh sủng. Vô số tiểu tỷ tỷ la lên, đáng yêu muốn rùa, ở vô số thiệp mời cùng video phía dưới, phát biểu bình luận. Càng thái quá chính là Hai con cú đại bàng con, Tỷ Tỷ tiểu Bạch cùng Đệ Đệ tiểu Hôi, thậm chí đều có chính mình chuyên môn đoàn trợ thủ. Ở trên internet nhiệt độ, thậm chí một lần so với Tô Thần cơ lớn, Thiên Quan tứ phúc nhiệt độ còn cao hơn. Càng là ở đội khảo cổ phòng trực tiếp bên trong, 24 giờ không gián đoạn có tiểu Tỷ Tỷ phát màn đạn, thúc Tô Thần lại để hai con cú đại bàng con biểu hiện một lần. Xem đến nơi này, Tô Thần tối đầu liếc nhìn trong lòng cú đại bàng con, cười nói: "Ha ha, không nghĩ đến các ngươi hai thằng nhóc đều như thế phát hỏa. Sau đó hai ngươi muốn học chính mình kiếm lời chính mình tiền ăn, biết không?" Nói đến đây, Tô Thần suy nghĩ một chút, thu hồi hai con nữ thôi. Sau đó mở ra trực tiếp. Lần này dùng vẫn là đội khảo cổ phòng trực tiếp. Không nghĩ đến mới vừa vừa phát sóng, ngay lập tức sẽ tràn vào hơn triệu online khán giả. Hơn nữa hầu như hơn 90% đều là nữ khán giả. Vừa vào phòng trực tiếp, nhìn thấy Tô Thần ôm hai con cú đại bàng con, ngay lập tức sẽ bị minh hóa. Ô, "Ô ô, Tô Thần tiểu ca ca, ngươi rốt cục phát sóng." Hạnh phúc mươn khóc. "Tô Thần tiểu ca ca, ta thương lượng một chút, ngươi cho cú đại bàng con thay cái tên chứ." "Tiểu Bạch tiểu Hôi cái gì, thực sự quá phổ thông." Tán thành. Tán thành 1, 2, 999. Đối với những thứ này màn đạn, Tô Thần không thèm để ý. Đùa giỡn, hắn nhưng là gọi là chi thần. Hai người này tên đạt được không muốn quá tốt. Chào mọi người a, ta là Tô Thần. Ngày hôm nay hiếm thấy là cuối tuần, đại gia có cái gì muốn vấn đề, tỉ như đội khảo cổ gần đây công tác, cùng với một ít khảo cổ tri thức, cũng có thể hỏi ta nha. Tô Thần hướng về màn ảnh hỏi thăm một chút. Có điều mất đi lý trí các cư dân mạng, cũng không muốn xem Tô Thần, còn để hắn đừng chặn màn ảnh. Mọi người đều chỉ muốn xem hai con cú đại bằng con. Như thủy triều màn đạn bên trong, đúng là còn có mấy cái màn đạn gây nên Tô Thần chú ý. Một cái là một cái tên là Nghi Châu Tam Linh Tiểu Hỏa Phát. Tô giáo sư, người âm thanh ta thật giống ở nơi nào nghe qua, ngươi có thể đọc dưới ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý câu nói này sao? Nhìn thấy này điều mạn đạn, Tô thần con ngươi co dù lại. Khá lắm, đây là lúc trước cái kia ký thủ đao nhẹ a. Không nghĩ đến tiểu bình đầu vẫn còn có ấn tượng. Ho nhẹ một tiếng, Tô thần trực tiếp phiên khi đến một cái mạn đạn. Phát này điều mạn đạn cư dân mạng, biệt danh gọi là một lòng trung can, thứ đáng xem xem còn là một nữ sinh. Ma nàng tuyên bố mạn đạn, lập tức để Tô thần nghiêm nghị lên. Chỉ thấy, nàng mặt trên viết, Tô thần tiểu kaka Chúng ta đội khảo cổ ở Cổ Lam huyện Long Lĩnh Sơn mạch phát hiện một tòa cổ đại thần miếu, mặt trên có rất nhiều văn tự cổ đại, ngươi có thể giúp đỡ giải thích một chút không? Mà sau, còn theo một cái phòng trực tiếp địa chỉ. Xem đến nơi này, Tô Thần hơi sững sờ. Tìm kiếm một hồi ký ức mới nhớ tới đến, một lòng trung can là Trương Đan Đan mặt tên. Trước đây thêm quá bạn tốt, chính là không thế nào tảng gấu. Trong ký ức, Trương Đan đang thật giống là sau khi tốt nghiệp đi tới Cổ Lam huyện đội khảo cổ. Cấp nàng đội khảo cổ ở Long Lĩnh Sơn mạch phát hiện thần miếu. Cổ Lam huyện có hai tòa cổ mộ, một cái là mở cửa hàng quan tài mã lớn mật trong nhà, có một tòa dưới đáy tế đàn. Bên trong phong lớn một bộ yêu thi, một cái khác chính là ngưa cốt miếu phía dưới liên hoàn mộ. Phân biệt là đường triều lý thuần phong mộ, cùng một tòa Tây Chu U linh mộ. Tòa kia U linh mộ vô cùng kỳ dị, gặp không ngừng biến ảo vị trí, bên trong cơ quan tầng tầng, nhất làm cho Tô Thần khắc sâu ấn tượng, không gì bằng tòa kia huyền hồn thê. Nghĩ tới đây, Tô Thần ngón tay nhẹ chút, ngay lập tức kết nối chương đàn đàn vị trí đội khảo cổ. Rất nhanh, hai cái phòng trực tiếp kết nối lên. Tô Thần nhìn thấy trong hình, xuất hiện một vị ước chừng hơn 50 tuổi, mang đỉnh đầu mũ cạo bồi nam nhân. Nam nhân nhìn thấy Tô Thần, cũng kinh ngạc một hồi. Kinh ngạc nói, "Tôi giáo sư" Ngươi biết ta? Tô Thần cao mày hỏi. Ha ha, lần trước ma quốc mộ, ta hạnh bị tuyển chọn tham gia. Lúc đó luôn luôn ham muốn cùng Tô giáo sư nhận thức một hồi, bất quá khi đó quá bận, vẫn không có cơ hội. Nói đến đây, nam tử nghiêm mặt, tự giới thiệu mình, "Tô giáo sư ngươi được, ta tên Triệu Quốc Phong, là cổ Lam huyện đội khảo cổ dẫn đầu." Dứt lời, hắn gọi y đem trực tiếp màn ảnh quay mở vòng. Có thể nhìn thấy, cổ Lam huyện đội khảo cổ hiện nay ở một mảnh liên miên sơn mạch. Nơi này và Bình Sơn kỳ quỷ địa hình, Nam Cương dừng chậm, cùng với côn lôn sông băng cánh đồng tuyết đều không giống nhau. Nơi này sơn mạch, hầu như không nhìn thấy có cây mộc sinh trưởng, đều là một mảnh trống không. Đập vào mắt ngoại trừ đất vàng, chính là đất vàng. Không hẹn với cao nguyên hoàng thổ tên gọi. Sau lưng Triệu Quốc Phong, còn có mười mấy vị ăn mặc đội khảo cổ chế phục, chính đang khảo sát một ngôi miếu cổ đội viên. Những đội viên này, lớn tuổi nhất cùng Triệu Quốc Phong gần như, tuổi tác ít nhất, cũng là giống như Trương Đan Đan, đều là mới vừa tốt nghiệp thanh niên. Nghe được Triệu Quốc Phong lời nói, Trương Đan Đan mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng thả xuống việc trong tay, chạy tới nói, "Tô thần tiểu ca ca đến đến rồi. Quá tốt rồi, lần này chúng ta đội khảo cổ có thể mở ra thần miếu bí mật." Còn lại đội viên nghe nói, cũng dồn dập vây quanh, mặt lộ vẻ vẻ sủng tính, cùng Tô Thần đánh tới bắt chuyện. Nhìn thấy bọn họ biểu hiện này, Tô Thần mở người, vước cầm nghi ngờ nói, "Ta nổi danh như vậy, làm sao các ngươi đều biết ta?" Trương Đan Đan bên cạnh một cái tóc ngắn em gái hì hì cười một tiếng nói, "Tô giáo sư, ngài cũng đừng khiêm tốn, hiện tại ngài ở văn tự cổ đại giới, nhưng là hoàn toàn xứng đáng số 1. Ngài sáng tác chung đỉnh văn thường dùng tự lại toàn, hiện tại giới khảo cổ bên trong nhưng là nhân thủ một bạn." Tóc ngắn em gái lời này, được cổ Lam huyện đội khảo cổ nhất trí tán thành. Hầu như mỗi người nhìn về phía Tô Thần trong ánh mắt, đều lóe ngôi sao nhỏ, lạ như là fan hâm mộ nhìn thấy trong lòng thần tượng. Chương 128, Ngư Côn Miễu, Thiết Đầu Lâm Vương. Tô Thần cười nhạt, đem câu chuyện chuyển đến Cổ Lam huyện đội khảo cổ phía sau trên tòa thần miếu. Các ngươi hiện tại là ở khảo cổ sao? Triệu Quốc Phong nghiêm mặt, vội vàng nói, "Không sai, chúng ta hiện tại lang lỉnh bên trong dãy núi, một chỗ ngẫu nhiên phát hiện thần miếu di chỉ trước. Cái gọi là khảo cổ, là chỉ cần có văn hóa giá trị lịch sử địa phương, bất kể là tranh tượng, di chỉ, thậm chí là cổ đại thần miếu, đều có thể đem ra khảo cổ." cũng không phải rất nhiều người hiểu lầm như vậy, nhất định phải đi tìm cổ mộ mới gọi khảo cổ. Bình thường nhà khảo cổ học sẽ không cố ý đi khai quật cổ mộ, trừ phi xác định tòa này cổ mộ bên trong bao hàm trọng yếu văn hóa lịch sử tin tức, bọn họ mới gặp xin chính thức đồng ý, bắt đầu cứu giúp tính khai quật. Khai quật xong cổ mộ sau, điều kiện cho phép tình huống sẽ trực tiếp ở cổ mộ mặt trên nắp một tòa viện bảo tàng, đem sở hữu văn vật chứa chỉ trưng bày đi ra, cùng du khách tham quan. Số ít không thích hợp khai phá viện bảo tàng cổ mộ, cũng sẽ đem bên trong văn vật đóng gói được, vận chuyển đến kinh thành viện bảo tàng chờ loại cửa lớn trong viện bảo tàng, biểu diễn những này văn vật. Trở lại chuyện chính. Tiệu Quốc Phong bọn họ phát hiện tòa thần miếu này cũng coi như là trùng hợp. Long Lĩnh Sơn mạch ở Lam Điền quận lỵ ở ngoài mấy chục dặm nơi cao nguyên hoàn thổ, kéo dài mấy trăm km. Địa phương này còn có một cái biệt hiệu, gọi là Long Lĩnh Mê Quật. Nơi này một cái gò đất sát bên một cái gò đất, trên lệch rất lớn. Còn có nhiều chỗ một dẫm liền phá, sẽ rất tiến vào hãm không trong động. Những người ham chỗ trống lại cùng Long Lĩnh trong núi sơn động liên kết, nhằng nhịt khắp nơi, nếu như không cẩn thận rơi vào đi, cực dễ dàng lạc lối phương hướng. Bởi vậy, dù cho là người địa phương, cũng rất ít bước vào Long Lĩnh Sơn mạch bên trong. Thế nhưng khoảng thời gian trước, Cổ Lam huyện bản địa rơi xuống một hồi mưa to, mưa to rọi giữa dưới, để chôn dấu ở đất vàng dưới thần miếu lộ ra một khối miếu bi. Dân chúng địa phương phát hiện miếu bi sau, lập tức báo cho Cổ Lam huyện đội khảo cổ. Trải qua đội khảo cổ điều đến máy xúc, thanh lý chừng mấy ngày, lúc này mới để tòa thần miếu này lại tới ánh mặt trời. Có điều, thần miếu tuy rằng bị khai quật đi ra, Triệu Quốc Phong cùng các đội viên nhưng phạm vào khó, bởi vì bọn họ phát hiện mặc kệ là miếu trước bia đá, vẫn là bên trong miếu trên bích họa văn tự, nhưng căn bản xem không hiểu. Tô Thần nghe xong Triệu Quốc Phong giảng giải, cười cười nói, hóa ra là như vậy. Vậy làm Tiễn Triệu đội trưởng đem cái kiêu miếu bi vỗ một cái, ta xem một chút đến cùng là văn tự gì. Triệu Quốc Phong đặt cù, vội vã cầm trực tiếp thiết bị, đi đến thần miếu trước, một khối ước chừng cao hơn 1m miếu bi trước. Nhìn thấy khối này miếu bi, Tô Thần thoáng sững sờ. Khối này miếu bi toàn thể hiện ra màu đen, chất liệu khá giống là mã ngọc. Bi đỉnh còn có nửa cái tàn tạ thú đầu, bi văn bên cạnh điêu khắc hoa văn, có điều mài mòn nghiêm trọng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hoa văn hình thức. Thân bia trung gian thì lại điêu khắc ba chữ, đều là giáp cốt văn, cũng chính là thời đại thượng cổ, chữ tượng hình một loại. Thế nhưng, để Tô Thần thoáng cảm thấy kinh ngạc chính là Thân bia trên văn tự như là hậu điều, xa còn lâu mới có thể cùng bia đá tổn hại trình độ lẫn nhau so sánh. Nói cách khác, tấm bia này rất sớm rất sớm đã tồn tại, sau đó sau đó có người bắt hắn cho rằng miếu bi, ở phía trên khắc lại ba cái giáp qu văn. Triệu Quốc Phong nhìn thấy Tô Thần không có mở miệng, chỉ là vẫn nhìn miếu bi sử sờ, liền liền mở miệng nhắc nhở một câu. "Tô giáo sư, có thể thấy rõ sao? Loại này văn tự nhìn qua tượng đồ án, chúng ta đội khảo cổ chính mình cũng phân tích một hồi, đại khái có thể đoán được chữ thứ nhất hẳn là ngư." Tô Thần gật gù, thu dọn một hồi tâm tư sau, chậm rãi mở miệng. "Đầu tiên, Loại này văn tự gọi là giáp cốt văn, là cổ đại tiên nhân sớm nhất phát minh ra đến văn tự. Ba chữ này ý tứ cũng đơn giản, liền gọi ngư con miếu. Thiệu đội trưởng, ngươi hơi hơi đem màn ảnh giợi ra một hồi, để các cư dân mạng nhìn vào thần miếu này toàn cảnh. Nghe được Tô thần lời này, Thiệu Quốc phong đội vàng hướng về lùi lại mấy bước. Rất nhanh, phòng trực tiếp bên trong khán giả liền nhìn thấy một tòa dùng xương cá đầu vì là giảng giáo, dựng ma thành thần miếu, xuất hiện ở trong màn ảnh. Vừa nãy bởi vì cách đến gần, khán giả vẫn đúng là không nhìn ra, thần miếu cái kia hai cái thành nhân cao cỡ dọc, dĩ nhiên chính là cá lớn hằn răng. Ta ma ơi, Con cá này đến bao lớn nha? Thái quá, lẽ nào người cổ đại là giết một đầu cá voi, sau đó đem nó xương kéo tới Cổ Lam huyện, kiến thần miếu? Ta đoán cũng là, con cá này con mẹ nó cảm giác cùng cá voi xanh không chênh lệch nhiều. Thế nhưng Cổ Lam huyện cùng biển rộng cách 10 vạn 8000 dặm đây, cổ nhân tại sao muốn phí khí lực lớn như vậy? Ngay ở cư dân mạng dồn dập không rõ đặt câu hỏi, màn đạn như nước thủy triều lúc. Triệu Quốc Phong đồng dạng hỏi ra hắn nghi ngờ trong lòng. Tô giáo sư, ngươi nói những này chống đỡ thần miếu xương cây cột là xương cá sao? Nhưng là, con cá này cũng quá to lớn, lẽ nào thật sự là hải lý cá voi xanh xương? Tô Thần cười lắc lắc đầu. Tất nhiên là không, Cổ Lam huyện cùng biển rộng cách thật mấy ngàn dặm, thuộc về nội lục cao nguyên. Cổ nhân lại không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm, làm gì làm như thế mất công sức không có kết quả tốt sự tình. Trên thực tế, tiến tạo tòa thần miếu này xương cá là một loại đã tuyệt diệt cá nước ngọt loài. Nghe nói như thế, xuống lại cùng nhau Cổ Lam huyện khảo cổ đội viên, hoàn toàn là kêu lên sợ hãi. Cá nước ngọt loài? Tô giáo sư, ngài xác định không cùng chúng ta đùa giỡn. Con cá này cốt chỉ là hàm răng, liên so với chúng ta người cao hơn nữa, nơi nào cá nước ngọt có thể lớn như vậy a? Chính là A Tô giáo sư. Ta trước đây thích xem trong hồ quỹ khổng lồ phim phóng sự, có thể to lớn nhất cá nước ngọt cũng chính là hơn 3 thước trưởng, hai, 300 cân trình độ, tuyệt đối không thể đạt đến 7, 8 mét, nặng mấy tấn trình độ. Những này xương coi như là ngư, cũng chỉ khả năng là trong biển sâu loại cá, tuyệt đối không thể là cá nước ngọt. Tô Thần lắc đầu, lạnh nhạt nói, ai nói không có à, quang thời gian trước ở côn luân sông băng còn phát hiện đã sớm tuyệt diệt tiền sử bá vương cá cấp đây. Sinh vật vốn là cái kỳ tích, đối mặt không biết, các ngươi nên duy trì kính nghệ, cẩn thận tìm chứng cứ, mà không phải vơ đoàn có kết luận. Thuần miệng dạy bảo những đội viên này một câu, Đô thần tiếp theo giải thích, Cổ Lam huyện liền ở vào Hoàng Hà phải vượt qua trên đường, mà ở Cổ Lam huyện Hoàng Hà đoạn, vẫn có liên quan với Thiết Đầu Long Vương truyền thuyết. Tương truyền con kia Thiết Đầu Long Vương có cao mấy chục mét, con mắt so với nhà còn đại. Lời này đương nhiên là nghe sai đồn bậy, cách nói khoa đại. Thế nhưng, Thiết Đầu Long Vương xác thực là tồn tại. Nó là một loại nước ngọt cá nheo, tên khoa học là Lộ Gi Cạ Gi Đà ệ. Cơ bản nhất hình có thể dài đến 5 mét, trọng lượng năng lượng cao nhất có 1 tấn nhiều. Chỉ có điều loại này Lộ Gi Cạ Gi Đà ệ bị cho rằng đã sớm tuyệt diệt, hiện nay cũng không có sống sót Lộ Gi Cạ Gi Đà ệ từng xuất hiện. Ta đoán toàn này ngự con miếu chính là cổ nhân bắt lấy lộ dị cạ dị đạiệ, bởi vì sợ xét lộ dị cạ dị đạiệ, cũng chính là thiết đầu Long Vương ngày sau vong hồn trả thù, liền dùng nó xương xây dựng tòa thần miếu này. Nhìn thấy khảo cổ đội viên nhưng có chút không dám tin tưởng, Tô Thần cũng không ở vấn đề này xoan suất, chỉ là cho bọn họ đại khai khoa phổ một hồi. Ngư cốt miếu kiến tạo, đương nhiên muốn so với nải nguyên nhân nhiều phức tạp. Nguyên nhân chân chính, thực là Mạc Kim giáo úy Trương Tam Liên tử đồ đệ, Kim Tấn Bản. Hắn ở sau lưng thúc đẩy Ngư cốt miếu kiến tạo, mục đích nhưng là vì Long Lĩnh Sơn mạch phía dưới chôn lý tuần phong mộ. Chương 129, Ngư cốt miếu hai trụ. Trung Tam Liên Tử tổng cộng có 4 cái đồ đệ: Lão đại Phi Thiên Hốt, Lão nhị Kim Toán Bản, Lão tam Âm Dương Nhãn, Lão tứ Thiết Mai Đầu. Bên trong, Trung Tam Liên Tử đem ba viên Mạc Kim vủ phân biệt chuyển cho Lão đại, Lão nhị, Lão tứ. Cũng nhắc nhở ba người này, Mạc Kim giá quý hợp thì lại sinh, phân thì lại chết, để huynh đệ bọn họ ba người không muốn tách ra. Ai biết, lúc đó ba người này tiêu căng tự mãn, đều cảm giác mình một người đều có thể Mạc Kim đảo đấu, không cần tiếp theo sư huynh đệ đồng thời. Kết quả là, Kim Toán Bản cùng Lão đại, Lão tứ mỗi người đi một ngả, một người đi tới Hoàng Hà một đời. Ở bên ngoài gia vệ tu nhân, lén lút nhưng là tìm kiếm cổ mộ đạo đấu Mạc Kim. Lão đại thì lại mang theo lão tứ thiết mài đầu, khắp nơi trộm quật cổ mộ, trên đường tiếng tăm càng ngày càng vang. Nhưng ai biết, một lần trộm mộ trên đường, lão tứ thiết mài đầu chết thảm, lão đại tâm cho ý lạnh, mang đi sư đệ thiết mài đầu Mạc Kim phụ, xuất ra làm hòa thượng, pháp hiệu liền gọi làm Liễu Trần. Cuối cùng, chúng tam liên tự đem 16 tự âm dương bí thuật tán quyển, truyền cho không thích đạo đấu, trái lại yêu thích nghiên cứu âm dương phong thủy lão tam, âm dương nhãn tôn quốc phụ. Đây chính là Mạc Kim một phái, trăm năm truyền thừa lịch sử. Tô Thần sau khi giải thích xong, Phòng trực tiếp khán giả dồn dập xoạt nổi lên màn đạn. "Học được, Tô Thần tiểu ca, ca quả nhiên tri thức uyên bác, thật giống sẽ không có hắn không biết sự tình như thế." Nguyên Lai trong hoàng hà còn có thiết đầu long vương sinh vật như vậy a, có cơ hội ta nhất định phải đi long linh tham quan tòa này ngư cô miếu. Cho nên nói, khoa học mới là chân lý. Cổ nhân không biết lộ gì cả rỉ đả ẻ trên thực tế chính là một loại cá nheo, liền coi nó là làm long vương, mới sẽ như vậy sợ. Đội khảo cổ bên trong, Triệu Quốc Phong đúng là đối với Tô Thần đưa ra giáp cốt văn một chuyện rất tò mò. Hắn suy nghĩ một chút, không nhịn được mở miệng dò hỏi. "Tôi giáo sư, ngài mới vừa nói mấy chữ này là dùng giáp cốt văn viết, này giáp cốt văn là cái gì triều đại văn tự à? Trước đây làm sao xưa nay chưa từng thấy?" Tô Thần nghe nói như thế, không nhịn được cười cợt. "Này muốn nói đến, vậy thì có Hàn Nguyên. Giáp cốt văn là hoa quốc trước hết sáng tạo văn tự, sau đó trải qua mấy ngàn năm diễn biến, mới hình thành chiến quốc thần hán thời kỳ chữ tiểu chuyện, đại chuyện, cùng với chúng ta hiện tại viết Hán tự. Có quan hệ giáp cốt văn, nội dung nhất một chuyện, chính là Chu Văn Vương đã từng từng chiếm được Mộc Trần Châu, hiểu rõ đến Mộc Trần Châu bên trong đựng năng lượng rất lớn, liền đem việc này viết ở một mảnh mai rùa bên trên, sử dụng văn tự chính là giáp cốt văn." Cả chưa mai rủa, bị gọi là Long cốt thiên thư, xương là mặt trên ẩn dấu trưởng sinh bí mật. Sau đó Tần Nhất Thông thiên hạ, Thủy Hoàng đăng cơ sau, biết được Long cốt thiên thư trên ẩn dấu trưởng sinh bí mật, liền liền phái Phương Sĩ Từ Phúc bí mật tìm kiếm. Tìm kiếm mấy năm không có kết quả sau, Từ Phúc sợ Thủy Hoàng tiên nội chính mình, liền biên soạn một cái lời nói dối nói, gọi cái kia Long cốt thiên thư bị dị nhân mang đi tới Bồng Lai tiên đảo. Thủy Hoàng tin là thật, liền phái 500 đồng nam, 500 đồng nữ, đệ tử Phúc mang theo đi Bồng Lai tiên đảo, cầu lấy Long cốt thiên thư. Nghe đến nơi này, Triệu Quốc Phong sững sốt một chút. Thủy Hoàng, Tần Nhất Thông thiên hạ Đoạn lịch sử này chúng ta làm sao chưa từng nghe nói? Tô giáo sư, ngươi ở đâu từng thấy đoạn lịch sử này? Nghe được Triệu Quốc Phong lời này, Tô Thần lúc này mới tỉnh ngộ lại. Thế giới này từ Minh đại trước đây lịch sử liền mơ hồ không rõ, đương nói là Tiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng, coi như là Nam Bắc Lương Tống, hoặc là Hán Đường Thịnh Thế đều không biết. Quan thời gian trước bởi vì Bình Sơn Cổ Mộ cùng Lỗ Thương Vương chiến quốc mộ xuất hiện, thêm lên cổ mộ người trung gian tổn các loại văn hiến, xem như là đối chiến quốc chư hầu thời đại cùng với thời nguyên đầu đời Minh hơi hơi có điểm hiểu rõ. Thế nhưng liên quan với Tần Thủy Hoàng sự tình, đó là hoàn toàn một điểm không hiểu. Tô Thần suy nghĩ một chút, Thời đáp, Tần cũng là chiến quốc chư hầu một trong, có điều bởi vì triều nhà Tần Quốc quân liên cùng thủ hạ đại thần thực thi biến pháp, lấy pháp thống trị thế giới, triều nhà Tần Quốc lực rất nhanh ở trong các nước chư hầu bộc lộ tài năng, cuối cùng bỏ ra hơn trăm năm, từng cái tiêu diệt còn lại các nước chư hầu, thống nhất thiên hạ. Lúc đó, triều nhà Tần Quốc quân tên là Dương Chính, hắn tự giác chính mình thiên hạ vô địch, công lao vượt xa thời kỳ thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế, liền tự xưng là thủy hoàng đế. Cũng chính là từ Tần Thủy Hoàng bắt đầu, hoa quốc các đời các đời quân chủ mới chính thức có hoàng đế danh hiệu. Nghe được Tô Thần một đoạn này tự thuật, Triệu Quốc Phong sắc mặt có chút kích động, không nhịn được nói, không nghĩ tới hơn 2000 năm trước, vẫn còn có như thế một đoạn ầm ầm sóng dậy lịch sử. Có điều Tô giáo sư, ngài là từ chỗ nào biết được trọng yếu như vậy lịch sử, khảo cổ phòng nghiên cứu tại sao không có tuyên bố đi ra? Đối với vấn đề này, Tô Thần đã sớm nghĩ kỹ ứng đối trả lời. Hắn quay về màn ảnh vẫy vẫy tay, có chút bất đắc dĩ nói, đoạn lịch sử này quan hệ đến một tòa tuyệt mật cổ mộ di chỉ, việc này nhưng nằm ở bảo mật ở trong, thứ ta không thể nhiều lời. Không sai, Tô Thần nói tới cổ mộ, chính là Nam Cương Hiến vương mộ. Hiến vương Mộ bên trong có không ít liên quan với triều nhà Tần di chép, bao quát lúc đó Tần Thủy Hoàng biết được trong tay hắn có một trân châu, lệnh cưỡng chế Hiến vương đem một trân châu giao ra đây, còn uy hiếp muốn phát binh thảo phạt Nam Cương quốc gia cổ sự tỉnh. Chỉ có điều, nay Hiến vương cũng là đầu sắt, đối mặt thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng uy hiếp, quyết tâm không chịu giao ra một trân châu. Vì tránh né nước Tần đại quân, thậm chí không tiếc đem mấy trăm ngàn quốc dân hết thể di chuyển mang đến Già Long Sơn mạch bên trong. Phải biết, Già Long Sơn mạch bên trong có vô cùng vô tận xương trắng khí độc, nếu như không có đặc thú biện pháp, coi như có thiên quân vạn mã cũng không qua được. Thêm vào lúc đó Tần Thủy Hoàng cũng đến tuổi già, Tuy rằng trong lòng nhớ Mộc Trần Châu thậm chí đã làm tốt muốn tấn công Nam Cương quốc gia cổ chuẩn bị, còn tự mình mang theo đại quân xuất hành. Nhưng ai biết, hắn mới vừa đi tới nửa đường liền qua đời. Cuộc chiến tranh này tự nhiên cũng không có đánh tới đến. Mộc Trần Châu cũng bị Hiến Vương mang vào phần mộ bên trong, 2000 năm không thấy tiên nhân. Hiến Vương mộ bên trong, có liên quan với việc này đi chép, ba quát thủy hoàng ghi chép. Tô Thần nói từ trong này biết được, cũng trống lại cần nhắc. Chỉ có điều Hiến Vương mộ bên trong chuyện đã xảy ra quá mức huyền bí, thành tiên trưởng sinh việc, cũng quá mức chọc người mê thích mắt. Vì lẽ đó khảo cổ phòng nghiên cứu vẫn luôn đem việc này liệt vào tuyệt mật, cũng không có đối ngoại công khai. Tuy không có đối ngoại công khai, nhưng chính thức đối với Nam Cương Hiến Vương khảo sát cũng không có đình chỉ quá. Tuy rằng Hiến Vương mộ sụp đổ một nửa, chôn sâu ở trong núi, nhưng này không làm khó được chính thức, nghe Sở Giáo sư nói, chính thức bí mật phái chú một cái vạn người bộ đội, lái qua mấy trăm đại máy đào đất, cùng vô số loại cỡ lớn thiết bị. Trải qua nửa tháng ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, Hiến Vương mộ trên núi lớn trực tiếp bị đào ra một nửa. Dự tính lại có thêm tiểu nửa tháng thời gian, liền có thể để Hiến Vương mộ cùng với cái kia cây vạn năm nhục linh chi lại thấy ánh mặt trời. Hóa ra là như vậy. Triệu Quốc Phong biết khảo cổ phòng nghiên cứu có không ít văn vật gì chỉ loại hình cần bảo mật, lúc này sắc mặt nghiêm túc lên, không đang tiếp tục truy hỏi. Sau đó, chuyển qua đề tài, hỏi liên quan với ngư cốt miếu lịch sử. "Tôi giáo sư, trải qua chúng ta đội khảo cổ đo lường, toàn này ngư cốt miếu dựng thành thời gian hẳn là ở trăm năm trước. Nay cùng địa phương truyền thuyết cũng có thể ăn khớp trên. Ngài cảm thấy thôi, toàn này miếu là cái gì người kiến tạo, kiến tạo mục đích lại là cái gì đây?" Chương 130, một mạng hai vận bà phong thủy. Tô Thần cười cợt, chuyển đề tài, bỗng nhiên nói, "Triệu đội trưởng, ngươi nên cũng hiếu kỳ, tại sao tại đây cái hoang tàn vắng vẻ trong núi?" Gặp có như thế một tòa thần miếu đúng không? Triệu Quốc Phong nghe vậy, vội vội vã vã gật gù. Đúng đấy, chuyện này thực sự quá kỳ quái. Cổ nhân muốn xây dựng thần miếu, bình thường đều là tế tự xây lên, có thể nơi này khoảng cách Cổ Lam huyện có tới mấy chục kilomet, không hề dấu chân người. Hơn nữa đâu đâu cũng có hãm chỗ trống, dân bản xứ thậm chí cũng không quá dám đặt chân nơi này, như vậy cổ nhân kiến tạo tòa này ngư cốt miếu dụng ý ở đâu? Mọi người tại đây đồng dạng không nghĩ ra điểm này, này hoàn toàn không có đạo lý a. Kiến tạo thần miếu, nhưng dấu ở lòng lĩnh nơi sâu xa, khó có thể tế tự. Thực sự thật không hợp tình lý. Nhìn thấy mọi người ánh mắt nghi hoặc, Tô thần cười cợt, sau đó mở miệng giải thích, "Thực, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì tòa này ngư cốt miếu kiến tạo ban đầu, vốn là không phải làm cho người ta tế tự dụng, mà chính là che giấu thai mắt người." Che giấu thai mắt người. Nghe nói như thế, cổ lam huyện đội khảo cổ các đội viên đều sửng sốt. "Tô giáo sư, lời này là có ý gì a? Tòa này ngư cốt miếu chẳng lẽ còn cất giấu bí mật gì sao?" "Đúng đấy Tô giáo sư, chúng ta đã kiểm tra, tòa này ngư cốt miếu không có cái gì hẳn vấn đề, chính là bình thường một tòa thần miếu, chỉ có điều là nó kiến tạo vị trí có chút kỳ quái thôi." trong mấy mắt, mặc kệ là cổ Lam huyện đội khảo cổ thành viên, vẫn là phòng trực tiếp bên trong khán giả, tất cả đều bị Tô Thần lời nói cho kinh ngạc đến mê người. Lẽ nào, tòa này ngư cốt miếu bên trong thật ẩn giấu cái gì bảo tàng loại hình đồ vật? Phòng trực tiếp khán giả nhất thời không bình tĩnh, dồn dập xoạt lên màn đạn. Mẹ nó, thật là có vấn đề a. Ta quê nhà ngay ở Cổ Lam huyện, ta nghe quê hương lão nhân đã nói, Long Linh bên trong có bảo tàng, lẽ nào chính là ở tòa này ngư cốt miếu bên trong? Thú vị, Tô Thần tiểu ca ca, làm nhanh lên một chút, ta muốn xem bảo tàng. Nói Long Linh bên trong có bảo tàng, cũng không tính lời nói dối. Long Linh Mê quật bên trong có hai tòa lăng mộ, một cái là Thiên Cổ Kỳ nhân Lý Tuần Phong mộ, một cái khác chính là Tây Chu U linh mộ. Hai tòa mộ bên trong đều mai táng rất nhiều quý giá vật trân khủng. Càng là Lý Tuần Phong tinh thông âm dương ngũ hành, hắn vì chính mình mộ thất thiết kế rất nhiều cơ quan, rất có khảo cổ giá trị. Huyền Hồn Thê, Bát Quái đại liền không nói, cái viên này Long cốt thiên thư, càng là Chu văn vương chí bảo. Thính sao, cũng đến mình cái đặc cấp văn vật đi. Thiệu đội trưởng, như vậy, ngươi cùng các đội viên rời đi trước Ngư Cốt Miếu, đến đối diện trên đỉnh ngọn núi, ta cho các ngươi giải thích một chút tại sao tòa này Ngư Cốt Miếu lại che dấu hai mắt người. Triệu Quốc Phong tự không gì không thể, vội vàng mang theo hơn 10 người Cổ Lam viện đội khảo cổ thành viên, chạy đến đối diện trên đỉnh núi. Những đội viên này quanh năm ở dã ngoại khảo cổ, thể lực không lời nói. Một đường chạy chậm đến ngư cốt miếu đối diện trên núi, Triệu Quốc Phong dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy cái kia long lĩnh sơn mạch trùng trùng điệp điệp, tuy rằng tất cả đều là đất vàng dốc cao, cũng không có bao nhiêu thực vật xanh. Nhưng nhìn không thấy đầu màu vàng đất dốc cao, cho thấy tây bắc độc nhất hùng tráng. Mà ngư cốt miếu, ngay ở này trùng trùng điệp điệp, dường như lón vào trên mặt đất một viên gả. "Tiểu Tô giáo sư, chúng ta đã đến trên đỉnh ngọn núi, nơi này có cái gì không giống nhau địa phương sao?" Tô Thần nhìn màn ảnh bên trong ngư cốt miếu, giải thích, các ngươi đem ngư cốt miếu, kể cả Long Lĩnh Sơn mạch toàn cảnh vỗ một cái. Triệu Quốc Phong theo lời nghe theo, chờ đập thật bức ảnh sau, bất kể là phòng trực tiếp khán giả, vẫn là hiện trường khảo cổ đội viên môn hoàn toàn là sử sốt. Bởi vì, này điều Long Lĩnh Sơn mạch, nhìn qua lại như là một cái ngọa long, mà ngư cốt miếu vừa vặn liền tại đầu rồng vị trí. Bất kể là hình dạng, vẫn là vị trí, cũng giống như là một tấm ngựa mặt lên trời thét dài miệng rồng. Nhìn thấy Triệu Quốc Phong mọi người cho váng, Tô Thần gật gù. Không sai, này điều Long Lĩnh Sơn mạch, chính là một cái ẩn dấu giao long mạch. Các ngươi lại nhìn bên trái Mấy chục dặm ở ngoài Cổ Lam huyện thành, Cổ Lam huyện ở cổ đại cũng có Phượng thành mỹ dự, nói nó giống như phượng múa. Giao Long phối phượng múa, chính là đàng giao khởi phượng hình ảnh. Ở Táng Kinh bên trong, loại này phong thủy cách cục, tuy không sánh được Long Phượng đàn sen đế vương huyệt, nhưng cũng là làm phúc cho đời sau xuất sắc phong thủy hệt. Nghe Tô Thần giảng giải, Triệu Quốc Phong cực đội viên, từng cái từng cái trợn to hai mắt, cảm giác đầu óc không đủ dụng. Đàng giao khởi phượng, làm phúc cho đời sau. Không ngừng Triệu Quốc Phong không nghe rõ, phòng trực tiếp bên trong khán giả càng là nghe được rơi vào trong sương mù. Tuyển một chỗ thật nghĩa địa liền có thể làm phúc cho đời sau. Ta không tin. Chính là a, Tô giáo sư, ngươi này nói cũng quá quyết đại. Muốn y theo như ngươi nói như vậy, mọi người đều đừng nỗ lực, chết rồi tìm cái phong thủy bảo địa chôn xuống đi, chẳng phải là hậu thế cũng không cần sầu. Hiển nhiên, Tô thần thuyết pháp này vừa ra tới, nhất thời dẫn tới phòng trực tiếp khán giả một trận chao phúng. Truyền cái mục đích liền có thể che chở hậu nhân, câu nói như thế này cũng chỉ có người cổ đại mới gặp tín tưởng. Người hiện đại nắm giữ khoa học kỹ thuật, biết rồi khoa học là cái gì, làm sao sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Có điều, Tô thần cũng không có bởi vì khán giả chao phúng mà tức giận, chỉ là trầm trầm nói, "Cổ nhân chú ý nhất mệnh nghị vận tam phong thủy." Tử tích âm đức ngũ hộ thứ. Cái gọi là phong thủy, lý thiên địa chi khí, là người cổ đại cùng thiên địa một loại khoa học nghiên cứu. Lạ như nước có thể diệt lửa, hỏa vượng thì lại diệt nước như thế, tương tự là một loại tự nhiên phát tác. Nó không nhìn thấy, mò không được, nhưng chân thực ảnh hưởng thiên địa chi khí. Đương nhiên, liên cổ nhân cũng thừa nhận, phong thủy chỉ có thể phụ trợ, nếu là không có số phận cùng thiên mệnh ra thân, cho dù tốt phong thủy cũng vô dụng. Quan trọng nhất chính là, phong thủy là nằm ở không ngừng biến hóa ở trong, khả năng một hoa một cỏ biến động, liền có thể đem cát hượt đổi thành đại hung chi hượt. Nói đến đây, Tô Thần khẽ mỉm cười. Sau đó đối với Tiêu Quốc Phong nói, "Tiêu đội trưởng, ngươi cảm giác này ngươi cốt miếu vừa lúc ở giao long đầu, hình dạng xem cái gì?" "Xem miền đồng." "Không sai." Tô Thần gật đầu, tiếp tục nói, "Nguyên bản giao long không khẩu, tụ phong tụ thủy, có thể chính là bởi vì có người tại đây nơi phong thủy bảo địa trên tu một tòa miếu, phá hoại nguyên bản phong thủy, bảo huyệt bên trong tụ phong tụ thủy hình ảnh cũng là bị tùy theo phá hoại." Tiêu Quốc Phong sững sờ, không nhịn được hỏi, "Ngài ý tứ là?" Tô Thần nói năng có khí phách, công bố đáp án, "Tòa này ngư cốt miếu là trăm năm trước, một vị trộm mộ môn phái cao nhân sợ túc kiến, vì là chính là che giấu hai mắt người." trộm lấy dưới đáy hầm mộ bên trong bà gối, tiếng nói vừa dứt, Triệu Quốc Phong cùng các đội viên từng cái từng cái trợn to hai mắt, kêu lên sợ hãi. Cái gì? Phía dưới này có cổ mộ? Mẹ nó, nổi da gà đều lên. Tô Giáo sư Niu Bác, như thế nói chuyện ta toàn rõ ràng. Dưới đây có cổ mộ, còn có người vì trùng mộ, chuyên môn che giấu hai mắt người xây dựng một tòa thần miếu, chuyện này, phía dưới này khẳng định có một tòa kinh thế lại mộ. Trong mấy mắt, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía Triệu Quốc Phong, sắc mặt lưng phấn vô cùng. Long lĩnh bên trong có bảo tàng, đây là vẫn ở Cổ Lam huyện truyền lưu mấy trăm năm dân dã. Nguyên bản đội khảo cổ không coi là chuyện to tát, nhưng là hiện tại, mỗi người đều làm nóng người, muốn đi tìm tòi hư thực. Ngược lại không phải vì bảo tàng, những đội viên này cơ bản đạo đức nghề nghiệp vẫn có. Bọn họ nghĩ tới là, nếu có thể khai quật ngư cốt miếu phía dưới của mộ, các nàng cổ Lam huyện đội khảo cổ nhất định có thể ở giới khảo cổ nổi danh. Chương 131, kỳ tứ tư diệu tượng, bá vương cá cóc đại chiến nền mà người. Triệu Quốc Phong nghe xong Tô Thần sau khi giải thích, cau mày suy tư một lúc. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy đến không đúng lắm. Liền, vẫn là không nhịn được quay về màn ảnh mở miệng nói, "Tôi giáo sư Ngươi nói tòa này ngư cốt miếu là có người làm rồi chư mộ, che giấu thái mắt người mà kiến tạo. Nhưng là chúng ta đã đem tòa này miếu trong ngoài đều đã kiểm tra nha, cũng không có phát hiện cái gì ám đạo loại hình địa phương nha. Tô Thần thoáng hồi ức lại, thuận miệng nói, các ngươi có hay không đã kiểm tra trong miếu đất nặn pho tượng? Pho tượng kia? Triệu Quốc Phong sững sờ, vội vàng triệu tập đội viên, chạy về ngư cốt miếu bên trong. Mới từ trong đất dọn dẹp ra đến ngư cốt miếu, khắp nơi đều lưu lại bùn vàng ba. Càng lám miếu thờ chính giữa cái kia pho tượng bùn pho tượng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là bùn vàng. Chỉ ngờ ngợ có thể nhìn ra, là một vị long vương tượng. Cổ đô thần chỉ điểm, Tiêu Quốc Phong cùng đội viên vội vã tiến lên vây quanh này pho tượng bồn pho tượng cẩn thận kiểm tra lại đến. Các đội viên vây quanh pho tượng kiểm tra vài vòng sau, có đội viên quả nhiên phát hiện dị thường, kinh hỉ hô to lên. "Đội trưởng, ngươi mau đi xem, pho tượng này mặt sau có cái cơ quan." Nghe nói như thế, mọi người vội vàng chạy tới pho tượng mặt sau. Quả nhiên thấy, pho tượng mặt sau có cái máy móc. Tiêu Quốc Phong đè xuống máy móc, chỉ nghe được một trận cọt kẹt bánh răng chuyển động tiếng vang lên. Nặng đến hơn 1000 cân đất nặn pho tượng, liền chậm rãi rời, lộ ra một cái đen nhánh cửa động. Thấy một màn này, Cổ Lam huyện đội khảo cổ thành viên Hoàn toàn là mặt lộ vẻ kinh hỉ, thật là có ám đạo. Tô giáo sư thực sự là thần ai. "Đội trưởng, chúng ta xuống không được." Nhìn thấy cái nải đen nháy cửa động, Triệu Quốc Phong sắc mặt vui vẻ. Nghe được đội viên dò hỏi, hắn vội vàng khoát tay áo một cái. "Đừng nóng đội, an toàn là số 1. Tiểu tử, ngươi đi lấy thiết bị lại đây, chúng ta trước tiên kiểm tra phía diện hoàn cảnh." "Phải." Đội khảo cổ thành viên bên trong, một người tuổi còn trẻ tiểu tử đầy mặt sắc mặt vui mừng, vội vã chạy đi đem ra một đống lớn thiết bị. Triệu Quốc Phong trước tiên dùng không khí thiết bị đo lường để vào cửa động, kiểm tra một chút bên trong không khí chất lượng. Xác định không khí sau khi an toàn, lại cẩn thận thả xuống máy không người lái. Thông qua máy không người lái mặt trên nhìn ban đêm máy thu hình, kiểm tra dưới đáy tình huống. Mọi người phát hiện, từ cái này cửa động xuống, phía dưới là một đám lớn rắc rối phức tạp lòng đất động đá. Phân nga ba đường rất nhiều, hơn nữa diện tích lớn đến mức độ khó tin. Nửa giờ sau, máy không người lái tra xét mấy cái lối rẽ, phát sinh lượng điện không đủ cảnh báo thanh. Lúc này, theo tiếng máy không người lái tuổi trẻ tiểu Hỏa bất đắc dĩ nói, "Đội trưởng, phía dưới quá to lớn, máy không người lái điện số lượng không đủ. Muốn không phải là chúng ta đi xuống đi." Triệu Quốc Phong có chút do dự, đang lúc này, Tô Thần đột nhiên mở miệng nói, "Trong này có thật nhiều nện mặt người, đối với các ngươi tới nói quá mức nguy hiểm, vẫn là không nên mạo hiểm." Lời này vừa nói ra, cổ lang huyện đội khảo cổ tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. "Nện mặt người?" Đội trưởng Triệu Quốc Phong đầy mặt kinh ngạc, không nhịn được hỏi, "Tô giáo sư, nện mặt người là cái gì? Làm sao ngươi biết bên trong có nện mặt người?" Nện mặt người tên khoa học là mặt người nện đen mặt người, thuộc về con nện bên trong một cái hiếm thấy chi nhánh. Toàn thân tối đen, con nện trên lưng màu trắng hoa văn đồ án, tiên nhiên sinh thành muội khuôn mặt người dáng vẻ, ngũ quan đường viền đều có Bình thường nền đen mặt người to nhỏ cùng dựa mặt buồn như thế. Đương nhiên, cổ lam huyện ngôi mộ lớn này ở bên trong nền đen mặt người, trải qua quanh năm suốt tháng không thấy ánh mặt trời tiến hóa, khả năng phải lớn hơn gấp mấy lần. Ta đã từng trong lúc vô tình xem qua một bản gọi là 16 tự phong thủy bí to thư, bên trong ghi chép rất nhiều cổ quái kỳ lạ sinh vật cùng với cổ mộ tri thức. Bên trong thì có qua loa giới thiệu quá, cổ lam huyện phủ cận có nơi đường mộ, nhưng trong mộ cơ quan rất nhiều, còn có người diện chu thủ vệ, hung hiểm gì tường. Uỵ thổi đèn thế giới bên trong mộ, bàn về cơ quan cảm mấy, thủ đầy long lĩnh mê quật cùng điệu tiên tôn. Bởi vì hai tòa mộ Một cái là phong thủy đại sư Lý Thuần Phong mộ, một cái khác trực tiếp chính là Quan Sơn Thái Bảo, chộm mộ người lành nghề mộ. Cổ quái kỳ lạ sinh vật, khả năng phải đến ma quốc mộ, nhưng bản về cơ quan phong thủy ngũ hành, vẫn là này hai tòa mộ lợi hại nhất. Đội khảo cổ mọi người, bao quát phòng trực tiếp khán giả, nghe xong Tô thần giải thích, dồn dập mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Triệu Quốc Phong càng là mặt lộ vẻ vẻ kính nể, không nhịn được cảm khái nói, chẳng trách tiểu Tô giáo sư hiểu được nhiều như vậy chộm mộ tri thức, nói thật, trước đây ở Côn Lôn thời điểm, ta còn hoài nghi, ngươi có phải là thiên quan đại thần đệ tử đâu. Có điều, tiểu Tô giáo sư, liền thật sự không có biện pháp nào sao? Tô thần lắc lắc đầu, trả lời: "Đương nhiên là có biện pháp, triệu tập quân đội lại đây, trực tiếp hơn dùng máy đào đất khai quật, bảo đảm cái gì mộ đều có thể cho ngươi mở ra." Nghe nói như thế, Triệu Quốc Phong nhất thời lắc lắc đầu. Trước tiên không nói cổ Lam huyện đội khảo cổ không có lớn như vậy vấn hạng, liền nói vận dụng máy đào đất, đem toàn bộ mộ thất đào ra, như vậy tạo thành phá hoại sẽ rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, Triệu Quốc Phong cũng không muốn lấy loại này phương pháp. Tô thần tiếp trước, tần thủy hoàng ly sơn mộ vẫn luôn chỉ là khai quật một nửa. Nửa kia trước sau không khai phá, trong này thì có rất lớn một phần môn nhân, là lúc trước mới vừa khai quật thủy hoàng lăng thời điểm chính là chọn dùng máy đào đất đồng thời khởi công. Lập tức đệ tượng binh mã bại lộ ở trong không khí, khiến tượng binh mã mặt trên sắt thái cấp tốc oxy hóa, thành sau đó đại chúng nhìn thấy dáng dấp. Trên thực tế chân chính tượng binh mã sắt thái cực tươi đẹp, mỗi một bộ đều rất sống động. Bất kể là quần áo, vẫn là tượng binh mã mặt, đều có từng người sắt thái. Nhưng là bởi vì lúc trước bạo lực khai quật, dẫn đến những này tượng binh mã sắt thái oxy hóa bốc ra, liền bức ảnh đều không thể bảo tồn lại, hậu nhân chỉ có thể từ phục hồi như cũ đồ bên trong tượng tưởng tượng binh mã ban đầu dáng dấp. Cũng bởi vì chuyện này, giới khảo cổ lúc này mới gián đoạn thủy hoàng lăng khảo cổ công tác trừ phi một mạch kia, đội khảo cổ nắm giữ càng tiên tiến kỹ thuật, có thể bảo đảm văn vật không bị phá hoại, cái địa khai quật mới sẽ tiếp tục. Triệu Quốc Phong trầm trừ một lúc, cười khổ hỏi, "Tiểu Tô giáo sư, có còn hay không biện pháp khác?" Biện pháp khác? Trong tứ hợp viện trung, Tô Thần nhìn màn ảnh bên trong Triệu Quốc Phong cùng hắn khảo cổ đội viên ánh mắt mong chờ, cau mày suy tư lên. Dựa theo bản sơn một phái lý luận, vạn vật tương sinh tương khắc, lại như bình sơn của mộ, nộ tình kê khắc chế dữ độc. Lý thuần phong mộ nhện mặt người là con nện, như vậy khắp tinh của nó hẳn là. Tô Thần trong đầu linh quang lóe lên, nhất thời hiện ra một cái hình tượng đến. Biện pháp còn có một cái, chính là bá vương cá cóc. Bá vương cá cóc. Triệu Quốc Phong sững sờ, vội hỏi: "Tiểu Tô giáo sư, ý của ngươi là? Vạn vật tương sinh tương khắc, lệnh mặt người lợi hại đến đâu, cũng là côn trùng. Thiên địch chính là bọn sát cá cóc một loại. Lần trước khảo cổ không phải ở côn luôn bắt được hai con bá vương cá cóc sao? Cấp ngươi đi xin đem bá vương cá cóc vào đến, để bá vương cá cóc đi giải quyết lệnh mặt người. Cứ như vậy, vừa có thể giải quyết lệnh mặt người, lại không cần phá hoại cổ mộ. Chuyện này, này con mẹ nó cũng được." Trong mắt, phòng trực tiếp bên trong khán giả đều há hốc mồm. Chương 132, toàn dân quan tâm, lệnh mặt người hiện thân. Tô thần kiến nghị thực sự vượt quá mọi người dự liệu. Dùng bá vương cá cóc đi giải quyết trong mọi nạn mà người. Triệu Quốc Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện này thao tác thật là có tính khả thi. Làm cái so sánh, xã hội hiện đại thống trị nạn châu chấu, liền đã từng vận dụng quá gà vịt ngẫu một loại động vật thi hành phương pháp phòng trừ bằng sinh vật. Phương pháp này, so với phun thuốc sát trùng loại hình phương pháp, đối với hoàn cảnh tạo thành thương tổn hầu như bằng không. Liền, đêm đó Triệu Quốc Phong trở lại cổ Lam viện, liền hướng kinh thành phòng nghiên cứu đưa ra xin. Sở giáo sư bọn họ biết được việc này là Tô thần kiến nghị, cũng đều hứng thú, rất nhanh phê phục hạ xuống. Sau 3 ngày, hai con đã ở kinh thành vườn thú đợi một đoạn tiền sử bá vương cá cóc không vận đến Cổ Lâm huyện. Đáng nhắc tới chính là, trải qua sinh vật chuyên gia cùng với vườn thú tuần thú sư nỗ lực, hai con bá vương cá cóc đã bị thuần hóa một điểm, có thể tiếp thu một ít chỉ lệnh đơn giản. Điều này cũng xác minh câu kia chân lý: Thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô, trừ phi bao an mà ở. Dù cho là tiền sử sinh vật, cũng trốn không ra này điều thật là theorem định lý. Mặt khác, Tô Thần kiến nghị dùng bá vương cá cóc tiêu diệt lệnh mặt người kiến nghị, rất nhanh ở trên internet nhấc lên sóng lớn mênh mông. Vô số cư dân mạng mộ danh mà đến chan vào cổ lam huyện đội khảo cổ phòng trực tiếp. Nguyên bản cổ lam huyện đội khảo cổ phòng trực tiếp chỉ có như vậy mấy vạn người online quan sát. Nhưng trải qua chuyện này lên men sau, online nhân số dĩ nhiên lên đến mấy triệu. Dù cho đội khảo cổ còn chưa mà bá, nhưng cũng có vô số cư dân mạng ở bên trong cuồng soạt màn đạn, cho chuyện nổi lên bá vương cá cóc cùng nhện mặt người ai càng hơn một bậc đề tài. Cùng lúc đó, Weibo, TikTok, các đại bình đài bởi vì chuyện này, nguyên bản làm lạnh xuống bá vương cá cóc nhiệt độ, lại lần nữa tăng vọt. Lúc trước bắt giữ bá vương cá cóc video, càng là lại một lần bị các cư dân mạng soạt lên bảng xếp hạng đệ nhất. Sau 3 ngày sáng sớm 6 giờ, Cổ Lam huyện đội khảo cổ còn chưa mở bá, nhưng đã báo trước, sáng sớm hôm nay gặp mở ra trực tiếp. Bởi vậy, trời mới vừa tờ mờ sáng thì có trăm vạn khán giả tiến vào Cổ Lam huyện đội khảo cổ phòng trực tiếp. Có khán giả đã không kịp đợi, ở thúc dục tiểu quốc phong sớm mở phát sóng. Đội khảo cổ làm sao còn chưa phát sóng a, trên mạng không phải có tin tức nói, Bá Vương Cá Cóc đã không vận đến Cổ Lam huyện sao? Làm nhanh lên một chút, làm nhanh lên một chút. Ta là lén lút trốn tiếp đến xem trực tiếp. Huynh đệ Minh, các ngươi nói bà Vương Cá Cóc có thể giải quyết nền mặt lợi sao? Thiết, đây còn phải nói mà. Ta điều tra nện mặt người tư liệu, loại này con nện ở trung á tương đối nhiều, chúng ta Hoa Quốc bên này trên thực tế nện mặt người rất hiếm thấy. Thế nhưng, bất kể là ở đâu, nện mặt người thế giới kỷ lục cũng chỉ có không tới 1 mét to nhỏ, chỉ có thể đi săn một ít loại nhỏ động vật gặm nhấm. Nhưng mà bá vương cá cóc nhưng là thân dài sắp tới 4, 5 mét quái vật khổng lồ, chẳng bại không có bất ngờ. Thì ra là như vậy, hợp được. Vị huynh đệ này là người lành người nha. Ha ha, đó là, ta là sinh vật hệ chuyên nghiệp, vô yêu thích cái kia hai con tiền sử bá vương cá cóc. Chúng nó đúng là cố máy rất chó, thật cờ mở nở khóc. Phong trực tiếp rất nhanh náo nhiệt lên, cùng lúc đó, cổ lam huyện đội khảo cổ chính đang tập kết. Ngư cốt miếu trước trực tiếp bị máy xúc tu sửa ra một khối sân bóng to nhỏ bằng phẳng đất trống, đội khảo cổ nơi đóng quân đóng quân ở ngư cốt miếu trên đường chéo trên đất trống, cùng phía dưới đất trống chênh lệch vừa vặn là khoảng 20m, Triệu Quốc Phong bọn họ chính đang làm trực tiếp bắt đầu trước cuối cùng kiểm tra. Gần nhất các nơi đội khảo cổ trực tiếp liên tiếp thắng lợi, bọn họ tuy nói là lần thứ nhất, nhưng cũng là tiêu tốn thời gian dài cùng tinh lực, tuyệt không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Vì đem ngư cốt miếu bên trong văn vật bảo tồn lại không chịu đến hư hao. Bọn họ lợi dụng hầm ngoại quét hình kỹ thuật nhắm ngay ngư cốt miếu phía dưới đường nối để thi công đội từ phía dưới mạnh mẽ đào ra một cái hơn 2m rộng đường nối lối vào, lấy này đến cung bá vương cá cóc tiến vào. Lúc này đường nối lối vào trước là một cái tó lớn, do mấy chục cây bắp đuỷ thô bạch cương một thể đổ bê tông mà thành đặc chế cái lồng. Bên trong là hai cái còn đang ngủ say bá vương cá cóc, cùng với gia sư đang phập phồng bá vương cá cóc trên thân thể gian nan gì chuyển kiểm tra người quay phim có hay không chói ổn tiểu tử. Tiểu tử, người tay đừng run a. Các mê gia nếu như không chói ổn chúng ta sau khi cũng không tốt nắm giữ tình huống bên trong. Nghe đi ra bên ngoài hai cái nữ đội viên lời nói, Tiểu Tư nuốt một ngụm nước bọn không dám lên tiếng, hắn hiện tại chính là trong rậu con kia 33A. Farm là hai gia hỏa này hai thuốc tê trước tiên mất đi hiệu lực, tùy tiện nhúc nhích một hồi hắn liền có thể bị tươi sống chén chết. Có thể không có cách nào à, trong đội ngũ làm camera liền hắn cùng hai cái nữ đội viên, cũng không thể để nữ nhân trùng ở phía trước chính mình đi. Dùng sức nhi kéo kéo hai cái bó ở bá vương cá cóc cổ cùng bụng trên đặc chế ra điều, xác định không có sai sót sau khi hắn hầu như là liên tục lăn lộn ra cái lồng. Một bên đội hữu liền vội vàng đem chân nhuyễn hắn đỡ trở về nơi đóng quân, hai đại máy đào đất tề lực đem cái lồng liều chết ở đường núi lối vào cùng sử dụng lượng lớn cát đất chặn ở cái lồng phía sau, phòng ngựa bá vương cá cóp ở tỉnh táo sau khi ngựa thoát đi cho đội khảo cổ tạo thành nghi hiệp. Sau 10 phút, ngủ say cá cóp mới vừa có động tĩnh, Thiệu Quốc Phong liền ra lệnh một tiếng mở ra trực tiếp, hai con bá vương cá cóp trên người màn ảnh đồng bộ thiết tiến vào phòng trực tiếp, ba bên hình ảnh đồng bộ. "Chào mọi người, ta là phụ trách lần này cổ Lam huyện khảo cổ trực tiếp Trương Đan Đan." Tóc ngang nụ cười vui tươi mắt to manh muội Trương Đan Đan nhất khai khang, phòng trực tiếp trong nháy mắt màn đạn nhanh chóng nhảy chuyện, liên tiếp lệnh nọ trực tiếp đem bá vương cá cóp đại chiến hiện mặt người người đam mê chen đến không đất dung thân. Nhưng Trương Đan Đan bản thân cũng không có ý thức đến chính mình như vậy được hơn nên tiếp tục giải thích, như đại gia nhìn thấy, căn cứ Tô giáo sư chỉ đạo ý kiến, hiện tại bá vương, cá cóc đã vào vị trí của mình đang chuẩn bị tiến vào long lĩnh mê quật lẫn lộn trong đường lối đối với nền mặt người tiến hành tranh trừ, vì để cho đại gia có thể có càng rõ ràng càng quan, các đồng đội của ta cố ý ở hai con bá vương, cá cóc trên go lên máy thu hình đồng bộ trực tiếp, phía dưới liền xin mời. Mọi người cùng nhau chứng kiến này lịch sử tính một màn. Tô thần mới vừa lên liền mở ra trực tiếp, nghe được Trương Đan Đan lời nói, nhất thời không nhịn được ở trong lòng chế nhạo nha đầu này trước đây liền yêu thích trêu chọc không nghĩ đến làm nổi bật bầu không khí cũng có một bộ. Rất nhanh cái kia hai con bá vương cá cóc tỉnh lại liền không chậm trễ chút nào hướng về trong thông đạo xuyên, tốc độ nhanh chóng không kém chút nào ở trong nước. Mà đối mặt quá mức trừ quan đệ nhất thị giác màn ảnh, phần lớn khán giả rõ ràng khó có thể chịu được. Ồ. Oh. Này này này, bá vương cá cóc ngươi lần thứ nhất trực tiếp không kinh nghiệm a. Chầm một chút, ta ngất. Chính là a. Trong nhà vệ sinh cứ thế mà tồn dư chân, online cầu cứu, ta ngất bá vương cá cóc làm sao bây giờ? Gấp. Thích, trên lầu đều là vô dụng, cái này chẳng lẽ không phải tỏa giá lần đầu trải nghiệm a. Mụ mụ ta tiên đồ, ta cưỡi ở to lớn bá vương cá cóc trên người tham quan mê quật địa đạo. Màn đạn chính phát ra bức tức, liền thấy hai con bá vương cá cóc tựa hồ là ghét bỏ cùng nhau khởi hành tiến vào, ở một cái giao lộ phân tán ra đến, lại nhỏ con kia tiến lên nước chừng 1 phút lại đột nhiên dừng lại, đại gia chính kỳ quái cái tên này đang làm gì, màn đạn trên liền xuất hiện hai cái vàng lóe tự, đến, đến rồi. Đại gia còn chưa kịp kinh ngạc thốt lên Tô Thần xuất hiện, liền thấy màn ảnh góc trên bên phải đột nhiên xuất hiện một cái màu đen vật thể. Ầm. Nước theo một tiếng hạ xuống vang động khói bụi nổi lên bốn phía, mãi mới chờ đến lúc đến tiêu tan không ít người nhưng là sợ đến trực tiếp đưa điện thoại di động ném ra ngoài. Chỉ thấy màn ảnh trước một cái chân trường gần 2m thân thể có thể so với Hà Mã con nhện đẩy một tấm trắng bạch người diện trường trường nhìn chằm chằm màn ảnh. Chương 133, chiến thắng nền mặt người hoàng. Mẹ ư? Vật quỷ này thật lạ giò người. Nay một tiếng là trực tiếp màn ảnh bên cạnh tiểu tử gọi ra. Tuy rằng người sau mau mau che miệng lại, nhưng vẫn để cho đại gia nghe cái rõ ràng. Có điều không có một người cười nhạo hắn, dù sao nhện mặt người tấm kia quỷ quệt dọa người mặt người là thật sự hữu dọa. Màn ảnh trực diện chấn động không thua gì đích thân tới hiện trường. Ngược lại là ở trong lòng may mắn có người biểu đạt ra chính mình kinh ngạc. Vị này lên tiếng đại ca. Gọi được. Lại chậm 1 giây ta liền không kiên trì được đem điện thoại di động ném ra ngoài. Ta mới mua thận kỳ đã quá ngã, mới trả xong một kỳ theo giai đoạn a. Ai có tát hảm, ngồi cầu đây. Dọa được điện thoại di động bay ra ngoài gặp trở ngại bắn trở về hoa trong hầm. Ẩm. Trên lầu ta đã đang tưởng tượng ngươi cầm dính cái này điện thoại di động phát màn đạn, thế nhưng ta ở an điểm tâm đây, cắm vào một câu định luật, thiên quan đại thần thật tồi xấu. Dự đoán này quỷ trò chơi. Mà Nguyên Bản nên đảm nhiệm lần này trực tiếp nhưng lui khỏi vị trí hậu trường Triệu Quốc Phong vẫn con mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình. Đối với nhện mặt người đột nhiên xuất hiện mặc dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nhịn được run lên cái cơ linh. Mà mắt sắc hắn cũng là ở cái kia mặt người chu mặt sau nhìn thấy một cái hình dạng quái dị vật thể, liền mau mau ảnh chụp màn hình bảo tồn lại, dự định lại trực tiếp sau khi kết thúc ở hào hào nghiên cứu một chút. Kinh thành phòng nghiên cứu bên trong, gần nhất phẩm là là có Tô Thần tham dự chỉ đạo, cũng hoặc là có thiên quan tứ phúc xuất hiện phòng trực tiếp đều sẽ có người chuyên thành lập tiểu tổ phụ trách ghi chép cùng quan sát. Nhà sinh vật học Ngô Giáo sư Nguyên bản nghiên cứu bá vương cá cóc chính hang say nhện đây, Cổ Lam huyện biên kia một chỉ xin trực tiếp đem hắn vui sướng cấp đi. Vì thế hắn chỉ có thể phiền muộn chen ở phòng chiếu phim bên trong xem trực tiếp, mà khi nện mặt người xuất hiện trong nháy mắt hắn đập bàn mả lên một tiếng sung sướng kêu qué dị suất chút nữa không đem quanh thân người dọa ra bảy tim. Món đồ này ta muốn một con, dù cho là thi thể ta cũng nhất định phải có một con. Nói xong vọt thẳng đi ra ngoài viết xin thư đi tới. Mà đầu bình trên bá vương cá cóc đối mặt cao cái con nhện không chỉ có không hề sợ hãi, trái lại hơi nghiêng đầu chân hưng phấn lay mầm đất. Giữa hồi bất cứ lúc nào chuẩn bị xung phong đi đến cắn xuống khảm mặt người con nhện đầu. Nguyên bản căng thẳng đến cực điểm khán giả nhìn thấy đối diện cái kia mặt người Chu tuy rằng dáng vẻ giò người, nhưng không chút nào tiến lên tiến công tư thế. Trong nháy mắt hiểu rõ, Tô thần vật trùng khắc chế chiến thuật chắc thắng. Ngay ở hai bên đối lập dương cung bạc kiếm nháy mắt, bá vương cá cốc phát sinh một tiếng trầm trọng tiếng hít thở. Trước tiên mãnh nào tới khởi xướng tấn công. Màn ảnh trong nháy mắt kéo vào khoảng cách liền ngay cả nện mặt người trên người xoẹt xoẹt dựng thẳng lên mao đều có thể thấy rõ ràng. Răng rắc, lách lách gãy vỡ cùng với tiếng nhai nuốt khiến người ta sợ cả tóc gáy. Màn ảnh rơi xuống đất nhưng là có một vệt bóng đen manh thoăn hướng lên trên dịch ra, còn kéo một đống lưu trạng vật. Nhìn kỹ càng là cái kia mặt người chu bị cắn rơi mất nửa người, miên cương còn lại bốn cái chân nện chống đỡ lấy, nhưng cũng chỉ là cung dương hết đà. Chỉ thấy mặt người phía dưới một tấm to lớn khẩu khí bỗng nhiên trường khai phát ra tiếng kêu chói tai. Sau đó xoạch một tiếng rơi trên mặt đất do dự mấy lần liền không còn động tĩnh. Toàn bộ quá trình không tới 1 phút, có thể gọi vật chúng khắt chế thuần sát. Man đạn cực nhỏ, đại gia quả thực chính là còn không phản ứng lại bá vương cá cóc liền bắt thủ giết. Tô thần mới vừa bắt được giao đồ ăn, là một nhà phụ cận rất nổi danh sớm một chút điểm phở bò. Vạch chân nắp mùi thơm nức mũi. Lại nhìn trực tiếp liền thấy màn đạt điên cuồng đánh chữ chúc mừng bá vương cá cóc chiến thắng nện mà người, còn lên được rồi đại vinh, tiểu vinh danh tự như vậy, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Tạp binh mà tôi, con kia nện mặt người trước khi chết hẳn là đang kêu gọi lao đại đến cho mình báo thù đây. Món đồ này quần cư chiếm số lượng nhiều thủ rất dai, trên căn bản là không chết không thôi. Hồ Bác nhất bọn họ lúc đó nhưng là bị người ta toàn tộc truy sát, còn bị một đường chạy tới con nện hoa lãnh hội một fan thế giới động vật quần thể kiến trúc kỳ quan. Màn ảnh trước chết rồi này chỉ có điều là ra ngoài kiếm ăn du binh thôi, liền món ăn khai vị cũng không bằng. Chân chính cũng bố còn phải là con kia có thể gọi hình thú đại xe tăng nhện mặt người hoàng, ở mê quật bên trong đấu đá lung tung cản trở Quetski. Lời này để màn đạn lần thứ 2 ngạc nhiên mấy mắt, liền như vậy còn chỉ là tạp binh. Lão đại đến trường dạng gì a? Rất nhanh đệ nhị màn ảnh bên trong đại con kia bá vương cá cóc liền đưa ra đáp án. Nó một luồng trực sức lực xông về phía trước càng tới gần con nhện xảo huyệt, trùng hợp liền gặp phải ra ngoài phải cho tiểu đại báo thủ nhện mặt người hoàng. Xa xa cái bảy, 8m, đại bá vương cá cóc liền đình chỉ bất động tư thế cảnh giới nhìn chằm chằm phía trước. Mà trong hang động như động đất giống như rung động lên, coi như là phòng thủ run máy quay phim cũng lắc ra rõ ràng độ cong. Ầm ầm ầm, như là có một chiếc tàu lớn xe lu bài sơn đạo hải mà tới. Ở bù quang đèn chiếu xuống ba, năm dễ, cái tráng kiện như thùng nước thô chân nện trước tiên lộ ra. Vẹn vẹn là cất bước động tính cắm trên mặt rất đều có không nhỏ hố sâu. Theo đại bá vương cá cóc cơ cảnh hướng về trên leo lên trụ vách động thành giữa đứng thẳng công kích trạng thái. Đại gian này mới nhìn rõ cái con này nền mặt người càng là có sắp tới cao hơn 3 mét. Toàn bộ chu thân có thể so với một đầu thành niên voi. Này vẫn là ở trong hang động mở rộng không ra, nếu là đem chân nhện triệt để triển khai không chừng có thể có gần 5 mét độ cao. Chỉ cần so sánh hình thể, đại bá vương cá cóc càng là nhượng một chút. Mà nhện mặt người hoàng tựa hồ cũng không đem trước mặt cái này chưa từng thấy loại cỡ lớn vật trùng để ở trong mắt, chân dài quét ngang mạnh mẽ đánh gãy trước mặt hai cái tráng kiện trụ đá đến rồi cái hạ mã uy. Một bên khác, loại nhỏ nhện mặt người tựa hồ không dám cùng lão đại đi một con đường. Liên zon dập cùng tiểu bá vương cá cóc trước mặt đối lập trên, lít nhá lít nhít càng là leo lên đầy chỉnh cái lối đi. Hai phe chiến cuộc sốt ruột, càng là khiến người ta không tên sốt sáng lên đến về nhà ta lòng đất lại có loại này quỷ đồ vật, đại vinh tiểu vinh cố lên a. Các ngươi không tiêu diệt sạch sẽ đợi ta cũng không dám về quê nhà. Ồ ồ ồ. Đại tiểu vinh cố lên. Cố lên a. Nhất định phải thắng. Dài ngắn cố lên khuyến khích nhi lời nói, lần đầu hứng dụng ở trước đây không lâu còn bị mãn màn đạn sợ hại viễn cổ hùng thú trên người. Tựa hồ lần này chúng nó trở thành chính nghĩa minh hữu. Hai con bá vương cá cóc cũng tương đương ra sức, không hề sợ hai ở không giống không gian cũng trong lúc đó mạnh xung lên. Tiểu vinh bên này một hồi đánh bay hai con nhện mà người, bên trong một con trực tiếp đụng phải dày lạc nước, huyết dịch tung tóe. Mà Đại Vinh bên này cùng nhện mặt người hoàng thế lực ngang nhau. Lan sóng thứ nhất đánh mạnh hai bên từng người thăm dò, Chu Hoàn quẹo rồi chân nhưng là càng thêm hưng phấn dùng còn lại chân quét gãy trụ đá. Không lô hồn đá dày đặc hướng Đại Vinh đập tới. Thân thể máu thịt cùng vật cứng tiếng va chạm đặc biệt chói tai, mà Đại Vinh nhưng thủy trùng chưa từng phát sinh một tiếng tê hoãn. Cuộc chiến đấu này tựa hồ càng như là một cái trầm mặc ngạnh hãn đang đối mặt giả dối kẻ địch cứng cỏi bất khuất. Đón dày đặc mưa đá hướng về phía Đại Vinh mỗi một bước đi tới đều chấn động đập ở khán giả trong lòng. Ầm ầm. Ầm ầm. Một hồi lại một hồi, toàn bộ quá trình tuy rằng chỉ kéo dài 2 phút Nhưng như là hai cái thế kỵ như vậy dài lâu, rốt cuộc quanh thân chủ đá đều bị quét sạch song xuôi. Lệnh mặt người hoàng không còn vũ khí tầm xa bậy cái chân đồng thời điểm địa hỗn loạn một cái bật nhảy nhảy vọt, càng là muốn dựa vào tự thân ưu thế từ phía trên tấn công. Dù sao bá vương cá có thuộc loại bò sát phía trên xác thực là nhược thế vị trí. Mà nhìn nhiều như vậy tuyệt diệt kỳ thú, mọi người cũng đều rõ ràng trong lòng cái này cấp bậc trò chơi đều là có linh trí. Thế này, đều cảm thấy đến đại vinh khả năng muốn trọng thương chỉ có một bên bốn một bên xem trực tiếp Tô Thần nhàn nhạt niết miệng, nhện mặt người hoàng trùng quy là hình thể quá động tác lớn chậm câu ít, không sánh được cái kia càng lớn càng linh hoạt bá vương ca cóc. Quả không phải vậy. Liền thấy một giây sau, màn ảnh đột nhiên hướng lên trên hiện ra vung góc 180 độ xoay chuyển, lại là bỗng nhiên về phía trước nhảy vào mấy mét khoảng cách. Lập tức một tiếng hung hãn rung trời động địa va chạm, màn ảnh đột nhiên hướng phía dưới bỗng nhiên đông đưa. Nước theo cắn xé rẽ rượu âm thanh, đại gian này mới nhìn rõ ràng đại vinh cẳng trực tiếp đem cái kia mặt người chu hoàng nháo đổ trong đất. Mà lúc này miệng rộng chính đang cái kia mặt người chu hoàng trên bụng điên cuồng tan rã, hai ba lần một cái lỗ to lung liển thình lình bày ra ở trước mắt. Chương 134, tiến vào mộ thất, có hay không có ẩn tình. Cao thủ chân chính so chiêu cái kia đều là một chiêu phân thắng thua, chưa bao giờ làm những người hoa lý hoa tiểu đồ vật. Trước mắt, nện mặt người cái bụng màu vàng hướng lên trời, cháng kiện trưởng chân nện vô tận dễ dụ vùng vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Đại gia thấy này đều là thở phào một hơi. Nhờ có lại Tô giáo sư chỉ đạo a, không phải vậy chúng ta đi vào đoạn diệt không nói, nếu như đem như vậy quái vật thả ra. Vậy coi như là tội nhân thiên cổ. Lời này lúc Triệu Quốc Phong nói, không ít người biểu thị tán thành, mà Tô Thần nhưng là qua tay ở trong máy vi tính đánh ra một hàng chữ. Những này nện mặt người đều là mộ chủ nhân cố ý nuôi dưỡng ở mộ huyệt bên trong lấy bảo vệ lăng mộ không bị trộm lấy, vì vậy lăng mộ bên trong đều sẽ bố trí đặc thủ phương pháp, phòng ngừa nện mặt người gì chuyện. Nhìn thấy lời này, tất cả mọi người ngạc nhiên. Này này chuyện này, đây là tụ hội hai đại danh nhân phòng trực tiếp ạ. Lịch sử tính một khác a. Nói cái gì phí lời, ảnh chụp màn hình a. Nhanh lên một chút ảnh chụp màn hình. Ôi, ta hai cái đại nam thần a. Liếm mình. Điên cuồng Liếm mình. Cái Thiên Quan Tư Phúc tài khoản bị toàn mạng quan tâm sau khi hữu thúc truyền nhân cái này tài khoản cũng bị lấy Tô Thần bản thân danh nghĩa ở các đại trên bình đại thêm vào chính thức chứng thực. Hai cái tài khoản tin tức trên căn bản chỉ cần phát ra chính là phòng trực tiếp màn đạn vĩnh cửu chí đỉnh, trừ phi là đóng kín trực tiếp, cũng hoặc là mặt sau có người đem tin tức xoá đi. Mà hiện tại màn đạn trên vừa vận chính là hai cái vàng nóng tài khoản một trên một rưỡi lên tiếng. Điều này làm cho không ít ở lén lút tin đồn Tô Thần cùng Thiên Quan Tư Phúc chính là cùng một người lợi nói tự sụp đổ. Cái này cũng là Tô Thần cố ý hành động. Dù sao nên có thần bí tính không thể biến mất, phàm là hoài nghi người một nhiều, đến lúc đó coi như không có nguy hiểm tính mạng, có người mỗi ngày tới cửa qué rầy cũng là phiền. Một phen định nọ sau khi, trên màn ảnh tiểu Vinh chiến đấu đã tiến vào gay cấn độ độ, chu vi trủng chất đầy loại nhỏ nhẹn mặt người thi thể. Tiểu Vinh ồ ồ tiếng thở dốc không thể nghi ngờ cũng tỏ rõ xuất chiến đấu gian khổ. Lại nhìn Đại Vinh bên này, cái kia nện mặt người hoảng còn lưu lại dãy rựa khí lực, nhưng không biết là nện mặt người thịt quá khó ăn vẫn là nói thế nào, Đại Vinh đem cái kia mặt người chu hoàng bụng gặm nhấm đi một nửa lật lọng cắn đứt nó hai cái chân sau, liền quay đầu ở một bên ăn bùn đất. Trợ hồ so với bùn đất đến, cái kia mặt người Chu Hoàng thịt càng khó khăn nuốt xuống. Mà đang lúc này đột nhiên truyền ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mọi người còn chưa phản ứng lại, chính là đại vinh bỗng nhiên xoay người, mà cái kia mặt người Chu Hoàng càng là mạnh mẽ chống tàn tạ thân thể xoay chuyển lại đây. Lại làm một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Lập tức liền thấy nện mặt người hoàng điên cuồng nổ lực tới, càng là cá chết lưới rách tư thế. Khán giả nguyên bản bình phục lại tâm tức thì lại thu lên. Phốp thử. Máu thịt bị xuyên phá âm thanh xem một cái chìm trung bị vang lên. Hình ảnh đình trệ ở cái kia mặt người Chu Hoàng lướt qua màn ảnh một cái cương trực chân nện trên. Thời gian nháy mắt như độ dây như năm giống như, mọi người xem bất động hình ảnh đều vì Đại Vinh lao vệt mồ hôi. 1 giây, 2 giây, 10 giây, 11 giây. Vì sao? Rốt cuộc, Đại Vinh di chuyển, màn ảnh theo nó hướng về một bên leo lên động tác di động, đại gia lúc này mới nhìn thấy con kia cương trực chân nện càng là cắm ở Đại Vinh đuôi tiến lên. Nhìn dáng dấp rất hẳn là trực tiếp đứt đoạn mất. Nhất thời đại gia hoan hô rồi lại vì là Đại Vinh đau lòng. Mà Tiểu Vinh bên kia số lượng mặc dù nhiều, nhưng dù sao cũng là tiện xử bá vương ca góc. Da dầy thì béo, đến nhiều hơn nữa cũng chỉ là nhiều nước. Toàn bộ thanh lý quá trình kéo dài sắp tới nửa giờ, Cang La Hậu kỳ đại tiểu vinh tập hợp hậu nhân diện chu bị đánh kẻ ra quân. Một đường trực tiếp giết tiến vào con nền oa. Nên mặt người liền như vậy đoàn diện. Đây cơ hồ là trong lịch sử lần đầu loại cỡ lớn sinh vật phòng chống thành công điển lệ, toàn bộ trực tiếp quá trình bị ghi chép xuống phân phát cho các nơi sinh vật phòng nghiên cứu. Mà kết thúc nhiệm vụ hai con bá vương cá cóp bị nhân viên chuyên nghiệp dùng âm thanh dụ xuất động viện, đánh vào gây tê chấm sau lại trở trở lại. Trực tiếp tạm thời đóng kín, các đại bình đại nhưng là bị tiền sử bá vương cá cóp đại chiến nền mặt người hoàng video cùng từ điều tản sát. Không ít nhân tài còn liền như vậy đoạn ngắn cắt thành điện ảnh nội dung vỡ kịch hướng về, máu tanh chiến đấu hình ảnh đại biến tốc lệ phim ngắn. Đối với kết quả như thế Tô Thần cũng không phải bất ngờ, đơn giản giải quyết xong sau cơm trưa hắn ngồi trước máy vi tính mới vừa mở ra phòng trực tiếp cùng cổ lam huyện đội khảo cổ đồng bộ kết nối. Toàn bộ phòng trực tiếp trực tiếp đột phá 100 triệu người thứ ôn lại quan sát lượng. Chỉ là trực tiếp khen thưởng chính là toàn bộ đội khảo cổ 2 năm kinh phí hoạt động. Không thể không nói mới phát nghề nghiệp chính là kiếm lợi a, này đến tiền tốc độ khiến người ta nhìn mà than thở. Tiểu tử bất đắc dĩ nhỏ nước bọn, hoàn toàn không chú ý tới trực tiếp đã mở ra Nhưng này xác thực là sự thực, mọi người dồn dập online bình luận đây là đội khảo cổ cổ nên được, sau khi nhiều mở trực tiếp kinh phí có thể cản xuống tốc loại hình lời nói. Cũng coi như là gián tiếp há đuổi những này hiên lặng công tác vì nước làm cống hiến công nhân viên trong lòng tranh lệnh. Đều lên tinh thần đến đây đi, Lý Tuần Phong nhưng là một đời phong thủy đại sư, hắn thôi tinh diễn toàn năng lực không tiền khoáng hổ cơ bản là không người có thể địch. Coi như là không còn chỗ cửa, này mê quật bên trong con đường rắc rối phức tạp, cũng đủ các ngươi uống một bình. Tô Thần nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở, xem như là cho đội khảo cổ đánh một cái máu gà. Hắn Lý Tuần Phong là ai? có thể gọi thuật phong thủy sĩ giới cổ tiêu, tập đại thành giả. Cùng viên tiên cương cộng đồng biên gia thôi bối đột như vậy có thể hiểu tương lai kỳ thư. Chỉ là đáng tiếc như vậy thư chung quy là tiết lộ thiên cơ, mặc kệ ở cái gì trong thế giới đều bị dòng sông lịch sử dễ dàng xoá đi. Ma Lý Tuần Phong cũng là ở khi còn sống liền chắc đoán ra bản thân mộ chắc chắn bị kẻ trộm mộ đến thăm, không biết lão nhân gia người có hay không tính tới hắn mộ còn có thể bị vô số người online bình điểm đây. Như vậy nghĩ, hắn nhàn nhạt nhếch miệng, màn này một cái trong lúc lơ đáng cười, nhưng là trong nháy mắt câu đi phòng trực tiếp trăm vạn nữ khán giả trái tim. Nguyên bản liền khủng lô fan gở giúp trong nháy mắt lại tăng vọt gấp 2 3 lần quy cách. Bởi vì có bà Vương cá cóc mở đường, đội khảo cổ đi vào liền thông suốt, nhưng bọn họ cũng ghi nhớ Tô Thần nhắc nhở, không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Mà mở đường chính là Lâm Thời chạy tới Lý Quốc Cường mang theo lĩnh hỏa phượng đặc chủng đội. Nói trắng ra, chính là đến nhà xác. Ứng cấp nơi nhà sinh vật học ký một lá thư, bọn họ cần đem mới mẹ nhất nhẹn mặt người thi thể thu về. Tô giáo sư, liên quan với Lý Tuần Phong có thể xin ngài nhiều giới thiệu một chút không? Chần chờ hồi lâu, Triệu Quốc Phong vẫn là quay về màn ảnh hưởng về Tô Thần tình giáo. Màn đạn cũng là cùng Phong tình giáo Dù sao văn hóa truyền thừa đứt gãy gặp đệ bọn họ bỏ qua rất nhiều đứng đầu cổ kim truyền kỳ, bởi vậy khảo cổ trực tiếp mới sẽ trở thành bây giờ đứng đầu trực tiếp nội dung. Tô Thần tính toán đội khảo cổ tiến độ, liền đơn giản ở tại bọn hắn tiến vào minh điện trước giới thiệu Lý Thuần Phong cuộc đời cùng thành tựu. Mà nói là cổ lam huyện đội khảo cổ sân nhà, nhưng trên thực tế mọi người đều ngầm thừa nhận Tô Thần là người dẫn chương trình, say mê cho hắn giải thích. Rất nhanh mộ đạo liền trở nên chật hẹp lên, ánh sáng mạnh đèn tin chiếu rọi phần cuối là một cái chỉ có thể thông qua một người hàng trộm. Đang xác định không khí lưu thông hoàn toàn không thành vấn đề sau khi, đội khảo cổ lục tục tiến vào minh điện. Triệu Quốc Phong nhìn mặt trước 200m quảng trường trống trải không gian nhất thời có chút mờ mịt. Vị tiến một bước biểu diễn, khảo cổ đội viên ở vách tường bốn phía đặt chiếu rọi đèn. Thoáng chốc, toàn bộ mô thức cấu tạo thu hết đáy mắt. Trên tròn phía dưới, không đỉnh làm tiêu chuẩn nhà và tạo hình, phía dưới bốn vách tường góc cạnh ngay ngắn mà có tinh mỹ cùng nữ tranh tường, chỉ có điều tất cả đều là tranh thủy mặc không có cao cấp, khiến người ta không khỏi cảm thấy đến kỳ quái. Tô giáo sư, là không phải chúng ta đường nối tìm lộn. Nay minh điện bên trong làm sao không chỉ có không có quan tài cùng vật chôn cùng, liền ngay cả tranh tường cũng giống như là chưa hoàn thành. Đúng đấy. Cổ đại hâm mộ chú ý sự chết như sự sinh, khi còn sống làm sao chết rồi liền ra sao bố trí lăng mộ, dựa theo ngài lời giải thích đây là lý thuần phong mộ, nhưng trước mắt chúng ta nhìn thấy mộ thất bố trí nhưng là hoàng đế phi tử phong cách, này có phải là có cái gì ẩn tình. Chương 135, phong thủy rất tốt nội tàng oan. Tự nện mặt người hiện thân sau khi, toàn bộ cổ Lam huyện đội khảo cổ không một không đứng tô thần mang theo kính ý, vì lẽ đó liền ngay cả có nghi hoặc tuân hỏi vấn đề cũng là ngữ khí cung kính. Nếu là đội ở bình thường, bọn họ đối với cái tuổi này thấp hơn nhiều chính mình người trẻ tuổi đoạn sẽ không như vậy tôn sùng. Mà Tô Trần Bản là cố ý thừa nước đục thả câu hy vọng có người đến tìm cớ dễ đánh mặt, khảo cổ đội viên như vậy khiêm tốn đúng là để hắn có chút không thể đứng. Thuận miệng đuổi rồi vài câu cho lưu lại cái hồi hộp, dù sao nơi này chỉ là một cái danh nghĩa, màn kịch quan trọng còn ở phía sau đây. Khảo cổ đội viên thấy Tô thần giải thích quá loa, liền càng là hiếu kỳ, lưu lại hai người ở đây quay chụp bức ảnh sau khi liền tiếp tục đi về phía trước. Lăng mộ quy cách từ trước đến giờ là trùng minh trước điện điện kém hơn, mà đội khảo cổ đi vào tiền điện, nhìn chưa hoàn thành kiến trúc, tâm ngụ nửa đoạn. Kiến trúc phong cách ở Cung điện máy nhà sắp xếp hùng vĩ, nhưng phóng tầm mắt nhìn không có một chỗ là hoàn công, tất cả mọi người cảm thấy đến có chút mất hứng. Chưa hoàn thành mang ý nghĩa mộ chủ nhân vẫn chưa chôn cất ở đây, giá trị nghiên cứu mất giá rất nhiều. Hiếm thấy gặp phải như vậy bảo tôn hoàn hảo lang mộ, có thể làm sao là cái chưa hoàn thành? Lã ở kiến tạo trên đường gặp phải phiền toái gì sao? Tiểu Tư nói, đem máy không người lái thả bay, toàn bộ tiền điện thu hết với màn ảnh bên trong, có nhiều chỗ vẹn vẹn chỉ là dựng lên một cái vẻ bề ngoài. Nhưng cung điện dưới lòng đất cửa đá bị vừa cấp đổ bê tông đóng kín, bốn vách tường to lớn là to lớn đường kẻ đá dùng cột tay thô sợi xích sắt gia cố, này nên nghĩ là lăng mộ chủ nhân chôn cất sau khi cuối cùng bước đi mới đúng. Ông nghi hoặc, mọi người phát hiện ở vào tiền điện trước một đạo nho nhỏ rò dạ rỉ. Tuy rằng lượng tiểu, nhưng bên trong còn có nước chảy không ngừng tu ra, đúng là càng thêm lộ ra toàn bộ cung điện dưới lòng đất thế lương. Lần đầu thấy lăng mộ bên trong còn có nước chảy, này mộ chủ nhân là lo lắng sau đó trộm mộ nhân khẩu khác không. Không nhất định, không chừng chính là bởi vì trong này bốc lên nước chảy đến, vì lẽ đó này lăng mộ mới đình công. Đúng đấy. Người chết né tránh vật còn sống quấy rầy, Lâm Thời đổi địa phương cũng hợp tình lý. Nhìn Màn Đạn suy đoán, Triệu Quốc Phong cũng là rơi vào trầm tư, Tô Thần Phán đoán chắc chắn sẽ không có vấn đề, nếu thật sự là mộ chủ nhân vứt bỏ nơi này cũng điện dưới lòng đất, vậy tại sao còn phải ở bên ngoài nuôi dưỡng trên nguy hiểm như vậy nền mặt người quân. Màn ảnh kéo vào, nhắm ngay phía kia giao nhỏ, mọi người nghĩ lâu không được giải cuối cùng vẫn là lựa chọn muốn Tô Thần tìm kiếm giúp đỡ. Nhưng màn ảnh bên trong nhưng là không nhìn thấy Tô Thần người, chỉ có trống trải sofa. Tô giáo sư, ngài vẫn còn chứ? Có thể không có thể giúp chúng ta nhìn có phải là tìm nhậm phương hướng. Triệu Quốc Phong thử nghiệm hô hoán Nhưng thật lâu không được đáp lại, mọi người ở đây sắp nổ chí lúc, một con tròn quần quần đáng yêu bóng người chạy đến màn ảnh trước, là cú đại bảng tiểu bạch. Tiếp theo lại là một cái vòng tròn quần quần bóng người nhỏ bé, tiểu hôi cũng xuất hiện ở màn ảnh trước. Hai thằng nhóc ngươi chen trên ta, ta chen trên ngươi, nốc manh đáng yêu mắt to chớp chớp, manh hóa không ít khán giả trái tim. Tô Thần cầm đồ ăn bất đắc dĩ đi tới, hai thằng nhóc này đói bụng, ta chính đang cho bọn họ. Nói xong, nhìn thấy màn đạn cuồng soạt cầu giải đáp, Thiệu Quốc Phong cũng làm mau mau bắt lấy cơ hội lập lại một hồi vấn đề của chính mình. Tô Thần lúc này mới đem đồ ăn để ở một bên, để hai thằng nhóc rời đi màn ảnh, giải thích lên. Không tìm lộn phương hướng, chỉ có điều các ngươi muốn đi địa phương vào miệng, lối vào mở ra cần một quãng thời gian, trước mặt cái này là quan tài Dũng, phong thủy góc độ trên nếu là lăng mộ lựa chọn địa điểm bên trong có trên như thế một chỗ rảnh rào, cho là phong thủy rất tốt khu vực. Nếu là đặt ở năm đó sơ tuyển trì lúc, cung điện dưới lòng đất này ở ngoài phong thủy nên nghĩ là kỳ quặc long mạch, long hình y thế nhỏ vã thành bay lên tư thế, như trước nói tới giao long bay lên, này giật rào chính là ngộ long điểm mắt long khí chi nhãn. Tuy nói hiện ở bên ngoài bởi vì mưa gió ăn mòn mà thay đổi địa hình, cắt long biến thành không món nợ che chở tiểu lòng, nhưng nội tại nguồn suối không hết chứ chứ như thì lại phong thủy khí thế còn đang, chính là phong thủy trên rất khó tìm kiếm nội tàng oan. Ma nội tàng oan cực thích hợp mai táng nữ tử, vì lẽ đó ở bên ngoài trên bức họa mới gặp có 13 cung cùng tinh vật đồ, tượng trưng chính là hoàng gia quý phi cũng hoặc là công chúa loại hình người, chôn ở nơi này sau khi hậu thế nhất định phải ân phúc. Nghe Tô thần nói xong, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại nhìn kỹ cái ao nhỏ kia bên cạnh hàng rào, điêu khắc cực kỳ tinh xảo không nói còn có chim phượng bản với trên. Nhưng nếu là như vậy tuyệt hảo phong thủy, lại tại sao lại hiện ra hiện nay như vậy hoang vu cảnh tượng? Tiểu tử gái đầu một cái, cười nói: ông chừng là xây dựng trên đường vừa vặn xuất hiện chiến loạn, cũng hoặc là công chúa đi ra ngoài cái giao, vì lẽ đó mộ thất không cần. Không nhất định, như vậy tuyệt hảo phong thủy dựa theo đế vương tâm tính tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ đi, coi như là một cái công chúa không cần cũng có thể an táng hắn phi tử, lấy này đến tu được công phúc." Triệu Quốc Phong nói, bên ngoài đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. "Là minh điện." Đại gia vội vã đi ra ngoài, liền thấy Trương Đan Đan cùng Tống Hà hai người súc ở trong góc, mà các nàng đối diện góc đông nam xuất hiện một bộ điêu khắc mặt người to lớn đầy quếch. Mới nhìn, càng như là đột nhiên xuất hiện một người, chủ yếu cũng là cái kia mặt người điêu khắc quá mức chân thực. Ta cùng tiểu tổng chính đang chụp ảnh ghi chép, quay đầu lại liền nhìn thấy trên vách tường có thêm một khuôn mặt người. Chung đang đan trên mặt mang theo sợ hãi nói, nước long lanh mắt to lúc này đặc biệt làm người chịu mến. Triệu Quốc Phong mang theo hai cái đối diện nắm cái xẻn cẩn thận tới gần, mới phát hiện cái kia to lớn thạch quách rước chừng 3,5 thước chiều dài, một điểm cao 7m, bốn phía tựa hổ cũng điêu khắc mặt người, toàn thể có khắc văn lôi hoa văn mã hiện ra nghiêm túc màu xám. Tô giáo sư, chúng ta lúc tiến vào vẫn không có cái này chứ? Sẽ không lạ có cái gì. Tô thần hờ hững uống một hớp nước, không có chuyện gì, này là lối vào mở ra, các ngươi lại đi bộ lập tức có thể có đi xuống đường. Này vừa nói, mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm, nếu Tô Thần đều nói không có chuyện gì, cấp độ kia là được rồi. Đoạ chết ta rồi. Này mặt điêu khắc cùng khủng bố trong phim ảnh tự, vừa nãy đầu tiên nhìn ta còn tưởng dáng xuất hiệt quỷ. A, ai nói không phải đây, đáng thương đan đan lão bà bị sợ rồi, thật đau lòng a. La Cờ còn đi. Nếu Tô Thần đại thần nói không có chuyện gì vậy thì kiên trì chờ đi. Chúng ta nói tiếp nói vừa mới cái kia đề tài chứ, tại sao cung điện dưới lòng đất bị lâm thời vứt bỏ? Xét thực là cơ quan, ta trước đã nói, này mộ bên trong ngoại trừ cái kia chồng cửa nện mặt người Hung hiểm nhất chính là Lý Tuần Phong bố trí các loại kỳ kỹ dâm xảo cơ quan, đội khảo cổ tiến vào mộ thất sau khi liên xúc động cơ quan, mà các ngươi trước mặt to lớn thạch quét thực là Tây Chu thời kỳ vận. Đại gia hồi ức trước Tô Thần khoa phổ niên đại đức gãy, vừa nghĩ tới Tây Chu cùng triều đại nhà Đường trong lúc đó ra sôi nên hạ, không khỏi thổ tức. Chúng ta thân ở triều đại nhà Đường chưa hoàn thành cung điện dưới lòng đất, mà trong này còn có Tây Chu vận, vì lẽ đó là dùng tới diện mộ thất che lớp phía dưới cung điện dưới lòng đất liên hoàn mộ sao? Ngươi ngốc à? Muốn che lớp cũng phải là hoàn thành cung điện dưới lòng đất mới có thể che lớp đi. Chính là, như vậy công kỳ không chừng mực đình trì hẳn là ở trong quá trình kiến tạo xuất hiện tình trạng gì. Khảo cổ đội viên ngươi một lời ta một lời thảo luận, kể cả màn đạn cũng nghị luận sôi nổi, nhưng đều không nói ra được cái nguyên cớ đến. Vẫn là Tô Thần đưa ra đáp án. Là U Linh mộ. Chương 136, Huyễn hồn thê trên bình nước khoáng. U Linh mộ. Triệu Quốc Phong lặp lại một lần, đúng là để vốn là sợ sợ Trương Đan Đan cùng Tống Hà có run lẩy bẩy lên. Tô Thần tiểu ca ca, là thật sự có U Linh mộ sao? Dù sao cũng là cương thi, tiên sử cự thú cái gì đều đi ra. Nhiều hơn nữa trước U Linh cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là, càng đáng sợ a. Không có U Linh Nơi này Ú Linh mộ cùng Bép Mu đa bên kia truyền ma một cái ý tứ. Lúc đó ở kiến tạo lăng mộ trong quá trình, có thợ thủ công nhìn thấy không ít mệt vì cơ quan vận động nổi lên tê chú vận, mà không lâu sau đó hay bởi vì cơ quan vận động đến mặt khác mức độ mà biến mất không còn tăm hơi. Sau một khoảng thời gian nhìn thấy người càng ngày càng nhiều, liên bị lầm tưởng lần này, long mạch bên trên ẩn náo một cái lúc có lúc không Ú Linh mộ. Mà lăng mộ kiến tạo đến trên đường khí công thực là đại hung tâm ý, Ú Linh mộ xuất hiện đồng dạng ở lúc đó bị coi là điểm đại hung, vì vậy cung điện dưới lòng đất môn mới gặp bị đóng kín. Đương nhiên, vì giảm thiểu khủng hoảng cùng với tình lực đi bộ phận phiến phức giải thích Ở lực chú ý của tất cả mọi người đều bị người diện thạch quách cùng tiền điện chưa hoàn thành kiến trúc hấp dẫn lúc. Tô thần cũng không nói đến lúc lối vào đã bởi vì cơ quan biến động biến mất rồi. Nhưng trên thực tế bắt bí thật thời gian vào miệng, lối vào cũng sẽ lần thứ 2 xuất hiện. Hoặc là cương quyết một chút để lý quốc cường bọn họ một lần nữa mở một con đường là được. Thì công đội toàn bộ ở bên ngoài đợi mình đây, trực tiếp đem toàn bộ mộ thất đào ra cũng chính là vấn đề thời gian. Mà hiện tại chủ yếu nhất chính là muốn cho đội khảo cổ xuống bắt được này mộ bên trong bảo bối. Giải thích xong đường nối vừa vặn xuất hiện, cũng không cần cố ý can giận. Bởi vì mộ thất quỷ dị biến động đại gia không một cái muốn giữ lại. Toàn theo tiến vào đường nối, thời điểm như thế này chuyên gia ở đâu theo đi chuẩn không thành vấn đề. Tiến vào đường nối trong nháy mắt hình ảnh hắc ám lên, coi như là đội khảo cổ mang theo xa ánh sáng mạnh đạt đến, nhưng vẫn là không thấy rõ phía dưới nói đường cũng không thấy rõ chu vi đen kịt bên trong ẩn sâu cái gì. Thềm đá rộng rãi, mỗi một giai đều là to lớn đường kẻ đá xây mà thành. Đối mặt chỉ có thể thấy rõ trước mặt ba lạng giai thềm đá, sáu người đội khảo cổ rõ ràng còn cần càng nhiều chú ý. Tô Thần tiểu ca ca, này điều thềm đá là thông hướng phía dưới lăng mộ sao? Làm sao không nhìn rõ bất cứ thứ gì a? Nhân loại từ xưa liền sợ hai hắc ám, đây là lâu dài tiến hóa ẩn sâu với gen đổ vật bên trong. Ở trong bóng tối phát tán tư duy cho mình chế tạo hoàng sợ chỉ là cơ bản thái độ bình thường. Mà này huyền hồn thể cố ý tạo nên như vậy hắc ám bầu không khí đến, vì là cũng chính là để vây chết ở trên mặt này người triệt để tuyệt vọng. Cho nên nói chơi chiến thuật tâm lý lòng người đều dơ. Nguyên bản khoa học liền có thể giải thích rõ ràng tiến trúc cấu tạo, bị lý thuần phong như thế một bố trí. Người khốn ở phía trên một nhưng nghĩ tới phong kiến tàn dư một vài thứ gì đó, tất nhiên chính mình cũng có thể đem chính mình hủy chết. Cái này cũng là hồ bát nhất bọn họ bị vây ở Huyễn Hồn Thê trên nghĩ đến một đống lớn có không dọa chính mình ban đầu nguyên nhân. Cho tới hiện tại, xem màn đạn chính là bởi vì chính mình giải thích mà trở nên không sợ trời không sợ đất, Tô Thần cảm thấy đến có thể tìm điểm việc vui. Dựa theo ta chiếm được tư liệu tới nói, chỉ cần thông qua cái này cầu thang liền có thể tìm tới tiến vào phía dưới lăng mộ lối vào. Điểm này không phải không có lựa mà lại có khói, mà là căn cứ 16 tự âm dương phong thủy bí thuật nửa quyển dưới thôi diễn được. Hồ bát nhất trong tay chính là tàn quyển. Vì vậy ở biết được Huyễn Hồn Thê phương pháp phá giải sau khi là nóng lòng rời đi, trở lại trước kia bên trong mộ thất. Nhưng Lý Tuần Phong như vậy tinh thông nhiều tính người. Ở bên hồn thê trên mỗi 23 cấp khắc lên một cái trang lưới liễm chỗ hồng dấu ấn ngoại trừ hướng dẫn người tới rơi vào huyền hồn thê cảnh khốn khó bên ngoài, còn có chỉ dẫn hậu nhân đến tìm cái kia Long cốt tiên tư ý tứ. Đội khảo cổ không nghi ngờ có hắn, đang muốn đi về phía trước. Tô Thần lại nhàn nhạt lên tiếng, "Vì chứng kiến một hồi cổ nhân trí tuệ, các người có thể ở trên bậc thang lưu lại một cái đồ vật." Cổ nhân trí tuệ? Đại gia gợn cười, khoảng thời gian này xem khảo cổ trực tiếp kiến thức còn thiếu sao? Nhưng vẫn là ở trên bậc thang lưu lại nửa bình nước, mặt trên nhãn mác bị nho nhỏ bẻ đi một góc. Theo thâm nhập đi xuống, Đối mặt đen kịt sâu không thấy đáy phía dưới. Giang Mai quay phim người quay đầu trở lại vốn là muốn giải thích một hồi, không nghĩ đến như thế là đèn kịt một mảnh, liền ngay cả khi đến lối vào cũng không thấy. Trong lúc nhất thời tâm tình hậm hực. Đại khái đi rồi khoảng 10 phút, đối mặt vẫn là bóng tối vô tận. Nguyên bản vừa nói vừa cười khảo cổ đội viên môn, cũng biến thành trầm mặc lên. Mạn đạn trực tiếp đánh mạn dấu chấm hỏi. Tô Thần tiểu ca ca, này còn phải đi bao lâu a? Còn có 2 phút đi. Ai? Nhìn phía dưới hắc ám, tập thể dấu chấm hỏi mặt. Liên chỉ có thể khẽ cắn răng nhịn xuống trong lòng chất vấn kích động, tiếp tục đi xuống. 2 phút rất nhanh sẽ đến, có thể trước mặt vẫn là đi xuống cầu thang, các đội viên triệt để không còn kiên trì. Tô giáo sư, ngươi không phải nói lại đi 2 phút chúng ta liền có thể đến lăng mộ và miệng, lối vào sao? Chính là a. Chuyện này làm sao vẫn là hướng phía dưới kéo dài bậc thang a? Ngươi hẳn là không biết đây là địa phương nào cố ý trêu chọc chúng ta đi. Còn cố làm ra vẻ bí ẩn nói cái gì kiến thức cổ nhân trí tuệ. Cho dù đối với Tô thần lời nói tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ đại chúng, nhìn thấy đội khảo cổ quân bạch như vậy tình cảnh. Cái kia bóng tối vô tận dành cho nặng nghề cảm giác đột ngột, cũng là để bọn họ theo nghi vấn lên Tô thần đến. Đúng đấy. Tô giáo sư ngươi có phải là căn bản liền không biết đội khảo cổ hiện tại vị trí, vì lẽ đó cô ý biên soạn một cái huyền hồn thê cổ quái kỳ lạ tên đến Dạ thần Dạ quỷ. Ta cũng cảm thấy huyền hồn thê cái gì có chút lôi, thế nhưng lần này trực tiếp đúng là rất nột ngà ta. Cứu mạng a, ta là tới xem trực tiếp giải nén, làm sao áp lực càng lúc càng lớn. Đối mặt che ngợp bầu trời nghi vấn, Tô Thần không nói gì, hờ hững nhìn màn ảnh. Giữa lúc các đội viên trong lòng năng lực chịu đựng muốn tan vỡ lúc, đứng ở mặt trước Triệu Quốc Phong thở dài một hơi đi xuống một bước. Hắn nguyên vốn là muốn cùng các đội viên kéo dài điểm khoảng cách, không nghĩ đến đi xuống giẫm một cái chân càng là đạp đến cái dị tự. Bùng lang, nhựa chế phẩm bị đá chúng lăn âm thanh vào lúc này trở nên đặc biệt chói tai. Màn ảnh lập tức cho đến phía dưới cầu thang. Mọi người xem trên bậc thang ngã nửa bình nước, cả kinh nói đều không nói ra được. Khảo cổ đội viên môn chỉ cảm thấy tóc gáy đứng chổng ngược, càng là đem nước đặt ở trên bậc thang trương đan đan. Nàng nhìn thân bình trên bị bẻ đi một cái góc nhỏ nhăn mặt, ngây người như phỗng. Mà màn đạn cũng là cả kinh luôn luận nổi lên bốn phía, có chút thái quá nói thẳng hoắc đội khảo cổ cố làm ra vẻ bí ẩn. Vẫn là Triệu Quốc phong phản ứng đầu tiên. "Ta rõ ràng Tô giáo sư lời nói." Màn ảnh, tầm mắt toàn hội tụ đến trên người hắn. Tô giáo sư nói còn có 2 phút chỉ không phải còn có 2 phút đến một cái khắc lang mộ lối vào, mà là còn có 2 phút liền có thể trở lại chúng ta vừa bắt đầu đặt bình nước khoáng địa phương. Hắn vừa bắt đầu liền dự liệu được chúng ta gặp trở lại tại chỗ, cho nên mới phải để chúng ta lại xuất phát trước đặt một cái tham chiếu vật, lấy này đến cản trừ quan biểu hiện này huyền hồn thê thần bí địa phương. Chương 137, tân cung điện dưới lòng đất. Một lời thức tỉnh người trong động. Nếu vừa bắt đầu liền có thể ngờ tới, cũng trực tiếp nhắc nhở. Cái kia tất cả liền còn ở Tô thần như đã đoán trước. Một nghĩ đến đây, vừa nãy lên tiếng mấy cái tuổi trẻ đội viên dồn dập đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác mà gánh máy quay phim tiểu tử, nhưng là không tha thứ đem mấy người đập tiến vào màn ảnh bên trong. Ha ha ha ha ha, cũng còn tốt ta gánh máy quay phim nói bất động nói, không phải vậy hiện tại cũng đến với các ngươi như thế bị làm mất mặt. Nguyên bản đang chuẩn bị thay mình nam thần mở rộng chính nghĩa khán giả nhìn thấy tiểu tử như vậy thao tác. Trong lúc nhất thời cũng là giở khóc giở cười. Huyễn hồn thể là phong thủy trên một loại thuyết pháp, thay cái gần hiện đại tên các ngươi thì có thể rõ ràng, mặt mồ bụ. Mặt mồ bụ. Đội khảo cổ một mặt mờ mịt, bọn họ không có dọc theo một cái cao thấp chập trùng hoàn đi a co như là tình huống bây giờ tương tự chỉ cần dọc theo chính mình nhìn thấy đường một đi thẳng về phía trước, liền Vĩnh Viễn sẽ không có phần cuối mặt mù mù. Bọn họ cũng rất rõ ràng, mỗi người đều ở đi xuống, có thể lại không đi ra. Nay vốn nên ở phía trên bình nước khoáng vì sao lại ở phía dưới? Đây chính là phong thủy đại sư Lý Thuần Phong kỳ tác. Các ngôi vị trí huyền hồn thê, thực là ban đầu kiến tạo phía dưới Tây Chu mộ lúc dùng để vận chuyển đào rỗng ngọn núi thổ thạch buồn Liêu Khang đạo, vì mỹ quan bình thường là xây dựng ở lăng mộ xung quanh. Chưa hoàn thành đường mộ vừa vận xây dựng ở Tây Chu mộ biên giới trên cùng này khảm đạo giáp giới, ở đường mộ đỉnh công sau khi, Lý Thuần Phong tiện tay cải biến. Bên ngoài đường mộ xem như là tầng thứ nhất nghi trúng, mà trên bậc thang trăng lưới liễm điều ký, thường thường gặp khiến kẻ xâm nhập ở vô ý thức bên trong thành cất bước ở mặt mồ bụ trên con kiến. Chu Vít đều thoa khắp đặc chế hút sạch nước sơn, trên căn bản liền xây dựng một cái khó có thể dễ dàng khám phá loại cơ lớn mật thất. Giải thích xong, khảo cổ đội viên càng thêm mờ mịt. "Vậy ý của ngươi là chúng ta quanh thân thể có đi ra ngoài con đường?" Nói, nóng lòng muốn thử muốn hướng về bên cạnh hắc ám dẫm đi, muốn chết ngươi liền tự xem. Muốn thực sự là đơn giản như vậy, còn có thể bị têu là huyền hồn thê mà. Tiên như ý nghĩa chính là ngọn núi đảo rống sau khi khảm đạo phía dưới khẳng định là không. Cho tới độ cao là để mặt mộ bù hình thành, thấp hơn ngã chết cá nhân cũng không là vấn đề. Người kia phẫn nộ đem chân thu hồi lại, trước sau nhảy ngang cảm thụ hầu như không có cao thấp kém. Nhất thời cảm thán không thôi. Để cho các ngươi mang đồ vật hiện tại có thể lấy ra. Các đội viên dồn dập lấy ra dây dài cùng người ở bên cạnh núi liền cùng một chỗ, dựa theo Tô Thần chỉ thị từ bình nước khoáng bắt đầu đếm lấy 23 đạo cầu thang phân biệt đứng lại 6 người. Hồ Bắc nhất bọn họ thử nghiệm tìm chính là rời đi huyền hồn thê trở lại con đường vì lẽ đó dây thường trên căn bản nhiễu song xuôi toàn bộ mặt mộ bộ. Mà Tô Thần muốn tìm chính là trực tiếp tiến vào Tây Chu mộ lối vào. Sáu người đứng lại sau khi, dựa theo chỉ thị dập tắt đèn tin, trong bóng tối một cái chân nhăn vặn vẹo ánh huỳnh quang đường nét xôi nổi xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Lại là sớm giốp ánh huỳnh quang dịch dây thường. Màn ảnh trên, cái kia dây thường vặn vẹo độ con cùng Tô Thần dự đoán như thế, vừa vặn là mặt mộ bộ nhìn nghiêng vặn vẹo chô giao giới. Hai cái bế hoàn chỗ giao giới từ trên thị rắc nên nghĩ là vặn vẹo. Cũng chính bởi vì vậy mới phải xuất hiện trên dưới điên đảo cảm giác. Trương Đan Đan ngươi hướng về mang theo mặt trăng thiếu ký thềm đá dưới nhất giai bên phải tìm tòi một hồi. Trương Đan Đan nghe nói như thế, nhìn bên phải bóng tối vô tận, đi xuống nhất giai, lập tức thấp phẩm dùng cái xẻng hướng về phải một bên thăm dò một hồi. Bùm lang. Một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm để mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lập tức vội vàng theo dây thường đi tới Trương Đan Đan vị trí. Vẫn như cũng là hướng phía dưới thềm đá, thế nhưng đi xuống cái kia một đạo thềm đá trong nháy mắt trước mặt càng là trong sáng lên. Chỉ có lục đạo thềm đá cùng một đạo có khắp từng cái từng cái biểu hiện khác nhau mặt người cửa đá. Lôi Văn điêu khắc đường nét chân nhắn trôi chạy nhưng mặt không chút nào bất kỳ dấu tính cả thủ, mà mặt người lộ hai khác hẳn với người thường, càng lộ vẻ vô cùng kỳ dị. Cũng không cái gì cơ quan xuất hiện, đội khảo cổ mở ra cửa đá đi vào. Là một cái thoáng bằng phẳng mộ đạo, rất khô giáo, hai bên điêu khắc tranh tường càng là Tây Chu thời kỳ phong cách. Nội dung cùng môn như thế, sướng vui đau buồn mặt hầu như họa đầy toàn bộ mộ đạo. Nay mộ chủ nhân cái gì ha muốn a? Đưa tay không thấy được năm ngón mất hết, mặt người gở giáp phi ti mộ đạo. Hợp người nước ngoài cái kia gần hiện đại gở giáp phi ti ham muốn, chúng ta lão tổ tông hơn ngàn năm trước liền làm lên. Ai nói không phải đây, liền cái kia huyền hồn thê ta là hoàn toàn thuộc Nước ngoài cái kia phát hiện thời gian cũng quá chậm. Có sao nói vậy, này mộ thật quá thú vị đánh thẻ có tổ đội ạ. Nay mới đội khảo cổ tiếp tục tiến lên. Tô Thần tạm thời đóng kín máy thu hình, chỉ đổi bộ tài khoản. Thật dài vươn người một cái, đã đến cơm điểm vừa muốn đi ra kiếm ăn. Đi đến thế giới này sau khi trời đất bao la ăn cơm to lớn nhất chính là hắn chuẩn tắc. Mà phụ cận bị mò gần như, hắn ngay ở đại chúng lợi bình trên lựa chọn một nhà sa xôi xếp hạng ở giữa nhà hàng. Khen ngợi nắm tiền liền có thể tùy tiện soạn. Nhưng ở giữa những người thực khách tìm cỡ một đống nhưng không chút nào để cập đồ ăn mùi vị cửa hàng, thường thường mới là mùi vị rất tốt. Đến địa phương gọn gàng điểm chút gia đình tiểu sáo. Chờ món nằm trong quá trình đem trực tiếp mở ra, liền thấy đội khảo cổ đã thuận lợi đến tân cung điện dưới lòng đất. Đập vào mắt kiến trúc phong cách tuy nói là tàn tạ, nhưng tốt xấu có thể phân rõ được minh điện, tiền điện những cơ sở này đại bố cục. Những u linh mộ chính là u linh mộ, Lý Tuần Phong bản thân liền là tại đây đã tổn hại Tây Chu mộ cơ sở trên xây dựng chính mình lăng mộ. Hỗn tạp trái lại càng có thể tạo được gần nấp chính mình mộ thất hiệu quả. Quả không phải vậy, Triệu Quốc Phong bọn họ tiền tiền hậu hậu đem toàn bộ cung điện dưới lòng đất tìm mấy lần, cũng không thể phát hiện tân mộ thất vào miệng, lùi vào. Chỉ có thể lần thứ 2 hướng Tô Thần cầu cứu. Ở phía trên, mặt trên. Mọi người ngẩng đầu nhìn khảm mãn ngôi sao mù đỉnh, yên lặng. Bọn họ không phải mới vừa từ phía trên đi xuống à? Đây chính là Lý Tuần Phong cao minh địa phương, mà kệ cơ quan làm sao vận chuyển, hai cái mộ thất trước sau đem hắn mộ thất cái bọc ở ở chính giữa. Khi các ngươi ở phía trên, mộ thất liền ở phía dưới, khi ngươi diện ở phía dưới, mộ thất liền ở phía trên. Cũng chính là không ngừng mượn bội theo mộ thất chạy. Sơ suy tính tiến vào mộ thất cơ quan vận chuyển thời gian nên nghĩ là 2 cái canh giờ, xem trực tiếp 3 giờ rưỡi. Tô thần liền để đội khảo cổ trước tiên tại chỗ ăn một chút gì tu sửa một hồi. Nửa giờ sau, Hắn cũng ăn cơm xong, thuận lợi ở đại chúng lợi bình trên đối cái kia mấy cái áp ý tìm cơ đánh giá sau khi, lại nhìn trực tiếp, mộ thất không chút nào biến hóa, các đội viên có chút dao động. "Tô giám sư, chúng ta lúc nào hành động a?" Ngồi cái mông đều đau. "Chính là a, trong này cực kỳ rất lớn, nhưng nghĩ đến còn có thể tiếp tục tiến lên liền rảnh rỗi không chịu nổi." Tô thần không lên tiếng, đội khảo cổ dừng lại ở tiến vào cung điện dưới lòng đất lối vào nơi. Phía sau và miệng, lối vào không có biến mất, liền giải thích lý thuần phong chỉ dẫn dưới một con đường còn không xuất hiện. Ngoại trừ chờ không biện pháp khác, trừ phi đội khảo cổ đồng ý loại cỡ lớn máy móc đi vào mở đường. Chỉ có điều vừa nghĩ tới Lý Tuần Phong tính tới sớm muộn có người gặp tiến vào Hán mộ thất, tiến tới lưu lại như vậy chỉ dẫn đến sảng lọng người. Tô Thần có chút ngạc nhiên, Lý Tuần Phong có hay không tính tới chính mình. Dù sao thư bên trong đội khảo cổ từ Hán mộ bên trong lấy ra Long cốt thiên thư ở diện thế sau khi, liền trùng hợp gặp phải máy bay rủi do tổn hại. Đây có phải hay không là bởi vì lấy ra Long cốt thiên thư đội khảo cổ cũng không có tuần hoàn Lý Tuần Phong chỉ dẫn đây? Chương 138, hắn tính chính xác các ngươi ngày hôm nay muốn tiến vào Hán mộ. Đương nhiên, hai nơi địa chỉ bất nhất, cũng có truyền thuyết là Lý Tuần Phong dự kiến chính mình lăng mộ kết cục. Vì vậy đem chính mình được lăng cốt tiên thư một phần hai nữa, dấu ở hai cái lăng mộ bên trong. Có điều những thứ này đều là đồ đại, xem trọn trước mắt. Trong đầu đột nhiên vang lên lâu không gặp âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng. Chỉ điểm đội khảo cổ thành công, khen thưởng. Chính là thời khắc mấu chốt, trong màn ảnh nhưng lại la to lên. Động, động. Tô giáo sư, động đại ra đây. Ngạc nhiên cái gì? Màn ảnh hướng về trên di chuyển, liền thấy vào miệng, lối vào ngay phía trên vững vàng rơi xuống một khối phong mộ thạch. Món đồ này đội khảo cổ mò đều so với thấy rõ nhiều. Nặng đến nghìn cân không nói, ở phòng mộ thạch sau khi rơi xuống đất bên ngoài còn có chạy xuống khó có thể đo cắt vàng nhấn chìm mộ đạo. Có thể nói là coi như có thể đem máy chụp lái vào mộ bên trong đến, cái kia thanh ly cắt vàng đều cần không ít thời gian. Cái kia trong lúc bên trong xảy ra chuyện gì, đều là tứ cố vô thân. Làm sao bây giờ a? Tô giáo sư, chúng ta hiện tại muốn đi ra ngoài sao? Phòng mộ thạch giảm xuống tốc độ không nhanh không chậm, càng như là một số kịch bên trong chuyên môn đem nam nữ chủ âm dương cách xa nhỏ quay chậm. Chỉ có điều hiện ở bên ngoài đường nối trống rỗng, quỷ đều không một cái. Đi ra ngoài a? Do dự cái gì đây? Đúng đấy, Đang đang lão bà nhanh lên một chút chạy. Nếu như đóng cửa sau khi có động khí loại hình sao làm. Van cậu, đừng lo lắng, người ở sau đó muốn đi nơi nào khảo cổ đều được. Lão bà đi mau. Tô giáo sư không chừng là ngủ. Đừng chờ hắn sắp xếp. Khảo cổ đội viên còn đang đợi Tô thần trả lời chắc chắn, màn đạn nhưng là hoảng loạn một đoạn. Ngay ở phong mộ thạch giảm xuống đến một nửa, các đội viên chiến chân đã bất cứ lúc nào chuẩn bị ra bên ngoài chạy thời điểm. Tô thần âm thanh cuối cùng từ phòng trực tiếp bên trong truyền ra. Tuy rằng vẫn như cũ không mở ra máy thu hình, nhưng thanh âm kia tiếng nhưng lại cho đội khảo cổ an ủi lớn lao. Người ta đường đều cho bài sẵn. Nếu như bị sợ đến lâm trận chạy trốn, Lý Thuần Phong tiền bối không được bị các ngươi tức giận lên thi mới là lạ. Đương nhiên, Lý Thuần Phong thi thể biểu thị, lên thi là không thể, thế giới hủy diệt cũng không thể. Lót đường. Tô giáo sư a, ngươi xem trọng màn ảnh đang nói chuyện a. Này rõ ràng chính là trận đường a. Một cái nam đội viên cái nào nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Mỗi khi đào mốc của mộ, đệ nhất cửa hải đại nạn chính là phải cẩn thận dọn dẹp xong cửa mộ trước điển tích bụi cát. Vì ngăn cản có người chính diện tiến vào mộ thất, vậy cũng đều là chân thực đóng kín. Bây giờ nhìn thấy này Phong Mộ Thạch muốn hạ xuống, hắn quả thực chính là nhìn thấy tương lai chính mình được cứu viện đi ra ngoài. Trên cạnh bệnh viện vện, thất khiếu còn rót đầy buồn cắt khốc liệt dáng vẻ. Không được, ta muốn đi ra ngoài, ta không muốn bị đồng kiến tại đây dạng trong mộ huyệt diện. Hoàng sợ chiếm cứ lý trí lúc, thường thường gặp đánh mất suy nghĩ năng lực. Mắt thấy cái kia đội viên liền muốn xông ra đi, Tô Thần ánh mắt lẫm liệt, âm thanh hàn lạnh rõ người. Bắt lấy hắn. Triệu Quốc Phong vẫn đang suy tư Tô Thần nói lốt đường là có ý gì. Nghe được Tô Thần lần thứ 2 phát lệnh, thân thể hầu như là phản xạ có điều kiện đập ra đi. Cái kia nam đội viên bị đè lại bên hông. Ngã cái chó ăn ná gai cho ăn cứt, mà ngay ở hắn ngã chổng vó trong nháy mắt, Nguyên bản chậm chậm giảm xuống phong mộ thạch đột nhiên rơi xuống đất, lại như là cương thẳng gãy vỡ thanh máy. Ầm. Dây tốc đập xuống đất dựng lên một trận khói bụi. Toàn bộ mộ thất trong nháy mắt bị đóng kín. Nguyên bản Têu Cha gọi mẹ giấy rửa muốn đi ra ngoài nam đội viên trực tiếp bị dọa đến nước mũi rơi xuống trong miệng cũng không còn phản ứng. Đứng ở phía sau tiểu tử theo bản năng sờ soạn một hồi cái cổ, phẫn nộ nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như vừa nãy Thiệu Quốc Phong không có nghe Tô Thần lời nói đem cái tên nam đội viên ngăn cản, hiện tại phòng trường liền có thể nhìn thấy một cái từ cái cổ đi xuống bị ép tới nát bét thi thể. Tình cảnh đó, ngẫm lại liền con mẹ nó hù dọa. Ta nói rồi, có thể một đường đi tới đây, là người ta đang hoàn nên ngươi. Đến người ta cửa nhà còn không đi đến chủ nhân trước mặt cúi người vân an, vậy thì là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lần đầu nghe được Tô thần ngữ khí trở nên lạnh lẽo, liền ngay cả mản đạn đều sợ đến không dám nhiều soạt. Mộ thất bên trong cũng là toàn trường im lặng, không một người dám lên tiếng. Như vậy cảnh tượng trực tiếp sợ đến toàn viên nghĩ lại, bọn họ thật sự quá ủy lại Tô thần. Cũng chính bởi vì như vậy, quên đi suy nghĩ Tô thần vì bọn họ chỉ dẫn con đường là lận tránh bao nhiêu nguy hiểm. Từ vừa mới bắt đầu ghi nhớ trong mộ cơ quan Đông Đạo, Đến hiện tại lưỡi nhác ngốc biết, hoàn toàn chính là vi phạm một cái khảo cổ nhân viên khai quật, tham dò, ham học hỏi ý định ban đầu. Nhưng cũng chính bởi vì cùng nhau đi tới chính mình chưa dính đến nguy hiểm gì, lúc này mới để bọn họ chậm rãi trở nên tiêu ngạo lên, ở trong tiềm thức bắt đầu đem Tô Thần lời nói không coi là chuyện to tát gì. Hai cái nữ đội viên run chân ngồi dưới đất, mà cái kia nằm trên mặt đất nam đội viên rốt cục hối hận thất thành đau khóc lóc xin lỗi. "Xin lỗi. Ô ô. Xin lỗi Tô giáo sư. Ta cái mạng này chính là ngươi cứu được a. Ô ô ô. Nếu như vừa nãy ngươi không nhắc nhở ta, ta hiện tại liền bị đập chó nát bẹp." Tiêu Quốc phong tay run run đứng lên đến, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cái kia rải nặng cửa mộ. Từ sâu trong linh hồn lại một lần nữa bị mộ chủ nhân chí tuệ chấn động đến, mới vừa cái kia phong mộ thạch lại như là đột nhiên cảm ứng được có người muốn chạy trốn ra đi tự. Ầm ầm đệ xuống, cực kỳ giống hiện tại cảm ứng kỹ thuật, nhưng Triều đại nhà Đường, ở như vậy cụ nhân lực lấy xương vương nhân đại, làm sao có khả năng liền có thể có như vậy kỹ thuật, mà còn duy trì hơn ngàn năm, mãi đến tận hiện tại cơ quan vẫn cứ không có mất đi hiệu lực. Tô Thần nhìn dấu không nói toạc, nghĩ thầm như vậy kỳ quan chỉ sợ là nương theo sau này càng ngày càng nhiều cổ mộ bị khai quật má tăng nhanh. Có người nha kinh ngạc thời điểm, để cái kia không nghe lời đội viên câm miệng sau khi, trực tiếp vạch ra mộ thất trên cửa mới liền là lối vào, phía dưới trên vách tường nên có cơ quan mở cửa ra. Khảo cổ đội viên môn nghe lời đi tìm, Thiệu Quốc Phong vẫn như cũ phát huy hiếu kỳ bảo bảo chất lượng đặc biệt, để hỏi liên tục. "Tô giáo sư làm sao ngươi biết vào miệng, lối vào ở trên mặt này? Ta bây giờ nhìn này, mộ đỉnh vừa khấp cái gì đều không có a." Xem bên trên tinh tú. Ở mới vừa gia nhập mộ thất, màn ảnh đối với hướng về cung điện dưới lòng đất định chóp thời điểm. Tô thần liền lưu ý một ánh mắt, sau khi hai lần nhắm ngay cái kia phụ kiến tinh tú lúc, Hắn mới xác định phía trên Tinh tú An Bài sát thực là đang chậm chậm biến hóa. Ta lấy Thiên Tinh Phong Thủy lớn mà suy tính, Tô Thần mới phát hiện Lý Tuần Phong là thật sự như a, không chỉ có để ba cái mộ thất nương theo cơ quan vĩnh cửu vận hành, còn Dương Tây Chu cung điện dưới lòng đất đỉnh Tinh tú cũng theo hoạt động, mà vẫn là cùng hiện tại thời gian hoàn toàn đồng bộ. Ngày hôm nay vừa vận chủ liễu tục, mà là phù hợp Liêu tổ trưởng, chú ý kỵ bất phá khoán nghị bị tịch vong, dĩ bất viễn hành tài vật phụ tạng. Lý Tuần Phong là thật sự tính chính xác các ngươi sẽ ở ngày hôm nay tiến vào hắn mộ thất, trực tiếp bày ra Tinh tú nói cho các ngươi, đồ vật không thả xa xa cất giấu liền ở tại chỗ chờ các ngươi đây. Thuật phong thủy đoạn tuyệt, coi như là trang bị ngay phía trên tinh tú đại gia cũng nghe không hiểu Tô thần đang nói cái gì. Thế nhưng sau một câu kẻ ngu si đều có thể nghe được có bao nhiêu ưu. Mà kinh thành phòng nghiên cứu lầu 5. 6, 7 người nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, khi nghe đến Tô thần đối với phong thủy phân tích sau khi, đội vã quay đầu về đi tìm trước tinh tú màn ảnh. Ánh mắt tràn đầy điên cuồng tìm kiếm dục vọng. Bọn họ là chuyên môn phụ trách ghi chép nghiên cứu cõi đời này chỉ có 2 người đề cập đến phong thủy bí thuật tiểu tổ. Mà giống như vậy tiểu tổ, lầu 5 mười mấy trong phòng trực tiếp bị nổi vào. Không có chỗ nào mà không phải là chuyên nghiệp phân chia hạ xuống, chuyên môn nghiên cứu Tô Thần cùng Tiên Quan Tứ Phúc đang trực tiếp khảo cổ bên trong phátbiểu ngôn luận. Chương 139, nếu là hắn thật sự còn sống sót. Tất cả những thứ này đều là lấy chính thức cơ mật hạn mục vận hành. Mức độ bảo mật là cấp S. Là chỉ đứng sau đến nay nào đó tòa cổ kim đại mộ khai quật tới nay, chiếm giữ đệ nhị bảo mật hạn mục. Tô Thần đại thể có thể đoán được hiện tại cả đất nước đối với những thứ này tin tức năng lực tiếp nhận sai lệch quá đại. Cho tới mặt trên ứng đối tạm thời theo không kịp, khiến xuất hiện rất nhiều cấp tiến sức lực. Chính là một cái tay không cầm được xa, có thể hai cái tay nắm Nhưng chỉ có hai cái tay, nhưng muốn nắm chặt năm cái tay mới có thể nắm chặt hà khắc. Này không khác nào dẫn lựa thiếu thân, cho tới lúc nào mầm họa lại nổi lên, cũng hoặc là tiên hữu hoa quốc loại hình. Cái kia đều là chuyện sau đó. Trong cung điện dưới lòng đất, Thiệu Quốc Phong bọn họ khoảng chừng là tìm tòi sắp tới hơn 10 phút, lúc này mới bên phải phía dưới tìm tới cơ quan. Cơ quan xúc động ngáy mắt, kỳ quặc nhanh chóng vận chuyển âm thanh như là thúc đẩy thế giới mới cộng lớn vui thích chúc mừng. Hai tiếng lanh lảnh cồn cụm sau khi, trên cửa gỗ mới càng là trực tiếp kéo dài ra liên tiếp thèm đá đến. Tuy là chỉ có thể để một người thông hành, nhưng rất là vướng mắc. Theo thềm đá hướng về trên mỗi một bước, cũng làm cho Triệu Quốc Phong không nhịn được nội tâm kích động. Nay một đường đến, tựa hồ vẫn đúng là lại như là Tô Thần nói như vậy, bọn họ được đến từ mộ chủ nhân hoan nghênh. Một đường đi lên trên, có điều 3 phút, nhưng là đi ra bàn nằm tư thế. Màn đạn điên cuồng tốc dục, cũng có kiên trì đẩy đủ người nói ngăn lại. Liền hai phe lần thứ hai náo lên. Mà khi mộ thất chân chính tiến vào tầm mắt thời điểm, mọi người nhưng lại yên tĩnh. Đây là một phương chỉ có 20 bình mộ thất, mà ngoại trừ lai lịch cũng không có hắn cửa mộ. Tứ phương vách đá dùng chất lượng đặc biệt vật liệu bơi lên quá, tự mang ánh sáng. Mộ đỉnh như thế là nửa cung trong đỉnh. Mà mặt trên ngôi sao nằm dày đặc càng làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngay lúc đó kiến tạo công nghệ. Ở kia sáng khúc xạ dưới, đầy trời ngôi sao rạng ngời rực rỡ, càng như là trực tiếp tướng tinh túc chờ thị lệ rọi vào này mộ bên trong. Bốn cái góc đều có chống trời ngọc cột chống đỡ. Nhưng so với Dĩ Vãng mộ thất hoa hoè hoa sói tranh tường kĩ sự, này mộ thất chỉ có thể nói là tương đương sạch sẽ. Ngay chính giữa là chất liệu đá quan tài, bốn phía đều là rất đơn giản điều khắc. Các đội viên đều do dự có muốn hay không mở quan tài nhìn, nhưng tay mới vừa xoa thạch quách liền bị Tô Thần ngăn lại. Người ta một đường dẫn các ngươi tới không phải là vì để cho các ngươi sốc lên người ta quan tài nắp. Thạch quế bên trong có tường kép, tìm cơ quan, bắt được đồ vật bên trong liền mau mau rời đi. Những người này vẫn là không hấp thụ giáo huấn, căn bản không chú ý tới mộ đỉnh phía trên ngôi sao chính đang biến động. Có thể ở kỳ kỹ dâm xảo cơ quan bên trong lưu lại hậu chiêu, cũng hảo phóng chỉ dẫn chính mình mộ thất vị trí. Lý Tuần Phong đã là tương đương đạo đức tốt người, nhưng lại có thêm khí khái người cũng nên là có điểm lỗ chốt. Trương Đan Đan ở thạch quế đỉnh chóp tìm tòi một lúc, vừa vận ấn tới khai quan. Tường kép mở ra, đưa ra một cái dương trì ngọc hộ. Mọi người còn đến không kịp nhiều hơn đánh giá, toàn bộ mộ thất liền run rẩy lên. Nhớ tới Tô thần cảnh cáo, Tiệu Quốc Phong ôm lấy hộp liễn để mọi người mau nhanh ra bên ngoài chạy. Rất nhanh mộ đỉnh phía trên bùn cắt chút xuống, càng là trực tiếp mở ra tự hủy hình thức. Làm người cuối cùng chạy xuống thềm đá, phía trên liền rơi xuống một tảng đá lớn trực tiếp đem toàn bộ vào miệng, lối vào đè chết. Toàn bộ quá trình vừa đúng mà trước kia ngăn chặn vào miệng, lối vào to lớn phong mộ thạch càng vào lúc này chậm rãi bay lên. Như vậy quỷ quật một màn, phản phất lại như là có người đang ngồi ở toàn bộ mộ thất phòng điều khiển chính. Giám thị cũng điều khiển mộ thất cơ quan bên trong như thế. Các đại bình đài họ sẽ gập dồn dập bị Lý thuần phong ba chữ, cùng với thần mộ chá thi loại hình chữ bá bảng. Thậm chí có người trực tiếp suy đoán như vậy thiên cổ khó tìm phong thủy lại sư, có thể hay không cho mình lưu lại đường lui. Giả trang mình đã chết rồi, nhưng trên thực tế ve sầu thoát xác, hiện tại đang xem trực tiếp, bất toán thời cơ tốt đến vì là đội khảo cổ vận chuyển cơ quan. Những này luôn luận tự nhiên cũng đang trực tiếp bên trong xuất hiện. Mọi người đều chờ mong có thể từ Tô Thần trong miệng nghiệm chứng chính mình thiên mã hành không suy đoán. Nhưng ở đội khảo cổ bắt được Dương Chi Ngọc hộp sau khi Tô Thần liền xuống bá, tựa hồ bị nhân dân cả nước bàn tán sôi nổi sự tình đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ sức hấp dẫn. Càng kỳ quặc phải chính là, ở đội khảo cổ bắt được hộp sau khi toàn bộ bộ thật cơ quan như là đình chỉ vận hành, đi ra ngoài con đường thông suốt, như là nghiệm chứng Tô Thần lời nói tự, Mộ chủ Lý Tuần Phong lại đem hậu thế thứ cần thiết giao sau khi đi ra, liền hủy diệt rồi chính mình mộ huyệt, đồng thời cũng cùng nhau hủy diệt rồi vận hành ngàn năm cơ quan. Thậm chí có người hoài nghi Lý Tuần Phong có thể hay không chính là hiện tại Thiên Quan Đại Thần. Thiên Quan Đại Thần sở dĩ không muốn lấy bộ mặt thật gặp người, cũng là bởi vì chính mình đến từ xa xôi triều đại nhà đường. Đúng đúng đúng. Thần tán thành. Cảm giác chỉ có như vậy thứ a có thể giải thích rõ ràng vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy chuyện khó mà tin nổi. Chính là a thậm chí rất chi kỳ đem cơ quan hủy diện, thuận tiện hậu thế khảo cổ nghiên cứu. A, Thiên Quan Đại Thần Quả thực chính là ở năm A. Ta nghĩ cho hắn sinh hậu tử. Trên lầu xếp hàng đi được rồi. Sinh con cùng soi gương nhìn chính mình sướng hay không sướng. Trên mạng làm cho không thể tách rời ra, mà Tô Thần mới vừa tỉnh ngủ. Trong tay nắm mới vừa hối đoái đi ra nói ra khen thưởng rơi vào trầm tư. Đó là một cái vòng tròn ngụ bội, công nghệ cùng gần hiện đại nhận thức cách biệt rất xa. Mà mặt trên điêu khắc 11 cái quỷ động văn tự là Tô Thần không thể quen thuộc hơn được đồ vật. Lần này khen thưởng lại là vương khải toàn ngụ bội. Đương nhiên là quỷ thổ đèn thế giới cái kia một khối mà không phải trước đang nghiên cứu bên trong nhìn thấy khối này giống như lúc Ngọc bội. Lần này hệ thống không nhắc nhở dung hợp, liền cho thấy đây là độc lập tồn tại đạo cụ. Nhưng một thế giới xuất hiện hai khối giống như lúc Ngọc bội là làm ý gì? Lần đầu, hệ thống trầm mặc. Tô Thần cũng lười trách cứu, liên tiếp bế mạng mấy ngày, đi vùng ngoại ô giải sầu. Dù sao mỗi khi mới xuống sông mộ, phòng nghiên cứu bên kia liền sẽ đem hắn xin mời quá khứ hỏi hết đông tới tây. Đơn giản còn không bằng tha mấy ngày mặc kệ, sau khi thống nhất hồi phục càng lạm đến thuận tiện. Đương nhiên còn có một chút là Nguyên bản nên ở cơ quan mở ra lúc đặt ở Dương Chi hộp ngọc tự bên cạnh có khắc Tây Vương Mẫu cung điện dưới lòng đất đồ mạnh đồng tàu, lại bị đồng thời thu vào Dương Chi trong hộp ngọc. Nguyên bản không biết điểm này, dự định để đội khảo cổ hảo hảo tìm kiếm Tô Thần. Bị hệ thống đúng lúc nhắc nhở, nhất thời cũng có chút tiến lặng. Trong đầu tự mình nãu phụ ra lý thuần phong bấm chỉ tính toán, bất đắc dĩ đem đồ vật toàn thu thập xong quỹ dị tình cảnh. Không chừng, Lý Thuần Phong vẫn đúng là lại như là thiết diện sinh, Chu Mộc Vương bọn họ như thế ve sầu thoát xác còn sống sót đây. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh lại bị Tô Thần cười lắc đầu phủ định. Cổ nhân tư duy khó cân nhắc, cái kia thiết diện sinh dọm bị vây thành sự tình tới một lần là được. Hơn nhiều, hắn thật sự chẳng muốn quản. Kinh thành, phòng nghiên cứu lầu 6 phòng họp lớn bên trong, khắp nơi chuyên gia tụ hội một đường. Nhìn bị phóng ở trên màn ảnh lớn long cốt thiên thư cùng với sừng thú mê văn kim bản, cho dù là tư lịch tự sâu thầy giáo giả cũng không nói ra được cái nguyên cơ đến. Hai người này vật là cổ lam huyện mê quật khảo cổ thu hoạch lớn nhất, nhưng mặt trên đánh dấu đồ vật là chúng ta hoàn toàn lý giải không được. Chương 140, số mộ cùng tận thế có liên sợi quan hệ. Nay vừa mới dứt lời, liền bị người vô tình công kích. Lý giáo sư ngài này không phải nói một câu phí lời ạ. Nếu có thể phá giải ra mặt trên những lại văn tự nói là có ý gì, chúng ta hiện tại còn dùng ngồi ở chỗ này thảo luận sao? Bởi vì gần mấy tháng qua trọng đại biến cố cùng phát hiện, mặt trên tổ chức sắp tới nửa tháng cao cấp hội nghị. Phòng nghiên cứu sở trưởng cùng phó sở trưởng đều đi họp, cho nên mới đến phiên bà thanh tay Lý Thành niên đến chủ trì lần này hội nghị. Nhưng hắn dù sao cũng là cái chăm chú nghiên cứu, xà giao cực nhỏ người. Vì lẽ đó nhất khai khang liền bị phòng nghiên cứu người bên trong duyên vô cùng tốt nhưng nghiên cứu trình độ xa thứ cho hắn người đối. Bầu không khí một lần có chút lung tung. Mọi người dồn dập ở phía dưới khe khẽ bàn luật lên. Đại gia trước quá độỷ lại Thiên Quan Tứ Phúc cùng Tô Thần. Gặp phải vấn đề gì đều là ngay lập tức ôn lại tổn trực tiếp, hoặc là tìm người gọi Tô Thần điện thoại. Lần này ngược lại tốt, Tô Thần điện thoại tắt máy, Thiên Quan Tứ Phúc từ khi Cổ Lam huyện trực tiếp từng xuất hiện một lần sau khi liền lại không xuất hiện. Hẳn là đã sớm dự liệu được chúng ta gặp vô năng như vậy, vì lẽ đó lúc này mới Mai danh nhận tích muốn nhìn chúng ta chuyện cười đi. Đường nói, chúng ta vẫn đúng là liền không bằng người ta. Đúng đấy, mấy ngày nay đi ra vật ly kỳ cổ quái chúng ta nửa điểm hiểu rõ đều không có, địa chất đám kia lão gia hỏa sao nói sẽ không thật chính là tận thế môn đến chứ. Nước ngoài không ít văn minh khảo cổ kết quả đều chỉ về tương lai sẽ xuất hiện thế giới tận thế. Mã Hoa quốc bởi vì văn hóa đứt gãy, coi như là biết mình quốc gia lịch sử lâu đời, nhưng nhưng vẫn là tiến triển chậm chậm. Mà ở Thiên Quan tứ phúc xuất hiện sau khi, khảo cổ tiến triển cấp tốc. Nguyên bản là những người lấy lòng mọi người, làm điệu làm bộ người quanh năm chiếm lấy danh sách tìm kiếm nhiều, hiện tại cũng trực tiếp trở thành công nhận khảo cổ tiến triển thông báo bảng. Mà hiện tại ngoại trừ dư vị trước khảo cổ quá trình, nhàn nhạt hai ba câu khảo cổ mộ thất tiến triển. Bọn họ thật chính là không tiến triển chút nào có thể hướng về toàn dân công bố mà một khi một phương vắng lặng, một phe khác nhất định chống thế. Trên internet tận thế luận nổi lên bốn phía. Không ít người viết nó có dùng khảo cổ kinh người phát hiện liên hệ lên nào đó nước ngoài tận thế tiến đoán. Trực tiếp râm ba câu khái quát thành chúng ta lão tổ tông tập trung thống nhất ở một cái đoạn thời gian xuất hiện là đang nói cho chúng ta tận thế liền muốn đến. Thậm chí trực tiếp đem lúc đó Kim Tức Sơn cương thi vây thành truyền bá vì là lão tổ tông lo lắng chúng ta ở tận thế thống khổ càng to lớn hơn, là muốn trực tiếp đem chúng ta chuyển hóa thành cương thi ứng đối chứ. Ngươi thả con bản nó thí đây. Thân là một cái nghiên cứu lĩnh vực học giả lại rượi vào mạng lưới lời đồn đến phòng đoàn sư thực. Một đạo giận không nhịn nổi tiếng gào chấn động đến mức toàn bộ phòng họp căm như hến. Lời này thật sự chạm nỗi đau lý thành niên. Càng làm cho vốn là không đem lần này hội nghị coi là chuyện to tát các nhà nghiên cứu giận dữ và xấu hổ cúi đầu. Đúng đấy, bọn họ hoàn toàn quên chính mình vào nghề ý định ban đầu. Thân là nhà nghiên cứu không phải là đem nghi vấn thăm nhập nghiên cứu ra kết luận, hướng về thế nhân truyền bá mã. Hiện nay bọn họ nhưng là bắt đầu ỉ lại lên trên internet lời đồn. Để cho các ngươi đến mở hội thảo luận chính là làm sao tiết lộ phía trên này văn tự tin tức, mà không phải để cho các ngươi đến quấy gợ. Các ngươi là trên mạng đám kia anh hùng bàn phím ạ. Các người là quốc gia xã hội công nhận nghiên cứu học giả. Chúng ta trên vai nhận chính là toàn bộ xã hội kỳ vọng, nhất định phải thủ vững trụ nghề nghiệp của chính mình thao thủ. Vắng lặng hồi lâu người vừa mở màng chính là nửa giờ. Cho tới mặt sau có điện thoại đánh vào đến, hắn cũng là tiếp lên liền mắng. Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì lão tử vội vàng đây. Hống xong, đưa điện thoại di động đưa tới người kia nhưng là sắc mặt trắng bệch nhắc nhở hắn liếc mắt nhìn màn hình. Hắn thiếu kiên nhận tối đầu, liền nhìn thấy dọa người bà chưa lớn. Chu toàn bình. Bùm lang. Điện thoại di động vô tình rơi xuống đất, mọi người còn không phản ứng lại chuyện gì xảy ra. Loa ngoài bên ngoài âm thanh đã truyền ra. "Nha, tiểu lý ngươi gần nhất hỏa khí rất lớn mà." Mọi người tức thì nín cười, mà Lý Thành Nhiên chợt vật đưa điện thoại di động nhặt lên đến. Hai ba câu theo tiếng sau khi, điện thoại cắt đứt. Hắn sắc mặt thanh bạch nhìn mọi người. "Vạn chúng chờ mong bên trong, chuyến âm thanh." Sở Trường nói, "Thiên Quan Tứ Phúc muốn cùng chúng ta giao dịch, để phái một người đi tặng đồ." Vèo. Hầu như là cũng trong lúc đó, toàn thể đứng lên. "Ai nha, ta cảm giác ta thật muốn biết ta phụ trách chỗ đó làm sao giải thích." Đi trước một bước. "Ai, đừng nói à, phía ta bên này cũng có dòng suy nghĩ." Này sừng thú mê văn kim bản thật tối sâu a. Lý giáo sư ngươi cô lên, ta cũng đến về cương vị đi đến, cái kia mấy cái mới tới trên tiến sĩ tin cho ta hay nói là có tiến triển. Tao thủ, vào lúc này không đáng giá một đồng. Lý Thành niên nhìn sạch sành sanh một không phòng họp, chỉ có thể nhắm mắt đem dương chi trong hộp ngọc diện mảnh đồng thau lấy ra trên tầng cao nhất chờ đợi giao dịch. Đô nhiên, vừa giống như là nhớ tới cái gì tự mau mau trở về chạy. Đây là 3 ngày a. Giao dịch thời gian là buổi tối. Lại nhìn Hồ Xệ ọc nổ, biến mắt hồi lâu tiên quan tứ phúc rốt của cô lai. Chính ở một cái phòng trực tiếp cuồng mắng một cái gần đây tăng fan rất nhanh người dẫn chương trình nghi châu tham linh tiểu họa. Ngươi nói đại gia ngươi tận thế đây. Đầu đuôi câu chuyện đều không làm rõ ràng được ngay ở trên mạng lại lại, đầu hóc bị lửa đá chật liền lại đi để người ta cho ngươi đá trở về. Nghe rõ, ta chỉ giải thích một lần, tiên quan tứ phúc cùng Lý Tuần Phong không có bất cứ quan hệ gì. Gần đây có thể khai quật nhiều như vậy cổ mộ là hoa quốc mạnh mẽ rồi. Ai mẹ nói cho ngươi chính là đám kia bánh trưng ở cảnh giác cái gì giam cho thế giới tận thế. Đánh sóng tự, Tô Thần khoan khoé nằm trên ghế salon. Không nghĩ đến hắn cắt mạng đi ra ngoài vùng ngoại thành chơi mấy ngày, này Ni Châu Tham Linh Tiểu Hỏa ngay ở trên mạng nhấc lên một làn sóng dư luận. Kiên trì nói mình cùng Thiên Quan Tứ Phúc tiếp xúc qua, còn lấy ra chứng cứ, không ít người trực tiếp tiến phụ, tăng fan đến hơn 1 triệu. Vẫn đúng là chính là cứu một cái phiền phức, sớm biết lúc đó để hắn theo tiến vào cương thi đại quân quân đi. Tô Thần nhàn nhạt nói, ở Tham Linh Tiểu Hỏa chuẩn bị đối tuyến thời điểm trực tiếp lui ra phòng trực tiếp, mà ở hắn lui ra sau khi, rất nhiều nghe tiếng mà đến fan trực tiếp công hãn phòng trực tiếp. Những người cái tín phục nghi châu tham linh tiểu hỏa thật cùng tiên quan đại thần tiếp xúc qua, mà đại thể đoán được chân nhân Phan trong chốc lát liền bị tin nhắn riêng vành tạc đến từ bộ nghiên nét. Vừa tối, tiểu tượng mang theo 10 viên tiên tiên đồng tiền, rất nhanh sẽ đem mảnh đồng tàu dẫn theo trở về. Lần này còn mang vào một phong tin. Mặt trên viết đại khái là cầu giải lòng cốt tiên thư. Hắn liền tiện tay mở ra một cái khảo cổ phòng trực tiếp, tựa hồ là ở cạnh biển đóng quân đang chuẩn bị dự định ngày mai đi trên biển vớt tàu đắm. Đêm tối khuya khoắt cũng lười nhìn nhiều, hắn trực tiếp ở cái kia phòng trực tiếp nhắn lại Liên quan với Lý Tuần Phong trong bộ Văn Vật Phiên Dịch đội khảo cổ có thể tham khảo Dương Chi Ngọc trong hồi phụ trên sừng thú Mệ Văn ký bản. Đó là Lý Tuần Phong đã phiên dịch tốt phiên bản, mai rủ ở trên khắc văn sử dụng bốn loại bí thanh ký âm chú thích, các người có thể từ góc độ này vào tay bắt đầu nghiên cứu. Nói xong, lần thứ hai lọ gấp. Mà mới từ phòng nghiên cứu sân thượng Jun cầm cập chân ná hạ xuống Lý thành niên khi nghe đến trợ thủ truyền đến đúng lúc tin tức lúc, càng là tại chỗ kích động khắc lên. Chương 141, nhiều đội ngành đồng đội nghiên cứu phát minh phân tích. Lúc đó, kéo dài một tuần hội nghị cơ mật cuối cùng kết thúc. Sở Mục Vân mới vừa trở lại phòng nghiên cứu liền thẳng đến lòng đất lầu 2. Phòng nghiên cứu lòng đất có 3 tầng, đều là gửi khảo cổ nghiên cứu cơ mật vật cũng hoặc là không ít còn chưa bị phân tích vẫn còn không thể diện thế cổ văn vật. Mà lòng đất 2 tầng trên căn bản là nghiên cứu cổ văn vật chất liệu đặc tính loại hình. Bởi vì cùng tiên quan tứ phúc giao dịch khiến nơi này lại lâm thời thành lập không ít tân bộ ngành, lấy tiến hành chuyên nghiệp nghiên cứu. Mặc đồ phòng hộ, Sở Mục Vân sải bước đi vào một gian phòng nghiên cứu. Cách dày đặc phòng hộ pha lê có thể nhìn thấy bên trong có 3 cái viện nghiên cứu chính cẩn thận từng ly từng tí một dùng đặc chế máy móc ở 3 viên tiên thiên đồng tiền ra thao trường làm. Đây là chúng ta phát hiện mới. Hạng này mục người phụ trách thấy Sở Mục Vân đến rồi, không thể chờ đợi được nữa tới giải thích. Trải qua đo lường phát hiện từ Thiên Quan Tứ Phúc nơi đó hồi đối đến tiên tiên đồng tiền trên có đặc thù sóng năng lượng, mà những này đặc thù sóng năng lượng càng là cùng đại tướng quân phủ chấn thi phủ hệ thuộc đồng nguyên. Trải qua mấy ngày phá giải, nhân viên nghiên cứu kinh ngạc phát hiện những năng lượng này gọn sóng có thể sử dụng điện có thể tiến hành chuyển hóa, cũng lợi dụng tương đồng nguyên lý cho không chấn thi phủ tiến hành xung năng. Nghe xong, Sở Mục Vân kích động vỗ một cái bắt đùi. Này chính là lần này hội nghị nội dung chủ yếu, chúng ta phòng nghiên cứu xem như là đánh trận đầu. Cân trọng điểm nhằm vào trước cương thi vây thành vấn đề trọng đại tiến hành chuyên nghiệp đối sách nên đúng. Bây giờ có thể trực tiếp nghiên cứu chế tạo chấn thi phủ, trực tiếp đem tương lai nghiên cứu khoa học khó khăn giảm bớt hơn nữa. Nói xong, Sở Mộc Vân nhìn người phụ trách chăm chú hỏi, hiện nay tiền đồng năng lượng chuyển hóa lá dự định lượng hối đoán lượng xác định ra tới sao? Nay xem như là trực tiếp rọi người phụ trách kia một đại buôn nước lạnh. Nguyên bản vô cùng phấn khởi trên mặt thoáng chốc âm trầm xuống. Chúng ta tiêu hao 3 viên tiên tiên đồng tiền mới đưa năng lượng trao đổi định lượng thăm dò rõ ràng, đại khái là một viên tiên tiên đồng tiền có thể chế tạo 2 tấm chấn thi phủ chỉ mà bọn họ hiện ở trên tay chỉ còn dư lại mới vừa hối đoán đến 10 viên tiên tiên đồng tiền. Nhưng là căn bản vấn đề còn không giải quyết, chưa tiến hành thực chiến kiểm tra uy lực. Tuy rằng sắt vách hoa trong phòng có việc thể cương thi, nhưng đẳng cấp đều rất thấp. Mà đã bị những người cái sinh vật cổ người điên dản vật không ra hình thù gì, căn bản sẽ không có bất kỳ thử nghiệm ý nghĩa. Ta nhớ được ngươi điện thoại thông báo ta thời điểm nói là còn có một chút khó khăn hy vọng mặt trên có thể cung cấp trợ giúp. Sở Mộc Vân nghe xong, đáy lòng dấy lên một luồng dự cảm không tốt. Sau đó liền thấy người phụ trách kia gã gái sau gáy lúng túng cười cười. Ta tối hôm qua đi giao báo cáo nhìn thấy Lao Lý bị dọa đến hồn vía lên mây liền hỏi nhiều một hồi, cái kia Thiên Quan tứ phúc dưới tay không phải có hai con rất lợi hại nữ khôi sao? Chúng ta liền suy nghĩ, cũng không thể để cho chúng ta chiến sĩ cầm chưa hoàn thành lá bùa đi xuống mộ trấn thi, liền bảo hiểm điểm có thể hay không? Không thể. Sở Mộc Vân như chật đinh chém sắp từ chối người phụ trách đòi mạng yêu cầu. Những này làm nghiên cứu khoa học người thật chính là thiên mã hay không? Cái gì cũng dám muốn, lại muốn cùng người khác mượn nữ khôi đến làm nghiên cứu khoa học. Trước tiên không nói người ta có nguyện ý hay không mượn, nếu như làm hỏng rồi sao làm? Bọn họ lần này mở hội nhân vật chính chính là Thiên Quan Tư Phúc. Mặt trên minh khiến yêu cầu phải cùng hắn nơi thật quan hệ, ngàn vạn không thể là tội. Tất lực là có yêu cầu gì đều toàn lực thỏa mãn. Đi cố ý phiền phức người tan này một cái, nhưng là bị đóng chết ở quy củ trên không thể dễ dàng đột vào. Có khó khăn muốn chính mình khắc phục. Ngày hôm qua lão lý hội nghị ta xem mắng rất lợi hại a, ngươi không đi nghe một chút. Người phụ trách vừa nghe lời này, trong ngáy mắt không vui. Chúng ta đây cũng không phải không xin nhờ quá gần nhất có xuống mộ kế hoạch đội khảo cổ, nhưng đi đều là chút không biết tên tiểu mộ, đừng nói cương thì có thể có điều đại điểm bỏ sát là tốt lắm rồi. Hơn nữa sát vách cái kia vài con cương thi căn bản không có bất kỳ tham khảo ý nghĩa a. Ta chạm trước mặt bọn họ một cái tát đều có thể lẫm ngã. Vừa nhắc tới nghiên cứu vấn đề, vậy thì là không ngừng nóng giận. Nay tuy nói là chuyện thường như cơm bữa, nhưng gần nhất hạng mục điên cuồng tăng trưởng, các bộ ngành oán giận cũng là gấp mấy lần tức tăng trưởng. Chu Toàn Bình vội vàng cùng mặt trên kết nối, Lý Thành Nhiên vội vàng đóng cửa nghiên cứu. Liền hắn kẹp ở giữa bên trong ở ngoài không phải người. Được rồi rồi rồi, nếu là có cơ hội ta liền giúp ngươi hỏi một chút, ta trước tiên giải thích tỷ lệ thành công tương đương xa vời. Sau khi lại nói một trận, thế nhưng người phụ trách kia tựa hồ chỉ nghe được gặp đi hỏi một chút, cực qua loa gật đầu đáp lời. Ma Sách Vệ, mạnh mẽ từ sinh vật bộ phận nghiên cứu thăng cấp thành sinh vật cổ bộ phận nghiên cứu, chính là Ngô Khánh Bình mang theo lĩnh đoàn đội. Hắn cũng coi như là một đường đến đều chứng kiến lại mộ khảo cổ tới nay xuất hiện các loại chưa từng nhìn thấy sinh vật. Sở Mộc Vân dò xét thời điểm, Ngô Khánh Bình chính ở bên trong phân cách nền mặt người tấm kia trắng bệnh mặt to. Ma ứng các đại bình đại khán giả tiếng hô, cái này nghiên cứu bị đặc thủ cho phép tiến hành trực tiếp. Hiện tại đại gia chứng kiến chính là Ngô giáo sư chính đang chấp dao giải phẫu nền mặt người khuôn mặt Căn cứ trước máy móc quét hình biểu hiện tấm này, mặt người cùng con nhện bản thân là hoàn toàn một thể. Nay mới giải thích, màn ảnh tiền nhân diện biên giới bị cắt ra, lập tức lột ra đến một tấm hoàn chỉnh ra. Kinh ngạc chính là ở xác nhận con nhện đã tử vong sắp tới một tuần lễ sau, trong lúc con nhện thi thể đều là ướp lạnh bảo tồn. Hiện tại bổ sung đến người diện càng lạ còn còn có hóa tính. Ngô Khánh Bình cùng trợ thủ ở kính hiển vi phía dưới luôn mãi so với, xác định con nhện bản thân đã tử vong. Có thể cái kia mặt người trên còn đang hoạt động tế bào, nhưng là khiến người ta có chút sợ hãi cả tóc gáy. "Kì, đây là thứ quái quỷ gì a?" Nên mặt người không phải đã bị đại tiểu Vinh tiêu diễn xong chưa? Lẽ nào món đồ này còn có thể phục sinh? Chơi ạ, nay sức sống cùng tiểu cường không kém cạnh a. Giáo sư cẩn thận a, nếu như vật này có thể ký sinh liền xong xuôi. Trong lúc nhất thời, vốn là chỉ là quy mô nhỏ ít lưu ý trực tiếp, trong nháy mắt hấp dẫn đi vào không ít khán giả đem phòng trực tiếp trực tiếp trên đỉnh đứng đầu. Hồi lâu không thấy trực tiếp Tô Thần mới vừa mở ra phần mềm, liền thuận thế đi vào. Nên mặt người cùng tấm này, mặt người hẳn là ký sinh quan hệ. Vang lóng một hàng chữ lớn, lâu không gặp đau mù khán giả con mắt. Sở Mộc Vân nhìn thấy tiên quan tứ phúc xuất hiện kích động suýt chút nữa không đứng vững. Ư, Thiên Quan Tiên Sinh còn từng thấy tương tự sinh vật sao? Ngô Khánh Bình nghe được trợ thủ nhắc nhở cũng là cố nén kích động dò hỏi. Thời cổ đại thuần phục mãnh thú, trên căn bản dựa vào thuần phục, cái này biện pháp tốn thời gian không nói, còn hiệu suất hạ thấp, mà một số ẩn mấp bộ tộc cơ duyên phát hiện tân biện pháp, cũng chính là sinh vật ký sinh. Cổ trùng là bên trong một cái chi nhánh, trước gặp phải thi miết cũng là một loại, nhưng thi miết là dựa vào giết chết ký chủ thần kinh, lấy này đến khống chế ký chủ thân thể. Nhưng cùng với loại sinh vật còn có rất nhiều, ta trước ở trong cổ thư từng thấy nào đó tọa trong mộ lớn tồn tại một loại cơ thể sống quần cư hậu tự. Trên mặt đều có chướng mặt nạ, thế nhưng ý thức không bị giết chết, có thể tự chủ ăn uống, giao phối bình thường tiến hành tất cả sinh vật sinh tồn nhất định sự tỉnh. Chương 142, vớt tàu đám đội khảo cổ mất liên lạc. Ngài nói cái này ta biết, nhưng hẳn là ký sinh bên trong cộng sinh quan hệ chứ? Cảm giác rất thông thường, như bây giờ chính là máu thịt hoàn toàn dính hợp lại cùng nhau, nên không thuộc về có thể cùng nhau mà nói. Lô Khánh Bình nhìn màn đạn, không nhịn được lên tiếng. Tô Thần nghe được câu này có chút bất đắc dĩ. Điều này cũng không phải ta nói hưu nói vượng, ta cũng không thể nói cho ngươi còn có núi trường bạch cái kia quỷ dị chi mặt người cùng trong những hở. Vậy hắn nha mới là hoàn toàn sinh trưởng cùng nhau còn có thể trao đổi lẫn nhau cộng sinh quan hệ. Nói rồi, lại đến có một đống náo tàn đến phun cái gì nói hưu nói vượn. Ân. Tuy rằng hiện tại mình đã là trên mạng công nhận đại thần, coi như là có người tin, muốn giải thích rõ ràng cũng rất phiền phức a. Cũng không phải, ta nói tới tình huống cùng cái này tương tự, chỉ là về thời gian hơi có sai lệch, chưa làm hoàn thành bạn cùng tiến hóa bạn. Ngọn núi đó bên trong hầu tử trên mặt bao vây đồ vật tên là Ly cổ, dựa vào đem chính mình xúc tu trực tiếp xen vào ký chủ thần kinh, đồng thời ở ký sinh trong quá trình gặp phân bố mê hoặc ký chủ khí tức, lấy này đã lựa gạt ký chủ phòng ngự cơ chế. Ma lý cổ có thể đang bị chọc ra ký chủ sau khi còn có thể tự mình tồn tại, mà ký chủ cũng sẽ không tử vong, chỉ là gặp mất đi bị ký sinh lúc ký ức. Mà các ngươi hiện tại bắt được mặt người cũng là một loại ký sinh vật, chỉ có điều đây là một loại vẫn còn tiến hóa bản chủ loại. Hướng về tế thảo luận, đều là bị bồi dưỡng được đến chuyên môn khống chế khó có thể thuần phục loại cỡ lớn sinh vật. Mà làm một loại tương đương hữu hiệu mà cấp tốc thủ đoạn, ngay lúc đó to lớn con nhện bị bắt lấy sau khi liền bị dùng để mặt người trùng tu phục. Đồng thời đem hai bên thời gian dài trăm lui, cho tới hai bên gen dung hợp, mới tạo nên hiện tại nhện mặt người. Tham khảo chính là núi trường bạch chi mặt người mặt người trùng khống chế điều, điều trong bụng lại là đưa đến phòng ngự tác dụng tính chất công kích cực cường hậu tử. Bị mạnh mẽ bồi dưỡng ra đến hai người, ở mấy ngàn năm sau khi vẫn cứ có thể ở điều kiện hà khắc núi tuyết bên trong tập kết thành khủng lỗ quân thể, đây chính là tương đương cường thuần hóa người. Nói trắng ra, trộn mộ thế giới cùng quỷ thối đèn thế giới dung hợp cũng không phải trùng hợp. Hai cái thế giới tồn tại quá nhiều tương tự địa phương, liền ngay cả bồi dưỡng ra đến lăng mộ người thủ hộ đều là dùng tương đồng thủ đoạn khống chế. Hiện tại trước mặt ngươi chết hết con nhện thi thể cùng tồn tại hoạt tính người diện chính là tốt nhất giải thích, đây là cho dù lúc vượt qua ngàn năm cũng khó có thể thay đổi gen trên chích lệnh. Lô Khánh Bình yên lặng nhìn cái kia mà người, trong lúc nhất thời càng là không cách nào phản bác. Lúc này, hắn lấy ra hai phân hàng mẫu để trợ thủ cầm so với gen, đang đợi kết quả trong quá trình, lại hướng về Tô Thần dò hỏi mấy vấn đề. Tô Thần cũng đều kiên trì từng cái giải đáp, mà gen so với kết quả cũng rất mau ra đến. Năm trên tay hai phân báo cáo, Lô Khánh Bình kích động đặt mông ngồi dưới đất. Đây thực sự là vật chủng kỳ tè a. Sinh vật như vậy dung hợp ở sinh vật lịch sử phát triển trên quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Hoàn toàn không liên hệ sinh vật mạnh mẽ tiến hành dung hợp, này không chỉ có là vi phạm mấy trăm triệu năm qua hình thành sinh sản cách ly lễ thượng còn trực tiếp đánh vỡ vượt vật chủng gen cộng sinh, vượt vật chủng gen dung hợp, thường thường gặp tạm lên mang tính thai nạn vật chủng hủy diệt, này nện mặt người trái lại càng thêm tương đại. Lẽ nào ngàn năm trước cổ nhân sinh vật kỹ thuật liền từ lâu vượt xa hiện tại à? Dù sao số danh tiêu vi khuẩn chiến chính là vật chủng không thể cộng sinh điển hình nhất ví dụ. Vượt vật chủng gen càng là gặp mang đến các loại di truyền trên thiếu hụt cùng với bệ tận. Thế nhưng nện mặt người hoàn toàn không có không nói, còn cường hãn hù dọa. Quả thực chính là sinh vật đào tạo siêu điển hình thành công ví dụ. Chính là đáng tiếc a, toàn đều chết hết. Đây là Ngô Khánh Bình không lời nói ra, bởi vì hắn đã kích động mất đi Hiện trường trong nháy mắt hỗn loạn, nguyên bản nên cho rằng là trực tiếp sự cõng ngưng hẳn trực tiếp, thế nhưng sợ mục vân tay mắt lanh lẹ ngăn lại thao tác viên. Đứng ở màn đài trước, Thiên Quan tiên sinh. Phía ta bên này có kiện việc trọng yếu muốn cùng ngài thương lượng, có thể không mời ngài mở ra một hồi nói chuyện riêng quyền hạn. Tô Thần đáp ứng sau khi phòng trực tiếp đóng kín, dị vật chắc nơi đó dây phát tới một chuỗi lớn trường văn, như là đã sớm chuẩn bị kỹ càng tự. Có điều nội dung Tô Thần cảm thấy rất hứng thú. Ngoại trừ muốn mượn đi một cái nữ khôi thí nghiệm một hồi chấn thi phù ý lực, còn có chiếc bị sáng tạo ra những người thiết diện sinh. Thật giống là phát hiện cơ thể nhân bản cùng bản thể trong lúc đó còn có nhất định liên hệ. Bọn họ ở đem cơ thể nhân bản sóng điện nao tiến hành số liệu thu thập cùng so sánh sau khi, phát hiện đều nằm ở một cái tương đương hỗn loạn tần suất. Nói trắng ra cũng chính là người bình thường đến như vậy tần suất đã sớm nao tử vong đi tới, thế nhưng thiết diện sinh cơ thể nhân bản nhưng vẫn là duy trì cơ sở sinh mệnh hoạt động. Mà có nhà nghiên cứu ở cơ thể nhân bản trên người bắt lấy đặc thù sóng năng lượng, gần sóng kia cùng tiên tiên đồng tiền mặt trên sóng năng lượng cực tương tự. Lần này liền hấp dẫn Tô Thần chú ý. Nếu như hai người sóng năng lượng tương tự Cái kia liền giải thích chu mục vương tại đây chút cơ thể nhân bản mặt trên đều dưới không ít công phù. Hơn nữa cứ có khả năng nghiên cứu chế tạo đi ra cải tạo thân thể hiện đại vật chất, cho nên mới phải để cực tinh vi dụng cụ khoa học đều đo lường không ra những người sớm đã trở thành người sống đời sống thực vật cơ thể nhân bản trên người quý bí. Mà nghiên cứu cho thấy sinh đôi trong lúc đó có đặc thù cảm ứng liên hệ. Vậy này ngàn nhiều thiết diện sinh em rồi sóng điện não đều là hoạt động dị thường, là không phải giải thích bị truyền tống đến số ảo không gian hai cái tên này hiện tại hoàn hảo xung tốt. Hoặc là hai cái tên này cũng là người nhân bản đây. Nghĩ đến đây, Tô Thần ngồi không yên. Vừa nghĩ tới chỗ tối còn có 33 tôn muốn ám toán chính mình liền cả người không thoải mái. Lúc này đem tiểu tượng phái đi phòng nghiên cứu hiệp trợ nghiên cứu khoa học. Đương nhiên cũng ước định nghiên cứu khoa học phạm vi giới hạn với trấn thị phủ. Mỗi khi nhớ tới lúc đó ở Kim Tức Sơn bị bộ đội bắt giữ cưỡng thi, Tô Thần cũng có chút bận tâm một ít người chỉ vì cái trước mắt, gây ra hoàn toàn không cần thiết tai nạn. Thuận lợi đem hồi đó đến mảnh đồng thao lấy ra, ba khối mảnh đồng thao liều hợp lại cùng nhau, có thể đưa ra tin tức lắc đắc. Nhìn thiếu tổn một góc, còn thiếu thiếu trọng yếu cuối cùng một khối mảnh đồng thao mới có thể đem toàn bộ Tây Vương Mẫu cung điện dưới lòng đất bản đồ tập hợp. Xem ra cần muốn dành thời gian tập hợp cung điện dưới lòng đất bản đồ. Làm một lên truy cầu trường sinh lợi, Chu Mục Vương đã ở hiện thế nhảy nhót nhiều năm như vậy, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn bạn già có thể hay không cũng có động tĩnh. Thâm tư hỗn loạn, Tô Thần đem mảnh đồng thao thu hồi đến. Mấy ngày sau, một cái vớt tàu đắm hoạt động thuyền có sự cố mất liên lạc tin tức chiếm cứ danh sách tìm kiếm nhiều vị cuối cùng. Mọi người đều cho rằng đây là đồng thời không thể bình thường hơn được hiện đại sự cố. Nhưng mặt trên nhưng lại gấp suất đem tổ chức hội nghị. Không phải chỉ phụ trách đem tàu đắm vớt tới là được sao? Tại sao toàn bộ đội khảo cổ đều mất liên lạc? Còn có một cái đội viên không mất liên lạc. Có điều hắn là trùng hợp sinh bệnh ở địa phương ngư dân trong nhà tĩnh dưỡng. Đây là cái gì đáng giá báo cáo tin tức à? Hội nghị người chủ trì giận tím mặt, mà người kia chỉ có thể chuyến âm thanh tiếp tục nói, nên đội viên ở đội khảo cổ mất liên lạc sau khi từng cầu viện với địa phương ngư dân, muốn đi trên biển siêu tầm đội khảo cổ tung tích. Thế nhưng, chương 143, tham gia đội khảo cổ cứu viện. Nhưng là cái gì? Ngươi nói a? Thế nhưng địa phương ngư dân vừa nghe đến đội khảo cổ vớt tàu đám vị trí liền nhất định không chịu đi, còn vẫn cường điệu chỗ kia là bị người rủ, ai đi cũng phải chịu đến trừng phạt. Nghe nói như thế, bên trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Lập tức là người chủ trì càng to lớn hơn phẫn nộ, liên một vùng biển trên không phòng không lãng, nhiều lắm chính là thuyền va đáng ầm. Địa phương ngư dân mê tin các người cũng mê tín à? Đêm nay liền trò tà tổ chức người, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều muốn đem mất tích khảo cổ đội viên mang về. Hội nghị giải tán. Biết thật tình người phụ trách kia trực tiếp thành vì là lần hành động này người lãnh đạo. Nói trắng ra, kẻ nổi tiếng thì dễ bị lên ghét. Tại đây dạng nghiêm túc thời khắc, tùy tiện một câu lên tiếng đều có thể trở thành là hủy thác trọng trách. Nhưng sau khi tìm kiếm dòng dã kéo dài một tuần, cái kia chiếc vứt tàu đắm thuyền lại như là biến mất không còn tăm hơi tự, lại không từng xuất hiện. Sau một quãng thời gian tin tức cũng chậm chậm rõ rị ra ngoài, bởi vì gần nhất phát hiện đại mộ tiểu mục đều đang trực tiếp, nhưng đều là một ít qua quýt bình bình. Cùng chiếc cái kia kích động lòng người nhiệt huyết đại mộ hoàn toàn so không nổi. Liên các cư dân mạng đều gọi thẳng kẻ nhạt. Người một khi từng trải qua thứ tốt, cái kia lại nhìn kèm đến, khẳng định là lòng tràn đầy đầy mắt không tình nguyện. Mà khảo cổ màn lớn khai quật nhiệt độ đã nhấc lên. Các ngươi, mặc kệ là xuất hiện cái gì vật ly kỳ của quái đều sẽ có nhật tình nhân sĩ hướng về ban ngành liên quan viết đến một phần báo cáo. Nhưng cùng mọi người dự đoán phát hiện càng nhiều đại mộ hiện thực không giống nhau. Các nơi đội khảo cổ cũng nên đón trong lịch sử phồn mang nhất thời điểm. Hầu như nơi nào có tặng lại, mặc kệ là rừng sâu núi thẳm còn là cái gì, đều cần tự mình chạy lên một chuyến. Vì thế, toàn bộ phòng nghiên cứu hầu như đem sở hữu có thể phái ra đi khảo cổ đội viên môn đều phân bố đi ra ngoài. Cho tới đang vớt tàu đám đội khảo cổ đã mất tích một tuần sau khi, chung quy là không có biện pháp phòng nghiên cứu, mở hội quyết định lại tổ chức một nhánh đội khảo cổ. Giọng theo trước mất tích đội khảo cổ hành tích đến đi tới một bên, nhìn xem có hay không có cái gì phát hiện mới. Thế nhưng hiện tại đội khảo cổ đều có từng người nhiệm vụ, cũng không có ứng cử viên phù hợp, lại nói Lâm Thời thành lập đội ngũ có thể hay không thích đến phạn. Bình thường đội khảo cổ quy cách đều có tương đương nghiêm ngặt yêu cầu. Đây là đối với cổ văn vật bảo vệ cơ bản chuẩn tắc. Ngay ở toàn bộ phòng họp hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, Phong Trần mệt mỏi chu hoài văn đi vào. Nghe nói tiểu Trần bên kia vứt công tác xảy ra vấn đề, chuyện gì xảy ra? Lời này, không khác nào là cho đại gia lần thứ 2 giấy lên hy vọng. Người bên kia phần kết công tác kết thúc, liền một cái tiểu mục Ở niên hạn trên căn bản không có cái gì giá trị nghiên cứu, mộ chủ nhân bối cảnh những người rất nhanh sẽ nghiên cứu rõ ràng. Ta để lại mấy cái nghiên cứu sinh ở nơi đó khắc phục hậu quả liền mau mau chạy về. Trở về tốt. Lao chủ, chúng ta bên này gặp phải phiền toái lớn. Sau một ngày, đi đến Tây Sa đội khảo cổ chính thức thành lập, các đội viên đều ở thu thập đồ vật. Chu Hoài Văn khép lại chính mình dương hành lý, nhìn cái kia một đống chồng cái trước đội khảo cổ thu thập đến tư liệu. Suy nghĩ luôn mãi vẫn là cho Tô Thần phát ra tin tức. Tô Thần chẳng muốn đi. Dù sao cái gì mộ cũng phải làm cho hắn theo đi đi một chuyến lời nói. Hai cái thế giới dung hợp sau khi mộ có thể quá nhiều rồi. Thế nhưng tiện tay phủ đi Chu Hoài Văn phát tới được bức ảnh. Cũng chính là một chiếc loại cỡ lớn tàu đắm, ở đáy biển vắng lặng trăm năm, như là một đầu tre kiến hải tạo san hô ngủ say cử thú. Có điều theo phát tới được bức ảnh càng ngày càng nhiều, hắn phát hiện là lạ địa phương. Có một tấm hình rất kỳ quái. Vậy cũng là đồng chau khắc khí, có điều là một cái tương tự bình diệu vật. Nhưng phía trên kia Hoa Văn hướng đi để hắn trong nháy mắt cảnh giác, theo bản năng đem cái kia ba khối mảnh đồng chau lấy ra. So sánh đúng, Hoa Văn kinh người tương tự, coi như không phải khắc có địa đồ mảnh đồng tao nhưng hắn có thể xác định hai người này vận xuất từ đồng nhất thời kỳ, mà rất có khả năng là đồng nhất người bạn tay. Tấm hình này là từ đâu tới? Đây là học sinh của ta từ tiểu hành vị trí tàu đắm vất đội ngủ ở mất liên lạc trước cuối cùng chuyển về phòng nghiên cứu tư liệu. Hẳn là ở cái kia chiếc tàu đắm trên, Tô giáo sư ngươi nếu là có hứng thú lời nói, có thể theo chúng ta cùng đi nhìn. Chu Hoài Văn thăm dò tình đánh tự. Trên thực tế trong lòng ngực dị cường ngấn lại Tô thần đấu để hắn cùng đi. Mỗi khi vừa nghĩ tới học sinh của chính mình đã mất liên lạc nhiều ngày như vậy, hắn liền lòng như lửa đốt. Thời đại này Nếu muốn bổ dưỡng ra một cái một mình chống đỡ một phương khảo cổ học giả cũng là tương đương gian nan a. Ta đi có thể, nhưng ta cần muốn hạng mục này sở hữu người tham dự quyền chỉ huy. Nhìn thấy lời này, Chu Hoài Văn thở phào nhẹ nhõm. Món đồ này ta còn không muốn đây. Lúc này là ứng. Ngày thứ 2 sân bay, khảo cổ nhân viên hành lý mới vừa bị công nhân viên chuyển lên máy bay. Liên thấy Tô Thần tay không đi tới. Chuyện này, khả năng này là cái thời gian dài nhiệm vụ, ngươi không mang theo chút đổi giặt quần áo sao? Tô Thần nhún vai một cái, trực tiếp lên máy bay. Chu Hoài Viễn bất đắc dĩ đỡ trán chỉ có thể gọi điện thoại để địa phương tiếp ứng người đi mua xong thiết yếu đồ dùng. Mà máy bay trên, một đạo vui tươi âm thanh chính lưu loát giải thích. Nhiệm vụ lần này nói vậy đại gia cũng có nghe thấy, phòng nghiên cứu một cái đội khảo cổ đang vứt tàu đắm hoạt động bên trong tập thể mất liên lạc. Ở siêu tầm không có kết quả tình huống, có bộ phận đề nghị khả năng là xuất hiện đáy biển di tích, cho nên lần này liền chuyên môn đem điểm điểm ta phái lại đây vì mọi người trực tiếp, hi vọng không phụ nhờ vả đi. Câu cuối cùng xinh đẹp lời nói, dẫn tới màn đạn dồn dập hắn lùi. Nói cái gì đó. Điểm điểm lão bà ngươi khi nào để ta thất vào quá? Đó là, đó là Gợn gợn đợi vợ thân nữ nhi tự nhiên là mục đích chung. Cha cha, nên không phải những tầm nhìn đó ở tin nhắn riêng nói ngươi đi. Lão bản nói cho ta đối phương tài khoản ta đi trùng chết hắn. Ai ai ai? Cái kia phía sau là ai vậy? Là Là Tô giáo sư ạ. Ta gõ. Cũng thật là a. Nay xem như là lâu không gặp một đôi bích nhân cùng bình đi. Trên lầu cấp miệm. Tô thần tiểu ca ca là ta lão công. Thấy màn đạn nhắc tới Tô thần, Vương Điểm Điểm mau mau xoay người, đem màn ảnh nhắm ngay Tô thần cười nói, Tô giáo sư là lần này chúng ta khảo cổ cứu viện hành động dẫn đầu, đại gia có thể gọi Tô dẫn đầu nha. Đối mặt Vương Điểm Điểm cái kia nụ cười vui vẻ, Tô Thần nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười xem như là chào hỏi. Sau đó liền tìm chỗ ngồi xuống đeo cái che mắt đi ngủ. Lần này đi người tương đối nhiều, vì hiệu suất là trực tiếp ba máy bay. Mà Vương Điểm Điểm thấy Tô Thần không có quá nhiều muốn cùng màn đạn giao lưu ý nghĩ, liền nhỏ giọng cho khán giả giới thiệu đội viên của hắn đi tới. Rất nhanh, đoàn người liền đạt tới Nam Hải. Địa phương phụ trách tiếp ứng xe cổ trực tiếp đem bọn họ kéo đến cạnh biển thuê lại dân cư. Mà càng nhiều tham dự người cứu viện nhưng là ngay tại chỗ dựng lên quân dụng lều vải. Tô giáo sư, ngày hôm nay các ngươi vừa tới, Chúng ta bên này chờ một lúc cho các ngươi hồi báo một chút tình huống, sau đó ngày mai ra biển được không?" Đội cứu viện đội trưởng nói xong, đang muốn nói hắn. Liền thấy Tô Thần nhìn phương xa vùng biển nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, "Không được. Chương 144, đẩy báo tắt tất cả. A. Cái này cứu viện đội trưởng chỉnh sẽ không. Đều nói đám này khảo cổ sự tình nhiều, còn nếu đất, chính mình sẽ không đụng với cái phiền phức lớn chứ. Cái kia. Liên nghị 2 ngày. Sau đó ngày mới chuẩn bị ra biển." Lắc đầu. "Cái kia, ngày kia." Tiếp tục lắc đầu. "Không phải ta nói." Tôi giáo sư, đội chúng ta viên đều ở trên biển siêu tầm một tuần có thêm. Hiện tại trước tiên không nói chiếc thuyền kia còn không tìm được, coi như thuyền đều không có chuyện gì, cái kia tiếp tế cũng sớm nên dùng xong xuôi. Chúng ta nếu như lại mang xuống, không có xảy ra án mạng cũng đến làm chết người." Thừa Thế Xông lên nói xong, cứu viện đội trưởng đỏ chót gương mặt. Hắn là thật sự hoảng. Trải qua vô số lần cứu viện, liền trên biển cứu viện độ khó là cao nhất, bởi vì phải cân nhắc hải lưu, thủy triều tốc độ tăng. Coi như là lần này mặt trên phái tới cao cấp nhất hải lưu chuyên gia hỗ trợ phân tích. Trên thực tế bọn họ đem chuyên gia đưa ra đưa phạm vi đã mở rộng hơn 10 lần tìm kiếm, nhưng liền cái phao cứu sinh cũng không thấy. Nay con bản nó người không sẽ trực tiếp vọt tới một cái khác vùng biển đi tới chứ? Càng nghĩ càng sợ sệt, nhưng người ở bên cạnh nhưng là thật lâu không có theo tiếng. Ngay ở cứu viện đội trưởng liền muốn không nhịn được há mồm mắng to thời điểm, Tô Thần rốt cục thu hồi tầm mắt, tầm mắt hờ hững nhìn hắn. "Nghĩ như thế, ta chẳng qua là cảm thấy ngày mai quá muộn, đêm nay thời cơ vừa vặn." Nói xong, cũng mặc kệ cảm đều muốn kinh đi cứu viện đội trưởng, quay đầu lại hướng Vương Điểm Điểm bọn họ trả hỏi. "Dành thời gian thu thập, chúng ta trời tối liền xuất phát." Các đội viên sửng sốt một lúc, lập tức lênh lẹ theo tiếng đi thu thập đồ vật của chính mình, cùng toàn bộ ném lên thuyền. Đội cứu viện đội trưởng Triệt đệ bối rối. Thế nhưng nghĩ đến ngày hôm qua chuyên gia tựa hồ dự đoán đêm nay gặp có mưa xuống. Ngày mưa ra biển nhưng là tối kỵ. Một cái chỉnh không được, liền sẽ lần thứ 2 xuất hiện một đội người mất liên lạc, đến thời điểm trách nhiệm có thể tất cả đều là hắn cái này đội cứu viện đội trưởng. Hắn nghĩ không được, phải nghĩ biện pháp để người ngoài này thủ tiêu đêm nay ra biển ý nghĩ. Coi như là chỉ vì cái trước mắt, cũng không thể không cố hắn an nguy a lập tức vội vàng hướng khảo cổ đội viên môn chuyên đạt này một tin tức, còn liền mang theo phụ cấp không ít nguy hiểm tri thức. Có thể, đại gia đáp lại vẹn vẹn là một cái ừ, biết rồi. Liền ngay cả đối mặt màn ảnh chính đang trực tiếp vương điểm điểm, cũng chỉ là nụ cười vui tươi trả lời một cái. Ừ, biết rồi, cảm tạ ngươi hướng về đại gia khoa phổ những kiến thức này. Nhìn màn đạn trên cũng là một đống lịnh loạn, đội cứu viện đội trưởng trùng quy là không nhịn được bạo phát. Ta nói chính là đêm nay trên biển có thể sẽ có cường mưa xuống, các ngươi không thể ra biển. Muốn đi vậy phải là ngày mai như vậy trời trong nắng ấm khí trời mới được. Nay một tiếng có thể nói là hống ra đến cứu viện đội trưởng đợi này sở hữu khí thế. Ở đây tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, nhưng vẫn như cũ không có ngừng tay trên chuẩn bị. Vẫn là Chu Hoài Văn thở dài đi tới lời nói ý vị sâu xa vô bờ vai của hắn. Vị đồng chí này, ta biết ngươi là vì chúng ta suy nghĩ, nhưng Tô giáo sư là chúng ta nơi này uy vọng cao nhất người. Nếu chúng ta đem hắn ngồi đi theo, ước định cẩn thận tất cả nghe hắn, vậy thì nhất định sẽ chấp hành xuống. Bên cạnh Lý Cường Quốc gánh một thanh rõ ràng dao bầu lại đây. Chính là a, huynh đệ, ngươi vội vàng cứu viện khẳng định không có thời gian xem trực tiếp, bất quá lần này ngươi có thể thừa dịp cứu viện thời gian ngắm nghĩa cẩn thận. Chúng ta này Tô giáo sư à, nhìn Văn Văn yếu yếu, trên thực tế liền viễn cổ cự thú đều có thể một cước đá bay. Liên cái kia cố dồn sức, không chừng gặp phải bao táp còn có thể giúp chúng ta đem thuyền trực tiếp nhấc trở về đây. CC, mặc dù là cách nói khuyết đại, nhưng đại gia không một không bị Lý Cường Quốc lời nói chọc phát cười. Liền ngay cả chính đang trực tiếp vương điểm điểm cũng là không nhịn được che miệng mà cười. Ôi, ta vẫn là lần đầu xem đến lão bà cười như thế ngọt, quả thực chính là cười đáp ta tâm khảm bên trong đi tới. Ha ha ha ha, đừng nói, từ khi từng trải qua lần kia trực tiếp sau khi, ta cảm thấy đến Tô giáo sư khả năng chính là một cái văn nhược mãnh nam là nhìn văn nhược nhưng rất đột nhiên xoáy cả được rồi. Ta lão công lợi hại bao nhiêu ta rõ ràng nhất. Thế nhưng có sao nói vậy à, Tô giáo sư lợi hại đến đâu, vậy cũng là ở trên đất bằng, mặt biển biến hóa thất thường, một cái lãng đập lật truyền, cái kia lợi hại đến đâu cũng không làm nên chuyện gì à? Hại, ai nói không phải đây, ta có chút lo lắng ta lão bà, nếu không điểm điểm lão bà ngươi đừng đi chứ, quá nguy hiểm. Cứ viện đội trưởng nhìn thấy rốt cục có giúp đỡ chính mình môn luận,ướp gì trực tiếp mặt tiếp ở trên màn ảnh xem. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn cản cái gì. Đại gia ăn uống no đủ nghỉ ngơi đủ sau khi, buổi tối khi trời tối đúng giờ xuất phát. Sau đó thuyền một đường tiến lên đến trước biến mất khảo cổ thuyền từ trên bản đồ biến mất địa phương liền định trệ. Nay một vùng chúng ta mỗi ngày từ nơi này đi bộ quá một vòng, nhưng cái gì đều không có phát hiện a. Màn ảnh hướng đầy trời ngôi sao, lấp nhấp như là óng ánh kim cương khiến người ta không nhịn được muốn giơ tay đi đút vào. Các đội viên thấy Tô Thần Hở hứng đang nghỉ ngơi, cũng là từng người yên tĩnh ngắm phong cảnh thổi gió biển. Sau một giờ, Tô Thần đột nhiên từ trong khoang thuyền đi ra. Bao tác muốn tới, tìm địa phương tốt ở lại. Các đội viên nghe theo. Nhưng thiếu viện đội trưởng nhìn đầy trời ngôi sao trước mắt, không chút nào nửa điểm đắm mê, không khỏi cau mày. Không chừng là sau nửa đêm đây, ngươi xem bây giờ thời tiết vẫn là rất tốt vạn dặm không mây, hơn nữa chuyên gia dự đoán chính là trẩn mưa, làm sao có khả năng sẽ là bão táp. Nói còn chưa dứt lời, trên trán xoẹt hạ xuống một giọt tơ nước. Hắn ngẩng đầu hướng lên trời xem, trong nháy mắt mưa rào xối xả hạ xuống. Ngoại trừ điều khiển thuyền người, mọi người đều trở lại trong khoang thuyền tránh mưa. Mà rất nhanh sóng gió lớn lên, thuyền dong đưa đến hù dọa, cũng may có Tô Thần sớm bàn giao phương pháp. Vì lẽ đó trong khoang thuyền vẫn tính là thư thích. Cả một đêm vượng vũ cũng không đình chỉ quá. Tín hiệu cũng bị tạm thời cắt trở. Vương Điểm Điểm chỉ có thể thông qua thu lại phương thức đến ghi chép xuống tất cả những thứ này. Trên bờ, lưu lại đội cứu viện cùng các chuyên gia ở liên lạc không được người sau khi lòng như lửa đốt, nhưng bọn họ bên này hoàn toàn không có bất kỳ mưa xuống, trong lúc nhất thời chỉ cho rằng thuyền khả năng là chạy đến càng xa hơn vùng biển. Ở trong lòng mẹ hoặc chính mình sáng mai khả năng liền phải nhận được liên hệ, nhưng cũng đồng bộ để máy bay trực thăng đợi mệt. Coi như là Tô Thần trước khi đi cố ý đã thông báo không muốn dùng phi hành loại công cụ tham dự lần này cứu viện, bọn họ cũng không thể không trước tiên chuẩn bị trên. Trên internet, trước một giây còn đang thưởng thức bầu trời cùng mỹ nữ các cư dân mạng, thấy một giây sau trực tiếp trực tiếp tách ra. Trong lúc nhất thời đều dồn dập cho rằng truyền đã gặp nạn, không ít người nghĩ đến trước đội cứu viện đội trưởng khuyên bảo, dồn dập đem hình ảnh tìm ra. Dùng ngòi bút làm vũ khí trực tiếp đem Tô Thần mắng lên hot search. Coi như là những người hái mộ một lòng giải vây, nhưng vẫn là đánh không lại đông đảo tinh thần trọng nghĩa 10 phần cư dân mạng. Cái này cũng là lần đầu Tô Thần tiếp viện fan gặp bị mắng đến khó có thể phản kích. Viện nghiên cứu bên trong, lần thứ 2 mất liên lạc một đám người, bên trong còn có hai vị trọng lượng cấp giáo sư. Sở Mộc Vân gấp rơi mất một đám lông tóc, đang muốn có phải là ngay đêm đó để đội cứu hộ xuất động. Trên bả vai liền rơi xuống một con độ lượng bàn tay. "Đừng hoảng hốt ta, đầu lĩnh đều hoảng dưới bề mặt nên loạn thành ra sao?" "Chương 145, mạng lưới đại báo động." Nhìn thấy Chu Toàn Bình còn cười, Sở Mộc Vân càng có chịu. "Ngươi sao còn có thể cười đến động a?" "Lao Chu người không còn cũng coi như." Theo đồng thời mất liên lạc người trong có thể có to thân a. "Thank you Tân truyền đạt trọng điểm bên trong Hàn Mục, hắn nhưng là chỉ đứng sau Thiên Quan Tứ Phúc trọng điểm người giám hộ mới." "Này nếu như không còn, chuyện này quả là chính là quốc gia nghiêm trọng tổn thất." Các khác thì tôi là bị kéo đi hình phạt cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Chu Toàn Bình nhưng lại hờ hững. Ngươi lời này nếu để cho lão chúng nghe, hắn chỉ sợ là thiếu tâm. Sở Mộc Vân trợn để choáng váng. Chu Toàn Bình vẫn như cũ đang cười, hắn theo bản năng đưa tay đi mò nhiệt độ của người hắn, cho rằng đối phương là bị tức đến bị sốt, đầu óc đã không tỉnh táo. Nhưng người sau rất ghét bỏ vuốt ve hắn tay. Được rồi, đứng lên điến, quệ vải thành dáng rấp như vậy xem nói cái gì. Nói, hắn đem một phần văn kiện đặt lên bàn. Sở Mộc Vân mở ra vừa nhìn, cả người đều choáng váng. Hập này Tô thần là cố ý hành động sao? Ngày thứ 2 ánh bình minh, trời hơi sáng, đội cứu viện đã không thể chờ đợi được nữa muốn xuất phát siêu tầm. Nhưng ngay ở vạn sự đã chuẩn bị thời điểm, mặt trên một chỉ công văn phát xuống đến. Bọn họ chỉ có thể tại chỗ bất động, mà đội khảo cổ phòng trực tiếp bên trong, binh đại cố ý ôn lai giả lập ngọn nến cổ phúc. Cả đêm hạ xuống, phòng trực tiếp bên trong phát sinh giả lập ngọn nến lấy ra số lượng đều đủ nhiều trái đất sắp xếp trên năm vòng. Mà ngay tại lúc này, đội cứu viện án binh bất động tin tức bị truyền phát ra ngoài. Thoăn tốc, trên mạng dư luận triệt để nổ tung. Mặt trên triệt để trở thành các cư dân mạng cho hạ giận đối tượng. Vì một cái trực tiếp trắng trợn chửi bới được kêu là một cái che ngập bầu trời. Lần này, bình gải chấn váng. Các đại bình đại người phụ trách khẩn cấp để phía dưới thiết trí thật tương quan che đại tử. Xóa tiếp, xóa video, xóa bình luận, xóa tiêu điều. Một con rồng phần món đang tê hoại. Cái kia nói trắng ra chính là, ngươi không muốn sống đừng kéo lên lão tử. Bình gải trong lúc đó cũng làm mau mau lẫn nhau liên thủ, thành lập chuyên môn đối sách tổ. Để phòng ngừa cư dân mạng có càng cấp tiến hành vi xuất hiện. Dù sao mạng lưới ngôn luận là tự do, nhưng ngươi lợi dụng ta đưa cho ngươi bình đài bừa bãi tấn công chính là tự tìm đường chết. Mặt trên là cái gì? Mặt trên vậy cũng là lão tử đặt chân chi bản a. Lại không nói người ta có đúng hay không, coi như là người ta thật sự không đúng. Cái kia nhìn ta không hợp mắt, còn chưa là câu nói đầu tiên cho phong sự tình, mà ngay ở dư luận đã sắp muốn không khống chế được thời điểm. Tây xa đội khảo cổ phòng trực tiếp mở ra. Vương Điểm Điểm hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở màn ánh trước, vẫn như cũng là nụ cười vui tươi. Này, đại gia chào buổi sáng nha. Hay, một buổi tối không thấy thật giống là có chuyện gì xảy ra đây. Nói xong, nàng tiếp nhận bên cạnh người đưa tới điện thoại di động, một xem tin tức phía trên, nhất thời bất đắc dĩ cười cười. Chúng ta không có chuyện gì. Có đô thần tiểu ca ca ở đây, chúng ta tại sao có thể có sự tình đây? Tối ngày hôm qua xác thực là có báo tác, nhưng này là nhất định phải trải qua nha. Đại gia đầu góc mơ hồ, liền mau để cho Vương Điểm Điểm tiếp tục nói. Báo tác đến sau khi, đội cứu viện đội trưởng cái thứ nhất đứng ra chỉ trích Tô Thần. Thế nhưng đi, Tô Thần căn bản liền không phản ứng hắn, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Mà sau mưa gió từ từ lắng lại không ít, mọi người liền ngủ thiếp đi. Trở lại tỉnh lại, liền trực tiếp đến một khối sa lạn vùng biển. Chúng ta đây là bị thổi tới nơi nào đến rồi? Khối này vùng biển ta này một tuần tới nay siêu tầm đều không gặp qua. Đó là ngươi không biết được làm sao đi vào." Một lời thức tỉnh người trong động. Đội cứu viện đội trưởng lúc này mới đột nhiên nhớ tới đến trước hải lưu chuyên gia tựa hồ là nhắc qua một lần, ở đội khảo cổ mất tích trong lúc đó đo lường hải lưu không đúng. Nhưng bởi vì chỉ là nháy mắt, số liệu không đủ chính xác, vì lẽ đó liền không coi là chuyện đáng kể. Ý của ngươi là, trước mất tích đội khảo cổ cũng gặp gỡ báo tác, sau đó tiến vào một vùng biển này. Tô Thần không thể chí phụ gật đầu. Ánh mắt chiếu tới địa phương tình lình đỉnh trệ truyền không phải đội khảo cổ vất truyền lại là cái gì? Hết thảy đều có thể nói rõ. Tràng trách lúc đó Tô Thần yêu cầu buổi tối liền xuất phát. Nguyên Lai chính là biết chỉ có đội tới báo tác mới có thể đi vào vùng biển này. Nhiều ngày như vậy tới nay, ngươi nên nghe dân bản xứ nói về nơi này có một mảnh gặp ăn thịt người vùng biển chứ. Nghe qua a, thế nhưng ta hoàn toàn không coi là chuyện to tát đa. Cứ viện đội trưởng cảm giác cũng bị chính mình xuân khóc. Vừa nghĩ tới chính mình trước đối với Tô thần nghi vấn, cả người đều muốn quỳ trên mặt đất dập đầu tạ tội. Nếu như hắn thật sự ở tối hôm qua ngăn cản đội khảo cổ, cái tiếc không đúng chính là hại chết cái kia vớt trên thuyền tất cả mọi người kẻ cầm đầu. Ai, cái kia Tô thần tiểu ca ca, một vùng biển này thật sự gặp ăn thịt người sao? vướng điểm điểm đúng lúc vấn đề, xem như là ngăn cản cứu viện đội trưởng có thể sẽ xuất hiện tiến một bước cấp tiến hành vi. Tất nhiên là không, nơi này tên là Quy khư vùng biển, là có địa lý tự trưởng dẫn đến không gian đặc thù. Chỉ có trong điều kiện đặc biệt mới có thể đi vào, thế nhưng sau khi đi vào thuyền thường thường gặp tạm thời mất đi phương hướng, mà thủy triều tốc độ tăng gặp lộ giả phía dưới đáng ngầm. Vì lẽ đó coi như là có thể đi ra ngoài, nhưng gặp gỡ đáng ngầm, thuyền rủi do tình huống cũng thường có. Dân bản sứ không hiểu điểm này, vì lẽ đó thì có ăn thịt người vùng biển đồn đại. Đương nhiên, ăn thịt người vùng biển cũng là không có lượng mà lại có khói. Trong này xác thực có ăn thịt người trò chơi. Giải thích xong, quan sát trực tiếp khán giả có người nổi giận, có người xấu hổ. Ma Tô Thần Phan Hậu viên hội càng là bắt được cơ hội, một lần phản kích, trong nháy mắt đem Tô Thần Bê đến địa vị cao nhất. Ngày hôm qua cả một đêm chửi rủa Tô Thần rất nhiều người đều vui mừng bình đại xóa tiếp rất nhanh. Nhưng cũng có người tiếp mọi bị ảnh chụp màn hình hạ xuống, trực tiếp bị treo lên đến các loại chửi rủa. Trước một đêm còn ở trên bàn gỗ biểu diễn đầu ngón tay bay lượn bọn họ, chỉ có thể bất đắc dĩ đem tin nhắn riêng đóng kín, nhổ trong nhà cà lê. Ở trong phòng vô tận chờ mặc. Được rồi, hiện tại để chúng ta tùy tùng màn ảnh. Đi xem xem cái kia chiếc mất tích giải đến 1 tuần hiện tại là tình trạng gì đi. Thử nghiệm dùng thông tin thiết bị kêu gọi đối phương mấy lần không có kết quả sau khi, bọn họ cuối cùng lựa chọn lên thuyền hảo hảo kiểm tra tình huống. Không ai trả lời có thể hay không cũng là thuyền ma. Bị hút vào cái này vùng biển sau khi thời gian trôi qua nhanh chóng, tìm tới các đội viên đã hóa thành ma cốt. A, lại là ngươi cái này bức. Lão tử muốn báo cáo ngươi chế tạo khủng hoảng. Chính là a, muốn thực sự là như vậy, ta điểm điểm lão bà chẳng phải là. Ô ô ô. Không muốn a. Người ta mới vừa vì là lão bà lo lắng một buổi tối. Như vậy gọi nhân gia làm sao có thể ăn được cơm đây? Mọi người, người mẹ nam nữ, người ta đương nhiên là nam. Mọi người lần thứ hai, cái kia lão bà ngươi là Tô Thần Đại Suất bị a, người ta thích nhất lão bà như vậy. Mọi người ngươi con bà nó muốn chết có phải là? Trứng mắt độ vật mau cú́t, chính đang mọi người điên cuồng chửi bới thời điểm, lại phát hiện ra không người này. Một cha mươi biết càng là nháy mắt bị tiêu số. Lý Cường Quốc bọn họ mang đủ vũ khí, bởi vì Tô Thần lén lút cường điệu quá này trong vùng biển có năng lực lên thuyền công kích người độ vật. Nhưng ở sau khi lên thuyền vẫn bị trên thuyền thảm trạng sợ hết hồn. Chương 146, khi nước đột kích, làm nóng người bắt đầu. Cả thuyền vết máu, tranh đấu dấu vết. Quả thực chính là khắp nơi bờ bọn. Đại gia cảnh giác đem cả chiếc thuyền đều tìm kiếm lại đây, cứ thế mà không thấy một người sống. Đương nhiên, cũng không phát hiện một bộ thi thể. Tô giáo sư, này một chỉnh thuyền người là bị lời ngươi nói loại kia có thể lên thuyền tập kích người quái vật ăn đi sao? Lý Cường Quốc tập hợp lại đây dò hỏi, dù sao trước khi hắn tới xác thực là làm tốt dự tính xấu nhất. Thế nhưng liền thi thể đều không còn sót lại liền hoàn toàn cho hắn trình sẽ không. Vương Điểm Điểm bên kia cũng coi như là nhìn thấy cảnh tượng hèn trắng. Như thế kinh sợ truyền hiện trường cũng là rất bình tĩnh đang giải thích, đồng thời đem khán giả tự duy dẫn hướng về tốt một mặt. Toàn bộ hành trình trực tiếp mà, chí ít không thể ngắt đầu bỏ đôi. Không phải vậy mọi người xem chưa hết hứng, một phen dư luận nổi lên bốn phía giải thích không thông. Cái kia sau khi chân tướng bị nói thành giả mới phiến phức, nhưng xác thực là, vất tuyền hiện tại không có bất kỳ tin tức gì, mà nạn sự nghi ngờ nổi lên một phía. Nang bất đắc dĩ chỉ có thể đem màn ảnh chuyển qua đến nhắm ngay Tô Thần. Sau chuyện này lại giải thích, hiện tại có hay không năng lực chiến đấu người toàn tụ ở bong tàu Chu Gian? Nghe nói như thế, Lý Cường Quốc lập tức rõ ràng Tô Thần là có ý gì. Lúc này phất tay để tiểu trang tụ tập lên chiến sĩ, bao quanh vây nốt bão tàu. Vương Điểm Điểm cũng là căng thẳng không dám thở mạnh một tiếng, toàn bộ màn ảnh biểu hiện ra bầu không khí ngột ngạt cực kỳ. Chuyện ra sao a? Chu vi không phải gió êm sóng lặng sao? Làm sao đột nhiên liền bắt đầu đề phòng? Ta là thiếu nhìn 10 phút sao? Làm sao không có chút nào đổi tới trực tiếp tiết tấu? Tỉnh tỉnh. Hàng trước tình bạn nhắc nhở, có thể hô hấp, không cần bế khí. Mọi người ở đây đều nghi hoặc thời điểm, mặt biển đột nhiên nổ tung một vệt, đồng thời thân tàu trên có độ vật điên cuồng hướng về trên leo lên. Cố điều ba, 5 mét khoảng cách, nhưng xạ kích gặp xuyên thùng thân tàu. Lý Cường Quốc đơn giản để toàn thể đều lấy ra đại khảm đao đi ra. Thời đại này viên đạn vẫn là dễ dàng nội thương, cận chiến vật lộn mới là vĩnh viễn thần. Chỉ thấy trên bong thuyền đột nhiên nhảy lên một con khỉ nước, miệng đầy răng nhanh tư thế giữ tận liền muốn xông lên cắn xé người trước mặt. Mọi người đều bị nó thật nhanh tốc độ cùng với cái kia trên người ở ánh mặt trời chiếu xuống lóe quỷ dị kia sáng vậy sợ đến có chút không phản ứng kịp. Mắt thấy cái kia khỉ nước sắc nhọn móng đuốt liền muốn bắt đi đầu người nó. Ầm. Tô Thần sử dụng Khôi Tinh thức đấu, lâm không một cước liền đem cái kia khỉ nước đá bay mạnh mẽ đánh vào trên lan can. Chỉ một đòn, cái tiếc khí nước co giật mấy lần liền ngay tại chỗ tắt thở. Mọi người này mới phản ứng được. Hắn đây mẹ là hầu tử sao? Vẫn là biến dị ngư. Khí nước, trong nước cung điện dưới lòng đất trống cửa. Ta khuyên các ngươi vẫn là lên tinh thần đến, món đồ này muốn giết phải giết một tổ, thủ dai cực kỳ. Trong tiểu thuyết tam giác sắt vậy cũng là đầy đủ ác chiến hai lần. Nếu không là phát hiện khí nước không thể vào mộ, phòng trùng cũng đến một lần giết sạch. Thế nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Sắp tới 30 người đội ngũ, muốn đồng thời tiến vào cái kia vào miệng, lối vào đã chìm đến đáy biển mộ thất vào miệng, lôi vào. Xẹt. Vậy còn không như hảo hảo hoạt động một chút thân thể." Tô thần mới vừa nói xong, Lý Cường Quốc bọn họ như vừa tỉnh giấc chi bao. Đến trước cũng nghe thôn dân nói về, bởi vì trên mặt biển bao năm qua chết người thực sự là quá nhiều rồi. Vì lẽ đó oan hồn trùng chất, hình thành một đám kỳ quái hình thể, người mặt vậy, thế nhưng giống như hầu tử. Hơn nữa ở trên mặt biển gặp phải ngàn vạn không thể đem giết chết hoặc là làm tức giận. Không phải vậy liền sẽ gặp phải toàn bộ quần thể điên cuồng công kích, không chết không thôi. Đại gia nghe xong Vương Điểm Điểm giải thích, dỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng dựa theo Tô thần phản ứng tới nói, hẳn là trực tiếp đến người ta đại bản doanh ở hội tượng mắt tích vớt trên thuyền cái kia vô cùng thê thảm hình ảnh, cũng là bi thương cảm tự nhiên mà sinh ra. Dồn dập vì là Tô thần bọn họ cố lên lên, chỉ lo chờ một lúc màn ảnh bên trong sẽ xuất hiện toàn viên tuyệt diệt khốc liệt hình ảnh. Nhưng trên thực tế, Tô thần đánh những này liền như chơi. Hầu như 1 phần 2 bong tàu đều trở thành hắn chiến đấu khu vực. Hải mấy con khỉ trợ hổ cũng biết Tô thần chính là sức chiến đấu mạnh nhất tồn tại, che giả mang mọc điên cuồng hướng hắn tụ tập. Nay mới vừa mới quẩn đánh bay một con hải hổ tử, phía kia hai con hải hổ tử dương nhanh múa vướt sông lại. Phía sau lưng chính là trống rỗng, có cái kinh nghiệm không đủ chiến sĩ sợ đến mau mau xông lên phải giúp Tô thần. Còn không tới gần, liền thấy trước người một đạo ác liệt bóng người đột nhiên xuống tới. Lập tức lại là hai tiếng rủa người kêu thảm thiết, cái kia hai con hải hầu tử lại là bị đồng thời phi đạp ra ngoài. Toàn bộ chiến trường so sánh, Lý Cường Quốc bọn họ gian nan vây tụ ở một bên cùng hải hầu tử chiến đấu, hầu như là thực lực không phân cao thấp. Mà Tô Thần bên này quả thực lại như là đã quá tự. Hầu như 14, 5 giây thì có hai con hải hầu tử bị đá bay, mà còn chưa rơi xuống đất liền trực tiếp tử vong. Khán giả xem trợn mắt mắt mồm. Dĩ vãng đều là Tô Thần đơn độc hành động, bọn họ mặc dù biết Tô Thần tồi xấu, Thế nhưng bây giờ cùng người của bộ đội một đôi so với, này con bản nó quả thực chính là quân muốn, năm đường phố khoảng cả da. Nói thẳng Tô Thần có thể so với một đoàn cũng không hề làm quá đi. Lý Cường Quốc mới vừa gian nan chém đứt một con khỉ nước cái cổ, dư quang thoáng nhìn một người chiến sĩ liền muốn bị khỉ nước gáp chế lại. Liền mau mau xông tới, một đao đem cái kia khỉ nước chém. Nhưng ngay ở hắn thở phào nhẹ nhõm đang chuẩn bị đem cái kia chiến sĩ kéo lúc tức vậy, phía sau đột nhiên một tiếng sắc nhọn tiếng the. "Đội trưởng cẩn thận." Phía dưới cái kia chiến sĩ sợ hai trong con người chính hình chiếu ra tới một người nhảy đến cổ hắn chính phía sau khỉ nước giữ tận dáng vẻ. Khoảng cái này Hắn liền quay đầu cũng không kịp. Song xuôi, chinh chiến nhiều năm như vậy, lại muốn bẻ gãy ở đây. Này náy mắt, Lý Cường Quốc ngay cả mình Di ngôn đều ở trong đầu nhanh chóng viết đi ra. Nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ kéo ra một cái chúc chắc nụ cười. Chí ít, không thể để cho này người chiến sĩ cảm thấy phải là chính mình sai lầm. Nhưng nụ cười mới vừa đông cứng kéo ra đến một nửa. Hai sau bỗng nhiên nhấc lên một trận rõ mạnh. Gần trong gang tốc khí nước càng là bị Tô Thần hung hãn một cước đá bay. Mà cái kia khí nước nện ở trên lan can đồng thời tất cả mọi người cũng nghe được một tiếng có thể gọi khủng bố tiếng xé rách. Sự chú ý trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Càng lả lạn càng bị mạnh mẽ trùng đất đoạn mất lạc tiến vào trong biển, nuốt nước miếng âm thanh liên tiếp. Này một cước hai lần tác dụng lực thật là hù dọa. Các chiến binh trong khỉ nước môn cũng hoàn toàn bị sợ rồi, vội vã lui lại. Trong biển cũng không dám ở bỏ lên trên thuyền tới. Các chiến sĩ thu thập xong trên bông thuyền, trực tiếp mệnh nằm ở khỉ nước thi thể chồng trên. Toàn bộ chiến cuộc kéo dài có điều 10 phút, nhưng cũng là kỳ quặc đặc sắc. Này mới mới vừa kết thúc chiến đấu, trên internet biên tập video liền lần thứ 2 xông lên. Liền ngay cả các đại công ty giải trí cũng là dục ra dục dịch, muốn có được Tô Thần Phương thức liên lạc cùng hắn hiệp thương ký kết. Dù sao mỗi khi chỉ cần có Tô Thần xuất hiện video, hiện tại cũng là sở hữu từng phút giây hơn trăm triệu dữ gốc truyền phát tư liệu. Nhưng thực tế tìm kiếm lên nhưng là vô cùng gian nan. Nhưng bên này mới vừa có hành động, mặt trên liền trực tiếp phát xuống sự phạt thư thông báo. Đồng thời vĩnh cửu cảnh cáo không được tái giày Tô Thần tư xuống sinh hoạt. Chương 147, xuống nước. Chuyện này, loại này quần cư sinh vật thực sự là quá khủng bố. Các chiến sĩ lòng vẫn còn sợ hãi nói, ở chính giữa bị bảo vệ khảo cổ đội viên môn lông tóc không tổn hại, nhưng cũng bị sợ hãi đến không nhẹ. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất như vậy trực diện hung tàn dọa người trên chiến đấu. Khỉ nước hung tàn dáng dấp phòng trừng ngay ở sau này trong ác ngộng dự định một vị trí. Trực tiếp bên kia, Lô Khánh Bình nhìn thấy chiến đấu kết thúc, mau mau gọi điện thoại lại đây để Lý Cường Quốc đem khỉ nước thi thể thu thập lên, chờ lúc trở về cho hắn mang đi. Lý Cường Quốc chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ huy các chiến sĩ thu thập chiến trường. Trong lòng cũng là càng ngày càng bất đắc dĩ, hắn gần nhất làm sao tĩnh lặng chút nhặt xác việc. Cái kia, Vương Điểm Điểm chần chờ một chút, thấy Tô Thần nhìn mình, liền lại lắc đầu kiên định dò hỏi. Vậy này chỉnh chết người trên thuyền có phải là cũng đã bị vừa nãy những người khỉ nước ăn đi? Bùng lang Chu Hoài Văn sững sờ nhìn trên đất lăn xuống camera, một hồi lâu mới lúng túng phản ứng lại tướng tướng kỳ nhặt lên. Lý Cường Quốc biết Chu Hoài Văn là lo lắng học sinh của chính mình, nhưng cũng không tốt ăn đủ, chỉ có thể phái người chiến sĩ đem hắn đỡ đến trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Các ngươi không phát hiện trên thuyền này dị dạng sao? Dị dạng? Mọi người ngắm nhìn bốn phía có chút không hiểu. Trên thuyền này dị dạng không phải là cả thuyền vết máu, thế nhưng một người đều không thấy sao? Không có bộ đồ lặn. Tô Thần nhàn nhạt nhắc nhở, mọi người lúc này mới kinh hãi đến điểm này. Đúng vậy, coi như là đột nhiên chịu đến tập kích, thế nhưng hải hầu tử cũng không thể đem bộ đồ lặn cho Andy. Ý của ngươi là, bọn họ lén đi dưới nước? Thế nhưng ở dưới nước nên càng có lợi với khí nước công kích chứ? Đối mặt nguyên bản liền đến tự dưới nước quái vật công kích, còn trực tiếp mặc vào bộ đồ lặn hướng về dưới nước đi. Cái kia không phải muốn chết là cái gì? Nếu xác định mọi người đi tới dưới nước, vậy khẳng định là đã chết sạch. Mọi người đều nghĩ đến điểm này, thế nhưng bị vướng bởi Tô Thần không dám nói thẳng ra. Liền ngay cả Vương Điểm Điểm cũng lộ ra bi thương biểu hiện. Có người thậm chí đang suy tư có muốn hay không liều lĩnh nguy hiểm xuống nước đi tìm di thể. Bầu không khí trầm trọng không biết. Tô Thần nhận ra được điểm này, hiểu rõ đại gia suy nghĩ trong lòng, cảm thấy đến có chút mờ người. Nhưng tiếng cười kia rõ ràng làm tức giận chính chìm đắm ở bi thương bên trong mọi người. "Tôi giáo sư ngươi, ở một tình cảnh mọi người gặp nạn tình huống còn có thể cười được, ngài là không có tâm sao? Người khác lại gặp đến hung thú thời điểm không giống như ngài ứng đối như lưu, hoàn không chọn đường lựa chọn đi chết kết quả nhường ngươi cảm thấy rất buồn cười sao?" Nói chuyện chính là đội cứu viện đội trưởng, đối mặt này tình cảnh này, hắn thực sự là khó có thể chịu đựng. Mà mọi người ở đây không ai lên tiếng quyên bảo, bởi vì bọn họ đều cảm thấy đến ở sắp nhận trình thuyền mọi người ngộ hại sau khi, còn có thể cười được là tương đương không có giáo dục hành vi. Vì lẽ đó ngầm đồng ý đội cứu viện đội trưởng Ngô Lượng thậm chí còn có người kỳ vọng hắn nhiều lợi một ít. Tiêu diệt Tô thần Vĩ Phong. Gặp nạn. Ai nói cho ngươi bọn họ gặp nạn? Ngươi tự mình nhìn thấy di thể. Vẫn là ngươi tận mắt nhìn bọn họ tất cả đều ở dưới nước bị hải hầu tự ăn no căng diều. Bất thình lình, Tô thần trầm giọng hỏi ngược lại. Cang La để tất cả mọi người sửng sốt một chút. Đội cứu viện đội trưởng cũng là không nghĩ đến vào lúc này Tô thần vẫn là như thế có khí thế, uy thế cường đại như thế. Chỉ có thể khái nói lắp ba trả lời đến, chỉnh toàn người cũng không thấy a. Liền. Theo lời ngươi nói đều đi dưới nước không phải cũng chắc chắn phải chết. Cái đời này cũng chính là có như ngươi vậy không khiếm tốn tìm chứng cứ liền vọng kết luận người, mới phải xuất hiện nhiều như vậy hoàng mã người. Nói xong, Tô Thần trước tiên nhảy về trên thuyền, mặc vào bộ đồ lặn. Theo lý thuyết thể chất của hắn là không cần những đồ chơi này nhì, nhưng cũng không thể quay về màn ảnh làm ra quá siêu thoát người thường cử động. Không phải vậy, lần sau khả năng cái kia Ngô giáo sư liền sẽ nhìn chằm chằm mặt trên đề nghiên cứu hắn thân thể. Người khác cũng theo trở về thuyền, dù sao cái kia máu tanh địa phương đợi khiến người ta cả người không thoải mái. Thấy Tô Thần chuẩn bị kỹ càng muốn xuống nước, coi như là huyên náo không vui cũng vẫn la lên tiếng nhắc nhở. Không nghĩ đến Tô Thần nhưng lại dựng dựng như không. Từ đánh đánh bọn họ ở đây vứt công tác là tiến hành rồi một quãng thời gian, không phải vừa bắt đầu liền gặp nạn chứ. Chu Hoài Văn nghe nói như thế, nhất thời lên tinh thần đến. Đúng vậy, bọn họ còn truyền về đi không ít tư liệu, trước khi mất tích một đêm nàng tin cho ta hay nói khả năng phải có phát hiện trọng đại, để chúng ta nàng tin tức tốt. Nói tới đây, hắn rốt cục phản ứng lại Tô Thần là có ý gì? Ngươi là cảm thấy đến này dưới mặt biển còn có hắn có thể cùng bọn họ ẩn thân địa phương sao? Một số đáy biển di tích, xác thực là trọng đại phát hiện. Lạ như là vắng lặng ở đáy biển Đại Tây Dương di tích. Nhưng, di tích trước sau chỉ là di tích Tiên như ý nghĩa dòng sông thời gian gì lưu lại địa phương. Nếu để vắng lặng ở bên trong biển, khẳng định là bị hủy. Coi như là tìm tới thì phải làm thế nào đây? Cũng không thể là các học sinh của hắn cung cấp tị nạn địa phương. Ta trước nói rồi a, cái kia khỉ nước là bị nuôi cho cung điện dưới lòng đất chống cửa. Cung điện dưới lòng đất. Lúc đó khỉ nước mới vừa khởi xướng tấn công, sự chú ý của mọi người tất cả có thể hay không mạng xuống trên. Căn bản là không lưu ý Tô Thần đề cập nơi như thế này. Cái kia ngài ý tứ là, cái kia trong cung điện dưới lòng đất khả năng có không khí. Các học sinh của ta cũng phát hiện điểm này. Hiện tại khả năng nút ở bên trong chính chờ đợi chúng ta cứu viện ạ. Tô Thần gật gù, có cái này xác suất. Nhưng cũng chính là như vậy một câu nói, lần thứ hai giấy lên mọi người hy vọng. Dù sao có như thế hung hãn quái vật các cộng, rất xác suất cao cái kia cung điện dưới lòng đất cũng có thể cùng cổ Lam huyện cung điện dưới lòng đất như thế. Là thiết trí cái gì cấm chế để quái vật không thể đi vào phá hoại cung điện dưới lòng đất. Như vậy vừa suy tính, cái kia chức khảo cổ đội viên môn vẫn có rất lớn còn sống hy vọng. Liên Zôn dập mặc vào bộ đồ lặn chuẩn bị xuống nước, lại bị Tô Thần ngăn lại. Ta chỉ mang 4 người xuống nước, người khác lưu ở trên biển tiếp ứng. Nói xong, Điểm Chu Hoài Văn Lý Quốc Cường, Vương Điểm Điểm cùng Tiểu Trang bốn người. Bốn người xuống nước sau khi, đúng là không gặp lại khí nước. Mà Vương Điểm Điểm vẫn là lần thứ nhất dưới nước quay chụp, mấy lần suýt nữa cầm không vững máy quay phim. Lý Cường Quốc chỉ có thể đi theo bên người nàng hỗ trợ ổn định thiết bị. Một bên cũng âm thầm ở trong lòng thán phục hiện tại kỹ thuật lại có thể làm được ở dưới nước trực tiếp. Theo càng đi lặn xuống, màn ảnh bên trong xuất hiện một cái to lớn bóng tối. Rút ngắn khoảng cách sau khi phát hiện là trước nhắc tới cổ tàu đắm. Mà phía trước nhất Tô Thần nhưng chút nào không có ý dừng lại, tiếp tục hướng về trước du. Mãi cho đến Chu Hoài Văn đã có chút thể lực không chống đỡ nổi, Tô Thần mới ngừng lại. Đại gia không hẹn mà cùng ngẩng đầu, liền phát hiện vừa nãy vẫn chỉ lo đuổi tới tốc độ thật nhanh Tô Thần, không chút nào phát hiện phía trước lúc nào xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, như là một khối to lớn đá ngầm, nhưng làm cho người ta cảm giác lại có chút quỷ dị, như là lơ lửng. Mà Tô Thần đánh giá một lúc sau khi, trực tiếp phía dưới cùng liền đi. Theo khoảng cách tới gần, đại gia lúc này mới phát hiện khối này to lớn đá ngầm quanh thân đều có kéo dài ra đi to lớn xích sắt, lại như là có người cố ý dùng như vậy phương pháp đem khối này to lớn đá ngầm cố định ở đây tự. Chương 148, đi xuống còn có gì tích Chu Hải Văn nhìn lại thâm không gặp tia sáng đáy biển ngoại trừ tàu đắm, vẫn còn có nhân công đào tới dấu vết. Trong nháy mắt cả người đều kinh ngạc đến mấy người, hoàn toàn không thấy Tô Thần hướng bọn họ ra dấu tay. Vẫn là tiểu Trang phát hiện tình huống là lạ, mau mau lôi Chu Hải Văn hướng về Tô Thần vị trí du. Lý Cường Quốc là đầu tiên phát hiện phía trên có khí nước chính vây tụ lại đây. Coi như là trước giết chết như vậy một đồng lớn, thế nhưng hiện tại ở bên trong nước xem chúng nó quy mô nhưng là không có chút nào yếu. Vương Điểm Điểm cũng giống như Chu Hải Văn dãi ngộ bị lôi hướng về Trư Du. Màn ảnh trong lúc nhất thời không bị khống chế, đối với hướng về phía sau. Khán giả nguyên bản không hiểu cho rằng là đáy biển dòng nước đem vương điểm điểm sông tới tạm thời không khống chế được mà đánh. Con zon dập phát màn đạn cổ vũ nàng. Nhưng mãi đến tận có dậy đặc điểm đen tới gần bọn họ lúc này mới phát hiện là lạ. Cái kia lít nha lít nhít, còn nhanh chóng bơi lội tới gần, không phải trước mới vừa đại chiến xong khí nước lại là cái gì? Hoa wow, hoa. Wow, wow. Này mẹ có phải là vợ thẳng tiến vào khí nước quê nhà. Trời ạ tuốt. Mỗi ngày lão bà ngươi du nhanh lên một chút. Nhanh đi tìm Tô thần đại thần. A a a a. Thật là dọa người a. Những này khí nước ở dưới nước càng đáng sợ. Mẹ ư? Ta cảm giác ta đang bị một đoàn khí nước truy sát. Này đệ nhất thị giác đại nhập cảm quá mạnh mẽ. Ai? Giúp ta gọi ta xe cứu thương chứ, ta trái tim thật giống có chút không thoải mái. Trên lầu. Ngươi chịu đựng a. Ta không biết ngươi điệu chỉ giúp không được ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn phải kiên trì lên a. Không ít người nhìn càng ngày càng gần vực nước. Bị dọa đến trực tiếp đưa điện thoại di động ném mất. Càng có người ước gì tiến vào trong điện thoại di động Đồng Vương Điểm Điểm Du nhanh lên một chút. Nhưng trên thực tế đã có người giúp đỡ Vương Điểm Điểm hướng về phía trước rồi. Có thể nhân loại ở trong nước chung quy là không sánh được trời sinh liền ở trong nước sinh vật. Rất nhanh hai người liền bị đuổi theo. Mà ngay ở khỉ nước liền muốn lay trên màn ảnh lúc, phòng nghiên cứu chính đang truyền phát tin trực tiếp bên trong đại sảnh, có người trực không chịu nhận trụ đâm kích thích ra tiếng rít chói tai. "Thank you lần này cứu viện khảo cổ nhiệm vụ người phụ trách, Sở Mộc Vân chính là vương điểm điểm lau một vệt mồ hôi. Liên bị này rít gào sợ đến suýt chút nữa không đứng vững. Không ít người dồn dập dú đoán nhìn cái kia rít gào lên thay người. Lập tức liền thấy tên kia tay run run chỉ vào màn hình. Bọn họ kỳ quái quay đầu lại, liền thấy màn ảnh chính đang nhanh chóng rời xa đám kia khỉ nước. Mà tốc độ kia từ trên thị giác đến xem, nó như thế nào đây?" Cảm giác như là có người chính ở bên trong nước lái một chiếc xe gần máy, mà còn đang không ngừng gia tốc. Thành Cựu người trong cuộc, bị gọi cho phát sợ Vương Điểm Điểm cùng Lý Cường Quốc lúc này giờ khắc này càng là tương đương mà mịt. Bởi vì bọn họ cũng bị này dưới nước đột nhiên gia tốc khiếp sợ. Ngơ ngác nhìn Tô Thần lôi hai người bọn họ hướng về trước dù hướng về đá ngầm phía dưới cùng cái kia đã bị mở ra mộ thất vào miệng, lôi vào. Tiểu Trang cùng Chu Hoài Văn thật giống đã trước tiên bơi vào đi tới. Mãi đến tận đi vào hắn hai đều không cái gì thực tế cảm thụ. Nhưng mắt thấy tiến vào mộ đạo sau khi, Hải Hầu Tử liền đình chỉ truy kích. Mà Tô Thần cũng bung ra bọn họ Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mau mau điều chỉnh trạng thái theo Tô Thần hướng về trước du. Ở tại bọn hắn tiến vào mộ đạo sau khi, Man Đạn thảo luận trọng điểm toàn biến thành chính thức lúc nào phát minh như thế tối xấu bơi phụ trợ thiết bị. Như vậy bơi thiết bị làm sao không sớm hơn một chút sản xuất đại trà? Tại sao không ở vừa bắt đầu liền đem lợi hại như vậy thiết bị cho ta lão bà trang bị trên đây? Nhìn ra ta đều hủ chết. Nhưng trên thực tế chính thức, nhìn vừa nãy nhân viên chuyên nghiệp căn cứ trực tiếp tính toán ra đến bơi số liệu, sợ đến liền nói cũng không dám nói nhiều một câu. Này mẹ là người có thể làm ra đến tốc độ sao? Này đừng không phải hại những người ở bên trong nuôi đi. Oh. Theo đường nối hướng lên trên bơi đến mặt nước vọt lên bờ sau khi, Vương Điểm Điểm không thể chờ đợi được nữa, lấy xuống mặt nạ miệng lớn thở hổn hển. Một hồi lâu, mới phản ứng được chính mình hoàn toàn không cân nhắc đến lúc này, giờ khắc này bọn họ còn ở dưới nước, mà lại ở đống kiến mộ thất bên trong. Nơi này có dưỡng khí sao? Có độc khí sao? Hoang Mang nàng bận điệu nhìn về phía Tô Thần, nhưng thấy đối phương đã ở thoát đồ lặn. Theo bản năng quay đầu, gò má nổi lên một vệt đỏ ửng. Không cảnh này thật sự là mặc kệ ai cũng không chịu nổi a. Trong này dưỡng khí xung tốc, các người có thể yên tâm hoạt động. Nói xong, hắn lấy ra thức ăn nước uống phân phát. Khả năng là mới vừa rồi bị dọa cho sợ rồi, còn chưa kịp phản ứng, mọi người đều ngoan ngoãn tiếp nhận đồ ăn bổ sung năng lượng. Tu sửa xong xuôi sau khi, Tô Thần rựa vào trong ký ức con đường, dẫn mọi người đi về phía trước. Đáy biển mộ cũng là một toàn bộ cơ quan đại mộ, trước vô tả bọn họ bị nhốt ở bên trong cũng là thật một trận giằng vật. Mà trong này ngoại trừ cơ quan, thiên toái nhất cũng đáng sợ nhất nên chính là cấm bà. Có điều tay mình nắm phát câu ấn, cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Không qua tiếp tục theo bên trong sách bản đồ không ý tứ gì, dù sao phải biết tin tức đều biết. Hàng đầu mục đích vẫn là tìm được trước tử ánh ánh bọn họ. Dù sao tấm kia có chứa mảnh đồng thau manh mối hình ảnh là bọn họ truyền về đi. Vương Điểm Điểm trực tiếp nhìn hai bên hành lang điêu khắc người diện. Từ mở mắt đến nhắm mắt động tác này, tổng cộng là 13 tấm mặt. Không khỏi cảm thấy đến có chút quỷ dị. Tô Thần nhưng là đột nhiên đạo ngược trở về đứng ở đếm ngược tấm thứ 3 trước mặt, tức con mắt híp lại thần thái. Sau đó đột nhiên vươn ngón tay, cắm vào chúng rồi đôi mắt kia. Lập tức phát khâu chỉ bỗng nhiên rối rải, bên trong cùng dự liệu như thế có cơ quan. Đầu ngón tay kéo hai ba lần sau khi, một đạo cường ngầm xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tô Thần trước tiên đi vào. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ có quá nhiều vấn đề cũng muốn hỏi, thế nhưng trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào hỏi. Cứ may tiến lên một nửa sau khi Tô Thần chủ động giải thích này mộ lai lịch. Đương nhiên, đại gia hoàn toàn không biết Uông Tàng Hải là ai. Chẳng qua là cảm thấy có thể ở bên trong biển thiết kế ra một cái đáy biển mộ, còn thành công kiến tạo ra được. Hàn là tương đương lợi hại kiến trúc nhà thiết kế. Mà ở Tô Thần đề cập này cơ quan bên trong biến động tương đương lợi hại sau khi, bọn họ cũng không dám khinh thị, hầu như là một tất cũng không rời theo Tô Thần. Dựa theo ngươi suy tính, này mộ thất hướng về trên là thiên cung cấu tạo, đối ứng nam thiên, cái kia có phải là có chút kỳ quái? Dù sao đáy biển nhưng là khoảng cách bầu trời nơi xa nhất, ở nơi như thế này kiến tạo cung điện dưới lòng đất còn muốn thăng thiên, cái kia không phải chết tiên sao? Này đương nhiên cũng chính là ông Tạng Hải khôn khéo địa phương. Dù sao này đáy biển mộ chỉ là một cái danh nghĩa, dùng để lừa gạt người. Bên trong có giá trị cũng chính là đỉnh mây thiên cung tin tức cùng cái viên này xà mi đồng ngư. Nhưng ngược đường mà đi, có thiên cung, vậy thì khẳng định đối ứng nhân gian. Suy tính từ ánh ánh bọn họ tiến vào nơi này thời gian, cùng với toàn bộ đáy biển mộ cơ quan biến động quy luật, bọn họ không thể hướng về trên, chỉ có thể đi xuống. Dựa theo cung điện dưới lòng đất ngoại hình suy đoán, cái kia liên tiếp đá ngầm cùng đáy biển địa phương hẳn là đi về lòng đất di tích địa phương. Mà chỗ đó đồng dạng tràn ngập không khí, mà là theo đáy biển mộ đồng thời vận động. Vì lẽ đó, ngài suy đoán từ ánh ánh bọn họ cũng ở cái kia lòng đất di tích bên trong à?" Chu Hoài Văn kích động nói, cho dù hiện tại hắn không có chút nào có thể hiểu được Tô Thần suy đoán. Nhưng nếu như là tương tự Atlantis như vậy nước ngoài cấp độ truyền thuyết di tích, rất có khả năng có thể lay động hiện tại thế giới này cấu tạo cơ sở lý luận. Chương 149, rốt cục để lại dấu vết. Dù sao, có như là ngàn trăm năm trước Bọn họ cũng có thể hoàn toàn xác định chỗ này là đáy biển không thể nghi ngờ. Nếu như là bởi vì đáy biển mộ kiến tạo thời gian còn muốn hướng về trước, cái kia liền giải thích văn minh phát triển thời gian còn có thể tiếp tục hướng về trước đấy. Nhưng Tô Thần nói ra vùng tảng hải tồn tại niên đại lúc, Chu Hải Văn mơ hồ có chút thất vọng. Có điều ngược lại rồi hướng vạn nô vương sự tình cảm thấy hứng thú lên. Hiện đại kỹ thuật như vậy phát đạt, cũng không dám bảo đảm tại đây dạng nguy hiểm rất lớn trong vùng biển có thể thành công kiến tạo như vậy quy mô kiến trúc. Mà chúng ta hiện tại chính ở kiến thức cổ nhân vượt qua chúng ta hiện tại kiến tạo kỹ thuật. Đây cho là lần thứ 2 quét mới lịch sử tính một khác. Vương Điểm Điểm khá là kích động giải thích. Vừa nghĩ tới chính mình hiện tại còn thân ở đáy biển, mà dưỡng khí su tốc. Liên Lục Trế không được đối với nảy đáy biển mộ kính ngưỡng tình. Nếu không là bên ngoài đều là dày đặc đáng ậm, nói thẳng cổ nhân ở phía dưới kiến tạo một cái căn cứ dưới đáy biển cũng không hề lạ quá. Có điều mọi người đối với Tô Thần Thông thạo một đường đưa tay dò vào vách tường bên trong tinh chuẩn tìm tới cơ quan hành vi, nhưng là càng ngày càng khả nghi. Chuyện ra sao a? Các ngươi đây là sớm đi thăm dò qua mộ, cho chúng ta xem kịch bản sao? Trên lầu đại nốc. Ta lại nói một lần trên lầu đại nốc. Đều nói rồi đây là tức thì trực tiếp Đầu óc không cần xin mời cống hiến cho liên đoàn bóng đá luyện kỹ thuật đá bóng thần mà. Thế nhưng, tùy việc mà sẽ ta. Các ngươi không cảm thấy Tô giáo sư tư thế kia cảm giác đối với cái này mộ thất tương đương quen thuộc sao? Đúng đấy, không phải nói cơ quan rất phức tạp sao? Làm sao cùng trở lại nhà mình nắm chìa khóa mở cửa tự? Vương Điểm Điểm nhận ra được màn đạn không đúng, vội vàng đem máy thu hình phương hướng dời đi chỗ khác. Đồng thời để Tô thần xem màn đạn. Nhưng hắn nhưng là một mặt hờ hững. Hả? Chờ sau này nơi này khai phá rồi, các ngươi tới ngắm cảnh thời điểm có thể thật dễ nghe một hồi. Vừa đến đến Lương Ngư Lý Cường quốc không nhịn được hỏi. Nghe cái gì a? Cơ quan vận chuyển âm thanh, như thế thanh âm huyền náo không thể hảo hảo cải tiến một hồi cũng là thời cổ đại kỹ thuật hạn chế a. Nay sát thực là Tô Thần lần đầu tiên nghe được tiếng vang to lớn như thế cơ quan vận chuyển thành. Trước mộ thất cũng có thể nghe được, nhưng vẻn vẹn là như vậy một ít nhỏ bé, chỉ có đang đến gần sau khi mới có thể nghe được rõ ràng. Mà cái này đáy biển mộ hẳn là bởi vì ở bên trong biển, chu vi đều bị nước biển bao bọc. Bị đảo rông to lớn đá ngầm liền trở thành một cái tương đương bị kín không gian. Bên trong sở hữu động tĩnh đều bị gấp bội tăng lại. Vương Điểm Điểm bọn họ không nghe được, nhưng đối với thân thể tăng mạnh sau khi Tô Thần tới nói, Này náo người cơ quan hoạt động thanh lại như là một cái chít chít toa hoa người, đang không ngừng nói cho hắn nơi này có cái gì, nơi nào có cái gì. Mấy người nghe xong hai mặt nhìn nhau. Tiểu Trang mắt thấy Tô Thần lại phải đem ngón tay cắm vào vách tường bên trong, liền mau mau tập hợp đi đến. Cả người như là thằn lằn như thế kề sát ở trên tường. Tô Thần không phản ứng hắn, trực tiếp phá tan cơ quan, lại là một cái hướng phía dưới hành lang xuất hiện. Mà theo hành lang xuất hiện, tiểu Trang biểu hiện từ mờ mịt trở nên kinh ngạc. Ta đi, thật là có rất nhỏ cơ quan hoạt động thanh, kèn kẹt tục cục. Mà Tô Thần đã tiến vào hành lang. Tiểu Trang trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Giã tới Lý Cường Quốc cũng muốn nghe một chút. Thế nhưng hắn tiếp ở trên vách tường một hồi lâu cũng không nghe bất kỳ thành âm gì. Trái lại là cái kia bị mở ra môn suite chút nữa đóng lại, đem hắn ngăn cách ở bên ngoài. Sợ đến hắn mau mau chui vào, thở hổn hển thở hổn hển đuổi tới Tô Thần bọn họ. Cơ quan này cùng Cổ Lam huyện cái kia như thế sao? Thứ xâm nhập người sau khi đi vào liền vẫn ở vận chuyển. Tô Thần không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu. Hai cái người thiết kế dòng suy nghĩ không giống nhau, hơn nữa cái này mộ là lúc không có người cũng ở vận chuyển, lấy nước biển làm động lực, vĩnh viễn không thôi. Từ trong sách liền có thể nhìn thấy, Vương Tạng Hải tâm cơ tương đương thâm có thể nghĩ đến dùng xà mi đồng ngư như vậy kỳ kỹ dâm xảo chế tạo ra vật đến ghi chép tin tức đã lừa gạt vạn nô vương. Nhưng nói trắng ra, cái này mộ trên thực tế chính là dùng để giết người. Lại không nói có thể tìm người tới chỗ này đều là tương đương cao thủ, liền có thể đi vào điểm này liền giải thích người tiến vào đều không bình thường. Đáy biển trong mộ, coi như để cấp cơ quan, chỉ cần là thả tiến vào những người sủng vật cấm bạ, bình quỷ loại hình liền đủ người ăn một bình. Càng khỏi nói cái kia trên cùng thiên cung mộ thất bên trong cái kia một cả viên san hô đại thụ trên đồng thảo lục lạc. T. Nghĩ đến vật kia, Tô Thần nhớ tới trước dùng một viên lục giác lục lạc liền có thể thăng cấp. Vậy bây giờ chỗ này có tràn đầy một chỉnh tụ chẳng phải là có thể thăng cấp càng nhanh hơn. Nhất thời, đem đường về con đường dự đoán tốt. Cũng là lần đầu đi ra hành lang sau khi có tiễn nhân đến thăm mới vừa không lâu dấu vết. Một chỗ hoa sen mũi tên tỏ rõ chủ nhân đối với lèn vào người cảnh cáo. Đi xuống trong cung điện dưới lòng đất sẽ không có món đồ gì mới là. Nguyên bên trong cũng chưa đề cập phía dưới này còn có cái cung điện dưới lòng đất, có thể phía dưới to lớn hồi âm để Tô Thần có chút lưu ý. Phòng nghiên cứu lầu 6, phòng học bên trong. Sở Mộc Vân nghe được Tô Thần giải thích, trưởng trợ phảo một hơi. Quả nhiên lần này cùng Chu Hoài Văn nháp nhở Được mời Tô Thần cùng đi là hắn đợi này từng làm tối quyết định chính xác. Chỉ là nhìn xuất hiện mũi tên cùng vết máu trên mặt đất, để hắn có dự cảm không tốt. Ngẫm lại này trực tiếp một đường thuận lợi, là bởi vì Tô Thần có thể tìm tới cơ quan, mang mọi người tránh hiểm. Nhưng coi như như vậy, bọn họ hiện tại đi đến địa phương cũng là đầy đất mũi tên. Cũng chính là liền biết được cơ quan đều không có thể phòng ngừa đường lối cũng chỗ nào cũng có. Cái kia cái gì cũng không biết khảo cổ đội viên môn, một đường chạy lôi mà tới. Thật là là chịu đến bao nhiêu cơ quan thương tổn. Khổ sở chờ đợi một tuần nhiều rốt cục có mất tích đội khảo cổ cụ tung tích, Sở Mộc Vân nhưng đúng là một điểm đều không cao hứng nổi. Phó sở trưởng, lâu một phòng khách, mất tích khảo cổ đội viên môn gia thuộc đã tìm tới cửa. Bảo an đã không ngăn được, không có tác dụng cỡ gì, bọn họ đều cương điệu muốn lập tức cùng các đội viên liên lạc với. Nhìn đến báo cáo người trẻ tuổi trên mặt có đạo còn ở ra bên ngoài thẩm huyết vết trào. Sở Mộc Vân từ chối bên cạnh người xung phong nhận việc đề nghị, nên đến sớm một đều sẽ tới, đã giấu giếm gia thuộc thời gian dài như vậy cũng là ta cái này phó sở trưởng thất trách. Nói xong, cuối cùng quay đầu lại liếc mắt nhìn chính đang trực tiếp hình ảnh. Đô thần kiên nghị bóng lưng để trong lòng hắn dâng lên không ít dũng khí, lập tức xuống lầu.